d â n d â n bình phục tâm tính mộc lan khê ngồi tại miệng núi lửa bắt đầu tu luyện giữa hồ đảo người nơi này từ từ thối lui miệng núi lửa bị một cái nhâm đốc kỳ chiếm cứ người khác còn chơi cái gì dứt khoát dẹp đường h ồ i phủ trải qua tiếp cận ba tháng thanh xuân hồ bên trong người đã rất ít đi có người đi có người đã chết sở phong mấy người sau khi tỉnh lại phát hiện mấy người bọn hắn đã rời đi thanh xuân hồ thậm chí về tới thổ quốc địa giới tần hạo han tìm được địa phương đem mấy người bọn hắn g ấ p đi sau liền làm rét sở hải đỡ tới đón một chuyến đem mấy người trực tiếp đưa ra thanh xuân hồ không thì mấy người bọn hắn đi miệng núi lửa bị mộc lan khê đụng tới liền phiền thoái sở phong có chút không rõ ràng cho lắm mặc dù phi thường tưởng niệm lý mộng giao nhưng là hắn cũng rõ ràng chuyện này tựa hồ không đơn giản như vậy hiện tại lại nghĩ trở về thanh xuân hồ cũng không được bọn họ đã về tới thổ quốc chỉ có thể bất đắc gì chờ đợi thằng đến về sau có người theo thanh xuân hồ ra tới chụp được một cái video sau sở phong mới choáng kia là lý mộng giao truy sát tần hạo hãn tiến vào núi lửa video lý mộng giao đột phá đến nhâm lập kỳ nàng cùng tần hạo hãn giống như có sinh tử đại thù tại hắn bị tần hạo hắn đánh bất tình sau đến tột cùng đều xảy ra chuyện gì không đơn giản sở phong trận tròn mắt bên ngoài biết tin tức này sau rất nhiều người đều choáng váng kinh đại quét hiệu trưởng tóc sốt ruột đều bắt mất rất nhiều cái tần hạo hắn như thế nào có thể t r e o chọc phải một cái nhâm đốc kỳ cường già đâu như thế nào sẽ xúc động như vậy vọt thẳng đến thanh xuân hồ hỏa trong núi đâu kêu hỏa trong núi cũng không phải nước tắm mà là nóng h ổ i dung nham a h ắ n tiến vào có thể bị nguy hiểm hay không nhìn trên internet lưu truyền video quét hiệu trưởng cảm thấy cái này nhâm đốc kỳ nữ nhân rất là quên mặt thông qua các phương quan hệ cha t ì m hắn điều tra được nữ nhân này thân phận nữ tử gọi là lý mộng giao cha mẹ sớm đã không còn đệ nhất võ quán mã minh vũ phó quán chủ phu nhân mộc lan khê theo này nữ hài lúc nhỏ liền có cơ h ộ i là thu dưỡng nàng hơn nữa dốc lòng dạy bảo nếu như nói trên thế giới này còn có ai có thể làm cho lý mộng giao thay đổi tâm ý k i a chỉ có mộc lan khê một người mà thôi vì chuyện này quách hiệu trưởng không thể không tự mình đi một chuyến đệ nhất võ quán hắn muốn thấy mộc lan khê nhưng là hắn chỉ thấy được mã minh vũ hơn nữa mã minh vũ nói cho hắn biết phu nhân của mình mộc lan khê đi hoang dã khu lịch luyện trước mắt hai cũng liên lạc không được q u á c hiệu h trưởng cho rằng mã minh vũ là đang trả thù hắn trả thù hắn lúc trước không để cho tiến vào kinh đại tìm tần hạo hắn chuyện vì chuyện này hắn buông xuống tư thái không tiếc không lưng đối mã minh vũ biểu thị ấ y n ấ y thậm chí tìm rất nhiều người nói rút nhưng là mã minh vũ trực tiếp một tiếng tự tuyệt đồng thời nói cho q u á c hiệu h trưởng chuyện này hắn không hiểu rõ không xem vào nguyện ý tìm ai tìm ai đi hoặc là ngươi dứt khoát chính mình đi thanh xuân hồ tốt q u á c hiệu h trưởng đụng phải một cái mũi xám xịp dứt khoát từ bỏ mã minh vũ nơi này tự mình dẫn người đi tới thanh xuân hồ hắn không phải là không có chuẩn bị, hắn lần này mang người tới còn có trước k i a lý mộng giao chỗ mạo hiểm giả tiểu đội bằng hữu q u á c hiệu h trưởng là chuẩn bị trả giá thật lớn vô luận bỏ ra cái giá gì hắn đều phải lý mộng giao từ bỏ lần này truy sát hành động tại thanh xuân hồ tiến hành đến chín mươi ngày thời điểm cũng chính là giác thạch sinh ra ngày cuối cùng q u á c hiệu h trưởng phi hành khí đạt tới thanh xuân hồ hắn đem một bộ có thể video đối nói công suất lớn điện thoại giao cho lý mộng giao một người bạn hắn muốn thông qua cái video này trực tiếp cùng lý mộng giao đối thoại người bạn này cũng là lý mộng giao sở tại mạo hiểm giả trong tiểu đội、người. hắn nhận quét hiệu trưởng cho hắn một nghìn vạn hồn bao người này v ũ bộ ngược đối quét hiệu trưởng cam đoan quét hiệu trưởng xin ngươi yên tâm chuyện này liền do ta lo người khác vào không được thanh xuân hồ ta có thể vào tiểu đội chúng ta bên trong ta cùng tiểu giao niên k ỳ tương tự quan hệ cũng tốt nhất có ta xuất mã cho ngươi nói tốt cho người nàng tuyệt đối sẽ bán ta mặt mũi này quét hiệu trưởng vỗ vỗ bở vai của hắn vậy toàn bộ nhờ vào ngươi nếu như chuyện này làm thành ta cam đoan cho ngươi một cái kinh đại dự tính sinh thân phận để ngươi tiến vào kinh đại đào tạo sâu mấy năm quá tốt rồi rất cảm tạ tuyệt đối không có vấn đề mạo hiểm giả này quả thực là cảm động đến rơi nước mắt ừ m g hy vọng ngươi có thể nhiều hơn thuyết phục nếu như lý mộng giao không đồng ý đâu ngươi cũng có thể làm ta cùng nàng video nàng có điều kiện gì đều có thể nói ra n h a chỉ cần ta có thể làm được quyết không chối tử yên tâm đi ta cái này đi tìm nàng mạo hiểm giả này tiến vào q u y ế t hiệu trưởng thậm chí cố ý cho hắn phối một đài chiến hành động xe tốc độ nhanh phòng ngự tốt đối mặt giống nhau biến dị thú đều không cần tranh lẽ trực tiếp liền có thể tiến lên điều khiển chiếc xe này mạo hiểm giả này một đường hữu kinh vô hiểm tiến lên một ngày nhiều thời、giờ. Rốt cục đạt tới thời tại cục còn cùng đảo đảo điểm, giữa hồ hắn Lên quét hiệu trưởng vui mừng gật đầu vậy ngươi mau đi đi chú ý an toàn video cứ như vậy mở ra mạo hiểm giả này bắt đầu leo núi quét hiệu trưởng đám người bọn họ tại video k ê u một đầu nhìn nơm nớ nớp lo sợ mạo hiểm giả này coi như cấp tốc mất một lúc đã bỏ tới đỉnh núi dựa theo trước kia trong video vị trí hắn phi thường thuận lợi tìm được chờ đợi ở nơi đó lý m ộ n giao g tiểu giao nam tử này hí ha hí hửng ư chạy tới lý m ộ n giao g manh quay đầu trong ánh mắt hàn quan g cùng sát khí làm trong lòng hắn run lên sau đó hắn liền nghe được ngày xưa phi thường thân mật lý m ộ n giao g lạnh lùng nói ngươi tới làm gì nam tử ngồi ở lý m ộ n giao g bên người mở ra video đối quét hiệu trưởng lên tiếng c h à o sau đó ngự trọng tâm trường nói tiểu giao ngươi cùng tần hạo hắn có cái gì hóa giải không được thủ o á n đâu hoàn t o n tương báo khi nào muốn ta nói liền chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không đi lý mộng giao che mặt sưng l ạ n h đây là ý tứ của ngươi không đơn thuần là ta ý tứ cũng là kinh đại quét hiệu trưởng ý tứ quét hiệu trưởng nói ngươi nếu là có yêu cầu gì có thể nói ra hắn có thể làm được đều đáp ứng ngươi tiểu giao chúng ta chỉ là một cái mạo hiểm giả tiểu đội mạo hiểm giả cái loại này đại nhân vật chúng ta đắc tội không nổi rời đi nơi này về sau vẫn là muốn sinh hoạt ngươi liền nghe ca ca một lời khuyên quên đi thôi lúc này trong video quét hiệu trưởng cũng mở miệng lý cô nương ta điều tra qua ngươi tình huống phải cùng tần hạo hãn không có cái gì lớn thù hận đơn giản chính là một số võ giả lợi ích chi tranh đi ngươi đáp ứng ta tần hạo hãn cho ngươi tạo thành bao nhiêu tổn thất ta đều gấp mười bồi thường ngươi lý mộng giao đối video cười lạnh gấp mười mười vạn lần cũng không được ngươi liền dẹp ý niệm này đi n g h e xong lý mộng giao phản bác quét hiệu trưởng nam tử có chút g ấp tiểu giao ngươi chừng nào thì biến thành như vậy rồi ngươi trước kia nhưng không là cô gái như vậy làm sao như vậy vô cớ gây dối đâu lý mộng giao nhìn hắn nói ngươi nói những lời này thu bao nhiêu tiền nam tử bị nói trúng tim đen một chút nói không ra lời lý mộng giao trong mắt càng thêm sát khí lành lạnh nói với hắn đã ngươi nguyện ý vì tần hạo hãn cầu tình vậy ngươi liền đi xuống xem một chút hắn đi lời còn chưa dứt thở lát ra tay đem nam tử này bỏ xuống núi lửa bất quá kia cái điện thoại đến là lưu lại lý mộng giao sau đó đối điện thoại di động bên kia quách hiệu trưởng nói họ quách khuyên ngươi không muốn h ư n g phí tâm cơ coi như ngươi tìm thiên vương lão tử tới cũng cứu không được tần hạo hãn nơi này là hai mươi lăm tuổi trở xuống người có thể đến địa phương ngươi có lực cũng làm không lên liền ngoắm nhìn nhìn ta là thế nào đem tần hạo hãn rút gân l u ậ ra Thành nói xong,、Lý、Mộng Giao ngồi về tới chương o ạ i tùy ý h ba trăm sáu mươi sáu dưới núi lửa thế giới ngoại giới phát sinh hết thảy tần hạo h á n cũng không hiểu biết đi theo hỏa tinh một đầu đâm xuống rung năm h sau hắn thậm chí cho là chính mình có thể muốn xong nhưng lại không có hỏa tinh đi theo tại tần hạo h á n bên người thật giống như một cái hộ thân phủ đồng dạng quanh thân phát ra sóng nhiệt lại không đúng tần hạo h á n tạo thành tổn thương mà những cái tia ngoại lai nhiệt lượng lại bị hỏa tinh ngọn lửa ngăn trở cũng k hạ ô n tinh vốn g ư chính là đạn sinh tại địa tâm trong dung nham nơi này cơ hồ chính là nhà của nó tự nhiên như cá gặp nước nhìn thấy đây hết thảy tần hạ hãn cũng rốt cuộc yên lòng có hạ tinh hộ thể hắn cũng có thể tạm thời tại dung nham bên trong sống sót vung vẩy cánh tay thật giống như bơi lội đồng dạng tần hạo hãn tại dung nham bên trong trên dưới lan lộn đến cách đỉnh đầu m ộ t lan khê uy hiếp hiện tại đã bị hắn quên hết đi dung nham bên trong dựng dục nhiều nhất giác thạch ta trực tiếp ở đây tìm kiếm chẳng phải là so ở bên ngoài cường rất nhiều lần tần hạo hãn trong lòng hơi động sử dụng thiên thị địa thính tại dung nham bên trong bắt đầu tìm kiếm không đến một phút đồng hồ tần hạo hãn đã tìm được một viên kim g i á thạch ha ha thật đúng là đi tần hạo hãn mừng rỡ trong lòng tiếp tục cố gắng tìm kiếm sau năm phút tần hạo hãn thu hoạch viên thứ hai kim giác thạch còn có một viên bạch kim giác thạch quá tốt rồi lại có một viên bạch kim giác thạch hiện tại ta bạch kim giác thạch số lượng liền kém hai khối tiếp tục tại dung nham bên trong quay cuồng mười tám điểm đồng hồ thời điểm tần hạo hãn tìm được viên thứ ba bạch kim giác thạch còn kém một khối lại đến một khối lời nói ta liền thu thập đủ chưa ngay tại tần hạo hãn nghĩ muốn tiếp tục tìm kiếm thời điểm đột nhiên cảm nhận được hỏa tinh dẫn dắt hắn đi hướng một cái phương hướng làm gì bên t i ệ có giác thạch sao đi theo hỏa tinh tại dung nham bên trong bơi thêm vài phút đồng hồ càng ngày càng hướng xuống nhìn chung quanh dung nham đã biến thành kim hoàng sắc t ầ n hạo h á n liền biết nơi này nhanh đến núi lửa tận cùng dưới đáy khả năng xuống chút nữa liền muốn tiếp cận đ ệ u tâm hòa tinh rốt cục cũng ngừng lại nhìn thấy hòa tinh dừng lại vị trí t ầ n hạo h á n ngây ngẩn cả người bởi vì nơi đó có lấy một chiếc đèn một chiếc cổ phát tinh xảo ngọn đèn t i ể u dáng rất độc đáo hơn nữa không có nhân công tạo hình vết tích phía trên hoa văn giống như đều là trời sinh một chút đong đưa đèn đuốc vô cùng sáng tỏ l ó a mắt càng quan trọng hơn là t ầ n hạo hãn gặp qua này một chiếc đèn trước đó người ả rập nahan chính là sử dụng chiếc đèn này tìm kiếm t ầ n hạo hãn tù tích rất rõ ràng chiếc đèn này có phi thường đặc thù công dụng có thể tìm người h ỏ a tinh nhìn thấy ngọn đèn sau hưng phấn phát ra chi chi âm thanh sau đó cũng không đợi tần hạo hãn nói cái gì một đầu liền chui vào đèn trong lửa ui ui người đi ta làm sao bây giờ tần hạo hãn có chút nóng n ả y không có hỏa tinh bảo hộ hắn chỉ sợ tại này dung nham bên trong sống không được m ộ ư ơ i giây đồng hồ thế nhưng là theo h ỏ a tinh tiến vào ngọn đèn ngọn đèn lập tức đèn ánh sáng đại thịnh tần hạo hãn người tại trong dung nham những cái kết dung nham là vô số không tại nhưng là bây giờ lại bị đèn đuốc bức lui phạm vi ba thượng cho tần hạo hãn tạo thành một cái đơn độc không gian tần hạo hãn n gây ra một lúc sau đó liền cảm giác được hỏa tinh tại ngọn đèn bên trong tâm tình vui sướng ra h ỏ a này nó là chính mình tìm được một ngôi nhà sao như thế nói đến cái này ngọn đèn có tính không chính là ta bảo vật tần hạo hãn thăm dò vươn tay cầm này chén đèn dầu một cỗ huyết mạch khí tức tương liên theo dầu trên đèn chuyển đến tần hạo hãn bừng tỉnh đại ngộ h ỏ a tinh là linh thể là bị tần hạo hãn máu xâm nhiễm thân mật trình độ thậm chí còn tại thanh thiên bên trên mà này chén đèn dầu cũng không phải là phạm vật hòa tinh sau khi tiến vào liền trở thành đèn chi linh cho nên này chén đèn dầu trực tiếp trở thành tần hạo hãn bảo bối mà lại là nhỏ máu nhận chủ cái chủng loại này loại cảm giác này thật là quá kỳ diệu đột nhiên nhiều một kiện bảo bối như vậy tần hạo han cầm lấy ngọn đèn trên dưới xem xét kêu một điểm nho nhỏ đèn đ ư ớ c bên trong ẩn chứa cực kỳ cường đại cuồng bạo hỏa lực trước đó na han cùng ta chiến đấu thời điểm này chén đèn dầu liền giúp rất nhiều một tay nhưng lúc đó ngọn đèn còn không có đăng linh hiện tại nhiều ta biến dị hỏa tinh ở bên trong vô luận đối với ngọn đèn phẩm chất vẫn là hỏa tinh thực lực đều có một cái thật lớn tăng lên tân hạo h á n thậm chí hoài nghi nếu như sử dụng này chén đèn dầu công kích như vậy giống nhau đối thủ thậm chí không cần ra tay một đạo hỏa diễm đi qua liền làm xong nhưng là tân hạo h á n cũng không tính như vậy sử dụng ngọn đèn trừ phi bức thời điểm bất đắc dĩ đây cũng là lá bài tẩy của hắn một trong không cần bại lộ thời điểm tuyệt đối sẽ không hiển lộ trước người hơn nữa ngọn đèn rõ ràng không ngừng này một cái công năng ngọn lửa chi quang chẳng những có thể lấy hộ thân còn có rất mạnh lực xuyên tấu h làm tân hạo h á n có thể càng thêm rõ ràng sử dụng thiên thị địa thính năng lực tại núi lửa bên trong tầm bạo tất nhiên mạnh nhất năng lực vẫn là tìm người Tần hạo thí ầ n o hãn h t nghiệm một chút, đ qua tiên tìm l đèn đèn ngọn khê. t r đèn năng lực thần hạo hãn liền sẽ ngọn đèn mang ở bên người trực tiếp rắt vào hông một chút tinh tinh chi hỏa đủ để bảo hắn bình an t ầ n hạo hãn nhận được ngọn đèn thậm chí nghĩ đến có phải hay không lại đi chiếu cố m ộ t làng khê nhưng là lý trí vẫn là trợ giúp hắn để xuống ý nghĩ này thật vất vả hạ núi lửa một lần nhập bảo sơn ha có thể tay không m à quay về sử dụng ngọn đèn năng lực vừa vặn tìm kiếm rất thạch núi lửa là phi thường to lớn t r u n g quanh ở khắp mọi nơi dung nham hạn chế tần hạo h á n tiên thị địa thính năng lực m ư ợ n nhờ ngọn đèn còn có thể tốt một chút tần hạo h á n bắt đầu chăm chỉ không ngừng tại núi lửa bên trong tìm đ ò i Nay một tìm t giác thạch. Giác thạch sau, sau đó hắn ngay tại mới dung nham bên trong tìm kiếm mới rác thạch năm ngày thời gian thần hạo han thu hoạch một trăm chín mươi mai kim rác thạch ba mươi tám viên bạch kim rác thạch vẹn vẹn này ba mươi tám viên bạch kim rác thạch đổi thành tiền mặt chính là ba trăm tám mươi ước một trăm chín mươi viên kim rác thạch đổi thành tiền mặt cũng có một trăm chín mươi ước coi như bỏ đi luyện chế phân thân vật liệu lại đến giao quốc ra gia một bộ phận tần hạo hãn trong tay sẽ còn dư ra giá giá trị tiếp cận bốn trăm l i c giác thạch bất quá trong này còn có một vấn đề chính là rời đi thanh xuân hồ thời điểm nếu như không thể đem phân thân luyện chế ra đến như vậy liền muốn nhiều giao cho quốc gia rất nhiều tần hạo hãn không phải không yêu nước thế nhưng là hắn cũng muốn tận lực lưu thêm tiếp theo chút cho nên phân thân có thể luyện chế ra đến tốt nhất giác thạch số lượng đủ rồi thế nhưng là biến dị thú thân thể vẫn là không có tần hạo hãn mục tiêu là hy vọng có thể đánh bại thanh xuân đảo một con dao long đem dao long thân thể dùng để luyện chế phân thân chi dụng nửa đường t ầ n hạo hãn dùng thần đèn tra xét mấy lần một lan khê tin tức phát hiện nữ nhân này vẫn như cũ vẫn luôn ngồi tại miệng núi lửa chính là một cái khó chơi nữ nhân dạng mạ xỉ t ạ g i á c thạch đều bị ta thu lấy ngươi lưu tại miệng núi lửa cũng không chiếm được g i á c thạch là ở chỗ này khô tỏa lấy đi ta nhìn ngươi có thể đợi bao lâu t ầ n hạo hãn tính toán một chút thời gian khoảng cách g i á c thạch thai ngén kết thúc đã chỉ có mấy giờ nay trong vòng mấy tiếng có thể nhiều thu hoạch một chút g i á c thạch liền nhiều thu hoạch một chút đi dù sao mỗi một viên đều có giá trị không nhỏ mất cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào nữa tần hạo hãn trải qua tại dung nham bên trong lắc lư thế nhưng là dung nham bên trên g i á c thạch đã cơ bản bị hắn tìm hết muốn thu hoạch được mới g i á c thạch vậy thì nhất định phải đi tới trong nội tâm đến dung nham chỗ sâu đi thần đăng a thần đăng hiện tại hết thể liền đều nhờ vào ngươi tần hạo hãn cảm giác thần đăng năng lực rất mạnh dứt khoát tiếp tục hướng xuống đi nhiều ngày như vậy tại dung nham bên trong lắc lư thần đăng năng lực tựa hồ đạt đến một cái cực mạnh trình độ một vòng v ầ n g sáng bao phủ tần hạo hãn đem hết thể nhiệt lượng cùng nguy hiểm đều ngăn cách tần hạo hãn cũng là mượn nhờ năng lực này lặn xuống đến núi lửa chân chính dưới đáy ta còn nhớ rõ theo hạ c ả xì bạ kia lấy được da dê bản vẽ tựa như là nói thanh xuân nữ thần tượng đá ngay tại núi lửa dưới đáy nếu quả như thật có vật này lời nói như vậy vị trí của ta bây giờ nên tiếp cận có hay không muốn đi qua nhìn xem một chút suy tư tần hạo h á n quyết định cự ly xa nhìn một cái dựa theo da dê bản vẽ đánh dấu vị trí tần hạo h á n thật giống như một cái lặn xuống nước người càng ngày càng tiếp cận nơi nào đến thiên thị địa thính năng lực vừa vặn có thể nhìn thấy vị trí kia tần hạo h á n kinh ngạc đứng tại dung nham bên trong có chút khó tin nhìn về phía một chỗ tại dung nham dưới đáy hỏa trên vách núi đá có một đầu đường đi sâu t h ă m thẳm cùng chung quanh cực độ nóng bức không hợp nhau chính là kia cái lối đi vậy mà phát ra từng tia từng tia lạnh lẽo là thật trên giấy da dê mặt đánh dấu lại là thật hỏa dưới chân núi thật sự có một nơi đặc thù lối đi kia rõ ràng không phải thiên nhiên hình thành hẳn là thật sự có thanh xuân nữ thần tần hạo hãn cũng không tiếp tục tiến lên cũng không nghĩ lấy đi trong thông đạo tìm tòi hư thực người không thể quá hiếu kỳ nhất là người năng lực còn chưa đủ ứng phó một chút không biết nguy hiểm thời điểm quan tâm nàng thanh xuân nữ thần là cái gì tần hạo hãn đều không muốn biết hắn liền muốn tiếng trầm phát đại tài được rồi xác định xác thực có nơi này là đủ rồi ta vẫn là đi tìm sừng của ta thay đi thời gian đã không có bao lâu ngay tại tần hạo h á n chuẩn bị quay người rời đi thời điểm hắn tiên thị địa thính năng lực một chút quét đến một cái đặc thù đồ vật cái đó là một chân một cái lông sù chân to hỏa hồng lông tóc ngay tại trong dung nham lộ ra một cái bên cạnh chẳng lẽ nói đây là tần hạo h á n khó có thể tin hướng phía trước di động một chút rốt cục thấy được toàn cảnh một đầu không có bất kỳ cái gì hô hấp chiều dài vượt qua mười mét n ằ m cũng vượt qua cao hai mét đại tinh tinh liền tĩnh tĩnh nằm tại trong dung nham chương ba trăm sáu mươi bảy phân thân làm ra hầu ca tần hạo hãn nhìn thấy cái này đại tinh tinh lập tức liền nhận ra chính là cùng cô gái tóc trắng kia chiến đấu hầu tử lúc ấy hầu ca bị tóc trắng nữ tử giết chết còn làm tần hạo hãn lập t h ể tương lai thay nó xử lý tóc trắng nữ tử cũng chính bởi vì vậy tần hạo hãn mới có thể sống sót hầu ca đã chết tóc trắng nữ tử nói là cho nó một cái toàn thây đưa nó đưa về đi chỗ nào lúc ấy tần hạo hãn không rõ ràng hiện tại đã biết rõ nguyên lai tóc trắng nữ tử liền là muốn đem cái này đại tinh tinh đưa về núi lửa bên trong cái này đại tinh tinh bản thân cũng là hòa thuộc tính biến dị thú tại núi lửa dung n h a m bên trong nó vốn di tản tạ i thân thể đã hoàn toàn khôi phục mặc dù chết đi nhưng nhìn nhưng thật giống như ngủ rồi đồng dạng tần hạo hắn đi tới đại tinh tinh bên người nhìn xem nó lại nhìn một chút đầu kia đường đi sâu t h ă n t h ẳ m hắn hiểu được nguyên lai tóc trắng nữ tử chính là thanh xuân nữ thần cái lối đi này khẩu chính là nữ tử c ử nhà đi nàng tại khi về nhà thuật tay đem đại tinh tinh ném vào ra một nơi đứng ở chỗ này trên dưới nhìn đại tinh tinh một hồi lâu tần hạo h á n k h ẽ thở dài một tiếng hầu ca n g ư ơ i ta cũng coi như quen biết một trận đem một mình ngươi lưu tại núi lửa này phía dưới ta cũng không đành lòng liền sẽ ngươi mang theo trên người đi giơ tay lên trực tiếp đem đại tinh tinh thu nhập không gian nhẫn có thể thu nhập không gian nhẫn chứng minh không là vật sống nhận được đại tinh tinh thân thể tần hạo h á n trong lòng mừng rỡ vừa muốn ngủ đã có người tới đưa gối đầu có đại tinh tinh thân thể tần hạo h á n phân thân vật liệu đã góp đủ so sánh thanh xuân hồ giao long đại tinh tinh thân thể không thể nghi ngờ cường hãn quá nhiều mặc dù bị tóc trắng nữ tử một k í c h hơi kém m i ể u sát nhưng là lấy tần hạo hán góc độ đến xem đại tinh tinh thể phép sự trắng kiện đã ở vào địa vương tinh đỉnh tiêm tiêu chuẩn nếu là không cần đây chính là phung phí của trời thu hồi đại tinh tinh thân thể tiến vào thanh xuân hồ thời gian đã đến ba tháng tần hạo hán cảm giác chung quanh xảy ra một chút biến hóa kỳ dị trong dung nham vốn d i có một ít ngân g i á c thạch cái gì nhưng là giờ phút này cấp tốc hòa tan ba tháng đến g i á c thạch bảo đảm chất lượng kỳ đã qua không có bị thu hồi rác thạch toàn bộ một lần nữa hóa thành sương ngủ tiêu tán ở trong không khí kết thúc đoán chừng lúc này thanh xuân hồ bên trong chỉ có ta cùng một lan khê đi tần hạo hán điều khiển thần đăng vì hắn mở ra một con đường chậm dại hướng đi núi lửa dưới đ ấ y một cái vách núi c h ố lom xuống lom ước chừng có bốn mét sâu hơn mười mét độ rộng sau khi tiến vào lại lấy tinh thần lực điều khiển thần đăng lập tức đèn ánh sáng đại thịnh những cái kia rung nạp tại trong vách núi r u n g nham bị thật giống như hắc cám gặp được con minh bị thần đăng ánh đèn gạt ra cái này lom tạo thành một mảnh không gian nho nhỏ đem thần đăng đặt tại lom nơi cửa tần hạo hán đem đại tinh tinh thân thể lấy ra ngoài cái này lõm vừa lúc có thể dung nạp này cái thân thể khổng lồ còn có một ít không gian lại từ trong không gian nhẫn đem chuẩn bị xong rác thạch cùng các loại vật liệu đem ra tần hạo hán bình phục một chút khí tức lấy ra phân thân luyện chế đồ cẩn thận tra xét một lần xác nhận sở hữu trình tự ghi nhớ trong lòng tần hạo hán bắt đầu công tác phân thân cùng bản thể là giống nhau cũng là khác biệt phân thân luyện chế ra đến có được cùng bản thể năng lực giống nhau chẳng hạn như tần hạo hán lưu tinh nhất k í đao pháp thương pháp q u n pháp tinh thần lực cùng các loại dị năng phân thân cũng đều sẽ đã phân thân cùng bản thể đồng dạng n hơn ư vậy vật liệu k h nữa u c nghiêm có u dụng Tốt ệ u tất n h i n không bạch càng t ngặt h nói đến phân thân là món so bản thể lớn mạnh một chút bởi vì dùng biến dị thú thân thể luyện chế phân thân còn có thể kế thừa một chút cái này biến dị thú năng lực càng là cường đại thân thể tự nhiên năng lực cũng liền càng mạnh còn có g i á c thạch tác dụng g i á c thạch có thể dung luyện đến phân thân bên trong đi làm thân thể cứng cấp hơn cường hãn ta đầu tiên phải làm là làm chính mình tinh thần lực tiến vào cái này thân thể tạm thời khống chế hành động của nó nơi này cần một cái bí pháp phân thân làm ra đ ổ phía trên có t ầ n hạo hãn triệu tập tinh thần lực tiến vào đại tinh tinh đầu góc vốn dĩ t ầ n hạo hãn lấy vì quá trình này rất khó bởi vì biến dị thú cùng nhân loại cấu tạo vẫn là khác biệt nhưng là không nghĩ tới rất dễ dàng đại tinh tinh trong đầu lại là cùng nhân loại không sai biệt l ắ m cấu tạo đúng rồi cựu phẩm biến dị thú đã có thể hóa thành hình người ta đến là không để ý đến điểm này hiển nhiên cái này đại tinh tinh đã c o hóa người năng lực cho nên mới có được tiếp nhân loại thời nay cấu tạo thú chi tinh tinh vốn chính là nhân loại họ hàng gần hết t h ả y thuận lợi sau năm phút tần hạo hãn không chế đại tinh tinh mở mắt sau đó phải làm chính là đem rác thạch dung luyện đến phân thân xương cốt bên trong cho phân thân chế tạo ra một bộ bền bị cương cân tiết cốt tần hạo hãn đầu tiên sờ lên một khối kim rác thạch kim rác thạch sở dĩ đạt đến một ước một viên chính là bản thân nó bền bỉ trình độ liền vượt quá tưởng tượng vốn là lấy ra rèn luyện tần h minh trước kia nói trên địa cầu rất tảng đá cứng rắn là đá kim cương nhưng là cùng rác thạch so sánh đá kim cương giòn yếu như đậu hũ luyện chế phân thân cần hỏa diễm chi lực phối hợp vốn là cần đem phân thân giải phẫu mở dần dần rèn luyện nhưng là hiện tại tần hạo hãn có thần đăng quá trình này liền tiết kiệm được đầu tiên là lấy thần đăng ngọn lửa khống chế rác thạch nung khô rác thạch tại thần đăng nhiệt độ cao phía dưới dần dần tạo thành dịch ì n h tần hạo hạn bắt đầu gia nhập các loại v ngoại trừ các loại công năng dược phẩm bên ngoài còn có một cái thứ then chốt chính là thể lỏng kim loại lấy thể lỏng kim loại hóa thành bao con động hình đem những này r ắ c thạch thể lỏng báo khỏa sau đó xem như thuốc an bảo tinh thần lực khống chế thể lỏng kim loại tại điểm trong thân thể du tẩu cuối cùng đến chính mình muốn rèn luyện xương c h ó nơi t â n hạo hãn đầu tiên muốn rèn luyện là phân thân thân thể cuộc sống cuộc sống là thân thể bên trong trục nhất định phải cường hãn mới được thể lỏng kim loại tùy y biến hóa trạng thái du tẩu tại xương khe hở gân mạch trong lúc đó ngẫu nhiên tròn ngẫu nhiên dẹp có đôi khi sẽ còn kéo thành một cái hình sợi dài Có thể, thể, thể t thân thân vào vào, vẹn vẹn hiện tại xương cốt cường độ liền đã có thể so sánh với sắt thép nhưng lại như thế vẫn chưa đủ tần hạo hãn chuẩn bị nhiều như vậy rác thạch cũng là có thể cần dùng đến bên này rèn luyện bên k i a thần đang v ẫ n t ạ i nung khô xuống một miếng rác thạch ba khối kim rác thạch một khối bạch kim rác thạch tỷ lệ đây chính là cuộc sống rèn luyện chủ yếu thành phần lặp đi lặp lại vài chục lần mỗi một khối cuộc sống xương cốt đều rèn luyện hoàn thành màu vàng bên trong ngẫu nhiên hiện lộ bạch sắc qua n mang đầu này cuộc sống nhìn qua đã không phải là xương cốt mà là một loại kỳ dị kim loại làm tiếp xuống xương sườn mỗi một khối xương đều phải rèn luyện đến như vậy chiến đấu thời điểm phân thân sở bị thương hại cơ bản cũng là bị thương ngoài ra rất khó sẽ tạo thành gãy xương, một loại tổn thương. xương, sườn, xương cánh tay mắt cá chân xương ngực đầu lâu tần hạo hạn giống như một lần nữa ôn lại một lần luyện thể đem từng khối xương cốt rèn luyện hoàn thành tiếp theo chính là chỗ mấu chốt là tay chân đầu gối khuỵu tay cùng răng mấy cái này bộ vị những n à y bộ vị là dùng đến tiến công cần càng lớn cường độ cùng mật độ toàn bộ sử dụng bạch kim giác thạch tần hạo hạn lần nữa sử dụng bạch kim giác thạch đem sở hữu tiến công bộ vị bao quát móng tay tất cả đều dùng bạch kim giác thạch rèn luyện một bên rèn luyện sau những n à y xương cốt hiện ra trắng sáng nhan sắc rất nhiều xương cốt đều trong thân thể bộ vô luận màu gì cũng nhìn không ra răng màu trắng cũng không quan hệ bởi vì vốn là người răng chính là bạch duy nhất chính là móng tay một chút xíu màu trắng tinh mang có chút dễ thấy nhìn qua giống như làm sơn móng tay một đầu tinh tinh làm sơn móng tay thực sự là thật thích hợp đại tinh tinh bàn tay vốn là lớn bưng lên đến xem trắng loá móng tay hình ảnh thực sự có chút không hài hòa làm toàn thân sở hữu xương cốt đều cường hóa sau khi hoàn thành t ầ n hạo hãn lại đem tất cả dược liệu sử dụng ướt những dược liệu này liền chủng loại phun đa có dưỡng huyết có lợi đ ụ có ngưng cân còn có lợi tạng không giống tần hạo hãn bản thể luyện thể thời điểm phức tạp như vậy cái này một môi quái là được rồi ước chừng bảy tám giờ sau dược tính nhận được tiêu hóa thân thể đã rèn luyện hoàn thành nhưng là cụ thể cường độ ta còn không rõ ràng lắm tiếp theo chính là phân thân làm ra một bước cuối cùng huyết ngưng hồn cử cái gọi là huyết ngưng hồn cử là phân thân làm ra mấu chốt nhất một bước bản thể cần rót vào một nửa máu tiến vào phân thân bên trong làm phân thân có được sắp xỉ bản thể huyết mạch như vậy mới có thể tốt hơn phát huy bản thể dị năng mà hồn ưng chính là tinh thần lực vĩnh cô chi pháp chỉ có phân thân có được bản thể một nửa máu sau tinh thần lực mới có thể tại phân thân trong đầu vĩnh cố từ đó hình thành một cái cùng loại mới linh hồn mặc dù kia cũng không phải là một cái chân chính linh hồn tư duy vẫn là tần hạo hãn chính mình không chế thế nhưng là bên ngoài cũng đã căn bản nhìn không ra làm ra phân thân không phải chuyện dễ dàng rót vào máu cần muốn đạt tới bản thể một nửa hãng kê cho nên làm ra một cái phân thân sau bản thể cũng cần an dưỡng một đoạn thời gian dùng để khôi phục mặc dù võ giả thể phép cường kiện không cần người bình thường như vậy nuôi thật lâu vẫn như trước là cái không nhỏ gánh vác tần hạo hãn cắn nát ngón tay của mình sau đó tại đại tinh tinh mạch máu phía trên cắt đứt một cái lô hồng nhỏ làm máu tương thông sau đó lấy tinh thần lực điều khiển máu rót vào phân thân trong thân thể một nửa lượng máu à cái này phân thân nhưng nhất định phải mang đến cho ta một chút năng lực đặc thù không thể thẹn với ngươi cựu phẩm biến dị thú danh hảo tới đi h ầ u ca chuẩn bị phục sinh làm ta nhìn ngươi có hay không đại náo thiên cung bản lãnh chương ba trăm sáu mươi tám đột phá dưỡng huyết hậu kỳ một nửa máu rót vào dù cho lấy tần hạo hãn cường kiện thể phách cũng có chút mê man may mắn hắn là một cái chế d ư sư trên người có không ít bổ huyết thuốc ban đầu ở cao ly đại sứ nơi nào nhận được sâm cao ly thật giống như củ cải đồng dạng n u ố t vào giờ phút này đại tinh tinh thân thể đã hưng nhuận có t ầ n hạo hắn máu làm hắn có loại cảm giác thân thiết cảm giác thân thể khôi phục một chút khí lực t ầ n hạo hãn lập tức lấy tinh thần lực tiến vào đại tinh tinh đầu góc đã hoàn thành máu ngưng bước kế tiếp chính là một bước cuối cùng hồ nâng quanh thân máu s ô i trào tinh thần lực tại đại tinh tinh trong đầu tới lui h á cám trong ó c một điểm tinh quang sáng tỏ sau đó tinh thần lực ở bên trong tạo thành dậy sóng sông lớn phân thân tinh thần lực thất tỉnh giờ khác này tân hạo hãn bản thể cùng phân thân trong lúc đó sẽ ra một loại kỳ dị cộng minh bản thể tinh thần lực cùng phân thân tinh thần lực cộng đồng hiện lên nổ tung thức tăng trưởng tân hạo hãn hiện tại tinh thần lực là cam tinh kỳ 20%, p h â n thân tinh thần lực giống như hắn cũng là 20%. m à phân thân thức tình sau giữa hai bên tinh thần lực cách không giao hòa trực tiếp gấp đội cam tinh kỳ 40%. cái này đây là phân thân tinh thần lực tiến vào tinh thần của ta thức hải cùng ta trong lúc đó xuất hiện một một hai tình huống mà cái này hai vẫn là lẫn nhau ta cùng phân thân tinh thần lực từng người có cam tinh b ố i đây đối với tần hạo h ắ n là một niềm vui lớn bất ngờ kể từ đó hắn trực tiếp tiến vào cam tinh trung kỳ đến hắn trình độ này tinh thần lực gia tăng đã là khó càng thêm khó bình thường muốn đi vào hoàng tinh sợ là cần trí ít mười năm không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp trực tiếp làm hắn có một cái thật lớn đột phá bốn mươi cam tinh tinh thần lực tại hóa kính giai đoạn tuyệt đối không thể có thể có người vượt qua hắn mà càng thêm kỳ dị là tần hạo h ắ n trước mắt hiện tại cảm giác tinh thần lực đến bốn mươi về sau bình tĩnh trở lại phân thân cũng chân chính xem như hoàn thành chầm, chầm nâng lên to lớn mí mắt t ầ n hạo han thấy được chính mình một cái không có tóc không có quần áo toàn thân làn da trắng non loa nam đây chính là ta sao làm sao cảm giác cùng trong gương nhìn không giống nhau lắm đâu lấy lại tinh tinh thân hình cao lớn cao cao tại thượng thị giác tất nhiên nhìn không có khả năng đồng dạng thân thể này thật là thật mạnh a t ầ n hạo han nâng lên phân thân bàn tay khổng lồ kia là một cái to lớn tóc đỏ bàn tay bàn tay mở ra chỉ ít có bảy tám cái mét vuông lớn nhỏ móng tay co vào tại tóc đỏ bên trong nhưng là vẫn như cũ có thể hiện lộ điểm, điểm màu trắng tinh mang kia kim là bị bạch giáp theo ạ c h h rèn luyện sau ệ i tinh tinh tinh tinh. bản thể cái góc độ này ngẩng đầu nhìn qua làm tần hạo hãn nhớ tới thời kỳ thượng của một bộ gọi là kim cương điện ảnh chỉ bất quá bây giờ cái này tóc đỏ kim cương so tên kia càng thêm cường tráng cũng càng khủng bố hơn Bản thể không thể phân ả i nói cùng p h thân đủng có m ộ thể dạng t ự lực lực c cái gì ta cảm giác phân thân lực lượng còn lượng sao? ta Vì gì tại thân t bản phân h bên trên? Tần hóa ạ o hãn nghi hơn không ngờ này vừa mới dâng lên, hơn nửa ngày n sự mới vừa i giải đáp. Tốc chủ, cái gọi giống gì cùng tét Tốc thể thân cho chủ, có được hắn phân h bản n đáp. là u thực chỉ h lực, là kia p â người thân hình n hóa thời đúng i người. ể thể m Nha! Phân thân có thể hóa có đ vậy phân thân có thể tùy ý biến thành bản thể bộ dáng đó là các ngươi gen thượng điểm giống nhau bồi dưỡng nhưng lại không thể biến thành những người khác vậy tại sao ta cảm giác hiện tại phân thân càng mạnh bởi vì ngươi cái này phân thân vật liệu là đến từ cựu phẩm biến dị thú cựu phẩm biến dị thú bản thân liền đủ có hình người cùng hình thú hai loại hình thái đối với biến dị thú tới nói hình thú là càng thêm thích hợp chiến đấu cho nên ngươi tại duy trì hình thú thời điểm liền có được vượt qua bản thể năm thành lực lượng vượt qua năm thành lực lượng vẫn luôn sẽ như thế sao không là ngươi bản thể lực lượng lúc nào đổi kịp phân thân thân thể lực lượng sau liền không có cái gọi là vượt qua khi đó phân thân vô luận hình người vẫn là hình thú cũng sẽ cùng bản thể lực lượng giống nhau tân hạo hã nghĩ nghĩ hóa thú cùng hình người hóa này nên tính là phân thân năng lực đặc thù không sai đây chính là phân thân năng lực một loại mà bản thể của ngươi là không làm được đến mức này tần hạo h á n tâm niệm vừa động nghĩ đến hình người hóa chuyện kỳ dị lại xảy ra to lớn tóc đỏ tinh tinh đột nhiên thu nhỏ toàn thân tóc đỏ đều co lại về tới thể nội sau đó trên mặt cơ bắp và mẹo cấp tốc biến thành tần hạo h á n bộ dáng giống nhau như lúc hai cái tần hạo h á n mắt lớn chừng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn chằm chằm cái loại cảm giác này chính là khó mà nói nên lời cảm thấy ta cảm thấy lực lượng quen thuộc hiện tại phân thân của ta cùng bản thể có được hoàn toàn giống nhau lực lượng đúng vậy phân thân của ngươi thể phách đã trải qua rèn luyện hoàn tư o à n n k h ô tưởng h a toàn bộ đi tới phân thân bên này tần hạo hãn tiếp tục nghiên cứu chính mình cái này thân thể mới còn là có chút không giống địa phương ngoại trừ có thể hóa thú bên ngoài thân thể này còn có cường đại hỏa nguyên tố bản thân liền như là một cái tùy thời có thể nổ tung núi lửa đem địch nhân đốt cháy trở thành cho tản ngoại trừ hỏa nguyên tố còn có này hắn sao tần hạo hãn giờ phút này thật giống như một cái tầm bằng người cố gắng tìm kiếm thân thể này bên trên khác biệt có được tinh thần lực sẽ trợ lực phi hành cũng có thể thiên thị địa tính cũng có thể mở ra lĩnh vực cái gì làn da hóa rắn thân cận nguyên tố bản thể có dị năng tất cả đều có hầu ca a hầu ca tốt xấu ngươi cũng là một cái cựu phẩm biến dị thú liền không thể lại nhiều lưu một chút gì sẵn sao tần hạo hãn biết chính mình có chút lòng tham nhiều hơn hóa thu cùng hỏa nguyên tố hắn còn nghĩ lấy lại nhiều chút đồ vật tìm kiếm một phen rốt cục không có phát hiện cái gì dị năng tần hạo hãn tuyệt vọng rồi thôi đã không có coi như xong hai loại bản lãnh đã đầy đủ tần hạo hãn dừng lại lục soát đang muốn làm chút gì đột nhiên cảm thấy trong bụng có chút không thoải mái chuyện gì xảy ra thân thể của ta từ khi luyện thể sau chưa từng có không h i ể u cảm giác không thoải mái nha lấy thân thể của ta cường độ bất kỳ cái gì vi rút tế bào cũng không thể đối ta tạo thành ảnh hưởng À, không đúng hiện tại đây là thân thể mới tần hạo hãn trong lòng giật mình tinh thần lực nội thị chỉ cảm thấy phân thân thể nội một đoàn huyết quăng ngay tại trong dạ dày xoay quanh cái đó là một hạt trâu tần hạo hãn tinh thần lực đi qua đem viên này hạt trâu màu đỏ ngòm bao vây lại theo trong cổ họng măng ra nâng ở lòng bàn tay cẩn thận nhớ lại một chút vừa mới trải qua cùng quá trình vừa cẩn thận kiểm tra một hồi hạt trâu này tần hạo hãn đột nhiên rõ ràng ta đã hiểu đây là điểm thân máu trong cơ thể hình thành huyết trâu bởi vì trong thân thể ta một nửa máu tiến vào mà ta hiện tại hình người hóa sau điểm trong thân thể máu liền tràn đầy dư thừa máu tụ tập thành như vậy một cái huyết trâu đại tinh tinh nồng độ dòng máu có thể cùng ta long vương huyết mạch so sánh viên này huyết trâu bên trong Có cực kỳ cường kỳ đại h u y ế tần mạch lực lượng. Tân hạo hãn bản, bản thể là long vương huyết mạch hiện tại trộn lẫn cái khác huyết mạch lực lượng bên trong tinh túy bộ phận còn tốt nhưng là đoán chừng cũng có t ạ c chất cái này cũng có nhất định nguy hiểm quản hắn như vậy nhiều thử xem dù sao dưỡng huyết trung kỳ huyết mạch sau khi áp chế chính là hẳn là sử dụng khác biệt huyết mạch lực lượng cường hóa tự thân chỉ bất quá hạt trâu này không có hóa nghiệm cũng không có chiết xuất mà thôi tần hạo h á n một hơi đem viên này huyết c h â u nuốt bản thể bên trong máu lập tức sôi trào lên không tốt mặc dù cũng có lực lượng cường đại nhưng là lực đẩy cũng không nhỏ ta nhất định phải loại bỏ những cái kia tạp chất mới có thể để cho huyết mạch lực lượng làm việc cho ta tần hạo h á n q u á t tay thần đăng bên trong một đám lửa vào nhập thể nội bắt đầu đốt cháy những cái kia xâm nhập tạp chất tần hạo h á n không biết hắn mạo m g ộ i nuốt huyết c h â u hành động này là có nguy hiểm cỡ nào nếu như không có thần đăng trợ rút lần này hắn phiền phức nhưng lớn lắm một mực là long tộc huyết mạch nó nếu như trộn lẫn cái khác huyết mạch tàu hỏa nhập ma đều rất bình thường thậm chí trở thành ngô công như vậy dưỡng huyết thất bại quái vật cũng không phải là không thể được nhưng là may mắn có thần đ i ệ n tại biến dị hỏa tinh tiến vào thần đăng sau càng thêm cường đại từng đoàn từng đoàn tinh thuần vô cùng ngọn lửa đem hết thể cùng tần hạo hạn huyết mạch xung đột tạp chất đốt cháy hầu như không còn n à y một cái quá trình kéo dài suốt một tuần thời gian mặc dù hưng hiểm nhưng là chỗ tốt cũng là to lớn tần hạo hạn động tác này có rất lớn tính nguy hiểm nhưng là đối ứng cũng có rất nhiều chỗ tốt đại tinh tinh tia cường đại huyết mạch lực lượng trong vô hình liền phù hợp tần hạo hạn tu luyện theo dưỡng huyết trung kỳ huyết mạch á p chế muốn đi vào h chính là muốn hấp thu khác biệt huyết mạch chi lực cường hóa tự thân này một cái huyết c h â u chính là tốt nhất thuốc bổ chỉ bất q u á cái khác thuốc bổ sử dụng trước đó đều phải đi qua cẩn thận kiểm nghiệm cùng l u y ệ n chế biến thành thích hợp nhất chính mình dùng cái này huyết c h â u không có tần hạo h á n trực tiếp nuốt xuống nhưng là cũng may chống đỡ nổi làm huyết c h â u lực lượng hoàn toàn bị tần hạo h á n hấp thu sau hắn vậy mà theo dưỡng huyết trung kỳ trực tiếp tiêu thăng đến dưỡng huyết hậu kỳ huyết mạch cường hóa giai đoạn làm tần hạo hãn bản thể mở mắt lần nữa thời điểm hắn cảm thấy trong thân thể lực lượng cường đại thoáng một năm quyền tân hạo hãn cảm giác mình lực lượng tăng lên không sai biệt lắm một phần tư trước đó quyền lực của hắn là ba vạn tám nghìn năm trăm kg đột phá đến dưỡng huyết hậu kỳ sau đã có không sai biệt lắm có bốn vạn tám nghìn kg lực lượng hắn còn huyết mạch cường hóa còn không có triệt để hoàn thành còn chưa tới dưỡng huyết đ ỉ n h phong tân hạo hãn đ ỗ n g nhiên ý thức được lấy thực lực của hắn bây giờ mở ra lĩnh vực lời nói quyền lực của hắn liền sẽ vượt qua sáu vạn kg coi như miệng núi l ử a thượng m ộ t lan khê k i a mới vừa tiến vào nhâm đốc thực lực cũng đem bị chính mình áp chế nếu như tính luôn phân thân hai đánh một đâu nếu như phân thân lại hóa thu đâu t ầ chương ờ khắc này ba trăm sáu mươi chín nước khắp núi lửa t ầ n hạo hãn đột phá đến giữa huyết hậu kỳ cũng không có lập tức vội vã rời đi núi lửa cảnh giới đột phá cũng cần ổn định ổn định hơn nữa t ầ n hạo hãn phát hiện núi lửa dưới đáy đối với tinh thần lực hấp thu có sự giúp đỡ to lớn dù sao bây giờ trở lại trường học cũng không có cái gì đại sự ổn định một đoạn thời gian cảnh giới đồng thời tẩm bổ một chút tinh thần lực cũng không tệ làm thần đăng thời khắc chú ý một lan khê động tĩnh nếu như một lan khê muốn rời khỏi liền nhắc nhở chính mình tần hạo hán đem bản thể đắm chìm trong trong núi lửa bắt đầu tu luyện tinh thần lực phân thân tạm thời không có chuyện gì làm tần hạo hán liền để nó đeo một cái không gian nhẫn tại núi lửa bên trong thu thập tảng đá xem như vũ khí nhàn rôi tần hạo hán chỉ có một thanh vũ khí phân thân vẫn là tay không tần hạo hán xem ngày đó này đại tinh tinh dùng cự thạch xem như đạn pháo hướng nơi x a h o a n g dứt khoát trước hết thu thập một chút tảng đá không gian nhẫn tại hóa thú thời điểm mang không lên dứt khoát liền buộc tại lông tóc mặt trên hơn nữa phân thân còn có một cái nhiệm vụ đó chính là ngẫu nhiên lộ diện một lần cố ý làm một lan khê có phát giác sau đó bản thể chính là dài rằng giặc tinh thần lực thời gian tu luyện dưới ác liệt điều kiện đặc thù hoàn cảnh địa lý dưới đối với tinh thần lực tẩm bổ cũng là chưa từng có tin tưởng địa vương tinh phía trên cũng không có mấy cái mới có thể so núi lửa phía dưới còn muốn ác liệt hấp thu địa tâm dung n h a m bên trong năng lượng ước chừng hai ngày thời gian tần hạo hãn có thể làm cho tinh thần lực để cao 1%. một phần trăm đã mục lan khê không đi vậy trước tiên hao tổn đi hắn cũng không nóng lòng mục lan khê cho rằng nàng tại cùng tần hạo hãn tiến hành một trận sức chịu đựng cùng ý chí lực so đấu nàng lúc bắt đầu đã từng một lần hoài nghi tần hạo hãn có phải hay không chết tại núi lửa phía dưới nhưng là mười ngày sau nàng nhìn thấy tần hạo hãn ý đổ rời đi núi lửa vừa mới b ò lên một chút nàng nóng vội muốn xuống tiến công sau đó ra hỏa này lại một đầu quân tới núi lửa phía dưới một lan khê trong lòng có thực chất bắt đầu kiên nhận chờ đợi tần hạo hãn ra tới nàng không biết tần hạo hãn trong không gian nhẫn mang theo bao nhiêu đồ ăn nhưng là đoán chừng làm sao cũng sẽ không mang đủ một năm đồ ăn cho nên nàng có đầy đủ thời gian chờ đợi nơi này là thanh xuân hồ vô luận bên ngoài có bao nhiêu cừng giả bao nhiêu người tài ba ai cũng không có khả năng vào tới quái dày đến chính mình cho dù có người có thể đi vào cũng căn bản không đủ chính mình một tay bóp kia quét hiệu trưởng tìm mấy nhóm người đi cầu tình đều là lý mộng giao trước đây quen biết người đáng tiếc lao ra hỏa kia không biết cỗ thân thể này đã sớm đổi linh hồn vô luận tìm ai đến nàng cũng sẽ không nể tình tần hạo hãn lần thứ nhất lộ diện qua đi năm ngày sau đó lại lộ diện một lần lần này một lan khê hấp thụ một chút giáo h ấ n n g h ĩ phải chờ tới tần hạo hãn b ò cao một chút lại ra tay không có nghĩ tới tên này bỏ lên không tới một nửa lại trở về giống như lại phát hiện chính mình mục lan khê quyết định lần tiếp theo nhất định tìm được hợp lý nhất thời gian xuất thủ đáng tiếc nàng đoán không sai tân hạo hãn nhưng thật giống như bắt đầu cùng nàng bắt đầu chơi chơi trốn tìm mỗi một lần nàng vừa mới nghĩ ra tay hoặc là ra tay trước đó tên kia liền sẽ lui về núi lửa phía dưới bắt đầu mười ngày năm ngày ra tới một lần về sau cơ hội là mỗi ngày ra tới là mục lan khê không thể không thời khắc đề phòng phòng ngừa hắn đột nhiên trốn mất cứ như vậy nàng căn bản không có thời gian đi tu luyện cảnh giới đột phá đến nhâm n ố ớ c sau vẫn chỉ trệ không tiến nhưng là nàng tự nhận có thể chịu đựng được nàng không có thời gian tần hạo hãn mỗi ngày đều ý đồ chạy trốn cũng tương tự không có thời gian h a o t ổ n đi tần hạo hãn hai người chúng ta lần này liền h a o t ổ n rốt cuộc ta nhìn người rốt cuộc có thể biến ra hoa d ạ n gì g một lan khê trong chiếc nhẫn còn có một ít đồ ăn mặc dù sinh hoạt điều kiện gian khổ một chút tin tưởng cũng so tần hạo hãn tốt hơn nhiều vốn dĩ kế hoạch ngẫu nhiên săn g i ế t biến dị thú thế nhưng là mỗi khi nàng ý đồ rời đi tần hạo hãn liền ngó r á o r i á c theo dưới núi lửa mặt ra tới làm nàng căn bản không dám động nàng không biết tần hạo hãn trong không gian nhẫn khác không nhiều lắm đồ ăn thế nhưng là còn nhiều rất nhiều lúc trước vì nuôi n ấ n g thanh thiên biến dị thú thi thể trang một chiếc nhẫn hiện tại phân thân ngẫu nhiên lấy ra nướng một chút nghĩ ăn thì ăn mục lan khê thấy tần hạo hãn không ra mà thời gian một chút xíu chuyển rời nàng không chịu nổi phải biết nàng chỉ có thể ở miệng núi lửa ngốc một năm thời gian trong vòng một năm nàng nhất định phải rời đi thanh xuân hồ không thì liền sẽ bị nơi này quái dị sương mù t h ố n vệ mà tần hạo hãn liền không có cái phiền não này mới vừa vặn mười tám tuổi ra mặt còn có thể ngốc sáu bảy năm đâu mục lan khê lấy ra q u á c hiệu trưởng để cho người ta mang vào điện thoại cái điện thoại di động này có chỗ tốt liên la có thể tại thanh xuân hồ bên trong sử dụng nàng cùng mã minh vũ lấy được liên hệ cùng mã minh vũ trò chuyện thời điểm mục lan khê có chút t r ộ c dạng bởi vì nàng thế nhưng là cùng một cái tên là sở phong học sinh làm vạn nhất mã minh vũ biết liền hỏng nhưng là mã minh vũ hiển nhiên không biết chuyện này là mục lan khê tạm thời an tâm lao mã tiếp tục như vậy không được tần hạo hãn trơn trượt vô cùng hắn giống như có thủ đoạn gì có thể theo dõi để ta chỉ cần ta thử một lần đồ rời đi miệng núi lửa hắn liền nghĩ chạy trốn ta không thể rời đi thế nhưng là thời gian lại không nhiều lắm lại có bảy tháng ta liền nhất định phải rời đi làm sao bây giờ mã minh vũ trầm ngâm một chút như vậy xác thực không phải biện pháp thực sự không được cũng chỉ có thể dùng một chút đại động tác cái gì động tác tần hạo h á n không phải liền là trốn ở núi lửa bên trong không chịu hiện tân sao vậy chúng ta dứt khoát sẽ phá hủy kia ngọn núi lửa làm hắn muốn tránh cũng không được một lan khê s ữ n g sở hủy núi lửa làm sao hủy hư cựu phẩm cường giả khai sơn lấp biển đều dễ như trở bàn tay ngươi mặc dù chỉ là thất phẩm nhưng là đừng quên giữa hồ đảo ngay tại thanh xuân hồ ở giữa ta phái một số người đi qua c ù ngươi n g phối hợp lẫn nhau đem núi lửa mở ra một lỗ hổng đem hồ nước dẫn tới trong núi lửa đem này ngọn núi lửa triệt để hủy đi ngay s n g mã minh vũ kế hoạch mục lan khê lập tức hai mắt tỏa ánh sáng chuyện này hảo hảo chủ tính một chút tuyệt đối có thể thực hiện đơn giản chính là một cái lớn một chút công trình thôi hiện tại khoa học kỹ thuật lực lượng làm được những này cũng không khó mục lan khê lập tức nói lao mã núi lửa còn có một con dao long thất phẩm nhâm đốc cảnh giới ngươi phái người tới cùng ta phối hợp nếu như đem đầu này thủy thuộc tính dao long bắt được chuyện này sẽ còn dễ dàng một chút có thể có ngươi phối hợp bắt thất giữ phẩm vì xử lý tần hạ hãn mã minh vũ cũng là liều mạng đem đệ nhất võ quán tiềm lực đầy đủ đào móc ra tới lần này hao tổn của cải to lớn nếu như còn không thể đạt thành mục tiêu vậy chính là đả thương đệ nhất võ quán nguyên khí bởi i ế t được Mã n h vì tiêu đề tương đối hấp dẫn người phòng phát sóng trực tiếp khai thông ngay lập tức liền đưa tới phổ biến chú ý phải biết tần hạo h á n hiện tại cũng là một cái danh nhân tại cả nước học sinh bên trong đều là thần tượng cấp bậc liền xem như trên xã hội cũng có rất nhiều người biết tên của hắn hiện tại tần hạo hãn bị nhốt thanh xuân hồ cái này gọi là lý mộng giao nữ sinh còn mở như vậy một cái trực tiếp hấp dẫn người vô số người trực tiếp khai thông ngày đầu tiên phòng phát sóng trực tiếp nhân số liền vượt qua trăm vạn mọi người tốt ta là lý mộng giao có ít người đã biết ta ở đây chuẩn bị diện trừ một cái kinh đại học sinh tần hạo hãn đến nỗi ta cùng tần hạo hãn có cái gì ân oán cá nhân ta liền không giải thích cặp kẽ tóm lại giữa chúng ta không đội trời chúng hôm nay khai thông cái này trực tiếp chính là muốn làm đại gia tận mắt chứng kiến tần hạo h á n là chết như thế nào tần hạo h á n vẫn luôn giấu ở núi lửa dưới đáy cùng ta chơi trốn tìm nhưng là hắn đã nhảy nhót không được mấy ngày tiếp viện ta người đã trên đường đợi đến bọn họ đến ta liền muốn bổ ra núi lửa này dẫn tới thanh xuân hồ nước đem núi lửa triệt để dội tát lý mộng giao nói chính là đưa tới manh động có ít người ý đồ khuyên lý mộng giao thu tay lại nhưng là nàng căn bản bất vi sở động ai tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong tay h tần hạo h á n nói chuyện trực tiếp kéo đen cấm nôn hiện tại một lan khê là cái thanh xuân mỹ nữ xác thực phù hợp làm chủ phát tư cách rất nhanh cũng hấp dẫn một nhóm luân nửa đ ư ờ n g m ộ t lan khê cũng sẽ trực tiếp một chút ăn cơm hoặc là tần hạo hãn ngẫu nhiên xuất hiện tình cảnh chờ đến ngày thứ ba đệ nhất võ quán năm chiếc phi hành khí đến giữa hồ đảo thời điểm toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp đều sôi trào cho tới nay b á n tín bán nghi người lúc này mới biết được đây là thật nhìn kia phi hành khí khởi công sử dụng hỏa lực oanh mở mặt đất người làm làm ra một đầu trên mặt đất sông sau đó các loại công thành máy móc cùng lên trận dựng cự hình v ù n g nước ý đồ đem thanh xuân hồ hồ nước dẫn vào miệm núi lửa mọi người đều không bình tĩnh chẳng lẽ cái kia tại toàn bộ thổ quốc học sinh bên trong siêu còn bạt tụy tần hạo hãn liền muốn như vậy xong đợi sao mặc dù rất nhiều người biết tần hạo hãn tên nhưng là tuyệt đại đa số đều là vốn không quen biết cũng có rất ít người sẽ vì hắn ra mặt nói chuyện tăng thêm lý mộng giao điên c u ồ n g cấm l u ô n dần dần phòng phát sóng trực tiếp bên trong đã đại đa số người đều duy trì lý mộng giao k héo lô hôm nay ta lại tới trực tiếp công trình khởi công đã hai mươi ngày hôm nay là gồm nước điều chỉnh thử ngày chỉ cần có thể dẫn nước tới t ầ n hạo hãn tận thế liền muốn thật đến ngược to lớn gồm nước đã giữ tốt đồng thời bắt đầu điều chỉnh thử làm trắng lóa hồ nước theo trong hồ bị đánh lên đến thông qua thu đạt 10 mét to lớn đường ống lên bờ thời điểm phòng phát sóng trực tiếp bên trong một trận sôi trào này lang thao tác 666. cho mỹ nữ điểm tán quá ngư bê vì giết người phí như vậy lớn khổ tâm ta cũng chính là mở mắt yếu đ ố t hỏi một câu chẳng lẽ liền không có người quản sao có rất nhiều người muốn quản nhưng là đây là thanh xuân hồ 25 tuổi trở lên người vào không được 25 tuổi trở xuống đến bao nhiêu đều không đủ nhâm đốc kỳ giết ai có thể quản rất nhiều soát lễ vật khen thưởng phòng phát sóng trực tiếp phi thường náo nhiệt mà khi mọi người nhìn thấy lý mộng giao tại rất nhiều người cùng phi hành khí phối hợp thành công bắt được s o n g thanh xuân hồ thượng một con dao long thời điểm phòng phát sóng trực tiếp bầu không khí càng là đạt đến cao trào một cái nhâm đốc cao thủ còn có một đầu thực lực không sai biệt lắm nhâm đốc kỳ biến dị thú tăng thêm nơi nào nằm trong người lần này coi như tần hạo hãn thật là không có một chút hy vọng thời gian lại qua hơn mười ngày g ư m nước g n bắc đến núi lửa đ ỉ n h điều chỉnh thử lần nữa thu hoạch được thành công làm hồ nước theo thanh xuân hồ bên trong bị vận đưa đến miệng núi lửa thời điểm mục lan khê lần nữa mở trực tiếp héo lộ các vị các bà bảo trực tiếp đã một tháng hôm nay có thể là một lần cuối cùng trực tiếp bởi vì đi qua chúng ta một tháng cố gắng hồ nước có thể tiến vào núi lửa hôm nay chính là tần hạo hãn t ử k ỳ muốn nhìn tần hạo hãn chết như thế nào soát một đợt lễ vật đi bản cô nương cho các ngươi kính dân vừa ra vợ kịch đặc sắc Trường Tầu Tinh Tinh. Tần tại trong tháng. thời tinh thần lực tiến độ tu tháng thời tinh thần theo tinh tăng tới người Hãn núi bên ngây hơn Khoảng gian này luyện nhanh chóng, hơn 3 tháng thời gian, Hãn lên Bạo Hạo Kho đã độ lửa lực lực cam nhưng là người bên ngoài cũng không cho hắn cơ hội này mục lan khê mang theo rất nhiều người ở bên ngoài khai sơn dẫn nước đem to lớn gồng nước đã bắc đến đỉnh núi hơn nữa tần hạo hãn nhìn thấy mục lan khê thu phục một con dao long thú ngẫu nhiên tại đỉnh núi xoay quanh diều vo dương ai bên ngoài năm chiếc phi hành khí cùng năm trăm người đồng thời khởi công cuối cùng ba tháng hôm nay liền muốn thành công n g h e bên ngoài tiếng ồn ào cùng thanh xuân hồ hồ nước lên núi thanh âm tần hạo hãn có chút thở dài một tiếng ta cũng không có gấp đáp ngươi hả tất phải như vậy đâu lý mộng giao cô nương xuất thủy phòng phát sóng trực tiếp người ở bên trong không ngừng hô to gọi nhỏ nhìn kia to lớn đường ống dẫn tới thanh xuân hồ trên nước núi bọn họ nhìn cái này phòng phát sóng trực tiếp lâu như vậy hôm nay rốt cục muốn nhìn thấy kết quả làm màu trắng thủy triều rầm rầm rót vào núi lửa bên trong thời điểm phòng phát sóng trực tiếp lễ vật quả thực là soát bay lên giờ khác này phòng phát sóng trực tiếp xem nhân số vượt qua ba nghìn vạn quả thực có thể so sánh với một cái đài truyền hình theo thủy triều chăn vào hỏa trong ngọn núi toát ra bước lên sương mù màu trắng nước gặp được dung nham tự nhiên là sẽ bị bốc hơi nhưng là còn phải xem nước nhiều ít làm nước nhiều đến số lượng nhất định thời điểm cũng tương tự có thể đem dung nham làm lạnh thậm chí đem núi lửa dập tắt coi như tạm thời không cách nào dập tắt địa tâm dung nham nhưng là đem núi lửa này một bộ phận toàn bộ dung nham đều làm lạnh rơi cũng là có thể làm được một lan khê cưới d a o long tại miệng núi lửa trên không lướt qua kia d a o long phi hành thời điểm liền có thể mang theo đại lượng hơi nước tựa như một đám mây đen tại trên núi lửa rơi ra mưa to mưa lớn để cho người ta mắt mở không ra hai bút cùng vẽ làm núi lửa bên trong dung nham hỏa hồng sắc càng thêm ảm đạo lúc bắt đầu nước căn bản dừng không được xuống liền sẽ bị bốc hơi rơi nhưng là từ từ bốc hơi liền không có nhanh như vậy thậm chí tại núi lửa bên trong tạo thành vũng nước loại này lạnh nóng giao chiến dẫn đến núi lửa lại phun trào một lần khối lớn dung nham c ù n g đã biến thành màu nâu đen tảng đá dâng trào lên khói đặc không đợi biến mất hồ nước lại bắt đầu rót đi vào bởi vì phun trào một lần núi lửa bên trong dung nham độ cao giảm xuống rất nhiều nước uy lực nhận được càng lớn phát huy thủy hỏa lực lượng giữ lẫn nhau mấy giờ sau dung nham rốt cục làm lạnh núi lửa bên trong đã không còn là dung nhàn nhạt, nhạt đầm nước một lan khê toàn bộ hành trình dùng di động trực tiếp thấy cảnh này sau đối phòng phát sóng trực tiếp bên trong nhân đạo các bà bảo cuối cùng thành công núi lửa bên trong r u n g nham càng thêm làm lạnh căn cứ nhân sĩ chuyên nghiệp phán đoán nếu như tần hạo hãn trong vòng 20 phút không ra hắn liền bị phong tại bùn náo h trong mà tại chung quanh của ta đã cho hắn b ả y ra thiên la địa võng năm chiếc phi hành khí hỏa lực đã nhắm ngay miệng núi lửa ta cùng ta giao long cũng đang tùy thời chờ đợi ta phán đoán trong vòng 10 phút tần hạo hãn nhất định hiện hơn hiện tại liền để chúng ta cùng nhau chờ đợi chờ đợi ra hỏa này tự chui đầu vào lưới một khắp này điện thoại trực tiếp nhắm ngay miệng núi lửa phía dưới nơi nào thủy vị từ từ dâng lên dung nham làm lạnh tốc độ đang tăng nhanh nếu như dung nham hoàn toàn làm lạnh đem sẽ hình thành tâm nham thạch có thể so với bê tông tần hạo hãng n g h ĩ ra được cũng khó khăn năm phút đồng hồ trôi qua không có động tĩnh tám phút đồng hồ trôi qua vẫn là không có động tĩnh một lan khê cảm giác lòng bàn tay của mình hơi có chút suất mồ hôi kia là tâm tình khẩn trương dẫn đến tốn thời gian lâu như vậy cuối cùng đã tới chân tướng phơi bảy thời điểm chín phút thời điểm dưới nước buốc lên một cái bọc khí chỉ thấy dưới nước dung nham t ầ n cổ động mấy lần giống như gà con ấp phá xác đồng dạng mở ra một cái khe hở giang ra ba theo một cái điểm phá vỡ còn không có hoàn toàn ngưng kết tầng nham thạch mạng nhện đồng dạng ngứt ra một chút hồng quang từ nơi này điểm bên trong xuất hiện đến rồi đến rồi tần hạo hãn ra đến rồi vì cái gì ta nhìn thấy chính là một chút màu đỏ cái kia động đồ vật là tay sao dựa theo khoảng cách này tính toán tay của người sẽ không có lớn như vậy nha chính tại mọi người nghị luận thời điểm một đôi cự linh bàn tay đột nhiên v ư ơ n ra rung nham tầng mạnh đem tầng kia xác xe rách phanh ba vọc nước cuồn cuộn một cái thân thể khổng lồ phóng lên tận trời lúc này nếu có một đoạn đại thoại tây du bên trong hầu vương lên sân khấu âm nhạc vậy sẽ là vô cùng chuẩn xác một lan khê chỉ cảm thấy một đạo hồng quang vọt tới trong lòng cảm giác không được vội vàng khống chế dao long lui về sau đạo này hồng ảnh vọt thẳng ra miệng núi lửa thật giống như một cái bay lên không pháo hoa vẫn luôn thăng lên đến vài trăm mét độ cao mới dừng lại giống giống bốn nương theo một tiếng to lớn thu giống không chung hồng ảnh cũng hiện lộ chân thân một đầu thân cao ước chừng khoảng mười lăm mét đại tinh tinh vung vẩy to lớn xong quyền đánh lấy ngực oanh thanh âm hùng hùng thật giống như lôi thần trống trận dù cho cách xa trăm mét cũng có thể nghe rõ ràng thô to trong lỗ mũi phun ra hai đạo khói đặc tại không trung phát ra nồng đậm mùi lưu hình một thân lông bầm màu đỏ giống như bay múa ngọn lửa vừa nhìn cũng không phải là phản phẩm mục lan khê cưới dao long thân thể đầu tiên là lắc lư mấy lần nhìn thấy đại tinh tinh ngay lập tức nghĩ đến lại là chạy trốn may mắn mục lan khê cực lực cắp chế mới khiến cho dao long bỏ đi ý niệm trốn chạy cẩn thận xem xét đầu này đại tinh tinh dao long tựa hồ cảm thấy một chút không giống nhau địa phương đáp lại đại tinh tinh khiêu khích một lan khê bắt đầu cũng bị đại tinh tinh hoa lệ lệ lên sân khấu giật nảy mình nhưng là nhìn kỹ đầu này đại tinh tinh mặc dù nhìn uy phong vô cùng nhưng là thực tế đẳng cấp tựa hồ cũng không phải là rất cao giống như một cái ngũ phẩm đỉnh phong biến dị thú thế nhưng là trên người khí tức nhưng rất mạnh có chút để cho người ta nhìn không thấu các bà bảo sự tình giống như xảy ra một chút ngoài ý mớn núi lửa phía dưới r a tới không phải tần h ạ n hãn mà là một đầu tóc đỏ tinh tinh xem huyết mạch đẳng cấp tựa hồ còn tại giao long bên trên cũng không biết là chuyện gì xảy ra ta phái người tới nhìn xem hiện tại mộc lan khê có chút đoán không ra cái này đại tinh tinh sâu cạn lập tức phất phất tay làm hai khung phi hành khí kéo to lớn dụ bắt chi võng bắt đầu hướng về đại tinh tinh tới gần hai khung phi hành khí ầm ầm thúc đẩy cộng đồng kéo một tấm to lớn kim loại lưới độ rộng đạt đến hơn trăm mét hướng về đại tinh tinh bay đi phi hành khí người điều khiển nhìn đại tinh tinh phát ra cười lạnh ha ha loại này giã thu căn bản không có cái gì chỉ số thông minh thất phẩm dao long rơi xuống chúng ta trong lưới đều rất khó thoát t h â n h ú ố n g chi vật này còn chưa tới lục phẩm chúng ta bắt lấy nó đưa đến trong vườn thú triển lắm đi t ố t tận lực bắt sống vật này huyết mạch đẳng cấp không thấp có lẽ có dô hùng đại tinh tinh tại không trung đứng thẳng chân xuống một đoàn hướng q u a n g con mắt tải hữu hoạt động nhìn tiếp cận phi hành khí tựa hồ có chút ngây thơ p h o n g phát sóng trực tiếp người ở bên trong đang không ngừng thảo luận như thế nào sẽ có sinh vật sinh hoạt tại núi lửa bên trong đâu đúng vậy a rất khó lý giải chẳng lẽ thứ này có hỏa thuộc tính nhìn phải là bất quá đáng tiếc gặp lý mộng giao cô nương cùng nàng đoàn đội hôm nay muốn bị bắt lại ha ha vì cái gì ta cảm giác cái này tinh tinh lớn lên manh manh đát các ngươi chú ý hay không tinh tinh d ư ớ i hông tựa hồ tận lực đem lông tóc kéo xuống chăn vật kia chẳng lẽ cái này tinh tinh còn có xấu hổ chi tâm ta cũng nhìn thấy chính là chơi vui uy lý mộng giao cô nương ta cho ngươi x o á t một trăm cái hỏa tiễn ngươi một hồi bắt lấy tinh tinh đem những cái kêu mau xốc lên cho chúng ta trực tiếp một chút có được hay không ta ngẫm lại xem nhìn hắn là được là cái nói người này thật đúng là soát một trăm cái hỏa tiễn nơi này một cái hỏa tiễn một v ạ n h ố i một trăm cái chính là một trăm vạn khoảng thời gian này dạng này khen thưởng soát lễ vật lý mộng giao cũng xác thực phát một bút không nhỏ tài lý mộng giao tâm tính coi như nhẹ nhõm cười ha hả đáp ứng t ố t bất quá ta có thể sớm nói cho ngươi hẳn là công mơ hồ còn có thể nhìn thấy nha phong phát sóng trực tiếp người ở bên trong không ngừng thảo luận nhưng không có chú ý tới đại tinh tinh sắc mặt đã biến phi thường khó coi gia tốc ba phi hành khí đột nhiên gia tốc hướng về đại tinh tinh tả hữu manh tiến lên vận tốc gâm thanh buộc phát tốc độ phi tốc tiếp cận ngay tại tất cả mọi người coi là đầu này nhìn như uy mánh đại tinh tinh sắp thúc thủ chịu trói thời điểm nó lại đột nhiên bạo đi hống hống hống ba đông đông đông ba từng tiếng giống giận rung trời nương theo đánh ngực thanh â m đại tinh tinh vậy mà đối phi hành khí mánh nênh đón tiếp lấy lúc sắp đến gần trong nháy mắt đại tinh tinh trong tay nhiều hơn mấy khối nham thạch to lớn mỗi một khối nham thạch đều có thể so với căn phòng hơn nữa thiêu đốt lên hừc l i ệ diễm s i u s i u ba đại tinh tinh ra sức ném thật giống như thiên ngoại bay tới thiên thạch tốc độ nhanh để cho người ta căn bản không kịp phản ứng ầm ầm hai tiếng chuẩn s á t chúng bên trái phi hành khí núi lửa trên hồ không nổ tung c h ó i lọi khói lửa phi hành khí tại không trung sinh sinh bị đại tinh tinh to lớn đánh thành h ỏ a cầu năm trăm n g ư ờ i bởi vì một lan khê mệnh lệnh phân biệt trốn vào năm chiếc phi hành khí bên trong mỗi một cái bên trong đều có một trăm n g ư ờ i đáng tiếc này một trăm n g ư ờ i trực tiếp liền tại trong vụ nổ toàn quân bị diệt mà đại tinh tinh giống như đặc biệt đ ừ n g n ó n giận g kích hủy một chiếc phi hành khí sau không bên trong quanh người mạnh nào về phía mặt khác một chiếc bởi vì đột nhiên xa tinh hoàn mất đi cân bằng phi hành khí bốn c h ả o cùng sử dụng rơi xuống phi hành khí trên dài đến một mét to lớn móng tay theo trong lòng bàn tay ló ra trắng sáng n h a n sắc sắc bén như câu đại tinh tinh một bên há mồm gầm rú lấy cái gì một bên vung vẩy m ó n g u ố t phốc phốc đối với phi hành khí một trận bộ mạnh thật dày phi hành khí vỏ kim loại ngăn cản không nổi đại tinh tinh m ó n g u ố t bị tùy tiện bắt náo n h o ẹ n một khối thiêu đốt nham thạch to lớn lại xuất hiện ở đại tinh tinh trong tay trực tiếp đánh vào phi hành khí cabin một quả cầu lửa mang theo khí lãng lại tại không trung nổ tung hai k u n g bắt phi hành khí toàn quân bị diệt đại tinh tinh tại không trung đánh lồng ngực gấm tựa hồ muốn để sở hữu xem thường nó người trả giá thật lớn p h o n g phát sóng trực tiếp bên trong nửa ngày mới có người nói chuyện là ảo ra sao ta cảm giác vừa mới đại tinh tinh tựa hồ muốn nói nguyên lai、like、không phải ta một người có loại cảm giác này nha đúng vậy a nó nói hình như là xem lmm chương ba trăm bảy mươi mốt đại hoạch toàn thắng liên tục b a n h sát hai khung phi hành khí sau một lan khê vẻ mặt đại biến cái này tinh tinh c u ồ n g bạo trình độ có chút vượt qua tưởng tượng của nàng tiếp tục chỉ có thể là tăng thêm tổn thương các ngươi tránh xa một chút mục lan khê muốn để những cái kia phi hành khí rời đi thế nhưng là đầu này đại tinh tinh lại không đáp ứng trong tay liên hoàn ngọn lửa nham thạch giống như đạn đạo đồng dạng đánh ra rất nhanh chiếc thứ ba phi hành khí tại không trung bị đánh bể mục lan khê đau thấu tim gan nay đều là đệ nhất võ quán tài sản một cái bên trong phi hành khí còn có một trăm người đâu những người này chết rồi đệ nhất võ quán phải bỏ ra kết xù bồi thường xúc sinh dừng tay mục lan khê không chế dao long truy sát tới thế nhưng là đại tinh tinh lại một cái bay thật nhanh né tránh loạn thạch như mưa lại đem chiếc thứ tư phi hành khí tại không trung đánh bể phi hành khí trong nháy mắt khởi động tốc độ rõ ràng không bằng đại tinh tinh mắt thấy đại tinh tinh còn muốn đi truy c h i ế c thứ năm mục lan khê không nghĩ ngợi nhiều được cưới dao long thẳng đuổi theo muốn cuốn lấy đại tinh tinh nàng quên đi muốn kéo dài khoảng cách mới vừa tiến vào đại tinh tinh trăm mét khoảng cách một cô áp lực cực lớn đột nhiên bông u xuống thân thể vô cùng suy yếu chuyển đến lực lượng đông nhiên giảm xuống ba thành không tốt lại là cái loại cảm giác này m ộ c lan khê giờ khắc này manh ý thức được cái này đột nhiên xuất hiện đại tinh tinh tuyệt đối cùng tần hạo hãn có quan hệ bởi vì cùng tần hạo hãn chiến đấu thời điểm nàng liền cảm thụ qua loại lực lượng này bị áp chế cảm giác cùng hiện tại giống nhau như l ú c ý thức được về ý thức được nhưng là đã tới không kịp né tránh đại tinh tinh chính là muốn thông qua công kích phi hành khí hấp dẫn m ộ t lan khê sông về phía trước vừa vận đặt vào lĩnh vực của mình áp chế phạm vi không đơn giản m ộ t lan khê lực lượng bị áp chế đầu kia dương nhanh múa vớt dao lòng giờ khác này cũng bị áp chế cùng lúc đó trong núi lửa một tiếng thanh minh tần hạo h á n xông ra miệng núi lửa cầm trong tay hóa huyết ma đao tần hạo hãn đã gấp bảy vận tốc c m thanh tốc độ mạnh g a nhập chiến đoàn trong nháy mắt khai chiến đây là tần hạo hãn lần thứ nhất cùng phân thân liên thủ tác chiến hai người đều là xuất từ suy nghĩ của hắn phối hợp vô cùng ăn ý đại tinh tinh vung vẩy lợi chảo một móng nuốt đối mộc lan khê đánh ra mộc lan khê mua xong kiếm ngăn cản nhưng là liền cảm giác một cố đại lực vào tới vậy mà làm bất ổn d a o l o n g trực tiếp theo dao trên thân rồng bị t r ụ c lại không có khả năng cái này tóc đỏ tinh tinh lực lượng làm sao như thế cường hãn theo dao trên thân rồng đến rơi xuống nàng liền không có cơ hội lại trở lại dao lòng trên lưng tần hạo hãn bản thể xuất hiện sau thanh thiên cũng theo trong hồ nước hiện hơn bản thể cùng thanh thiên liên thủ đối giao long tiến hành giáp công mà đại tinh tinh thì là tự mình đối mặt một lan khê tại không trung tạo thành ba đánh hai cục diện nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay cục diện trong nháy mắt mất k h ô n g chế đối diện tóc đỏ đại tinh tinh trọng quyền quả thực chính là một t r à n g thái nạn mỗi một quyền xuống cảm giác lực lượng bạo dạng mấy lần liền làm một lan khê tay chân như luận l u n ra có chút ngăn cản không nổi tần hạo hạn phân thân hiện tại là hóa thu trạng thái tăng lên bản thân năm thành lực lượng lĩnh vực mở ra lại tăng lên ba phần sức mạnh làm phân thân lực quyền đã tiếp cận chín vạn kg thực lực như vậy Coi như là bình thường nhâm đốc kỳ chính diện chém giết đều không chống đỡ được huống chi mộc lan khê chỉ là một cái mới vừa tiến vào nhâm đốc võ giả sống chết trước mắt mộc lan khê cũng không lo được cuối cùng bộ kia phi hành khí cấp tốc hướng về phi hành khí phương hướng chạy trốn phân thân ở phía sau đội s á t mộc lan khê nửa đường chuyển biến vậy mà mượn nhờ phi hành khí làm nhiệm hộ. tần hạo h a n tất nhiên liền thu nhận hai cái nham thạch ném ra ngoài đem sau cùng phi hành khí đánh bể mà mượn nhờ cuối cùng phi hành khí ngăn cản lần này mộc lan khê kéo ra một chút không gian xúc sinh lần này ta muốn làm thì ngươi song kiếm mũi bảy từng đạo kiếm khí gào thét mà ra tấn công từ xa phát động vốn là có thể thay đổi cục diện nhưng là tần hạo hán cũng đã sớm chuẩn bị một chiếc nhẫn ngọn lửa nham thạch giờ phút này có đất rụng võ cực nhanh đồng dạng ầm ầm đập ra ngoài viễn trình đối với anh một lan khê vẫn như cũ ở vào hạ phong tần hạo hán cùng thanh thiên liên thủ đối chiến kia điều giao long vẫn như cũ chiếm hưu ưu thế áp đảo thanh thiên xem này điều giao long thời điểm con mắt đều tại tòa ánh sáng thanh thiên là một đầu thủy thuộc tính biến dị thú giao long cũng là thủy thuộc tính thanh thiên là hóa kính đỉnh phong giai đoạn giao lòng là nhâm đốc sơ kỳ vốn dĩ giao long đẳng cấp chiếm cứ một chút ưu thế thế nhưng là thanh thiên huyết mạch phẩm cấp là cao hơn giao long thực lực cũng không thua nó nhào tới điên cuồng tàn xé giao long thủy hệ công kích không có có bất kỳ tác dụng gì lại vùng thoát khỏi không s o n g thanh thiên tần hạo hãn mượn cơ hội này liền vọt lên liệu tinh nhất cách ba thừa dịp thanh thiên cùng giao long đấu làm một đoàn tần hạo hãn hóa huyết ma đao một đào chạm giết chết giao long dọa rên dỉ một tiếng vội vàng rụt đầu né tránh tần hạo hãn một đao lại bị thanh thiên một hơi gắt gao cắn cổ h ọ n đại cổ long huyết phun ra ra tới tại bên giới không trung lên một tầng huyết vũ mặc cho giao long cố gắng như thế nào xoay người thoát khỏi thanh thiên đều là gắt gao cắn không hé miệng tần hạo hãn l ắ c một cái tay thể lỏng kim loại hóa thành sợi tơ quấn quanh ra ngoài đem giao long trói buộc hai đầu biến dị thú từ trên trời rơi xuống đất giao long bị cắn yếu hại tại hai người giáp công phía dưới rốt cục không chịu nổi tổn thương khí tuyệt bỏ mình giao long tử vong thanh thiên lập tức đối tần hạo hãn toát ra khát vọng ánh mắt đó là một loại mánh liệt t a n dục vọng làm tần hạo hãn lập tức rõ ràng thanh thịt ý nghĩ an đi người có thể ăn cơm thanh thiên lập tức há to miệm từng ngụm từng ngụm nhấm nu nếu tốc độ cực nhanh. Tần hạo hán tin tưởng, thanh thiên tại cực độ đỉnh nhanh. hán kính phong lâu như vậy, lần này ăn hạo hóa h lâu vậy, t thi thể, nhất nhâm nốc long định là phải có kỳ giao i là đ ề đột phá.、Nếu、như ế u n thanh thiên có thể trưởng thành đến nhâm đốc kỳ là sẽ trở thành tần hạo hán đắc lực nhất giúp đỡ không có đi quản thanh thiên ă n tần hạo hán thả người ra nhập đối mộc lan khê chiến đoàn làm tần hạo hán xông tới thời điểm mộc lan khê trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng nàng vạn vạn không nghĩ tới tần hạo hán thủ hạ lại có hai đầu cường đại biến dị thú một cái có vẻ như đại cầu một cái tóc đỏ tinh tinh một cái đại tinh tinh nàng đều có chút ứng phó không được lại thêm tần hạo hãn nàng thua không nghi ngờ lâu như vậy mưu đồ một khi thất bại thậm chí đối diện tử vong mộc lan khê phát ra kêu gào thê lương tần hạo hãn cũng mặc kệ nàng có phải hay không cực kỳ bi thương bản thể phân thân h a m hở tiến lên h o c kích đại tinh tinh công kích từ xa q u y r ố i tần hạo hãn cấp tốc tới gần lĩnh vực mở ra lần nữa áp chế mộc lan khê thực lực trong tay hóa huyết ma đao t h i ể m điện liên trạm mộc lan khê miễn cưỡng ngăn cản mấy đao đại tinh tinh lại theo sau liên hoàng trọng quyền oanh ra ngoài đem mộc lan khê trực tiếp từ không trung đánh rất bụi bặm sau khi rơi xuống đất còn muốn dây g i a đ ạ i tinh tinh một cái hổ phát nhào tới nặng nề đưa nàng đặt ở thân phía dưới khổng lồ thân thể áp một làn khê thở không nổi muốn dây ruộng lại tinh tinh một tiếng ẩm b à n g chính là một quyền một quyền này trực tiếp đem một làn khê đánh ham xuống mặt đất ba thước lập tức đã hôn mê tần hạo h á n đưa tay lần nữa phát ra thể lỏng kim loại hóa thành một đầu dây thường dài đem một làn khê mệt chiến đấu đến tận đây cuối cùng kết thúc tần hạo h á n thật dài thở ra một hơi trong lòng vui sướng hiện tại hắn bản thể phân thân thêm lên trời liên thủ lại có thể đồng thời đánh bại hai cái nhâm đốc sơ kỳ quay đầu xem thấy thanh thiên như vậy không lâu sau đã đem g a o lòng thi thể thôn vệ sạch sẽ giờ phút này nằm trên mặt đất nghỉ ngơi trên người có nhàn nhạt h ì n h quang di động xem ra là ở vào tấn cấp trạng thái bên trong tân hạo hãn không có q u á i dày thanh thiên mà là đi hướng m ộ t lan khê phân thân áp chế m ộ t lan khê thấy được ném ở phía xa trên mặt đất điện thoại bộ điện thoại di động này phòng phát s o n g trực tiếp còn mở chỉ bất quá chiến đấu đánh m ộ t lan khê không có lo lắng trực tiếp liền ném trên mặt đất hiện người ở bên trong nhau nhau kêu là bởi vì không nhìn thấy trực tiếp hình ảnh phân thân k h á c tay cách không nhân vật đưa điện thoại di động cầm lên động rồi đậu phòng ư ờ i điện cầm phát o sóng trực tiếp người ở bên trong còn tại soát bình phong sau đó liền thấy điện thoại rốt cục có hình ảnh tóc đỏ đại tinh tinh đem lý mộng dao đặt ở thân phía dưới đối diện ống kính phát ra cười quái dị giống giống khinh thường gầm rú tựa hồ đang cười nạo những này nhưng người cười song song tinh tinh muốn đuồng nghịch lưu manh tiểu tỷ tỷ muốn bị tinh tinh nhó ho ít í t ca hình ảnh kia quả thức không dám tưởng tượng xúc sinh b u n g ra tên cầm thú kia t â n hạo h á n nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp bên trong loạn thất bát a o cũng không có lập tức đem này đóng lại mà là đưa điện thoại di động trừ xuống dưới không cho phòng phát sóng trực tiếp người ở bên trong quan sát bên ngoài hình ảnh đem âm lượng cũng đóng lại bên hai thanh tịnh không có phòng phát sóng trực tiếp hỗn loạn năm chiếc phi hành khí cũng toàn bộ hủy đi một lan khê vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê phân thân một quyền thật sự là đưa nàng đánh không nhẹ tiếp tục dùng thể lỏng kim loại đưa nàng khóa chặt thần hạo hãn nhưng không dám tùy tiện cho nữ nhân này tự do lại một lát sau thanh thiên trước tiên tỉnh lại thôn vệ giao long sau thanh thiên rốt cục b ậ p phá trở thành nhâm đốc k ỳ biến dị thú tấn cấp sau thanh thiên bộ dáng có biến hóa thân thể bạo đã tăng tới dài mười mấy mét thân cao cũng vượt qua năm mét trên người lân phiến rốt cục đem toàn thân bao trùm một đầu lông bờm đón gió tung bay lông bờm bên trong hai cây cùng loại sườn rồng đồng dạng rác ngọc ra thật dài sư đôi vung vẩy hai lần n ử a mặt lên trời gầm rú một tiếng nơi xa lắc lư phi long đều dọa nhanh chóng trộn xa kia là thuộc về n h â m đốc kỳ biến dị thú huy áp đủ để đối cấp thấp biến dị thú hình thành khí tức cường đại áp chế lúc trước non nớt đã biến mất không thấy gì nữa nếu như nói trước đó thanh thiên nhìn qua là cái ấu thú hiện tại chính là một cái cường tráng thanh niên g i a hòa này b ê ngoài n còn thực là không t ồ i a tần hạo h á n vốn dĩ muốn t r a nhìn một chút thanh thiên rốt cuộc là cái gì chủng loại biến dị thú đột nhiên cảm giác được một làn khê ngón tay có chút đ ô n g nhúc ních tần hạo h á n nhìn sang nàng vẫn còn nhắm mắt thật chặt con n g ư ờ i tần hạo hát mở miệng nói một phu nhân ngươi hẳn là tình đi ta nghĩ chúng ta có thể nói một chút một lan khê mắt vẫn nhắm như cũ giả dạng làm hôn mê bộ dáng có thể là tại suy nghĩ đối sách thấy được nàng bộ dáng này tần hạo hãn cười lạnh một tiếng một chỉ phân thân cùng thanh thiên nữ nhân này làm sao còn không có tỉnh hai người các ngươi đi qua dùng nước tiểu cho ta thử tình nàng một lan khê mí mắt kịch liệt nhảy lên mấy lần liền muốn không chịu nổi phân thân cùng thanh thiên đều đi qua tần hạo hãn đột nhiên lại đối thanh thiên nói ngươi vừa mới tấn cấp nước tiểu dinh dưỡng so bệnh tiểu đường còn phong phú ngươi cũng không cần đi qua không muốn để nàng nếm đến ngon ngọt vẫn còn giả bộ hôn mê một lan khê lần nữa không giả bộ được m á chương mở to mắt, to tần hạo giận mắng, họ thần, đối giận hãn mắng, hạo lao ba trăm bảy mươi hai cha mẹ tin tức nhìn thấy một lan khê rốt c u ộ c không giả bộ được tần hạo hãn cười lạnh một tiếng một phu nhân ngươi đ ừ n g tưởng rằng không sợ chết liền không có chuyện gì ta nơi này chính là có mấy đoạn video đâu. điện động đoạn Nói tần hãn thoại di động ra, thả vài đoạn video thả hạo lấy ra, cho một lan khê xem đều là nàng cùng sợ phong video có chuyện nhờ hôn thời điểm còn có ô n hôn thậm chí còn có mười mấy phút động phòng kích tình video tình cảnh nóng nảy để cho người ta tắt lưỡi những video này xem một lan khê mặt đỏ tim run về sau dứt khoát quay đầu không nhìn thanh âm không còn có trước đó cường ngạnh t ầ n hạo hãn ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì giữa chúng ta còn có bất kỳ khả nói sao đương nhiên là có ta biết một lan khê phu nhân ngươi đối ta hận tấu xương nhưng là con trai ngươi chết nhưng thật ra là hắn gieo gió gợi bão hắn muốn giết ta ta đương nhiên sẽ không khách khí với nàng nếu như ngươi chịu thành thật một chút phối hợp ta có thể thả ngươi rời đi chờ ngươi chừng nào thì cảm thấy có năm chắc tìm ta báo thù đến lại đến cũng không mượn nếu như ngươi không phối hợp như vậy ngươi chẳng những sẽ chết hơn nữa chết về sau sẽ còn thân bại danh liệt mục lan khê hít thở mấy cái thật sâu tâm lý đấu tranh rất là kịch liệt nàng biết nàng bây giờ đã không có khả năng giết chết tần hạo hãn đừng nói tần hạo hãn bản thân thực lực liền đã rất mạnh vẹn vẹn là đầu kia đại tinh tinh còn có cái kia tiến vào nhâm đốc kỳ đại c ầ u cũng không phải là nàng có thể đối phó mặc dù muốn vì con trai báo thủ nhưng là nàng càng không muốn chết thôi lưu được núi xanh không lo không có cử đốt hôm nay liền nhịn một chút đi mục lan khê nhìn về phía tần hạo hãn ngươi nói đi muốn nói chuyện gì ha ha quả nhiên là một người thông minh kia lời kế tiếp ngươi nhưng phải nghiêm túc trả lời ta có thể phân biệt người nói ra là thật là giả mục lan khê hừ một tiếng hiển nhiên không để ý tần hạo hãn nhìn ra tâm ý của nàng nhìn thằng đạo tại trong lòng ngươi con trai ngươi mạng quan trọng vẫn là mệnh của ngươi quan trọng mục lan khê do dự một chút đương nhiên là con trai ta ha ha không nên đem chính ngươi rêu r i a o cao thượng như vậy nếu như là con trai ngươi mạng quan trọng ngươi bây giờ cũng sẽ không cùng ta nói chuyện gì một phu nhân vừa mới ngươi tim đập rộn lên năm máu lưu động cũng đối ứng gia tốc tế bào não sinh động trình độ cũng cao hơn 10%, đây đều là không bình thường biểu hiện ngươi đang nói láo ta không có xem ra không cho ngươi một chút giáo h ấ n ngươi là sẽ không biết sợ hãi tần hạo hãn cầm lấy kia bộ còn tại trực tiếp điện thoại thông qua một đầu số liệu tuyến đem điện thoại di động của mình bên trong thứ nhất đoạn thời gian tìm tới đoạn thứ nhất video là một lan khê tiếp nhận cầu hôn hình ảnh sở phong bộ dáng bị đánh mô xài nhưng là ai cũng nhận được nữ nhân kia là lý mộc giao phóng phát sóng trực tiếp lập tức một mảnh gạo thét rất nhiều hãy mộ chủ bá người nhao nhao cởi phấn trong lòng bọn họ bên trong nữ thần tiếp nhận cầu hôn n à y quá để bọn hắn thất vọng ngươi đang làm gì m ộ c lan khê kinh hãi ngươi cứ nói đi đoạn video này nhàn tâm mã minh vũ sẽ thấy đi nhưng là ngươi còn có giải thích đường sống nói là vì hấp dẫn ta hiện thân nếu như lần tiếp theo ngươi còn không nói thật như vậy truyền bá ra ngoài chính là hôn video đến lúc đó nhìn xem mã minh vũ có phải hay không còn có thể như vậy rộng rãi ta nói ta nói ta cái gì đều nói ngươi nhanh lên một chút dừng tay tần hạo hắn không có tiếp tục truyền bá đoạn thứ hai video mà là tiếp tục uy hiếp ngươi phải nhớ kỹ đoạn thứ hai coi như hắn có thể tiếp nhận ta còn có động phòng kia một đoạn cùng lắm thì ta còn có thể cho ngươi thêm vài đoạn ta hai đầu biến dị thú đều nguyện ý phối hợp một phu nhân ngươi đến một đoạn kích tình tiết mục mỹ nữ cùng dã thú tổ hợp tin tưởng tuyệt đối có thể nóng nảy toàn bộ lưới m ộ c lan khê trong lòng sau cùng một chút may mắn cũng bị bỏ đi tần hạo hãn ngươi lên rồi ta p h ủ ngươi hỏi đi tần hạo hãn bình tĩnh nhìn nàng ta hỏi ngươi ngươi cũng đã biết đông hải tỉnh long môn huyện nơi này một lan khê n g ư ơ ra một lúc biết vậy ngươi biết tần nhân vi cùng hắn phu nhân vân phương hoa sao tần nhân vi chính là tần hạo hán phụ thân vân p h ư ơ n g hoa là hán mẫu mộ thân một ư ơ i một tuổi năm đó cha mẹ bị đệ nhất võ quán người mang đi là tần hạo hán tận mắt nhìn thấy mục lan khê lần này không có trả lời ngay trong mắt hiện lộ một vẻ bối rối mau nói tần hạo hán vừa nói vừa muốn truyền bá đoạn thứ hai video mục lan khê dọa vội và nói g n ta nói ta nói ta biết hai người kia bọn họ tại bảy năm trước bị chúng ta võ quán người trộm tới tại sao muốn bắt bọn họ bắt bọn họ đi nơi nào ta không biết vì cái gì bắt bọn họ những cái kia đều là võ quán sự vụ ta bình thường là căn bản mặc kệ nhưng là ngươi cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả đem ngươi biết nói hết ra đúng đúng bắt bọn họ là lao gia tử mệnh lệnh khả năng mã minh vũ biết một chút lao gia tử là ai lao gia tử chính là ta công công đệ nhất võ quán quán chủ mã vân phong tần hạo h á n trong lòng hơi hơi t r ầ m xuống một cái hắn tất nhiên biết mã vân phong thổ quốc cựu phẩm võ giả hết thể có chín người trong đó có đông hải tập đoàn diệp trấn nam có dạy bảo chính mình chu thiên minh cũng có đệ nhất võ quán mã vân phong không nghĩ tới bắt cha mẹ lại là mã vân phong mệnh lệnh vậy ta hỏi ngươi bọn họ bị với tay sau đi nơi nào ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng chỉ là nghe nói đi cái gì thuyền thuyền đúng vậy ta cũng thỉnh thoảng nghe được một câu muốn đem bọn hắn đưa đến trên thuyền đi nhưng là cụ thể là cái gì thuyền tại vị trí nào ta cũng không rõ ràng k i a thuộc về võ quán sự vụ ta không quản được cũng sẽ không đi hỏi đến đó chính là nói bọn họ còn sống hẳn là sống muốn xử t ử nói lúc ấy liền giết mà không phải mang đi tân hạo h ắ n không có tiếp tục truy vấn m ộ t l ắ n khê mà là cùng k ế t câu thông k ế t cha một chút sở có quan hệ với thuyền tin tức hiện tại là thời đại mới cùng cổ đại có một cái khác biệt rất lớn Đó cho í n Dương đã không nhân h Hải phải là là l đã ạ i địa b à nên Đừng đi nói、hải、Dương, chính là thanh xuân hồ dạng này hồ nước, cũng hoàn toàn bị biến dị thú chiếm cứ. Nhân loại có thể không còn tiến vào hải vực, cần thiết nước ngọt cũng chỉ là một chút đi qua dọn dẹp dòng sông cùng nước ngầm n có Hải chiếm loại hải thiết thôi. hồ hồ thú thể chỉ chút Cho dị dẹp cứ. vực, là là vào mà một qua bị hiện tại cơ bản không có cái gì hải vận cũng sẽ không có cái gì thuyền ở trên biển đi thuyền cho nên liên quan tới thuyền tin tức vô cùng ít ỏi hẳn là rất tốt tra tìm c á c có thể xem xét toàn thế giới tin tức thần hạo hãng chờ nó trả lời kết quả nhiên rất nhanh cấp ra trả lời túc chủ trên internet liên quan tới thuyền tin tức không nhiều chỉ có chỉ là mấy trăm đ i ề u m à thôi hơn nữa đều là một chút d â u d ị a nhìn qua không có khả năng có cái gì bí mật che giấu nói xét cho tần hạo hắn liệt ra một tấm đồ phía trên đều là nó tìm đọc đến tin tức cái gì cao su thuyền bẹ gỗ hồ nhân tạo bên trong n u ô i cá đánh bắt đợi chút đều là những này n h ả m chán tin tức t ầ n hạo hắn biết cha mẹ của hắn cũng là võ giả tự nhiên không thể cùng loại này cuộc sống của người bình thường dính liễu quan hệ đệ nhất võ quán cũng không có khả năng vạn giảm xa xôi bắt được hai người sau đó để bọn hắn đánh bắt cá đem sở hữu tin tức trải vớt một lần tần hạo hãn có ũ n chút, chút rõ ràng vì cái gì trên mạng thẩm tra không đến liên quan tới thuyền tin tức nhưng là chuyện này vẫn là rơi vào trong sương mù tần hạo hãn nóng lòng biết nói ra trấn tướng tần hạo hãn có thể nhìn ra một lan khê không có nói sai suy nghĩ một chút tần hạo hãn nói với nàng tốt như vậy ta cho ngươi một cái mạng sống cơ hội ngươi trở về sau đem liên quan tới thuyền sự t ì n h tra cho ta rõ ràng trong vòng một tháng một tháng thời gian nếu như ngươi không có cho ta trả lời ta liền sẽ đem ngươi video phát trên internet đi một lan khê liền vội vàng gật đầu không có vấn đề tuyệt đối có thể tra được ngươi tuyệt đối không nên đem video cho ta truyền bá ra ngoài nàng là một cái nữ nhân thông minh biết lúc này lựa chọn thế nào là đối với chính mình có lợi nhất trước mắt trọng yếu nhất là nàng nhất định phải chạy thoát không thì tần hạo h ã n lúc nào cũng có thể xử lý nàng tần hạo h ã n đi qua nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng ta liền biết một phu nhân nhất định sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt nhất trong lúc nói chuyện tần hạo hãn đã đem một đạo tinh thần linh tiêu đánh trên thân nàng bây giờ tần hạo hãn tinh thần lực đã đạt đến cam tinh chín mươi bảy cái này tinh thần lực viễn siêu mộc lan khê bản thân tinh thần lực nàng là căn bản không phát hiện được cho nên tại mộc lan khê rời đi về sau tần hạo hãn vẫn như cũ có thể tùy thời xem xét vị trí của nàng tốt một phu nhân có thể rời đi nơi này ta thật có thể đi rồi sao thừa dịp ta còn không có đổi ý người hiếu động nhất làm nhanh lên một chút nói xong tần hạo hãn khoát tay lấy đi thể lòng kim loại mục lan khê rốt cục tự do ánh mắt hơi có chút phức tạp nhìn về phía tần hạo hãn mục lan khê nghĩ một hồi rốt cục mở miệng tần hạo hãn người bạn học kia của ngươi không cho ngươi đối với hắn hạ sát thủ ta sẽ khuyên hắn hết hy vọng tốt ta nhưng là nếu như hắn dám tới tìm ta ta tuyệt đối sẽ không làm hắn còn sống trở về ngươi vẫn là chức làm tốt ngươi chuyện đi nếu như ta bàn giao sự tình làm không tốt ngươi khả năng liền sẽ bốc hơi khỏi nhân dân không cần ta ra tay lao công ngươi liền sẽ để ngươi biến mất tần hạo hãn nói đánh tới mục lan khê uy hiếp lập tức có chút thủ dũ nàng hiện tại muốn cân nhắc là sau này trở về làm sao cùng mã minh vũ giải thích đáp ứng cầu hôn sự tình hơn nữa còn muốn theo mã minh vũ trong miệng moi ra liên quan tới thuyền tin tức cái này khiến nàng tạm thời không có tâm tư đi cân nhắc s ở phong vấn đề vẫn luôn nhìn thấy một lan khê bóng lưng biến mất tần hạo hãn mới thở dài một hơi cha mẹ sự tình trôi qua nhiều năm như vậy rốt cục có một chút tiến triển hắn tin tưởng một lan khê tuyệt đối có thể giúp chính mình nhận được tin tức chỉ cần biết được thuyền là chuyện gì xảy ra hắn liền có thể đi tìm về cha mẹ nhiều năm qua áp ở trong lòng một tảng đá lớn gỡ xuống dưới tần hạo hãn cảm thấy một thân nhẹ nhõm ha ha ha có tin tức tần hạo hãn có chút đắc ý nhìn phân thân của mình còn có đạt đến nhâm đốc kỳ thanh thiên hắn cảm thấy chính mình cũng coi là đi vào cao cấp võ giả hàng ngũ một lát sau một lan khê ứng nên rời đi giữa hồ đảo ngay tại tần hạo hãn cũng chuẩn bị trở về thổ quốc thời điểm đột nhiên giữa hồ đảo phía trên phong vân đột biến đã bị một lan khê rót nước núi lửa đột nhiên phun trào đại địa c h â n chiến những cái tiêm ngưng kết dùng nham cùng nước toàn bộ phun ra ngoài không chung một cái tiêm tiêm tố thủ hư ảnh cách không n h o á một cái t r ự chương tiếp đem tần đem ạ o ba trăm bảy mươi ba thanh xuân nữ thần thật giống như chính mình cách không nhiếp vật đồng dạng cỗ lực lượng kia c h i đại làm tần hạo hãn không cách nào phản kháng theo thân thể trọng tân trở lại núi lửa trong hắn cũng lập tức biết bắt mình người là ai tóc trắng nữ nhân thanh xuân nữ thần thân thể bị hút vào chân núi kia đều trong thông đạo c h ố i lối đi nơi là một cánh cửa không phải cửa kim loại cũng không phải cửa gỗ càng không phải là cái gì t ả n đá cửa chính là một tầng nhộn nhạo ba quang t ầ n hạo hãn cả người trực tiếp hướng về ba quang độ tới thật giống như xuyên qua một tầng màn sáng không có bất kỳ cái gì trở ngại nhưng là sau một khắc hãn tiến vào một gian thạch thất bên trong chính là một cái hang đá diện tích không lớn chỉ có m ộ mươi mét dáng vẻ không có bất kỳ cái gì sau này nhân công vật phẩm không có bất kỳ cái gì đồ dùng hàng ngày tóc trắng nữ nhân ngồi tại trên một tảng đá lẳng lặng nhìn t ầ n hạo hãn t ầ n hạo hãn đối tóc trắng nữ nhân có chút âm quyền vị tiền bối này chúng ta lại gặp mặt tại tân hạo hãn xem ra nữ nhân này thực lực n g i tiên hơn nữa cảm giác nàng khí độ khẳng định cũng là cựu c ư cao vị người gọi tiền bối tuyệt đối sẽ không có lỗi nhưng là tóc trắng nữ nhân đột nhiên nói ngươi bao lớn rồi mười tám tuổi tóc trắng nữ nhân đánh giá hắn vài lần vậy ngươi cảm thấy ta có bao lớn rồi tần hạo hãn ngẩng đầu nhìn về phía tóc trắng nữ nhân dung mạo thượng nhìn không ra manh mối gì hoa dung nguyện mạo nhìn cũng có hai mươi tuổi nhưng là tại tần hạo hãn xem ra nữ nhân này chỉ ít đạt đến cựu phẩm sinh tử cảnh giới dung mạo chỉ là một cái bên ngoài mà thôi hai trăm tuổi khả năng cũng là cái dạng này tám trăm tuổi cũng là cái dạng này hắn cho rằng nữ nhân hẳn là có trăm tuổi bên trên đang muốn mở miệng nhưng là ánh mắt hơi đánh giá nhưng càng nhìn là kinh hãi tại hắn rô bốt chi nhãn quan sát dưới nữ nhân cốt linh vậy mà so với mình lớn hơn không được bao nhiêu đây không có khả năng tần hạo hãn quả thực không thể tin được một màn này hắn mười tám tuổi số không mấy tháng tu luyện tới d ư ỡ n g h u y ế t hậu kỳ đã là phi thường nhanh tốc độ nữ nhân này luyện thể cũng nhìn không ra sơ hở gì mỗi một cảnh giới đoán trừng trí ít đều là ngụy viên mãn thế nhưng là cảnh giới của nàng lại vượt qua tần hạo hãn quá nhiều xem cốt linh tranh l ệ cũng liền sáu bảy tuổi mà thôi làm sao có thể có t r ê n lệch lớn như vậy địa vương tinh phía trên như thế nào sẽ có thiên tài như thế hai mươi lăm tuổi tu luyện đến sinh tử cảnh giới cái này khiến tần hạo hãn trong lòng có chút chịu đà kích hắn cảm thấy chính mình hai mươi lăm thời điểm khả năng cũng tu luyện không đến sinh tử nữ nhân nhìn ra tần hạo hãn cảm xúc như băng tuyết trên mặt rốt cục có một tia cảm xúc biến hóa kích thích đến ngươi sao tần hạo h ã n há to miệng có một chút phi thường không thể tưởng tượng nổi tóc trắng nữ nhân k h o á t khoác tay không nên cảm thấy bị kích thích mặc dù ta sinh lý tuổi tác chỉ là lớn hơn ngươi mấy tuổi nhưng là trên thực tế ta so ngươi mười cái còn lớn hơn a không có khả năng tần hạo hãn con mắt không phải bình thường độc hơn nữa cốt linh cũng là chuẩn sắc nhất phương thức thật giống như cây tuổi tác một vòng chính là một năm chưa từng ngoại lệ ta biết con mắt của ngươi không tầm thường nhưng là có nhiều thứ không phải chỉ dựa vào con mắt liền có thể nhìn ra được nếu như ngươi nghe qua thanh xuân hồ truyền thuyết nghĩ như vậy tất cũng biết một chút thanh xuân nữ thần tin tức ta chính là mọi người truyền thuyết cái k i a cái gọi là thanh xuân nữ thần ngươi biết ta lần thứ nhất xuất hiện là lúc nào sao tần hạo hãn x ứ sở hắn nhớ lại thanh xuân nữ thần truyền thuyết cũng có một số người biết nghe nói lần thứ nhất xuất hiện là tại hai trăm năm trước thi phong thành bọn họ một lần kia tiến vào thời điểm thi phong thành đã là trong truyền thuyết nhân vật đã hơn hai trăm tuổi bọn họ một lần kia thiên tài bối xuất cũng từng xông qua thanh xuân hồ hơn nữa truyền thuyết gặp thanh xuân nữ thần thanh xuân nữ thần giống bọn họ khởi sướng khiêu chiến kết quả tại cùng các loại cảnh giới thực lực dưới không ai là thanh xuân nữ thần đối thủ sau thanh xuân nữ thần liền không có lại xuất hiện qua cách nay dòng g hai trăm năm đi qua nếu như trước mắt tóc trắng nữ nhân chính là thanh xuân nữ thần như vậy tuổi của nàng trí ít tại hai trăm tuổi trở lên thế nhưng là trước mắt cốt linh có giải thích thế nào tần hạo h á n cảm thấy chuyện này nhất định không tầm thường hắn trong lúc nhất thời nghị không ra đầu mối liền đợi đến thanh xuân nữ thần mở miệng thanh xuân nữ thần tiếp tục nói ngươi cũng hẳn phải biết thanh xuân hồ bên trong sương ngủ, đều là căn cứ cốt linh đến hai mươi lăm tuổi trở xuống người là không cách nào ở cái địa phương này sinh tồn vì sống sót ta cũng chỉ có thể bảo trì tại hai mươi lăm tuổi trở xuống dáng vẻ cái này còn có thể bảo trì làm sao bảo trì đại thiên thế giới không thiếu cái lạ đây là ta học tập một môn đặc biệt công pháp gọi là niết bản quyết mỗi khi ta lớn đến hai mươi năm tuổi ngày cuối cùng thời điểm ta đều sẽ sử dụng môn công pháp này làm ta một lần nữa trở lại hài n h i kỳ lại trải qua một cái hai mươi năm năm theo lần thứ nhất có người tới thanh xuân hồ thời điểm bắt đầu ta liền sử dụng một lần niết bản quyết đến bây giờ đã sử dụng qua tám lần hai mươi năm năm một lần đã hai trăm n ă m đi qua t ầ n hạo h á n n g h ĩ nghĩ, nghĩ ngươi nói là phản l a o hoàn đồng có thể nói như vậy mặc dù ta cũng không cảm thấy chính mình rất già t ầ n hạo h á n nuốt thuận một chút mạch suy nghĩ ngươi sử dụng dạng này công pháp chính là vì tại thanh xuân hồ sống sót m à t h ô i nhưng là ngươi vì cái gì không rời đi nơi này kia là một cái khác chuyện xưa tóc trắng nữ nhân rơi vào t r ầ m tư tốt nửa ngày sau mới nói nếu như có thể bình thường rời đi ta sớm liền rời đi này thanh xuân hồ chính là một cái vô hình lồng giam đ ã nuốt ta hai trăm năm tân hạo han biết đó nhất định là một cái rất dài chuyện xưa hắn cũng không có hỏi nhiều có một số việc không biết cũng tốt tại không có đối ứng thực lực dưới biết quá nhiều không có gì tốt nơi tóc trắng nữ tiếp tục nói mỗi một lần có người tới thanh xuân hồ tìm kiếm g i c thạch ta đều sẽ quan sát người tiến vào tìm kiếm một cái người thích hợp có thể mang ta rời đi nơi này nhưng lại không ai hợp cách lần đầu tiên thời điểm có mấy người thực lực phi thường coi như qua loa ta đối bọn hắn khảo nghiệt qua đáng tiếc cuối cùng vẫn không hợp cách theo lần thứ nhất về sau sau người càng đến càng không thể vào mắt căn bản không đạt được yêu cầu cơ bản nhất thẳng đến lần này n g ư ờ i xuất hiện tóc trắng nữ nhân nhìn về phía tần hạ hãn ngươi các phương diện đều rất phù hợp yêu cầu tuổi tác mặc dù nhỏ nhưng là thực lực rất mạnh hơn nữa tâm trí tỉnh táo thành thụ lấy tuổi của ngươi xem thực lực của ngươi toàn bộ địa p ư ơ n g tinh đều không có người thứ hai có thể làm được cho nên ta tuyển định ngươi vậy ngươi và đại tinh tinh chiến đấu kia không gọi tinh tinh mà gọi là tố kim tý h ỏ a viên toàn bộ địa v ư ơ n g tinh cũng chỉ có như vậy một đầu mà thôi nó lưu tại nơi này mục đích liền là phụ trách trông coi ta thôi trông coi ngươi đúng vậy cho nên ta nói thanh xuân hồ là một cái lồng giam ta lúc đầu tiến vào nơi này cũng là vì tự vệ kia kim tý h ỏ a viên chủ nhân không thể vào tới giết ta liền làm đầu này biến dị thú lưu tại nơi này phụ trách giám thị ta tóc trắng nữ nhân lúc nói còn có chút nổi nóng đầu này biến dị thú thực lực rất mạnh ta mấy lần trước niết bàn sau thậm chí không có giết chết nó năng lực b ta. Ta ấ tần q u cũng hạo ô n hãn có n g chút khó có thể tưởng tượng lấy nữ nhân này thực lực lại còn bị vây ở chỗ này như vậy vây khốn nàng người là ai kia lại nên là một cái cỡ nào cờ ư giả nữ nhân tiếp tục nói ta bây giờ muốn rời đi núi lửa cũng không thể bằng vào ta trạng thái bình thường ta nhất định phải lại trải qua một lần niết bản sau đó bị người đem hải nhi kỳ ta mang cách nơi này người này chọn chính là ngươi xin chờ một chút tân hạo hãn vội vàng nhấp tay ta có mấy nơi không rõ ngươi hỏi đi ngươi nói ngươi niết bản tám lần như vậy hải nhi kỳ ngươi là như thế nào tại dưới núi lửa sống sót tóc trắng nữ nhân v á t tay một cái kim loại khoang thuyền xuất hiện ở trong đậu cái này trong khoang thuyền có dịch dinh dưỡng ta niết bản thời điểm sẽ trực tiếp tiến vào trong này ở bên trong lốc mười năm mới ra ngoài khi đó ta đã trưởng thành là một cái mười tuổi nữ hài nhi có thể chiếu cố chính mình t ầ n hạo hãng gật gật đầu cái này khoang dinh dưỡng rất tần tiến xem ra đồ ăn vấn đề cũng không cần hỏi nữ nhân này nhất định có biện pháp giải quyết như vậy ngươi nói muốn tại h ả i nhi thời điểm rời đi đây cũng là vì cái gì bởi vì ta bây giờ rời đi ngay lập tức sẽ bị phát hiện chỉ có lấy h ả i nhi trạng thái rời đi giám thị ta người mới phát hiện không được ta Tốt, như vậy một vấn đề cuối cùng mang ngươi rời đi nơi này ta hẳn là cũng gặp nguy hiểm ạ ta có phải hay không còn muốn chiếu c ấ ngươi lớn lên tần ó c trắng thật t nữ nhân nhìn thật sâu tần hạo hãn một chút, kim chút, tí hỏa viên lắc ú c s p h ế t đầu ngươi để cho người ta khó mà tiếp nhận ta chỉ là tới nơi này lịch luyện lại muốn dẫn lấy một đứa bé rời đi kia sẽ mang đến cho ta vô cùng phiền phức hơn nữa ta cảm thấy địch nhân của ngươi thần thông q u ò n g đ ạ i ta tương lai chỉ sợ sẽ có nguy hiểm chuyện này không thể làm thế nhưng là trên người ngươi có hỏa viên khí t ứ c t ầ n hạo h á n cười cười cái kia cũng không quan hệ ta mình có thể giải quyết t ầ n hạo h á n cảm thấy chính mình là có biện pháp bởi vì hắn hiện tại có hai cái thân phận một cái bản thể một cái phân thân đủ để ứng đôi rất nhiều nguy hiểm tóc trắng nữ nhân nghĩ nghĩ ta có thể cho ngươi một chút đ ồ tốt tuyệt đối là ngươi tại địa vương tình căn bản không có được t ầ n hạo hát nợ nụ cười ta không thiếu tiền hơn nữa ta cần gì cũng sẽ thông qua chính mình chậm rãi nhận được chương ba trăm bảy mươi bốn trí đấu nghe được tóc trắng nữ tử nói lên thuyền tin tức tần hạo han rốt cuộc đọc dung làm mộc lan khê trở về đi tìm hiểu tin tức tần hạo hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn dù sao hắn cùng mộc lan khê là đối địch quan hệ không đội trời chung nàng có chịu hay không xuất lực hoặc là không nghĩ biện pháp gì đối phó chính mình cũng chưa biết chừng coi như nàng chịu xuất lực tìm hiểu cũng chưa chắc có thể có thu hoạch còn có thể gây nên mã minh vũ cảnh giác dù cho tìm hiểu ra tới cũng chưa chắc toàn diện mà thanh xuân nữ thần lại muốn chủ động nói với mình liên quan tới thuyền tin tức đây đối với tần hạo hãn quá quan trọng còn có rất mấu chốt một chút chính là tần hạo hãn kỳ thật không có quá nhiều lựa chọn nếu như không đáp ứng nữ nhân này yêu cầu nàng sẽ làm ra cái gì có thể hay không trực tiếp xử lý chính mình bảo thủ bị mất chứ không phải là không có khả năng này t ầ n hạo h á n không có trả lời ngay mà là tại nơi nào trầm ngâm không nói tóc trắng nữ tử nhìn t ầ n hạo h á n bộ dáng mỉm cười nói tiểu h u n h đệ ta đối với ngươi hiểu rõ rất nhiều nhiều khả năng vượt qua tưởng tượng của ngươi a ngươi cũng hiểu ta cái gì ngươi hẳn là có một loại cự ly xa quan sát dị nam đi hơn nữa kim tý hỏa viên thi thể đi nơi nào có phải hay không bị ngươi luyện chế ra phân thân t ầ n hạo h á n lập tức trong lòng giật mình này đều là bí mật của mình nàng làm sao lại biết ta sở dĩ sẽ nói lên thuyền là bởi vì ngươi đang tìm kiếm cha mẹ đi ngươi là ta đã thấy sở hữu võ giả bên trong nàng nhẹ t cười vài tiếng ta cho là chính mình có thể sẽ vĩnh viễn lưu tại thanh xuân hồ một cái hai mươi năm năm lại một cái hai mươi năm năm dạng này tuần hoàn xuống không nghĩ tới còn có thể gặp được ngươi tân hạo hát mở miệng nói tần a thanh ta có một chút cái được. một mò, muốn mới thường tò nhất một phi khỏi hồ, định phải ngươi rời xuân Nàng gì vì hạo hãn gật g gật đầu nghe tựa hồ có một ít đạo lý như vậy nếu như ta mang ngươi rời đi nơi này ngươi sẽ dành cho ta cái gì thanh xuân nữ thần k h o á t tay lấy ra ba món đồ ta sẽ không hưởng phí muốn ngươi hỗ trợ nơi này có ba loại đồ vật ngươi có thể tùy ý t u y ể n một là ngươi trợ giúp thủ lao của ta ba món đồ phi ê u phủ ở tần hạo han trước mặt loại thứ nhất đồ vật là một cái màu xanh cây trúc không phải cái loại này màu xanh b i ế c mà là có màu ưu lam huỳnh quang phía trên có từng tia từng tia điện hoa nhảy vọt vừa nhìn cũng không phải là p h m phẩm đây là thiên lôi trúc tại lôi điện tứ ngược hoàn cảnh bên trong mới có thể sinh trường một vạn năm mới có thể thành tài đao kiếm bất thương thủy hỏa bất sâm bản thân còn có lôi điện nguyên tố có thể làm vũ khí tài liệu chính cũng có thể trực tiếp xem như vũ khí sử dụng Còn có m ộ tần cái t h kỳ đặc điểm, hạo ó rót có nó có a sau, thay thay kính kỳ về sau, đem nội lực rót vào cây trúc bên trong, có thể thay đổi nó nặng lượng, có thể thay đổi trọng lượng. Tân thể thể h về vào đem đổi đổi lực mạnh, cây trúc hãn g n không giật nảy cả m khỏi l hít một hơi lanh khí trên thế giới lại có dạng này bảo bối tốt địa vương tinh đều không ai có thể mua được như vậy thứ này đến từ nơi đâu món đồ thứ hai là một cái chìa khóa cái này chìa khóa là làm cái gì cái này chìa khóa thì ngon là một chiếc siêu cấp phi hành khí chìa khóa phi hành khí tên là vân cung tên như ý nghĩa chính là trên mây cung điện có thể tại trạng thái chân không hạ đi thuyền thậm chí có thể thoát ly tinh cầu l ự c hút ở tại vân cung bên trong cái tinh cầu này liền không ai có thể tổn thương đến ngươi còn có dạng này phi hành khí địa vương tinh hẳn không có cái này trình độ khoa học kỹ thuật a tất nhiên không có ta lấy ra đồ vật thế nào lại là phản phẩm bộ này phi hành khí tuyệt đối là bảo vật nếu như tính toán giá trị nửa cái hành tinh đều chưa hẳn đổi được tới tần hạo hắn cảm thấy trước mắt hoa mắt giống như hoàn toàn bị loại này tài sản to lớn chấn n hiếp nhưng là hắn còn không có quên đi xem thứ ba kiện đồ vật bình thường tới nói đồ tốt đều là tại phía sau nhất thứ ba kiện đồ vật là một viên hạt trâu màu trắng hạt trâu tựa như là mây mù ngưng kết mà thành ở bên ngoài xem bên trong mây mù bước lên l a n lộn giống như có một thế giới khác đồng dạng hạt trâu này là làm cái gì thanh xuân nữ thần nhìn thoáng qua hạt trâu này sắc mặt đột nhiên thay đổi một chút Này, này, này, này h ạ、so. trong t lúc nói chuyện tân hạo hãn cảm giác được thanh xuân nữ thần nhịp tim có chút tăng tốc máu lưu động cũng có chút gia tốc dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng phân tích đây là người đang nói láo đồng thời khẩn trương thời điểm biểu hiện nàng không muốn để cho tự mình lựa chọn hạt trâu này lẽ ra phía trước hai thứ đã là bảo vật siêu đẳng vô luận là thiên lôi trúc vẫn là vân cung phi hành khí này giá trị đều lấy đánh giá thế nhưng là nàng vì sao lại khẩn trương hạt châu này đâu thật là cầm nhầm vẫn là có những nhân tố khác ở bên trong tần hạo hãn không có lập tức lựa chọn mà là mặt hướng thanh xuân nữ thần nói ta lựa chọn xong có phải hay không là ngươi liền muốn bắt đầu niết bàn rồi ừ n không sai hôm nay đã là hai mươi lăm năm ngày cuối cùng lại không niết bàn nói ta sẽ bị nơi này x ư ơ n g mụ t h ố n p h ệ niết bàn sau ngươi lại biến thành hài đồng không phải hài đồng mà là một đứa bé ngươi đến lúc đó nhưng phải chiếu cố thật tốt ta thanh xuân nữ thần nói mỉm ư ờ i t r ừ n g mắt nhìn nàng sinh lung dung hoa mỹ an tinh thời điểm như là băng tuyết pho tượng hoặc bắt thời điểm cũng có thể khiến người ta thần hồn điên đạo tần hạo hàn mỹ mắt nhịn không được nhảy một cái như vậy về sau ngươi ở bên cạnh ta ta muốn ngươi xưng hô như thế nào đâu ta biến thành hài đồng ngươi liền lâm thời đem ta xem như nữ nhi đi tại ta trưởng thành trước đó cũng sẽ xưng hô ngươi là phụ thân hoặc là cha làm nàng nói ra cha cái chữ này thời điểm tần hạo hãn nhịp tim có chút gia tốc hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có nữ nhi này nói chuyện như vậy tên đâu tên đương nhiên là ngươi cho lấy họ tần kêu cái gì ngươi xem đó mà làm là được tần hạo hãn nghĩ nghĩ ta đây thật là muốn cho ngươi lấy một cái tên rất hay như vậy xinh đẹp nữ nhi tương lai thực lực chú định người tiên tên nhất định phải xứng với ngươi thanh xuân nữ thần cười ha h à đứng không nhanh không chậm cũng không thúc giục tần hạo hãn tuyển chọn đồ vật cuối cùng vẫn là tần hạo hãn nhịn không được nó tay tại ba món đồ phía trên từng cái xe qua cái này tiên lôi chúc chính là tốt ta vẫn luôn không có một cái vừa tay binh khí vật này nếu là thuộc về ta đầy đủ ta dùng đến sinh tử cảnh giới đều không có vấn đề vậy ngươi lựa chọn đi vật này rất thích hợp ngươi tân hạo hãn nhìn nhìn nàng ánh mắt ngón tay lại rơi xuống chìa khóa bên trên mặt nhưng là ta cảm thấy cái này vân cung hẳn là càng tốt hơn một chút đi tại trong cung điện liền không sợ bất luận cái gì nguy hiểm ta có thể an t ĩ n h ở bên trong tu luyện không cần lại lo lắng bất luận kẻ nào này chẳng lẽ không phải võ giả tha thiết ước mơ sao ừ n ta cảm thấy ngươi nói đúng xem ra cái này vân cung muốn về ngươi đi nói nàng còn lộ ra một chút tiếp nối vẻ mặt tân hạo hãn cười ha ha thế nhưng là ta bản năng nói cho ta cái này hạt trâu màu trắng là thứ càng tốt ta đoán không lầm l ờ i nói thứ này đại khái có thể ăn đi a nay cũng không thể ăn bậy ăn xong có thể sẽ có di chứng thanh xuân nữ thần k h o á t k h o á tay sắc mặt có chút căng cứng có một chút cố giả bộ chấn định cảm giác không nhìn kỹ là không phát hiện được tần hạo h á n nhìn con mắt của nàng ngươi đang khẩn trương nào có ta không có không có liền tốt tần hạo h á n nắm lấy hạt trâu này sau đó đột nhiên hỏi ngươi cách không n h ế p vật dị năng so ta cường đại rất nhiều a ừ ta xác thực biết cái này d ị năng ngươi tinh thần lực cũng rất mạnh không sai nhưng là ngươi dị năng số lượng hẳn là còn không có ta nhiều thanh xuân nữ thần có chút m ặ n ra không biết tần hạo h á n hỏi chuyện này để làm gì tần hạo h á n cầm hạt trâu cẩn thận quan sát trong chốc lát sau đó mở miệng nói hạt trâu này bên trong ta cảm thấy ngươi hương vị thanh xuân nữ thần sắc mặt đột nhiên một trắng ngươi nói bậy bạ gì đó có phải hay không nói bậy ta nếm thử chẳng phải sẽ biết nói xong tần hạo hãn một hơi đem hạt trâu này nuốt xuống trong một t r ớ c mắt một cô mát mẹ và bụng đối diện thanh xuân nữ thần không có động tác chỉ là hai mắt lạnh lùng nhìn tần hạo hãn tần hạo hãn cũng lạnh lùng nhìn chăm chú lên n à n g ngươi không cần nhìn như vậy ta nếu như ta không có đ o á n sai ngươi lúc này cũng không có thể động võ đi a ngươi vì cái gì nói như vậy bởi vì ta cảm giác thời gian của ngươi đến ngươi bây giờ so trước đó cốt linh giảm bớt hai tuổi tại ta tiến vào cái này h à n g đá thời điểm ngươi niết b ả n cũng đã bắt đầu thanh xuân nữ sinh cười nhạt một tiếng ngươi rất thông minh đáp đúng bất quá không có ban thưởng tần hạo hãn vô vô tay ngươi càng thêm thông minh nhưng là vì cái gì đóng phim không tiếp tục nữa đâu có phải hay không cảm thấy hiện tại ngươi đã nằm chắc thắng lợi trong tay cho nên không cần diễn đây thanh xuân nữ thần sắc mặt hoàn toàn bình tĩnh trở lại toàn thân khí tức không có một tia ba động trước đó ngẫu nhiên xinh xắn ngẫu nhiên bồi dối chờ các loại t h ầ n s ắ c đều đã biến mất không còn t â m tích đúng rồi đây mới thật sự là ngươi ta nói vị đại t ỷ này không vị đại nương này cũng không đúng phải gọi vị này lão n ã i n ã i ngươi vẫn là làm chân chính ngươi đi tối thiểu như vậy ta nhìn c ó thể thuẫn mắt một chút thanh xuân nữ thần cũng không có bất kỳ cái gì tức giận mà là nhàn nhạt mở miệm không sai ngươi có thể nhìn ra một chút manh mối nhưng là phi thường đáng tiếc kết quả tại ngươi nuốt vào hạt châu một khắc này đã chú định trên mặt lộ ra một cái nụ cười dễ c ậ n tần hạo hãn ngươi nhìn ra một chút thì thế nào không phải là dựa theo ta kịch bản đi rồi sao ngươi luyện chế phân thân thời điểm là tư vị gì có hay không trải nghiệm qua trong đầu ở lại một cái khác sinh mệnh cảm giác từ hôm nay trở đi ngươi thân thể này chính là phân thân của ta tần hạo hãn đột nhiên chen vào nói ta đây trong đầu nếu như đã ở một cái sinh mệnh đâu thanh xuân nữ thần bản năng x ứ sở nói nhảm chương ba trăm bảy mươi lăm hệ thống tiến hóa tần hạo h á n tử vừa mới bắt đầu liền không có tín nhiệm cái này thanh xuân nữ thần đối phương không phải như là bề ngoài nhìn qua như vậy một cái thanh xuân thiếu nữ mà là một cái sống hơn hai trăm n ă m thực lực cường đại võ giả tại tần hạo hãn zobotchi nhàn dưới đối phương căn bản xem không ra bất kỳ sơ hở thậm chí tim đập của nàng máu chờ các phương diện cũng có thể không có chút nào ba động cái này chứng minh nàng là một cái khống chế cảm xúc cao thủ không đơn thuần là một võ giả khả năng còn có rất cao địa vị nhưng là người như vậy ngẫu nhiên toát ra một chút tâm tình chập trờn kia cũng chỉ có một giải thích đối phương là cố ý nàng có thể phát hiện tần hạo hãn có tám loại dị năng như vậy liền không khả năng không phát hiện tần hạo hãn còn có lĩnh vực năng lực thế nhưng là nàng nhưng không có nói đây cũng là vì tiêu trừ tần hạo hãn cảnh giác phương thức dạng này đủ loại cho thấy đối phương có càng lớn n h ư đồ là ba loại lựa chọn xuất hiện thời điểm tần hạo hãn đã rõ ràng nàng muốn làm gì mục đích của nàng chính là làm tần hạo hãn lựa chọn viên thứ ba hạt trâu màu trắng hạt trâu kia bên trong có nàng nồng đậm tinh thần lực kia là nàng chia ra đi tinh thần lực nhiều vượt ra khỏi bình thường số lượng thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng linh hồn loại sự tình này tần hạo hãn từng có trải qua đó chính là phân thân luyện chế thời điểm cần dùng đến nữ nhân này là muốn đem tự tự luyện chế thành phân thân của nàng nhắc tới cũng rất bình thường đối phương đã có thực lực mạnh như vậy cùng cao quý thân phận làm sao có thể hoàn toàn yên tâm đem chính mình giao phó cho một cái không biết chút nào người nếu như là tần hạo hãn bản nhân hắn cũng rất khó làm được đ i ể m này ổn thỏa nhất thủ đoạn vẫn là muốn chính mình tự thân đi làm lấy phân thân nuôi dưỡng bản thể tất nhiên sẽ không có bất kỳ c h ố sơ xuất tần hạo hãn vốn dĩ không nghĩ dựa theo kế hoạch của nàng làm việc thế nhưng là k ế t khi nhìn đến thanh xuân nữ thần hạt châu này thời điểm đối tần hạo hãn phát ra nhắc nhở túc chủ viên này hồn châu có thể làm hệ thống thu hoạch được tiến hóa phong phú hệ thống tri thức căn bản có thể hấp thu k ế t theo một thế giới khác đến nhưng là cũng không phải không gì không biết là một hệ thống nó cần phải không ngừng hấp thu kiến thức mới trên thế giới này tri thức đã hấp thu không sai biệt lắm nhưng là thanh xuân nữ thần lai lịch không thể nghi ngờ càng thêm thần bí lại có thể bị k ế t nhìn chúng đây là k ế t lần thứ nhất chủ động đưa ra muốn hấp thu một vật tần hạo hãn tất nhiên vui lòng hoàn thành hãn tu luyện lớn nhất ỷ vào chính là hệ thống hệ thống tiến hóa so cái gì đều quan trọng cho nên tần hạo h á n không hề cố kỵ nuốt vào hạt châu nghe được tần hạo h á n lời nói thanh xuân nữ thần không chút khách khí phản bác sau đó phát động trong hạt châu lực lượng tiểu huynh đệ chớ có trách ta ta là một nữ nhân ngươi chiếu cố ta có rất nhiều không thay đổi địa phương chỉ có đem ngươi biến thành người một nhà ta mới có thể không hề cố kỹ nếp bản tần hạo h á n cảm giác trong đầu truyền đến từng tia từng tia nhòi nhói mở miệng hỏi một câu tại sao là ta ha ha bởi vì ngươi nhìn qua không như vậy lê tợm hơn nữa thực lực đủ mạnh lại có chín loại dị năng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy có tiềm lực người cho nên ta mới thà rằng sử dụng một cái thân thể của nam nhân ngươi liền thỏa mãn đi lời còn chưa dứt nữ nhân đột nhiên mật ra cái này này trong đầu lực lượng là cái gì tại tần hạo h ã n trong óc lực lượng của nàng bắt đầu bị tét hấp thu tần hạo h ã n mỉm cười chuyện này rất khó cùng ngươi giải thích rõ ràng nhưng là tin tưởng không được bao lâu chính ngươi liền sẽ rõ ràng là trí năng sinh mệnh trong đầu của ngươi lại có trí năng sinh mệnh thanh xuân nữ thần r ố t cuộc không phải một người bình thường có vượt qua tần hạo hán tưởng tượng kiến thức vậy mà không sai biệt lắm phân tích ra tết tình huống chuẩn xác mà nói tết chính là một cái trí năng sinh mệnh địa vương tinh là không tồn tại loại này đồ vật tần hạo hãn cũng là lần đầu tiên nghe được cách nói này không có khả năng trí năng sinh mệnh loại vật này vậy mà thật tồn tại người rốt cuộc là ai cảm giác mình lực lượng đang bị tết thôn vệ thanh xuân nữ thần không khỏi đau khổ ôm lấy đầu giờ khác này tần hạo hãn cảm giác nàng lại nhỏ đi ban đầu nhìn thấy thời điểm là hai mươi tuổi vừa mới là mười tám tuổi hiện tại khả năng mười sáu tuổi cũng chưa tới một cái mỹ mà ung dung đại mỹ nữ ngay tại hướng về một cái lò lì tiến hóa nghiết bàn quyết đã bắt đầu có hiệu lực đồng thời tốc độ chính đang nhanh chóng tăng tốc a không ta không muốn không muốn bị một cái trí năng sinh mệnh thôn vệ trong đầu nói h nói h càng thêm nghiêm trọng nàng cùng t ế t tranh đấu tần hạo hãn không cách nào tham dự nhưng là không hề nghi ngờ kia là một trận tranh đoạt kịch liệt tích tích tích tức ố c chủ xin chú ý nữ nhân này lực lượng linh hồn vượt qua ta tưởng tượng cường đại hệ thống có thể sẽ xảy ra biến dị giờ khác này tần hạo hãn rốt cục có chút giật mình tét ngươi là một cái hệ thống vậy mà lại áp chế không nổi nàng Tại ta tiếp xúc tinh thần trong, xuất thế thể. triệt thể đại mạng hiện sinh kiên chưa qua nữa của chế xúc lực cùng lực còn có cường chí lực cực hồn bên như Hơn nàng định, muốn triệt để khống chế là không thể nào. là để ý kỳ vậy ngươi làm sao tích tích tích t ú c chủ ta sẽ mở ra trí năng sinh mệnh cơ bản bảo hộ ý thức cùng giữ lại ta sở hữu công năng vô luận kết quả sẽ như thế nào ngươi đều sẽ không nhận tính thực chất ảnh hưởng nhưng là từ nay về sau ngươi quen thuộc trí năng sinh mệnh có thể muốn thay cái tên ngươi là có ý gì tần hạo hãn m ậ ra tích tích tích chủ yếu công năng bảo tồn bên trong trung thành ý thức bảo tồn bên trong bảo tồn hoàn tất không biết năng lượng xâm nhập không biết năng lượng xâm nhập hoàn thành đồng hóa quá trình mở ra hệ thống thăng cấp bên trong túc chủ gặp lại theo tết liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên trong đầu từ từ bình tĩnh lại mặc cho tần hạo hãn như thế nào kêu gọi tết đều không tiếp tục cho tần hạo hãn đáp lại chuyện gì xảy ra tết thăng cấp vừa rồi liên tiếp nhắc nhở làm tần hạo hãn cảm thấy một thứ gì thanh xuân nữ thần cường đại năng lực làm tết đều ngăn cản không nổi bất quá làm trí năng sinh mệnh nó vẫn là làm ra phản kích cho chính mình cái này túc chủ trình độ lớn nhất bảo hộ hiện tại hệ thống ở vào thăng cấp trạng thái nhưng là kết quả cuối cùng là tốt là xấu tần hạo hãn còn không cách nào xác định chờ tần hạo hãn lần nữa đi xem thanh xuân nữ thần thời điểm phát hiện nàng đã bình tĩnh trở lại theo một một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi thiếu nữ biến thành một cái một ư ơ i tuổi khoảng t r ư ờ n g ló l y đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lần nữa thu nhỏ một đầu xinh đẹp tóc bạc giống như một cái tinh xào búp bê sau đó theo một ư ơ i tuổi giảm xuống tới rồi sáu bảy tuổi lại từ sáu bảy tuổi giảm xuống tới rồi h a i ba tuổi tóc bạc biến thành bím tóc sừng dê đây là một cái điển hình sữa búp bê n g u lần thứ nhất nhìn thấy loại t h à n g diện này tần hạo hãn cảm thấy có chút kỳ dị hắn đi tới bé gái trước người chậm rãi ôm lấy cái này bé gái thanh xuân nữ thần muốn k h ô n g chế hắn trở thành phân thân tần hạo hãn tất nhiên sẽ làm ra phản k í c h cũng không đối người này có hảo cảm gì mặc dù cách làm của nàng theo góc độ của nàng tới nói cũng coi như không gì đáng trách làm tần hạo hãn góc độ tự nhiên là giết nàng đến chân thật nhất cũng an toàn nhất thế nhưng là đối mặt một cái nho nhỏ h ả i nhi tần hạo hãn thật đúng là không thể đi xuống tên sát thủ kia đây là tần hạo hãn lần thứ nhất ôm hải tử nho nhỏ mềm mềm một đoạn nhìn qua rất manh hơn nữa cũng không giống giống nhau hải tử liền biết h oa hoa khóc tần hạo hãn không xác định hiện tại cái này bé gái phải chăng còn có trí nhớ trước kia nàng nhìn tính và tính căn ũ cũng n không có tính tới tết tồn tại, tương đương với bị chính mình một cái. Đã mất đi một bộ phận lực lượng linh hồn, đến cùng sẽ đối nàng tạo thành như thế nào ảnh hưởng, tần hắn nói không chính hắn trong ngực, tần hắn miệng nói, lao tiền. Tiền người còn g gái thế hạo thể thử hạo chứ? ôm có cái. lực xác. có c tới tết tại, một mất một tột tạo Bất với đi đối bối, Đã Đem vào bị bộ bé âm xem. mở lao sẽ tốt quả cứ quan sát của hắn bé gái ở vào vừa mới trăng tròn trạng thái vẫn còn may không phải là vừa vừa ra đời con mắt đều không thể mở ra cái loại này loại tình huống này gọi lão n ã i mãi tần hạo hãn ra mặt giày cũng có chút không gọi được a không bé gái miệng nhỏ trong phun ra hai cái không có ý nghĩa âm tiết tần hạo hang có chút im lặng xem ra ngôn ngữ thượng không cách nào câu thông vô luận nàng phải c h ẳ n g còn có trí nhớ trước kia giờ khác này đều nói không nên lời ngươi có thể là vẫn không nói gì năng lực ta đ â y đổi một loại phương thức nếu như ngươi còn tốt liền nháy một chút mắt trái bé gái tiểu ngắn tiếp tay có thể huy động hai lần hai con mắt đều chấp chớp nhưng là thế nào xem đều giống như bình thường trước mắt mà không có bất kỳ cái gì cái khác ngụ ý chẳng lẽ là trang tần hạo h a n thật là có chút hoài nghi nữ nhân này ngụy trang năng lực rất mạnh tuyệt đối không thể khinh thường Nghĩ nghĩ, tần hạo han h cho ngươi lấy cái tên, xem ngươi lớn lên bạch bạch nột nột, liền cứ gọi tần Tiểu Bạch thế nào. Nếu là lúc trước thanh xuân nữ thần, chắc chắn sẽ không anh phun không Hạo Hán ớ lớn trước được đã đồng ngươi ngươi ngươi cái cứ lúc cái cái cũng có nói, muốn tên, lên nột nột, liền Tần nào. Nếu xuân nữ tên này.、Tiểu、nữ anh trong miệng phun ra một cái bong bóng, cũng không biết là có ý gì. Tần gọi gì. Tiểu Tiểu biết xem một lấy là là ra sẽ ý ý vẫn là không được đến kết quả khẽ căn môi đến nữ nhi bà bối cho cha cười một cái Tiểu n ha n ha, ha ha cười t cực kỳ càn rỡ phép lối đặc biệt làm giận cái loại này Thế nói h anh ư n này nữ g là cái c tiểu nữ anh có chút h k a tần r rồi. rốt trạng Trang ư như ớ c cái, lại là buồn ngủ, con Cái cuộc cũng miệng, một mắt nhắm muốn lại lại liền thái giả giống đi. ngắp buồn ngủ, ngủ này, nàng Nếu này gì t quá là là là đâu. vờ, hạo hãn vừa quan t â muốn Trang, trách thay tả. tần cha vừa cũng đừng trách tra cho ngươi thay cái tả. Nói, hắn vậy cho cái hạo m vén lên kia rộng lượng váy á o phương pháp có chút h è n h ạ nhưng là tần hạo hãn cảm thấy nếu như hắn mang theo cái này hải nhi lời nói này chỉ sợ cũng là chuyện sớm hay m u ộ n hơn nữa tiểu thí hải nhi thân thể hắn thật đúng là không hiếm phải xem chủ yếu là vì kiểm tra đối phương trạng thái nếu như ký ức không có mất đi lấy nàng kia cao nạo g tính tình hẳn là nhịn không được nếu như đã mất đi tất nhiên sẽ không để ý ngay lúc này tần hạo h ã n trong đầu đột nhiên chuyển đến một trận thanh âm tích tích tích t ầ n hạo h ã n trong lòng vui mừng k ế t tỉnh rồi sao chương ba trăm bảy mươi sáu sinh mệnh chi chu tần hạo h ã n ôm cái này b ẻ gái chính cảm thấy là một cái khoai lang b ò n g tay không biết nên xử lý như thế nào thời điểm hệ thống phát ra thanh âm tích tích tích t í n hạo han trong lòng vui vẻ cảm thấy là tét thăng cấp hoàn tất nhưng là tình huống cùng hắn tưởng tượng có chút khác biệt trong đầu của hắn một bóng người hư hảo dần dần thành hình kia là một cái nhìn qua ước chừng năm tuổi tiểu nữ hải nhi thổ q u ố c người hình tượng tóc bạc mắt đen nếu như không là vừa vặn gặp qua thanh xuân nữ thần theo đại cô nương biến thành hải nhi quá trình tần hạo hãn thật đúng là không nhận ra nàng một bộ công chúa v á y xếp n ế p phấn trang ngọc chắc đang yêu hải nhi mập không có rút đi khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tràn đầy không vui vừa mới xuất hiện tiểu nữ hải nhi liền chỉ vào tần hạo hãn ngươi muốn đối tiểu nữ hải nhi làm cái gì tần hạo hãn động tác cứng ngắc tại giữa không trùng không thể tưởng tượng nổi nhìn một chút này nữ hải lại nhìn một chút trong ngực hải nhi ngươi là ai ta là ngươi hệ thống tinh linh a cũng chính là trước t i a tết hệ thống tinh linh không sai thanh xuân nữ thần không nghĩ tới ở trong đầu của ngươi còn có một cái hệ thống bất quá cái hệ thống này cũng không hoàn thiện cùng nàng tinh thần hồn lực kết hợp sau ngay tại lúc này bộ dáng này ngươi là tết t ầ n hạo hãng nhận được tết về sau cho tới bây giờ đều là nghe được lệnh lùng máy móc thanh âm từ trước tới nay chưa từng gặp qua tết dáng vẻ hắn cũng theo không nghĩ tới tết có một ngày sẽ lấy khi còn nhỏ đ ợ i thanh xuân nữ thần hình tượng ra hiện ở trước mặt của hắn có thể nói như vậy bất quá không lúc trước đi suy nghĩ của ta nhận lấy thanh xuân nữ thần hồn lực ảnh hưởng mặc dù vẫn như cũ bảo trì đối ngươi trung thành cùng chủ yếu năng lực nhưng là từ tư duy ký ức góc độ tới nói ta càng tiếp cận với nàng nói xong nàng còn có chút căm giận mà nói còn có về sau xin ngươi đừng gọi ta cái tên này căn cứ trước kia hệ thống ký ức kia là ngươi thuận miệng nói ra một câu muốn lời mắng người đổi thành tên ngươi cảm thấy ta hiện tượng hình tượng còn thích hợp cái tên này sao chờ một chút nói như vậy ngươi là cách cùng thanh xuân nữ thần kết hợp nhưng vì cái gì là thanh xuân nữ thần còn nhỏ hình tượng hệ thống tinh linh vốn là không có giới tính phân chia nhưng là ta dung hợp nàng hồn lực dĩ nhiên chính là bộ dáng của nàng thế nhưng là ta cảm giác ngươi cùng trước kia có rất lớn khác biệt đó cũng là bình thường hệ thống cơ giới kỳ thật chính là một cái trí năng sinh mệnh trước kia ta còn không c ó sinh ra bản thân trí tuệ dung hợp phần này nhi hồn lực sau ngươi hệ thống mới xem như sơ bộ hoàn thiện vậy cụ thể có cái gì thay đổi sao có rất lớn thay đổi đầu tiên là kiến thức của ta lượm nhận được tăng lên rất nhiều hấp thu trí nhớ của nàng sau kiến thức của ta kho phong phú rất nhiều về sau cũng có thể tốt hơn trợ giúp ngươi tu luyện trưởng thành đại khái hỏi rõ ràng sau tần hạo hán trong lòng vui vẻ không í t tết cũng không có thật biến mất chỉ là hiện tại biến thành thanh xuân nữ thần hình tượng tư duy một cái hệ thống tinh linh so sánh trước kia lạnh leo cứng rắn cơ giới hóa hiện tại hình tượng càng thân thiết hơn một chút hơn nữa năng lực nhận được tăng lên đây cũng là cầu còn không được chuyện tốt trước kia tết mặc dù cũng cho tần hạo hán rất nhiều trợ giúp nhưng là cũng có rất nhiều không biết địa phương hiện tại khẳng định tốt hơn nhiều tần hạo hán lập tức hỏi vậy ngươi hẳn phải biết liên quan tới thuyền sự tình biết là biết bất quá tốc chủ ngươi phải đáp ứng ta một việc a chuyện gì chiếu cố này nữ hài lớn lên nàng vốn là cùng ta là một thể vì đem ngươi đoạt xá hiện tại hồn lực bị hao tổn bản thân ký ức đã có thiếu thốn hiện tại nàng chính là một cái bình thường nữ hài nhi ngươi không chiếu cố nàng nàng là sống không nổi t ầ n hạo hãn nhìn một chút trong ngực đã ngủ say mẹ gái ngươi nói nàng mất trí nhớ rồi không sai vốn dĩ chỉ cần tinh thần lực của nàng đoạt xá thành công ngươi liền biến thành một con rối nhưng là bây giờ nàng thất bại đã mất đi bộ phận hồn lực chỉ có đến trưởng thành thời điểm mới có thể khôi phục ở trước đó mọi người chiếu cố nàng lớn lên tần hạo hãn trong lòng có chút thở dài một cái thanh xuân nữ thần kế hoạch này vốn di thành công khả năng rất lớn cơ hồ đem hết t h ể đều tính kế đi vào thế nhưng là duy chỉ có không có tính toán đến chính mình có một cái hệ thống lần này đoạt xá thất bại ngược lại đem chính mình góp đi vào hiện tại nếu như tần hạo hãn buông tay mặc kệ nàng tuyệt đối là chết chắc thế nhưng là đến một b ư ớ c này tần hạo hãn còn không thể mặc kệ bởi vì nàng và mình hệ thống vốn là một thể không thể cứ như vậy từ bỏ hệ thống là vẫn luôn lương theo chính mình hiện tại có tư duy tần hạo hãn liền muốn chiếu cố một chút nàng cảm xúc dù sao hiện tại chỉ cần có tiền chiếu cố một nữ hài nhi cũng không phải vấn đề gì lớn đối với tần hạo hãn cũng không có có ảnh hưởng gì tốt ta ta đáp ứng n g ươi cảm ơn tần đại ca hệ thống tinh linh tỏ ra rất vui vẻ đây là một cái rõ rệt biến hóa trước kia k ế t chỉ là xưng hô nàng túc chủ từ xưa tới nay chưa từng có ai tính hóa xưng hô nhưng là bây giờ lại không đồng dạng cái hệ thống này tinh linh ngoại trừ không có thực thể đã hoàn toàn là một cái sinh mệnh có trí tuệ xem trong ngực đứa bé ngủ rồi tần hạo hãn đưa nàng bao khỏa tốt sau đó lấy ra thần đăng bước lui núi, núi lửa dung nham ly nổ thương chân núi xông ra núi lửa sau z sở i d e r đã đợi chờ tại núi lửa bên ngoài leo lên cabin z sở i d e r bay lên không xông ra thanh xuân hồ trong sương mù hướng về thổ quốc phương hướng bay đi bất quá lần này trong buồng phi cơ không có thanh thiên đi qua một lần tiến hoa sau thanh thiên hình thể đã không quá thích hợp ngồi z sở i d e r nó cùng phân thân đã đi đầu chạy về thổ quốc tần hạo hãn ngồi tại trong buồng phi cơ đem bé gái bông xuống bắt đầu hỏi hệ thống tinh linh tân đại ca ta biết ngươi có một bụng lời nói muốn hỏi ta hỏi đi người tên là gì ta bây giờ còn chưa có danh tự bất quá nếu là lúc trước thanh xuân nữ thần gọi là vân cẩm nàng là thân phận gì từ đâu tới đây tần đại ca nàng đến từ một cái khác khổng lồ thế giới thân phận cũng phi thường cao quý bất quá nơi nào nói đến quá mức phức tạp một lát cũng nói không hết vẫn là trước theo ngươi quan tâm nhất chuyện nói lên đi tốt ta vậy theo thuyền sự tình nói lên đi ở trước đó tần đại ca cho ta lấy cái tên đi tần hạo h ạ n g nghĩ cái này tân sinh hệ thống tinh linh hiển nhiên không thể lại đơn giản gọi một cái t í t chữ s ắ c thực hẳn là có cái tên ngươi là ta tại thanh xuân hồ gặp được liền bảo ngươi thanh nhi đi được rồi cảm ơn tần đại ca tiểu nữ hài nhi hư ảnh ngồi ở c h ỗ đó bắt đầu cho tần hạo hãn g i ả n g thuật vẫn cầm nghĩ muốn đoạt xá thân thể của ngươi cũng là có chính nàng thực tế nguyên nhân đừng nhìn thân phận nàng cao quý thực lực cường hãn nhưng là tại địa vương tinh nơi này nàng là có một cái địch nhân cường đại nàng cùng lời của ngươi nói bên trong có hơn phân nửa cũng là thật cũng tỉ như đầu kia kim tý hòa viên chính là địch nhân của nàng phái đến trông giữ nàng hơn nữa kim tý hỏa viên lúc sắp chết lưu lại khí tức tăng thêm tần đại ca ngươi đem này luyện chế thành vì phân thân về sau đều sẽ trở thành ngươi phiền phức tần hạo hãn suy nghĩ một chút ngươi nói là địch nhân của ngươi chính là nhìn chúng ngươi cường đại một ngày kia có thể đối kháng địch nhân của nàng hiện tại nàng đã đã mất đi bản thân ý thức tại trưởng thành trước đó nhiệm vụ này liền sẽ rơi xuống trên người của ngươi ngươi này là ai đó chính là tần đại ca muốn tìm trên thuyền người thanh nhi cười nói tần đại ca ngươi xem trước kia kết lưu lại trong tin tức ngươi hẳn là thử qua tìm kiếm thuyền nhưng là ngươi lại đi vào một cái lầm lẫn bởi vì ngươi vẫn cho là thuyền là tại trên nước chẳng lẽ thuyền không phải tại trên nước sao không cái này thuyền không phải phổ thông trên nước thuyền mà là một chiếc bay ở trên trời thuyền ngươi nói là phi thuyền vũ trụ cũng không phải phi thuyền vũ trụ chiếc thuyền này thuộc về địa vương tinh cao tầng một cái bí mật thanh nhi nghĩ nghĩ vân cẩm cũng biết không phải đặc biệt nhiều bởi vì nàng không phải người của thế giới này nàng chỉ biết là chiếc thuyền này gọi là sinh mệnh chi chu là lúc trước thời đại mới sau toàn thế giới các lục địa chính phủ liên bang cao tầng cộng đồng tổ kiến tổ kiến dự tính ban đầu là lo lắng địa vương tinh một ngày kia có một ngày sẽ bị biến dị thú hủy diệt bọn họ không cách nào lưu tại gia viên của mình mà kiến tạo một cái bên trên bầu trời chỗ tránh nạn tần hạo hãn nghe có một loại cảm giác giống như là ngày tận thế tới nhân loại leo lên nọa phương chu đồng dạng thanh nhi có thể cảm giác được tần hạo hãn tư duy lập tức nói tần đại ca nghĩ không sai chiếc thuyền này chính là các ngươi địa vương tinh người thành lập nọa phương chu nhưng là nọa phương chu loại vật này xưa nay sẽ không đối phổ thông dân chúng mở ra có tư cách leo lên nọa phương chu nhưng là thuyền lại cũng không có vì vậy mà báo hỏng nơi này trở thành cao tầng ở giữa một cái bí mật các đại liên bang tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng sinh mệnh chi t h u nơi nào trở thành những người giàu tiêu vằn quật khu du lịch kỳ thật chân chính liên bang cao tầng nhiều khi đều là trên thuyền ra lệnh khống chế toàn bộ địa vương tinh những chuyện này nghe được tần hạo hãn từng đợt hoảng sợ lại còn có loại sự tình này thảo nào người bình thường cũng không biết liên quan tới thuyền sự tình nguyên lai thuyền căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tiếp xúc đến kia là tầng cao nhất nhân sĩ thiên đường khả năng trên thuyền người còn đặc nhu đồ một ngày kia địa vương tinh thật không thể ở lại hoặc là có thế giới mới bị phát hiện bọn họ khẳng định cũng sẽ không chút do dự vứt bỏ người bình thường rời đi đi thanh nhi tiếp tục nói trên thuyền có rất nhiều bí mật bọn họ giám thị địa vương tinh hết thảy đồng thời đối với một chút thần bí điểm thực hành chấn áp cùng điều tra cấm chế trên thế giới này có bất kỳ có thể phản kháng bọn hắn lực lượng xuất hiện vân cẩm chính là như thế nàng tồn tại bị người phát hiện dị thường nhưng là bởi vì thanh xuân hồ sương mù nguyên nhân trên thuyền người không cách nào tiến vào thanh xuân hồ cuối cùng chỉ có thể điều động một cái bọn họ không chế bến i dị thú kim tý hỏa viên đi phụ trách trông coi cách mỗi mười năm trên thuyền người đều sẽ điều tra một cái mặt dưới tình huống phải t r ă n g co biến hóa thuận tiện bọn họ kịp thời không chế lần trước trên thuyền người đến thanh xuân hồ xem xét đã là tám năm trước sự t ì n h còn có không đến thời gian hai năm trên thuyền người liền sẽ lần nữa đến đây đến lúc đó phát hiện thanh xuân hồ tình huống liền khẳng định sẽ truy cha được đến lúc đó tần đại ca liền nguy hiểm nói đến đây thanh nhi n ở nụ cười tần đại ca đến lúc đó mặt n g ư ơ i đúng có thể là toàn bộ thế giới liên bang cao tầng ngươi sợ hay sao chương ba trăm bảy mươi bảy thế giới giải thi đấu tần hạo h ã n tất nhiên sẽ không sợ sệt coi như sinh mệnh chi chu đại biểu địa vương tinh tầng cao nhất đám người hắn cũng phải cùng bọn họ đủ chút bởi vì cha mẹ đi chiếc thuyền kia thanh nhi nếu là cao tầng hiển quý mới có thể leo lên sinh mệnh chi chu như vậy cha mẹ của ta vì cái gì đi tần đại ca ngươi nghĩ sinh mệnh chi chu là rất lớn một chiếc thuyền cơ hồ chính là một cái bay ở trên trời thành phố dạng này trên thuyền không có khả năng chỉ có hiển quý nhóm một chút cơ bản sự tình luôn là phải có người làm bọn họ liền bắt rất nhiều người bình thường đi vì bọn họ phục vụ tần hạo hán rõ ràng người trên người sở dĩ là người trên người cũng là bởi vì có rất nhiều người bình thường đối phó với bọn họ so nếu như đều là hiển quý như vậy cũng không có hiển quý nói chuyện bởi vì mọi người đều như thế thanh nhi tiếp tục nói rất nhiều liên bang cao tầng nhân sĩ rất nhiều cao cấp võ giả bọn họ đều sẽ theo người bình thường hoặc là giống nhau võ giả nhóm trong cơ thể bắt người đoán chừng tần đại ca cha mẹ chính là bị đệ nhất võ quán người t r ộ m tới phục vụ tần hạo han trước kia không biết tình huống của cha mẹ trong lòng cũng không phải rất gấp nhưng là hiện tại biết chỗ đi ngược lại có chút nóng nảy bọn họ ở nơi đó có thể bị nguy hiểm hay không người bình thường tại sinh mệnh chi chu trên chỉ cần không đi t r e o chọc những cái kia hiển quý nhân vật căn bản là không có nguy hiểm gì tựa như là người bình thường đồng dạng sinh hoạt công tác nhưng lại không thể rời đi nơi nào cũng không có khả năng cùng trên mặt đất thế giới trao đổi sinh mệnh chi chu ở nơi nào không là hoàn toàn cố định sinh mệnh chi chu là tại ngũ đại châu phía trên qua lại phi hành căn bản là hai năm tại một cái lục địa phía trên phi hành mười năm một cái luân hồi tần hạo hãn suy nghĩ một chút ngươi nói còn có thời gian hai năm sinh mệnh chi chu liền sẽ lại tới đây đúng vậy hai năm về sau sinh mệnh chi chu lại đến tuần hành phi liên bang thời gian thanh xuân hồ là một cái trọng điểm giám thị phạm vi thanh nhi r ố i ra mấy ngón tay sinh mệnh chi chu tuần s á t trình tự là á liên bang âu liên bang bắc mỹ liên bang nam mỹ liên bang phi liên bang hiện tại sinh mệnh chi chu hẳn là tại nam mỹ liên bang nơi nào tuần sát hai năm về sau đến phi liên bang bốn năm về sau liền sẽ đi hướng á liên bang như vậy đến lúc đó bọn họ phát hiện phi liên bang tình huống nơi này sẽ hay không lập tức mở hướng á liên bang đi tìm ta đây kia đến sẽ không sinh mệnh chi chu sẽ không tận lực vì một người nào đó thay đổi đường thuyền bọn họ phát hiện tình huống nơi này nhiều nhất là phái ra người chấp pháp đi đối phó ngươi nếu như ngươi có thể tại trong hai năm này không bị xử lý như vậy bọn họ đến á liên bang thời điểm khả năng mới có thể tận lực đi tìm ngươi người chấp pháp là cái gì người chấp pháp tên như ý nghĩa chính là bọn họ dùng để duy trì thế giới thống trị tay chân sinh mệnh chi chu có rất nhiều người chấp pháp có ít t người kỳ vậy nếu h n gian đ phi h t như tiếng, người bọn họ ta quen biết đến đối tác chấp pháp hắn sẽ giết ta sao cái này liền khó nói nhưng là tuyệt đại đa số người chấp pháp là sẽ không phản kháng sinh mệnh chi chu tần đại ca vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng tần hạo hãn gật gật đầu hãn đại khái đã hiểu từ giờ trở đi trong vòng hai năm hắn là an toàn đợi đến sinh mệnh chi chu đến phi liên bang thời điểm hắn tình huống khả năng bị phát hiện sau đó liền sẽ mặt đối sinh mệnh chi chu phái ra người chấp pháp nếu như tại dưới tình huống đó còn có thể kiên trì hai năm sinh mệnh chi chu mở hướng á liên bang thời điểm hắn mới có thể thật đang đối mặt quái vật khổng lồ này mặc kệ như thế nào hắn còn có hai năm an toàn thời gian trong hai năm này vô luận như thế nào phải nhanh một chút trưởng thành tân hạo hắn hiện tại là giữa huyết hậu kỳ khoảng cách tiến vào đình phong cũng không xa nhưng là muốn cùng cao thủ chân chính chiến đấu nhất định phải đạt tới hóa kính kỳ mới có thể có sức đánh một trận người khác nhưng lấy tấn công từ xa ngươi không đạt tới hóa kính chỉ có thể bị động bị đánh nhất định phải cố gắng tu luyện thanh nhi lúc này lại nói tần đại ca vân cẩm những vật kia bên trong ngươi có thể sử dụng cái kia thiên lôi trúc tần hạo hãn hiện trong tay có hai dạng đồ vật một cái là thiên lôi trúc một cái là vân cung phi hành khí chìa khóa nghe được thanh nhi nói như vậy tần hạo hãn hỏi như vậy cái này phi hành khí chìa khóa đâu g i hay sao phi hành khí chìa khóa là thật nhưng là phi hành khí căn bản không tại địa vương tinh mà là tại vân c ầ m vị trí thế giới kia ngươi cầm tới chìa khóa cũng không phát huy được tác dụng tần hạo hán giờ mới hiểu được nguyên lai、like、đây cũng là một cái bẫy mà thôi mặc dù vân cung không có đặt được nhưng là thiên lôi trúc cũng đủ để bù đắp tần hạo hán đem căn này dài ước chừng một m bốn cây trúc lấy tới tần hạo hán cảm thấy không có chút nào nặng chỉ có ước chừng mấy kg dáng vẻ phía trên nhàn nhạt lôi quang lượt lờ vừa nhìn cũng không phải là p h ả n phẩm bất quá bây giờ tần hạo hán còn không phải sử dụng cái này cây trúc tốt nhất thời điểm chỉ có đến hoa kính kỳ có thể đem nội lực rót vào thời điểm đầu này thiên lôi trúc mới có thể chân chính phát huy uy lực căn này cây trúc cùng ta thần đăng đều không đơn giản nha đúng vậy tần đại ca thần đăng cũng hẳn là đến từ trên thuyền chỉ là không biết làm sao đi qua khó khăn chắc trở đến trong tay của ngươi ta thần đăng rốt cuộc là cái thứ gì làm sao nhìn không giống như là địa vương tinh thổ đặc sản đâu dĩ nhiên không phải địa vương tinh trải qua mưa sao băng không đơn giản mang đến tai nạn cũng mang đến rất nhiều chỗ tốt nó khiến mọi người có thể tu luyện còn đem một cái thế giới khác bảo bối mang đến nơi này đến bất quá những bảo bối kia trải qua mấy trăm năm đa số đều đã rơi vào liên bang cao tầng trong tay cũng chính là người trên thuyền trong tay trên thuyền cùng nhân gian cũng không phải là tuyệt đối không liên hệ cũng thường xuyên sẽ có người xuống tới cũng có người đi lên đ ồ tốt có đôi khi sẽ chạy xuống rơi vào võ giả bình thường trong tay đây chính là tần đại ca thần đăng lai lịch tần hạo hãn nhìn trời một chút lôi trúc như vậy này một cái cây trúc đâu cây trúc không phải cây trúc là vân c ầ m theo một thế giới khác mang đến tần hạo hãn cũng không có đi truy vấn một thế giới khác sự tình kia cách hắn quá mức xa xôi bình thường cùng thanh nhi nói chuyện thời điểm một chút xíuẩm thấu tiếp xúc là được rồi t â n đại ca về sau tu luyện của ngươi chuyện gì đều có thể hỏi ta ta bản thân liền có địa v ư ơ n g tinh cùng nguyên lai、like、ta xuất ra thế giới trí thức hiện tại lại có vân cẩm ký ức d u n g hợp đối với tu luyện biết đến càng nhiều t ố t ta đây bây giờ muốn tu luyện tới hoa kính ngươi cảm thấy như thế nào có thể mau một chút nhưng là nhớ rõ nhất định phải hoàn mỹ tu luyện t â n đại ca đã đến dưỡng huyết hậu kỳ ngươi trước mặt cơ sở đánh không tì vết chút nào dưỡng huyết hậu kỳ là huyết mạch cường hóa ngươi trước mắt vấn đề mấu chốt là muốn tốc độ nhanh nhất đến dưỡng huyết định phong sau đó vì hóa biển làm chuẩn bị hóa biển là tinh thần thức hại sao tinh thần thức h ả i là trong đó một bộ phận càng thêm chủ yếu chính là đàn đ i ể n khí h ả i bất quá đầu tiên là muốn đi vào dưỡng huyết đ ỉ n h phong như vậy như thế nào nhanh chóng tiến vào dưỡng huyết đ ỉ n h phong từ hậu kỳ tiến vào đ ỉ n h phong là muốn đem huyết mạch cường hóa hoàn tất đến lúc đó không cần tận lực kích phát huyết mạch lực lượng huyết mạch của ngươi lực lượng liền trở thành ngươi bản thân thực lực một bộ phận quá trình này cần một chút tiềm lực thuốc huyết mạch của ngươi cường độ lớn dung lượng hẳn là tương đối lớn giá cả có thể sẽ rất đắt đỏ tân hạo hãn cười cười không có chuyện hiện tại ta có tiền trong túi cất một đống rác thạch bỏ đi nộp thuế còn có mấy trăm ư c tần hạo hãn lúc nói lời này lực lượng mười phần ha ha tần đại ca huy vũ thanh nhi che miệng cười tần hạo hãn có chút đắc ý hệ thống thăng cấp đã quả nhiên khác nhau nhìn thân thiết rất nhiều cũng nhân tính hóa rất nhiều nhưng là thanh nhi tiếp theo nói dưỡng huyết đỉnh phong tốt đã tới t nhưng là tần đại ca ngươi không nên liền ngần ấy theo đuổi tiến vào hóa kính thời điểm mỗi cá nhân thực lực đều không giống nhau cũng không phải tất cả mọi người có thể đem chính mình thực lực hoàn toàn phát huy ra ngươi luyện thể quá trình vẫn luôn rất hoàn mỹ chúng ta phải làm một cái càng thêm cao đoan nếm thử a nói nghe một chút luyện thể luyện đục ngưng cân đ o á n cốt luyện tạng này tứ phẩm cảnh giới hoàn mỹ rèn luyện kỳ thật cũng không tính chân chính hoàn mỹ chân chính hoàn mỹ là đến ngũ phẩm dưỡng huyết kết thúc toàn thân cuối cùng được điểm biến mất sau ngươi tiến vào hóa kinh cũng có thể có cái gì thành i ự u tần hạo hãn lập tức tinh thần tỉnh táo n à y lúc trước k ế t đều không có nói c h i thức thành i ự u khó đạo lực lượng không phải liền là theo đuổi cực hạ n sao không hoàn toàn là ngày sau lực lượng mạnh yếu cũng quyết định bởi tại thân thể của ngươi cường độ vẫn cẩm thân là nữ tử thà rằng phân thân trở thành nam nhi đều muốn đoạt sáng ngươi cũng chính là nhìn chúng tiềm lực của ngươi kế hoạch của nàng là nghĩ tại ngươi tiến vào hóa kính thời điểm luyện thành một loại trong truyền thuyết thể chất đó là cái gì là một loại có thể làm cho người đi đến càng đỉnh cao hơn thể chất một khi thành công tương lai liền có khả năng đi đến tầng thứ cao hơn này cái thể chất không chỉ một loại mỗi người có cái gì thành tựu còn phải xem từng người tình huống thực tế cùng cơ duyên tạo hóa nhưng là vân cẩm đã có chuẩn bị chỉ là vật liệu còn có một chút khiếm khuyết m à t h ô i thiếu tài liệu gì ta đi mua thanh nhi lại cười ba loại vật liệu nàng có một loại loại thứ hai vật liệu ta cũng cha tìm ở đâu có đây chính là ta muốn cùng tần đại ca nói ở đâu là cái gì tần đại ca rất lâu không có lên mạng đi ngươi có thể điều tra thêm hiện tại tin tức hot sệ ậ p nhiều nhất là cái gì lúc này z sở hải đờ đã bay ra phi liên bang tiến vào á liên bang bên cạnh tần hạo hãn nghi hoặc lấy điện thoại di động ra vừa nhìn lập tức ngây ngẩn cả người hot sệ ậ p nhiều nhất lại là đại học giới thế giới tranh bá giải thi đấu tần hạo hãn tham gia cả nước thi đại học tham gia xuyên lục địa chiến đấu nhưng là thế giới giải thi đấu hắn lại không có tham gia qua hắn tại thanh xuân hồ nơi này ngây người nửa năm không nghĩ tới thế giới giải thi đấu đã bắt đầu không không đơn thuần là bắt đầu là đã nhanh phải kết thúc nửa tháng thế giới giải thi đấu đã tiến hành mười ba ngày nhiều ai xem ra cái này ta là không dự được tân đại ca thế giới giải thi đấu phần thưởng đệ nhất n g ư ờ i nhìn một chút cái k i a gọi là thải hồng thạch vật phẩm chính là g e n đúc truyền thuyết thể chất thiết yếu vật liệu chỉ là địa v ư ơ n g tinh người sẽ không dùng chỉ biết là hấp thu sẽ đối hóa tính diện hóa nội lực có chỗ tốt cho nên hiện tại lấy ra làm người thứ nhất ban thưởng ngươi nếu là nhận được cái này tầm đá kế hoạch của ta liền có thành công cơ sở tần hạo hãn ngây ra một lúc thế nhưng là giải thi đấu đều sắp kết thúc rồi ta còn có thể đi sao thân phận của ngươi cũng là sinh viên chỉ là đến một nhà nếu có người không đồng ý ngươi liền hiến cho r i á c thạch đi có tiền có thể sai khiến quỷ thần tại bất luận cái gì thế giới đều là thông dụng ngươi là đại tài chủ sẽ không để ý cái này à? tần hạo hãn không có lên tiếng chờ hắn chạy về á liên bang đem chuyện này làm thành đoán chừng tiến vào thế giới giải thi đấu chiến khu cũng chỉ có không đến một ngày thời gian hơn nữa hắn tình huống hiện tại tham gia sinh viên thi đấu được không chương ba trăm bảy mươi tám có tiền có thể sai khiến quỷ thần tần hạo hãn bấm quét hiệu trưởng điện thoại đã có một cái chính mình đột phá đến hóa kính kỳ cần thải hương thạch như vậy thế giới này giải thi đấu hắn còn nhất định phải tham gia nhưng là thế giới giải thi đấu đã nhanh phải kết thúc hắn có thể hay không hiện tại đi vào vẫn là một vấn đề hắn cần phải hỏi một chút điện thoại văng lên quét hiệu trưởng chuyển được ngươi là quét hiệu trưởng ta là tần hạo hãn nha thật là ngươi ngươi không chết tần hạo hãn sửng sốt một chút sau đó nghĩ đến một lan khê sau cùng trực tiếp quá trình bên trong tần hạo hãn bản nhân cũng không hề lộ diện chỉ là phân thân hóa thú sau xuất hiện cho nên ngoại giới người còn không biết sinh tử của hắn thảo nào quét hiệu trưởng sẽ có hỏi lên như vậy yên tâm đi hiệu trưởng ta còn sống thật tốt ha ha ha quá tốt rồi quá tốt rồi ta liền biết tiểu tử ngươi phúc lớn mạng lớn không có dễ dàng chết như vậy tần hạo hãn cười cười cũng không có giải thích thanh xuân hồ bên trong phát sinh c h u y ệ n quét hiệu trưởng cũng không có hỏi nhiều tần hạo hãn có thể tại dưới tình huống đó sống ra tới khẳng định dính đến một số võ giả bí mật loại chuyện này tất cả mọi người không sẽ hỏi vậy ngươi bây giờ tới nơi nào rồi ta đã nhanh đến t h u quốc Ta cho n bởi g vì đây là lần thứ nhất thế giới giả lập giải thi đấu các đại liên bang chinh phục sau khi thương nghị quyết định cho biểu hiện tốt học sinh trọng thưởng trong đó cái kia thải hưởng thạch chính là hóa kính thời điểm trí bảo sinh viên đều là tại hóa kính kỳ trở xuống rất nhiều người chính là chờ đợi lần so tài này kết thúc về sau khả năng liền muốn đột phá đến hóa kính tốt nghiệp đại học ai không lúc ta muốn đi lưu lại quang huy một bút đồng thời mò được lợi ích thực tế đâu vốn dĩ lần so tài này một tháng trước liền muốn bắt đầu kinh đại bên này q u á t h i ệ u trưởng đưa ra chờ một chút tần hạo hãn vạn nhất tần hạo hãn liền theo thanh xuân hồ ra tới n h à cho nên thổ quốc đưa ra kéo dài thời hạn một tháng không qua thế giới các đại liên bang không đáp ứng cuối cùng thương nghị kéo dài thời hạn nửa tháng thế nhưng là nửa tháng trước tần hạo h á n còn tại dưới núi lửa mặt tu luyện tinh thần lực cho nên bất đắc di thế giới giải thi đấu vẫn là bắt đầu quốc gia khác là không nghĩ tần hạo h á n tham gia bởi vì tất cả mọi người đều biết tần hạo h á n thực lực cường đại mặc dù không biết như vậy cụ thể nhưng là tần hạo h á n cơ hồ có thể cùng hóa kính kỳ chiến đấu đây cũng không phải là bí mật gì cho nên giờ này khắc này đưa ra làm tần hạo h á n tiến vào giả lập giải thi đấu quốc gia khác chưa chắc sẽ đồng ý nhưng là quách hiệu trưởng không nghĩ tần hạo h á n thất vọng hắn quyết định vẫn là giúp đỡ hỏi một chút tần hạo hãn đợi ước chừng hai mươi phút z sở aider đã cách kinh thành không phải rất xa thời điểm q u á c hiệu h trưởng lần nữa gọi điện thoại tới tân hạo hãn chuyện này không dễ làm toàn thế giới ngũ đại liên bang ngoại trừ á liên bang bên ngoài còn lại tứ đại liên bang đại học giới đều không đồng ý chuyện này chính là á liên bang nội bộ đều có rất nhiều thanh em phản đối chẳng hạn như rủ sĩ ẩn p h ụ tăng cao ly thiên trúc đợi chút là thổ quốc lực bài chúng nghị mới tại á liên bang thông qua nhưng là cái khác liên bang không đồng ý là không có cách nào để ngươi đi vào hiệu trưởng ngũ đại liên bang bên trong nếu có tam đại liên bang đồng ý có phải hay không là được rồi là như vậy nhưng là bọn họ làm sao lại đồng ý đâu tần hạo hãn hít thở sâu một hơi ta có thể hiến cho ngươi có thể hay không giúp ta chuyển đạt một chút cái nào liên bang đại học giới đồng ý ta liền hiến cho giá trị một trăm ước rác thạch tần hạo hãn là thật chuẩn bị đại s u ấ t huyết những n à y g i á c thạch bỏ đi nộp thuế bộ phận hắn còn có tiếp cận sáu mươi tỷ chỉ cần lại có hai cái liên bang đồng ý hắn lấy ra hai trăm ư c cũng là nhận dù sao quá nhiều g i á c thạch lưu trong tay tác dụng cũng không phải rất lớn có thép dùng tại trên lưới đao hiện tại chính là lưới đao thời khắc quét hiệu trưởng cũng là hít một hơi lanh khí ngươi nào được rác thạch bỏ sao không kém bao nhiêu đâu tóm lại mời hiệu trưởng hỗ trợ đi q u á c hiệu h trưởng gật gật đầu lần nữa cúp điện thoại lại qua mười phút q u á c hiệu h trưởng đáp lời tân hạo hãn sự tình thành phi liên bang nam mỹ liên bang đều đồng ý á liên bang bên này ngươi cũng muốn đền bù một chút cần thanh toán giá trị ba trăm ước giáp thạch bắc mỹ liên bang cùng âu liên bang ta liền không có hỏi bởi vì cái này yêu cầu một nói ra chỉ sợ tất cả đều sẽ đồng ý đến lúc đó ngươi muốn thanh toán chính là năm trăm ư c tân hạo hãn cũng là bừng tỉnh đại ngộ gừng càng già càng tay quét hiệu trưởng nếu như lỗ mãng nói ra ngũ đại liên bang đại học giới tập thể đồng ý vậy mình coi như thuồng phí tiêu hết hai trăm ư c mặt khác bọn họ còn nói người muốn lên tuyến có thể nhưng là chỉ có thể buổi sáng ngày mai sáu giờ bắt đầu bọn họ cần hướng giả lập chiến trường bên trong thông báo một chút làm bọn hắn người chuẩn bị sẵn sàng đây là đối tần hạo han cực kỳ kiên kỵ biểu hiện tần hạo han tại á liên bang giải thi đấu thời điểm biểu hiện liền rất mạnh lần này thanh xuân hồ bên trong rất nhiều người cũng nhìn thấy tần hạo han đánh bại từng cái hóa kinh kỳ tần hạo han thực lực không phải quá lớn bí mật bọn họ làm như vậy cũng là vì vạn vô nhất thất liền cho tần hạo hãn mười hai giờ lúc online gian hơn nữa người ở bên trong còn có chuẩn bị mặc cho hắn có lật trời bản l ã n h cũng khó có thể thay đổi chiến cuộc đi quét hiệu trưởng ngữ trọng tâm trường nói tần hạo hãn không phải hiệu trưởng lo lắng ngươi mà là cảm thấy ngươi số tiền này hoa không đáng sáu giờ sáng online sáu giờ tối họ phơ lỉn mười hai giờ có thể làm cái gì lần này thế giới giải thi đấu bắc mỹ liên bang bên kia dẫn đầu chèn ép thổ quốc rất nhiều âu liên bang cùng á liên bang quốc gia đều duy trì bắc mỹ chúng ta cục diện bây giờ đã phi thường bất lợi chờ ngươi có thời gian lên mạng nhìn xem tin tức xem xem chúng ta bây giờ đến cỡ nào bị động thực lực của ngươi mặc dù mạnh nhưng là tại này ngàn quân vạn địa phương thời gian cũng quá ngắn đi ngươi nếu là cảm thấy không có nắm chắc có thể thu hồi lời của ngươi nói ta đánh bạc ra mặt đi đem chuyện này hết hiệu lực không muốn uổng phí hoa ba trăm ư c tiền tiêu uổng phí quét hiệu trưởng đúng là vì tần hạo hãn tốt thế nhưng là tần hạo hãn căn bản không có khả năng thu tay lại cảm ơn hiệu trưởng bất quá ta còn là muốn thử xem vậy được rồi đã ngươi kiên trì quyết định như vậy đi hy vọng ngươi có thể sáng tạo kỳ tích đi buổi tối hôm nay ngươi nghỉ ngơi một chút nhìn xem trên mạng tin tức trong lòng có cái đo đếm sau đó sáng sớm ngày mai sáu giờ trước đó nhất định phải tới trường học tới được rồi rõ ràng cúp điện thoại sau z sở i đờ đã đến kinh thành trên không lần này tần hạo hạn không có thu hồi z sở i đờ mà là tại quân bảo vệ thành kiểm tra thời điểm trực tiếp lấy ra quốc can thân phận quân bảo vệ thành rất nhanh đưa cho thông hành tần hạo hạn đi tới thành nội kim đan vườn bên kia hiện tại là đông hải tập đoàn trông coi tần hạo hạn không nghĩ tới đi nhưng là lúc này hắn còn mang theo một cái bé gái thật sự là không tiện hắn cho diệm k i n h my gọi một cú điện thoại vốn di coi là diệp k i n h mi lúc này hẳn là tại giả lập chiến trường bên trong nhưng là không nghĩ tới vậy mà đả thông lão bản là ta ừ m chuyện gì ngươi chẳng lẽ liền không nên hỏi một chút ta tình h ô ố n g sao ta thế nhưng là hơi kém bị người giết chết nha này ta liền biết ngươi không có chuyện người tốt sống không lâu hai họa sống ngàn năm như ngươi loại này n ả y múa trên lưới đ a o chuyện cũng không phải lần một lần hai nghe được diệp k i n h mi giọng hời hợt tần hạo hãn cười khổ một cái có cái như vậy tâm lớn bạn gái cũng không phải một chuyện xấu đi nhưng là nàng biết diệp k i n h mi tuyệt đối sẽ không không quan tâm chính mình hắn có thể nghe ra điện thoại bên kia nàng có chút cưỡng ép thanh â m bình tĩnh nàng lo lắng chỉ là không giống bình thường nữ sinh như vậy biểu hiện ra ngoài thôi ngươi lúc này không nên tại giả lập chiến trường sao đừng nói nữa thổ quốc bị quốc gia khác vây công mắt thấy là phải dệt i quốc ta là xế chiều hôm nay bị đào thải đoán chừng một hồi sẽ qua nhi kinh thành liền sẽ bị công phá buổi tối hôm nay có thể sẽ có chiến đấu trên đường phố vợ kịch thảm như vậy ừ m chúng ta thổ quốc cũng liên lạc một chút quốc gia nhưng là tướng đối với đối phương tới nói vẫn là yếu thế đ o á n chừng nhiều nhất kiên trì đến trưa mai đi người tại kim đan phường sao ta bây giờ đi qua một chuyến tới đi ta tại t ầ n hạo h á n điều khiển rét sở bài e ờ một đường đi tới kim đan phường buổi tối kim đan phường đã ngừng kinh doanh nhưng là vẫn như cũ còn có thể nhìn thấy ven đường có thức đêm xếp hàng chờ lấy mua đan dừng người có thể thấy được nơi này sinh ý chi hòa bạo t ầ n hạo h á n không có ở phía trước dừng lại mà là đi thẳng tới hậu viện d i ệ p k i n h my hiện tại lại trước kia t ầ n hạo h á n trong phòng rét sở bài đờ rơi xuống đất cửa gian phòng tự động liền mở ra tân hạo hàn đem bé gái ôm dùng kia váy trắng bao k h ỏ a sau đó thận trọng đi vào diệp k i n h my ngay tại bày ra một chút thì rượu đoán chừng là muốn cho tần hạo han đón tiếp nhìn thấy tần hạo han ôm một hải tử đi đến lập tức mặt người vốn là muốn hỏi tần hạo han một chút khoảng thời gian này sự tình ý nghĩ một chút quên đi nàng đi tới tần hạo han bên người đứa nhỏ này từ lâu tới a theo thanh xuân hồ mang ra diệp k i n h my nhìn hắn một cái theo thanh xuân hồ mang ra cho ta xem một chút nói diệp k i n h my nhận lấy tần hạo han trong n g c bé gái nhưng nhìn đến đầu kia váy trắng sắc mặt hơi đổi một chút một người nam nhân ôm một hải tử trở về hơn nữa bao hải tử quần áo vẫn là một cái trưởng thành nữ nhân váy d i ệ p k i n h mi cái mũi cũng rất tốt làm có thể hỏi trên váy còn có nhàn nhạt nữ nhân mùi thơm cơ thể bất quá nàng cũng không nói thêm gì sự tình còn chưa hiểu nàng không sẽ lập tức tỏ thái độ loại này quần áo sao có thể bao hải tử đâu hẳn là làm cái mềm một chút d i ệ p k i n h mi mặc dù cũng không có mang qua hải tử nhưng là nữ nhân phương diện này trời sinh liền muốn so nam nhân mạnh hơn nhiều nàng tìm khắp nơi tìm rất nhanh làm ra một cái mềm mại tiểu tấm thảm đem cái này bé gái bao bé gái tình biển liễu biển miệng nhỏ mướn khóc đoan chừng là đói bụng hiện tại tiểu hài t ử đồ ăn có thể sử dụng dịch dinh dưỡng so sữa bột còn tốt hơn d i ệ p k i n h mi lập tức đặt hàng mấy hộp rất nhanh có người đưa tới ha ha hai từ này lớn lên thật đúng là xinh đẹp cùng ngươi nhìn qua có chút giống đâu tần hạo h á n có chút xấu hổ hắn có lòng muốn muốn giải thích thế nhưng là một lát còn không biết từ đâu mở miệng d i ệ p k i n h mi mắt to có chút hiếp một chút kia váy là ai nhà làm sao cho người ta c ở i ra còn mang về đâu tần hạo hãn nghe xong diệm k i n h mi có thể là có chỗ hiểu lầm vội và nói ừ Ngươi đừng hiểu lầm, nghe ta giải hiểu h lầm, ta t í chương n g i ó i ta n h như như. như e xem xem Là Liền này vậy, váy cái tiểu ba ạ c h mẹ nàng Chờ m ộ trăm chút, t bảy mươi chín bắt đầu thu hoạch tần hạo h á n cuối cùng vẫn là giải thích thông hắn lý do chính là hắn tiến vào thanh xuân hồ mới thời gian nửa năm tối thiểu mang thai còn muốn một đoạn thời gian đâu hơn nữa đứa nhỏ này đều trăng tròn sinh non cũng không có khả năng nhanh như vậy đi d i ệ p k i n h my tỉnh táo lại suy nghĩ một chút cũng không sai tần hạo hãn liền sẽ thanh xuân nữ thần sự tình nói đơn giản một lần dù cho biết hải t ử này thân phận bất phàm thế nhưng là d i ệ p k i n h my cảm thấy đứa nhỏ này sinh đáng yêu lại mất đi lúc trước ký ức cũng không q u á quan tâm thả l ò n g trong lòng tình liền bắt đầu trêu đùa hải t ử chơi đùa đứng lên hai t ử tạm thời để tại ta chỗ này đi ta có thể làm đông hải tập đoàn nhân viên hỗ trợ chiếu cố lúc rảnh rỗi quản quản là được rồi diệm k i n h my nói đối tần tiểu bệnh nói a gọi mẹ chơi rất vui vẻ đem tần hạo hãn quên ở một bên có người chiếu cố tiểu bệnh tần hạo h á n cuối cùng tháo xuống trên người gánh nặng lấy điện thoại di động ra lên mạng tần hạo h á n xem xét lần này thế giới giải thi đấu tình huống giải thi đấu tình thế cùng trước kia không sai biệt lắm chỉ bất quá theo một cái châu biến thành toàn thế giới lấy bắc mỹ cầm đầu quốc gia cùng lấy thổ quốc cầm đầu quốc gia tạo thành hai cái tập đoàn đối phương tập đoàn quốc gia số lượng khá nhiều hơn nữa thổ quốc đại học giới hiện tại nhân tài tàn lụi tần hạo h á n lại không tại lần chiến đấu này cực kỳ c h ấ t vật trong nước các thành phố lớn đồng đều đã luôn hãm trước mắt chỉ có kinh thành còn tại kiên trì nhưng nhìn qua cũng kiên trì không được bao lâu trên mạng có rất nhiều video cùng bài pot từ phía trên có thể nhìn thấy thổ quốc kinh thành tình huống 12 cái quốc gia binh lâm thành hạ đoan chừng buổi tối hôm nay đến buổi sáng ngày mai khoảng thời gian này kinh thành phòng ngự liền sẽ bị đánh b ỡ tân hạo hãn nhìn một lần bài pot rời khỏi trang web mặc kệ như thế nào còn có ngày mai một ngày thời gian hắn còn có cơ hội ba tân hạo hãn trở về rồi giả lập bên trong chiến trường bắc mỹ cầm đầu quốc gia hợp thành một đám gọi là đồng minh quân đội ngũ nơi này hiện tại có 12 cái quốc gia nhân vật thủ lĩnh dẫn dắt nay trung chỉ huy quân là đến từ mỹ m i c h từ khi tần hạo h á n trở về tin tức truyền vào giả lập chiến trường sau rất nhiều á liên bang quốc gia nhân vật thủ lĩnh liền có chút luôn cuống bọn họ nhớ lại lúc trước bị tần hạo h á n chi phối sợ hãi có chút loạn đường may michael là một cái phương tây xoay ca tần hạo h á n hiện tại nếu như nhìn thấy hắn khẳng định còn có thể nhận biết đây là tần hạo h á n lần đầu gặp thanh thiên thời điểm tại hai hải vượt đụng tới kiêm một đám bắc mỹ sinh viên tiểu đội michael ban đầu là đội trưởng tần hạo h á n còn cùng hắn thủ hạ người r a đen cự h ắ n hụt đánh một trận tháng hiểm bây giờ nghe á liên bang người thảo luận tần hạo hãn trở về sự tỉnh michael cười nếu như ta không có làm sai các ngươi nói tới tần hạo hãn cũng là ta người quen cũ nhà michael đội trưởng nhận biết tần hạo hãn nhận biết hắn đã từng đi tới hai vai hải vực còn cùng huynh đệ của ta so tài một lần bất quá khi đó thực lực của hắn cũng không tính mạnh thậm chí không đáng ta ra tay đến tự phù tang xạ cụ rẻ gà họ nói michael đội trưởng ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh thậm chí mạnh hơn hạn dở hiệu nhưng là tần hạo hãn không giống nhau người này đặc điểm lớn nhất chính là tu luyện đặc biệt nhanh lúc trước thực lực chúng ta còn vượt qua hắn nhưng là rất nhanh liền bị hắn phạt s i u hiện tại đoán chừng đã có thể nghiền ép chúng ta Cái kia cũng không có chiến quan、hệ. nơi này hệ, giả là lập hắn. Hắn thể r ư ờ n g i ệ đại a n g vây c biểu cái gì hôm qua ta họ phờ lìn thời điểm nhìn thấy thanh xuân hồ video lý mộng giao là bị một cái núi lửa bên trong biến dị thú đại tinh tinh quái cục t ầ n hạo hãn mới lấy đào thoát đồng thời lý mộng giao cũng về tới thổ quốc cái này có thể chứng minh cái gì đâu ngươi không coi trọng coi như xong không nên đến thời điểm ăn thiệt thòi nói ta không có nhắc nhở ngươi ha ha đều nói các ngươi là chiến đấu dân tộc ta nhìn ngươi lá gan cùng các ngươi dân tộc đặc tính không quá tương xứng nha bị mắc cờ d u cợt một câu ạn dơ hữu lập tức nổi nóng ngươi vũ nhục ta ta muốn cùng ngươi quyết đấu người t r u n g quanh nhanh lên khuyên can hiện tại thổ quốc phá thành sắp đến thực sự không thể lên nội chiến m i c h a cuối cùng lạnh mặt nói ta không phải không coi trọng địch nhân mà là chúng ta cũng có chuẩn bị coi như tần hạo hãn siêu việt chúng ta d ư ỡ n g h u y ế t kỳ cấp độ này chúng ta cũng còn có một chiêu cuối cùng thực sự không được tập thể họ phờ lìn đột phá đến nỗi tần hạo hãn muốn thu hoạch được tích phân thứ nhất cầm tới thải hồng thạch ta nhất định khiến hắn lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai tần hạo hãn đi tới kinh đại đã có quốc gia người chờ ở đây căn cứ tần hạo hãn thu hoạch được g i á c thạch số lượng nộp một phần ba cho quốc gia làm thu thuế to lớn số lượng làm người ta giật mình không thôi tần hạo hãn giao nộp rác thạch số lượng giá trị ba trăm ư c nộp thuế sau quét hiệu trưởng tự mình đến tìm tần hạo hãn h ạ o h ạ n nha lần này nhưng phải xem ngươi rồi hiệu t r ư ở n g yên tâm đi ta đã trở về một trận chiến này liền còn chưa kết thúc được vậy ngươi nhanh lên một chút chuẩn bị online đi ngay tại một giờ trước kinh thành phòng ngự đã bị đánh vỡ hiện tại đã bắt đầu chiến đấu trên đường phố giai đoạn t ầ n h ạ o hàn đem cho mấy cái liên bang giáp thạch cho quét hiệu t r ư ở n g sau đó về tới phòng học chờ đợi lúc online gian đến sáu giờ t ầ n h ạ o hàn đội nón an toàn lên tiến vào giả lập chiến trường hắn nơi sinh là ở kinh thành bởi vì thổ cốc chỉ còn lại này một tòa thành thị khi hắn xuất hiện tại tòa thị chính thời điểm có thể rõ r à nhanh g g n e được chung u q nhanh, nhanh, nhanh. chi ấ n t h ê n viện khu tây thành đi bắc mỹ người đã khoảng cách tòa thị chính chỉ có một km ngay tại binh hoang mã loạn thời điểm một đầu hệ thống nhắc nhở làm chuyển động mạ qua chúc mừng la mã anh hùng kỳ xí người sở hữu rồ đối lệ đánh giết thổ quốc danh nhân đường thành viên lâm thương song song thanh điệu thủ vệ khu bắc thành có chút nguy hiểm lâm thương bị người giết chết hiện ra tại đó chỉ còn lại sở phong cùng đỗ toa t o a đi thành bắc nơi nào là la mã phù t ă n g thiên trúc ba quốc gia tại liên thủ tiến công thanh điệu ngăn cản không nổi cũng là bình thường đại gia cuối cùng phản công một đợt đi cùng bọn hắn liều mạng t ầ n hạo h ắ n nhìn một chút chung quanh hỗn loạn tư mừng tại kênh thế giới bên trong nói một câu nói các ngươi bảo vệ cẩn thận t o à thị chính còn lại địa phương giao cho ta câu nói này nói ra Cái cư cho có có cách, cho chính cái có cho lời nhiên tới Giao ngươi ngươi Nhiều người ngươi ngươi ai giới nhiều thứ nhất trả Từ thể thế thế tự phun hắn. như không nha? Haha, như nào? rằng này luôn có nhiều như vậy tự cho là là là, là. đâu đều bở? gì vậy vì vậy ồ phát biểu chính là ai nói chuyện phiếm k a n h bên trong giống như an tĩnh một chút sau đó liền x ô i chào t ầ n hạo hãn t ầ n hạo hãn trở về đến rồi được cứu rồi rốt cục có có thể diễn chính người thương tiên a chẳng lẽ ngươi nghe được bản tiểu thư cầu nguyện tại ta nguy nan thời điểm đem ta kỵ sĩ đưa về tới bên cạnh ta sao đi qua lần lượt chiến đấu tần hạo hãn tại đại học giới đã trở thành một cái thần thoại tồn tại hiện tại dạ tinh loạn đã chết tần hạo hãn là đại học giới hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất còn lại vô luận là thanh điệu sở phong vẫn là ma đô chiêu dương câu lạc bộ nhạc hồng loan đều không đảm đương nổi cái danh hiệu này tần hạo hãn trở về giống như trong nháy mắt cho t h ủ quốc các học sinh đánh một mũi thuốc trợ tim lập tức giống như điên cuồng đồng dạng cảm thấy một trận chiến này có hy vọng đối với tần hạo hãn chỉ huy chiến thuật bản lĩnh tất cả mọi người là thấm sâu trong người lúc này nghĩ muốn hỏi một chút tần hạo hãn nên làm cái gì tần hạo hãn chỉ là trả lời một câu hiện tại không có chiến thuật chính là thủ thủ các ngươi vô luận như thế nào muốn bảo đảm tòa thị chính không mất lúc nói chuyện hắn đã hướng về khu bắc thành phi tốc mà đi một bên phi hành hắn một vừa tra xét nơi này tích phân xếp hạng nghĩ muốn cầm tới thải hồng thạch hắn liền nhất định phải thu hoạch được cá nhân điểm tích lũy người thứ nhất mà trước mắt cá nhân điểm tích lũy thứ nhất liền là đến từ bắc mỹ michael người này hiện tại đã thu được cao tới ba trăm vạn tích phân xa xa dẫn trước người thứ nhị án dở h i u theo tần hạo hãn biết diệp k i n h mi chính là bị mắc cờ đào thải ra khỏi cục thế giới giải thi đấu tích phân thu hoạch được là có quy tắc đánh g i ế t đối thủ lấy được đối phương một phần mười tích phân đánh g i ế t học sinh bình thường điểm số không nhiều lắm nhưng là đánh g i ế t danh nhân đường liền có thêm chiến đấu cho tới bây giờ còn sống sót danh nhân đường tích phân cũng rất nhiều đánh g i ế t một cái ít nhất cũng phải mấy ngàn điểm ta chỉ có thời gian mười hai tiếng những học sinh này thực lực mặc dù đều không cao nhưng là về sau khẳng định không dám cùng ta chính diện tiếp xúc cho nên tại lúc bắt đầu ta phải tận lực có thể nhiều thu hoạch được một chút tích phân liền nhiều thu hoạch được một chút lần trước xuyên lục địa giải thi đấu thời điểm nữ nhân này tại á liên bang còn xếp hạng trước năm hiện tại như trước vẫn là á liên bang trước năm nhưng là lần trước tần hạo hãn không có cơ hội cùng nàng so chiêu bởi vì thiên trúc bị tần hạo hãn đánh lén phá thành diệt quốc tập thể họ phờ lìn giờ phút này tần hạo hãn gặp được Quỷ quả. nhau huyết hiệu già có một loại đặc thù năng, chính là tứ chi có thể tùy ý kéo Trong tay nàng cầm vũ khí, cùng khoảng ràng dưỡng công phong. loại chi dài. rối tới rơi là là mà vào Lam tay toa toa cách xa nhau một khoảng cách, cánh tay ra ra xa toa toa một cầm một mấy mét, có đặc chính có cách cách, cánh có chục kích thù tứ thể tùy thể đạt từ kéo hạ đỗ đánh Đỗ đã khí, dị vậy ý kỷ, rõ vũ sở phong nơi nào tình huống cũng không tốt p h ù tang xạ cụ rỉa gạ h ọ a cùng một cái người la mã đang giáp công sở phong đoán chừng kiên trì không được bao lâu t ầ n hạo hạn k h o á t tay hóa huyết ma đao từ phía sau rút ra sáng như tuyết đao quang thấm vào hà khí làm chung q a n h nhiệt độ đều có chỗ hạ xuống chương ba trăm tám mươi hoành tạo thiên quân như quyển tịch t ầ n hạo hãn trở về tin tức tại cái khắc các quốc gia học sinh bên trong đã chuyển khắp nhưng là rất nhiều người kỳ thật không có quá coi là gì tân hạo hãn mặc dù mạnh nhưng là tự mình cùng hắn chiến đấu qua người vẫn là rất ít ngẫm lại đại gia có thể khác nhau ở chỗ nào đều là cao hơn một mét đều là hai ba trăm cân chứ sao ngươi có thể một người đánh m ư ờ i người đánh một trăm cái còn có thể đánh một nghìn một trăm b ạ n nha thậm chí rất nhiều người nghĩ đến xử lý tần hạo hãn một khi thành danh đ ầ u cho nên nhìn thấy tần hạo hãn lập tức có rất nhiều người điên cuồng nhào tới có người dẫn đầu đằng sau phần phật đám người chẳng khác nào thủy chiều trào lên đi làm chính đang khổ cực trèo c h ố n g thanh điệu đám người cảm giác gáp lực b u n g lỏng giờ phút này tần hạo hãn đứng tại một cái trên nóc nhà chung q u n h bốn phương tám hướng vô số người xông lên trên mặt đất đã căn bản không có không gian rất nhiều người làm giòn l ă n g không nhảy dựng lên theo các cái góc độ đối tần hạo hán phát ra một k í c h trí mạng giả lập bên trong chiến trường quay t r ụ hệ thống từ khi tần hạo hán sau khi đi vào liền nhạy cảm bắt được hắn lập tức bắt đầu theo dõi quay t r ụ lúc này quan sát giả lập chiến đấu người đều có thể nhìn thấy tần hạo hán đứng tại trên nóc nhà đối mặt vô số địch nhân tình cảnh cái này thổ quốc người là ai làm sao phách lối như vậy nghe nói là thổ quốc xếp hạng thứ nhất học sinh vừa vừa trở về tiến vào chiến trường hắn cái dạng này là muốn đưa c h ế c sao chúng ta l à mã dũng sĩ sẽ làm cho hắn cảm nhận được lưỡi đao lanh khốc mà thổ quốc bên này người nhìn thấy tần hạo hãn đều là hai tay nắm tay thần s ắ c khẩn trương mặc dù đối tần hạo hãn rất có lòng tin nhưng là cục diện đã thối nát đến trình độ này hắn liền có thể ngăn cơn sóng giữ sao đối mặt bốn phương tám hướng trùng sắt đến địch nhân tần hạo hãn trong lòng vô cùng tỉnh táo những người này nhìn như dày đặc x ú g lại kín không kẽ hở nhưng là trong mắt hắn có vô số có thể cung cấp sử dụng sơ hở bởi vì mỗi người khoảng cách tốc độ đều có cực kỳ nhỏ sai lầm chỉ cần đao của hắn rất nhanh hoàn toàn có thể nhanh chóng đánh tan tần hạo hãn đến dưỡng huyết hậu kỳ đề cao nhưng không đơn giản chỉ có sức mạnh tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích cũng là nhanh chóng tiến bộ 100 m é t chỉ có 0.2 giây tốc độ xuất thủ mỗi một giây cũng có thể đánh ra tiếp cận 200 quyền chính là x u ấ t đao so với quyền chậm một chút mỗi một giây một trăm đao vẫn là đủ để cam đoan mà hắn giờ phút này t r u n g quanh một giây đồng hồ bên trong có thể tiếp cận h ắ n người nhưng còn thiếu rất nhiều một trăm cái tại video trong tấm hình tần hạo hãng người đã không thấy được trên dưới trái phải khắp nơi đều là định nhân phần phần súng lại đi qua cực kỳ chặt chẽ giờ khác này mọi người đều cho rằng tần hạo hãn quá khinh thường như vậy bị vây quanh còn có thể sống s a o người đánh trúng người khác người khác cũng tại đối n g ư ờ i phát ra công kích n h à rất nhiều người đã chuẩn bị kỹ càng cười nạo h thế nhưng là một giây sau phát sinh chuyện làm cho tất cả mọi người hơi kém n g o á t mồm kinh ngạc tần hạo hãn hai tay nắm chặt hóa huyết ma đao quan sát hắc khí suất đao một mạch mà thành một máy mắt sáng như tuyết đao quang theo quanh người hắn bạo phát ra nếu như lấy gấp trăm lần tốc độ chậm đề có lẽ còn có thể nhìn thấy tần hạo hãn là như thế nào vung v ẩ ra mỗi một đao nhưng là giờ khác này Hắn chân một cụt tay h n mọc đức a o n mạn thiên phi vũ hóa huyết ma đao đặc tính giờ khắp này nhận được đầy đủ phát huy bất kỳ cái gì huyết nhục chi khu căn bản không ngăn cản nổi tần hạo hãn nơi đao Đã người h thấy ì n n t ừ đạo đao hát hát đao quang t này g đ người này là sinh viên sao thủ quốc đầu đường một cái trên màn hình lớn ngay tại phát ra giả lập chiến trường trực tiếp một cái luyện t ạ n g kỳ võ giả nhìn thấy tần hạo h ắ n không thể tưởng tượng nổi rét chóc tốc độ trong mắt hơi kém không có đến rơi xuống hắn không phải là chưa từng thấy qua sinh viên hắn chỗ trong khu hoang dã liền có đại học được bất quá thực lực kia cũng chính là bình thường giữa huyết k ỳ bên trong tính là trung đẳng so với hắn cái này luyện t ạ n g đ ỉ n h phong chẳng mạnh đến đâu cho nên hắn đối với sinh viên cái quần thể này có nhất định khinh thị cho rằng bọn họ là bên trong phòng ấm đ o á hoa không đáng giá nhắc tới nhưng là hôm nay tần hạo hãn một màn này đau làm hắn trực tiếp liền sợ choáng đây là sinh viên hẳn là có tốc độ lực lượng sao người với người trên lệnh cũng quá lớn đi bên cạnh một cái kinh thành võ giả liếc mắt nhìn hắn hoang dã khu trở về a không phải người kinh thành a không thường thường lên mạng a a đúng thì thế nào ha ha ta đây liền không nói ngươi tên nhà quê này cái gì rồi ngươi cho rằng đây là sinh viên đại học bình thường sao đây là thổ q u ố c đại học giới người thứ nhất tần hạo hãn thổ q u ố c thứ nhất đó chính là toàn bộ đệ nhất thế giới ngươi liền hắn cũng không nhận ra cũng đừng nói chính mình là võ giả hắn hắn hắn thổ q u ố c thứ nhất sinh viên không sai mặc dù theo tuổi của hắn tới nói hắn còn hẳn là một học sinh trung học nhưng người nào làm hắn là tần hạo hắn đâu cái này hoang dã khu võ giả bị người chung quanh hảo hảo bên trên bài học liền tần hạo hắn cũng không nhận ra người này không cứu nổi tần hạo hắn nhanh chóng giết chóc kéo dài mười giây đồng hồ bởi vì người phía trước tiến công chặn người phía sau ánh mắt người phía sau xem phía trước có khe hở liền hướng trước trên ngược lại làm người phía trước không đường thối lui dưới tình huống như vậy tần hạo hắn có thể tùy ý ra chiều t ừ n g đao chém giết một h ứ giết một cái đã nghiển tấn a n h đến bắn nổ đao quang thật giống như ánh nắng đâm r á c mây đen thường đạo rơi đi xuống ra bên ngoài đột trong tầm mắt của hắn toàn bộ đều là màu huyết hồng lỗ hai nghe được tất cả đều là lưỡi đao nhập thể thanh âm cùng mọi người tiếng kêu tham thiết loại này dày đặc hoàn cảnh dưới hắn cũng không phải sẽ không bị đánh quyền cước binh khi ám khí thậm chí tinh thần sung kích đủ loại công kích dùng bất cứ thủ đoạn nào nhưng là tần hạo hắn có thể đối phó được làn g a hóa rắn phối hợp hắn cao tới chín mươi bảy phần trăm cam tinh tinh thần lực vô luận là vật lý công kích vẫn là tinh thần công kích đối với hắn cơ hồ đều là miễn dịch hắn giống như là vong du bên trong siêu cấp buốt đối mặt một đám tân thủ thôn con tốt nhỏ đối phương coi như nhiều người nhưng là đánh ra đến tổn thương không phải mis chính là cưỡng chế tính trừ một chút máu đáng tuân thủ bọn họ tạo thành tổn thương còn không bằng bột tự động hồi máu tốc độ thật bột có lẽ còn có thể hạ độc nhưng là g i a hỏa này độc tố cũng miễn dịch mà phản kích của hắn hết thể tất cả đều làm h i ể u sát sở dĩ chỉ là kéo dài m ộ ư ơ i giây đồng hồ là bởi vì m ộ ư ơ i giây đồng hồ bên trong chung quanh một mảng lớn trong không gian nước ngoài học sinh đã bị thanh không giả lập bên trong chiến trường thi thể kéo dài thời gian một phút đồng hồ tần hạo hãn chung quanh thi thể xếp đống nhanh so được với phòng lỗ cao đến lúc cuối cùng một đạo rơi xuống người cuối cùng bị hắn nhất đau lưỡng đoạn sau đã không có người dám tiến lên t ầ n hạo hãn một người đứng tại nóc nhà trên mái hiên máu c h ả y so trời mưa còn nhiều hơn hóa huyết ma đau suất đau hóa huyết rất nhiều thi thể nhanh chóng hóa thành huyết thủy không c h u n g huyết vụ còn không có tán đi khiến mọi người xem t ầ n hạo hãn có chút nhìn không rõ lắm nhưng là đạo thân ả n h kia đã để người sợ hãi ách giọt thần nha quá kích thích t ầ n hạo hãn đại thần mợi nhận lấy phát nhai đầu gối đi quá tờ mở sớm rồi tốt lắm tân hạo hãn cố lên đ tại hắn g này t phía trước ngoài trăm thước đỗ toa toa vừa lúc bị thiên trúc quỷ già lam đánh bại nữ sinh này trên mặt có màu đen màu nâu màu tím hình xăm văn chính là một con rán độc nửa bên đỉnh đầu không có tóc kia là bị tạo đi mặc trên người xoài bước ra thú lộ ra một bên bà vai trên bờ vai còn có độc xà hình xăm xoay quanh vốn dĩ dung mạo coi như không tệ bị nàng như vậy nhất làm thật như là lệ quỷ cầm trong tay màu đỏ lonao một chân g dẫm tại ngã xuống đất đỗ toa toa trên người nàng không có vội vã giết chết đỗ toa toa mà là đem ánh mắt nhìn về phía tần h ạ n hãn tần h ạ n hãn lần trước ngươi đánh lén nước ta đô thành làm ta bị đào thải bị loại theo một ngày kia trở đi ta liền muốn thu thập ngươi hôm nay gặp được ngươi vừa vặn để cho ta tới kết thúc ngươi thần thoại bất bại đi nói quỷ già lam huyết mạch chi lực bộc phát sau lưng một đầu rắn ba đầu hư ảnh hiện ra nếm thử rắn độc của ta chi hôn để ngươi cùng đồng bạn của ngươi cùng nhau xuống địa ngục đi cách xa nhau trăm mét quỷ g i ả lam đột nhiên đưa tay cánh tay vậy mà dọc theo dài trăm thước đỏ như máu loan đao thật giống như rắn độc lưỡi trong nháy mắt đến tần hạo h ã n trước mặt nàng tứ chi mềm mại s á t thực bất phảm giữa huyết kỳ liền có thể đánh ra công kích từ xa rất nhiều ngày chúc người quan sát đều tại cho quỷ g i ả lam cố lên quỷ g i ả lam là thiên trúc thứ nhất theo bọn h ắ n nghĩ thiên trúc thứ nhất cùng thổ quốc thứ nhất hẳn là không sai biệt lắm đi đối mặt một cách này tần hạo h ã n chỉ là khoe miệm nhàn nhạt câu lên một cái ý cười loan đao mắt thấy là phải đâm đến hắn thời điểm hắn chỉ là nhẹ nhàng lệnh ra đầu làm loan đao đâm vào không khí sau đó mạnh há miệng cắn một cái vào quỷ già lam lao hắn mặt đi qua cổ tay răng vào thịt xương cốt đứt gãy r ă n g r á c một tiếng đối diện quỷ già lam hét thảm một tiếng hoặc là tần hạo hãn cắn đứt cũng liền b ấ t lo thế nhưng là hết lần này đến lần khác không có cắn đứt còn có da liên tiếp làm nàng muốn rút về thu đều rút không trở lại a a a b u ô n g tay tần hạo hãn nhấc nhấc tay hai tay nắm đau đâu người cho ta nhả ra tần hạo hãn ngươi là cầu sao làm sao cắn người hắn phạm quy phạm Quy nha. quỷ y nha. q u già lam đau hô to gọi nhỏ thậm chí bắt đầu mắng chửi người tần hạo h á n sắc mặt lạnh lẽo trong tay hóa huyết ma đau vung lên một đau đem cánh tay kia chặt đứt cánh tay giống như bị chém đứt rắn tại không trung vặn vẹo phun máu quỷ già lam cũng coi như đủ hung ác nhanh chóng thu cánh tay về một cái tay k h á c liền muốn đối nằm dưới đất đỗ toa toa hạ sát thủ lao nương giết một cái kiếm một cái nàng chưa kịp ra tay tần hạo h á n quắt tay cách không một cỗ lực hút bao phủ tới đây cho ta sứ bốn quỷ già lam thân thể không bị khống chế lăng không bay lên đi thẳng đến tần hạo han trước mặt hóa huyết ma đau một vòng gặp lại một chùm huyết vụ tràn ngập chúc mừng thổ quốc danh nhân đường tần hạo hãn đánh giết thiên trúc danh nhân đường quỷ già lam chương ba trăm tám mươi một toàn thế giới phục kích người thứ nhất quỷ già lam bị tần hạo hãn trong nháy mắt đào thải cái này khiến rất nhiều người đều khó có thể tin đều là sinh viên coi như tần hạo hãn là thổ quốc thứ nhất quỷ già lam cũng là trước năm tồn tại n à y trên lệnh quá xa đi thiên trúc học sinh đều khó mà tiếp nhận loại tràng diện này biểu hiện mượi phần sụp đổ tần hạo hãn không có, có nghĩa vụ chiếu cố bất luận người nào tâm tình hôm nay chú định là hắn đại khai sát giới một ngày xử lý quỷ g i ả làm sau tần hạo h ắ n b ư ớ c kế tiếp thẳng đến sở phong bên kia mà đi vậy công sở phong chính là phù tang xạ cụ r u y ga h o a còn có một cái l à mã anh hùng k ỳ sĩ người sở hữu r ô đỗ lệ bọn họ cùng tần hạo h ắ n cách xa nhau khoảng cách hơi xa đa số người cũng không có chú ý tình huống bên này bất quá xạ cụ r u y ga h o a chú ý tới làm tần hạo h ắ n d ư ớ i tay bại tướng hắn đã sớm đề phòng tần hạo hắn đâu nhìn thấy bên kia quỷ già lan bị xử lý hắn lập tức đối dỗ lệ nói dỗ đỗ lệ bên kia là thổ quốc người thứ nhất tần hạo hãn hắn nhìn đến đến rồi. Lệ cũng rồi. Dô lệ trong h nhắc nhở, nhìn lại tần hạo hắn ấ gấp y tần lúc lại tới ú t thương ta thổ thứ nhất. t nhanh chóng đến, hắn liền người chạy hắc hắc, chiếu vừa cười cố quốc vậy để mới lâm xử lý r tay hắn cầm chính là kỵ sĩ trường kiếm cùng tâm thuẫn mặc nửa người giáp nhẹ sau lưng còn có một cái có thể ngăn cản nhất định nguyên tố công kích áo choàng nhìn rất có kỵ sĩ phong phạm từ bỏ vây công sở phong dỗ đỗ lệ mặt hướng tần hạo hãn trong tay kỵ sĩ kiếm một chị tần hạo hãn có can đảm cùng ta dỗ đỗ lệ đến một trận kỵ sĩ quân đấu nói còn chưa dứt lời không bên trong phi hành tần hạo hãn đột nhiên gia tốc trợ lực phi hành gấp bảy vận tốc cấm thanh làm tốc độ gia tốc tới trình độ nhất định thời điểm bản thân liền có thể mang đến to lớn lực trúng kích tần hạo hãn trong tay tam tiêm lưỡng nhận đ a o một chỉ mang theo một đạo ư u quang Bang ba, theo kim loại vỡ vụn thanh â m v ă n g lên tần hạo hãn cả người lẫn đ a o liền theo dỗ đổ lệ lồng ngực nơi sâu xuyên qua hãn kỵ sĩ tấm thuẫn tại chỗ vỡ vụn thất tha thất thể lui về sau hai bước trong lòng có chút không cam lòng nghĩ muốn quay đầu nhìn xem nhìn xem cái này thổ quốc người thứ nhất như thế nào có thể làm được để cho mình thời gian phản ứng đều không có liền miểu sát đang tiếp hắn lực lượng đã không có thể chống đỡ hắn làm x o n g động tác này trung q u i là không thể hoàn toàn quay đầu ngửa mặt tén ngã chúc mừng tổ h quốc danh nhân đường tần hạo hạn đánh giết l à mã anh hùng kỳ xí người sở hữu dồ đồ lệ lại là một đạo làm chuyển động soát bình phong người quan sát nhóm bên trong thủ quốc người đang hoan hô quốc gia khác người thì là trầm tính lại tần hạo hạn biểu hiện ra thực lực đã viễn siêu sinh viên trình độ này cái này khiến coi là năm chắc thắng lợi trong tay đồng minh quân các nước đều khẩn trương lên thời gian còn có không đến mười hai giờ trận chiến đấu này còn sẽ có khó khăn chắc trở sao một lực lượng cá nhân hắn và... liền là muốn cho dỗ đỗ lệ ngăn cản tần hạo hắn một chút thuận tiện hắn chạy trốn thế nhưng là không nghĩ tới r ỗ đỗ lệ ngay cả ngăn trở cản đều không thể làm được ngược lại làm tần hạo hắn gia tốc một chiêu xử lý cái này khiến hắn kế hoạch chạy trốn xuất hiện sai lầm tần hạo hắn xông tới thời điểm còn có thể cảm nhận được xạ cù dỉa gà hỏa khí thức một chiêu này lúc trước chơi đùa vẫn được hiện tại đã quá h ạ trong đôi mắt thần quang lấp lóe thiên thị địa thính bản lĩnh mở ra trong nháy mắt bắt được trong hư không một bóng người ngay tại t r ố n xa tinh thần sung kích tần hạo hãn một đạo tinh thần sung kích đánh đi ra ngay sau đó thể lỏng kim loại hóa thành một thanh đoàn ao theo sát lấy phá không mà tới Sạ cú dài gạ hòa tinh thần lực đạt đến cam tinh sơ kỳ không đủ mười phần trăm còn có sơ cấp tinh thần phòng ngự dây chuyển trợ giúp chống cự nếu như trước đó tần hạo hãn tinh thần sung kích còn không làm gì được hắn nhưng là bây giờ tần hạo hãn tinh thần lực cao tới cam tinh chín mươi bảy phần cùng trước kia đã là cách nhau một trời một vực tinh thần phòng ngự dây truyền nhận mãnh liệt s u n g kích phía trên bảo thạch lập tức nước ra ảm đạm s ạ cụ dẻ ga họa tốt giống chúng m ộ t thương tại không trung một cái lào đảo h i ể n lộ thân hình đau đầu môn nước hơi kém bị tần hạo hãn tinh thần s u n g kích trực tiếp biểu sát không đợi hắn lần nữa lựa chọn bỏ chạy n g ự ợ c mắt lạnh thể lòng kim loại hóa thành đoạn đao xuyên qua lồng ngực đem này đánh chết tại chỗ chúc mừng thổ quốc danh nhân đường tần hạo hãn đánh giết phủ tang danh nhân đường xạ cụ dẻ ga họa tam liên giết liên tục xử lý đối phương ba cái chủ tướng thành bác bên này thế cục đã thay đổi thật ầ n ạ o h h h o o sở p n giống bên n g ư ờ q u c như g a n nhân đ ờ n cùng anh Hùng hắn muốn phận g Kỳ, thu hoạch sinh mệnh tử thần hóa huyết ma đau lướt qua máu chạy thành sông từng cái làm chuyển động phụ đề bắt đầu soát bình phong tứ liên sát bảy liên sát một mươi liên sát liên sát mười tám cái danh nhân đường thành viên sau thành bác bên này quân địch h o n g mất bọn họ cũng không dám lại tiếp tục tiến công quay đầu bắt đầu chạy trốn giả lập chiến trường cũng không thể tùy t i ệ n treo sống đến cuối cùng tích phân còn có thể nhiều một ít thành bác thanh điệu câu lạc bộ học sinh sĩ khí đại trấn rõ ràng nhân số ít lại có thể đuổi theo địch nhân cái mông chèm giết quét qua trước đó bị đẻ lên đánh khói mù nhìn đến đây t ầ n hạo hãn lập tức chuyển thân bay trở về đi thành bác tình huống làm dịu h ã n còn muốn đi tri viện địa phương khác tân hạo hãn mau tới khu đông thành nơi này có rủ xị ẩn ý ngẩn cao ly sạc bạ chờ bốn quốc gia tại chủ công đã nhanh tiếp cận tòa thị chính mười giây đồng hồ liền đến tân hạo hãn trả lời một câu bản đồ thu nhỏ gấp m ộ ư ơ i hắn mười giây đồng hồ liền theo khu bắc thành chạy tới đông thành trên không nhìn thấy khoảng cách tòa thị chính không đủ một km địa phương đối phương bốn liên minh quốc tế quân chính tại tập thể để lên thổ quốc học sinh phòng tuyến lung lay sắp đổ mắt thấy liền muốn ngăn cản không nổi hiện tại thổ quốc nhiệm vụ chủ yếu là đem địch nhân chặn đường tại trong đường phố không để bọn hắn tiếp cận tòa thị chính sân rộng như vậy liền có thể kéo dài thêm một hồi thời gian nơi này phòng tuyến nếu là sụp đổ như vậy tòa thị chính sân rộng liền sẽ bại lộ tại địch nhân trước mặt một khi một cái ấn mở chung quanh rất nhanh liền sẽ toàn bộ triển khai cục diện liền không cách nào thay đổi tần hạo hãn tại không trung nhìn lướt qua trên đường phố tất cả đều là địch nhân hai bên trên phòng ốc cũng có người nhưng là chủ yếu điểm là đối phương công kích những người kia b ố n quốc gia cường giả ở phía trước công kích h ẳ n giờ hiệu cũng tỉnh lính xuất hiện bắt giặc trước bắt vua đem đối phương dẫn đầu những cái kia danh nhân đường xử lý nơi này liền dễ làm nhiều tần hạo hãn không kịp nghĩ nhiều vung vẩy tam tiêm lưỡng nhận đao từ trên trời gián xuống tần hạo hán vừa đưa ra những công kích kia người tựa hồ đã sớm chuẩn bị phía dưới vô số cường giả phấn khởi phản kích cầm sinh mệnh của mình công kích gắt gao dây dưa kéo lại tần hạo hán phối hợp người ở phía trên trên phòng úc người không có đi công kích tần hạo hán mà là lẫn nhau ném đồ vật bên này người ném đồ vật người bên kia tiếp được bên kia người đồng thời cũng hướng bên này ném đồ vật là từng đầu hợp kim x i ề n xích mấy trăm người đồng thời tiến hành xiềng xích giang khắp nơi hai d â y đồng hồ bên trong liền bày ra một tấm to lớn tiến võng một đám dấu ở trong tầng mây tinh thần n i ệ m sư cấp tốc vọt xuống tới lại đem một tầng tỉ mỉ rất nhiều lưới che út xuống mấy trăm người đồng thời phát lực từng người giữ chặt lưới một góc sau đó đôi tần hạo hãn liền lưới xuống dưới kia là hoang dã khu siêu cấp bắt thu lưới chơi ạ chỉ có bắt giết nhâm đốc kỳ biến dị thú mới có thể dùng được loại này vắng ba bình thường đều là phi hành khí lôi kéo bọn họ lúc nào làm ra dạng này chuẩn bị rồi tần hạo hãn chạy mau trên mặt đất người đã hoàn toàn bỏ qua công kích quân phòng thủ mà là phấn đấu quên mình hướng về trùng sát thật giống như tại thành b ắ t như vậy người đông nghìn nịt h chen chúc mà tới t h ả chết cũng không cho tần hạo h á n thoát thân cơ hội tần hạo h á n trong tay hóa huyết ma đao vẫn như cũ sắp bén liên miên liên miên chu sát địch nhân nhưng lại không thể lập tức thoát thân mắt nhìn lên bầu trời bên trên lưới lớn một tiếng ẩm vang bao phủ xuống tới đem tần hạo h á n tính cả mấy trăm địch nhân một mẹ hốt gọn mấy trăm người lôi kéo lưới lớn bắt đầu thu lưới nhanh nhanh, nhanh dùng l ư ca mọi người cùng nhau phát lực thật vất vả thiết kế như vậy một cái bẫy tuyệt thể đối không thể làm hắn làm chúng ạ y huynh Bên trong huynh đệ, các người vất vả, đợi đến giả lập chiến vất trường kết t giả đệ, đợi các vả, lập c cái chu mỗi một sắt t vì ầ hạo hãn n lập c ô người đều có ta r ọ n thường. Chúng g thu lưới bên ngoài tinh thần n i ệ m sư có thể công kích xử lý hắn có người tại thu lưới có người tại lôi kéo cấp tốc đem này tấm lưới lớn co vào chẳng những từ không trung không cách nào rời đi theo mặt đất cũng vô pháp rời đi có hợp kim dây sắt làm chủ to bằng cánh tay dây sắt xiết đi qua bên ngoài hợp kim thép lưới bao trùm kín không kẽ hở mà tại không trung tinh thần n i ệ m sư nhóm thì là phối hợp mặt đất rất nhiều người cùng nhau phát động công kích mỗi cái phụ trách công kích người trong tay đều có một đầu dài năm m thương t trường thương đằng sau hơi thô nhưng là phía trước rất nhỏ chỉ có đua giống nhau phẩm chất có thể theo lưới trong khe hở đâm đi qua mỗi một cây trường thương đều có danh máu năm m thân t thương cần tầm hai ba người ôm bắn bọn đem tập thể lực lượng tập trung ở nhỏ bé một cái đốt mặt như vậy cam đoan có ũ n g c thể phá vỡ tần hạo hãn làn d a cứng lại biết tần hạo hãn không dễ giết bọn họ vô số người cùng nhau làm chuyện này lấy máu cũng muốn để chết đối phương lưới lớn bên trong mấy trăm người tập trung thành đoàn những người kia đều là tự nguyện cùng tần hạo hãn đồng quy vụ tận bên trong tần hạo hạn hóa huyết ma đao đang điên cuồng chém vào bên ngoài vô số người dơ lên trường thương hướng bên trong đ ộ t thứ danh máu bên trong cũng có ăn m ộ t thuốc có thể cấp tốc hư thối huyết đủ. c h ế t đi người lập tức hư tối h hóa thành huyết thủy chảy ra lập tức lưới lớn bên trong như là nhân gian địa ngục m á u chạy thành sông mấy trăm người to lớn một đoàn đang nhanh chóng thu nhỏ người bên ngoài từng cái đỏ h n g mắt điên cuồng đâm không trong khu vực quản lý là ai liền muốn vẫn luôn đâm xuống thẳng đến bên trong không có một người các đại liên bang đại học giới cũng không phải đèn cạn dầu kể từ khi biết tần hạo hạn muốn trở về bọn họ ngay tại làm chuẩn bị đây đều là vì tần hạo h á n chuẩn bị chính là săn g i ế t nhâm đốc kỳ biến dị thú cũng chưa từng có như vậy lớn chiến trận bọn họ cũng không tin tần hạo h á n còn có thể loại tràng diện này hạ sống sót chương ba trăm tám mươi hai thiểm điện buôn tập tần hạo h á n cũng không nghĩ tới đám gia hỏa này vậy mà nghĩ ra loại biện pháp này đối phó chính mình bọn họ hoàn toàn là tại lấy chính mình làm bột đánh a vì giết chính mình một cái lại có mấy trăm đội viên đội cảm tử đây cũng là đủ điều bị này lưới lớn vây khốn nếu như không có cái gì thủ đoạn đặc thù thật đúng là không tốt thoát thân nếu không phải tần hạo hán còn có áp đáy hòm át chủ bài làm không tốt thật bị bọn họ đặt được hóa huyết ma đao và mở giết sạch người chung quanh tần hạo hán lập tức lấy ra chính mình thần đăng thần đăng là tại trong không gian nhẫn chiếc nhẫn bên trong không thể mang vật sống nếu như không có thần đăng hỏa tinh là không cách nào ở đây sử dụng bất quá có chiếc đèn này là được rồi t i ể u g i a hỏa nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ xem ngươi rồi tần hạo hán đem thần đăng giơ lên bấc đèn ngọn lửa bên trong hỏa tinh nhận ẩn hiện hình ra hỏa này tại núi lửa bên trong hấp thu đại lượng địa tâm dung nham giờ phút này đã là năng lượng bạo dạng trở thành thần đăng chi linh về sau uy lực nâng cao một bước bị t ầ n hạo h á n triệu h á n đi ra hỏa tinh gào lên một tiếng toàn thân ngọn lửa bộc phát t ầ n hạo h á n ở vào hỏa d i ễ m bên trong tâm liền thấy từng tầng từng tầng s ó n g nhiệt giống như đạn hạt nhân b ộ c phát đồng dạng dâng trào ra ngoài cái kia uy lực quả thực so núi lửa phun trào còn muốn mánh liệt v â n h ba lấy t ầ n hạo h á n lưới lớn làm trung tâm phương viên trăm mét trong nháy mắt bị ngọn lửa lồng t r ụ vào trong liền một chút lui chậm thổ quốc người đều tại ngọn lửa phạm vi bên trong bị nhất cử thốt vệ nhưng là thổ quốc người chỉ là số ít. lần này tham dự vây công tần hạo hãn hơn hai nghìn người trong khoảnh khắc bị ngọn lửa báo phủ ly gần một điểm trực tiếp hôi phi yên diệt ly hơi xa một chút cũng là toàn thân thiêu đốt trở thành h ỏ a nhân tại chạy chu lên sau đó ngã xuống đất bên trên bầu trời tham dự tiến công mười mấy cái tinh thần n h i ệ m sư thật giống như từng cái thiêu đốt đong đóm tại không trung bay múa tán loạn sau đó liền thấy từng đạo ánh lửa nương theo khói đen theo trên trời rơi xuống tới những này tinh thần n h i ệ m sư đều là đồng minh trong quân nhân vật tinh anh nhưng là đối mặt này t ầ n đang bên trong biến dị hòa tinh cơ bản không có gì sức chống cự hòa tinh cũng là hương phân quá độ hận không thể một chút đem toàn thân ngọn lửa đều thả ra lần này p h o n g cháy đem vương viên hơn một trăm em mở toàn bộ hóa thành bụi để song sau hỏa tinh vậy mà mệt mỏi không ít tại loại này gần như thiên thai tình hôn giới duy nhất có thể không bị ảnh hưởng chính là tần hạo hạn bản nhân thần đăng ngọn lửa không thương tổn chủ nhân hắn vung vẩy trong tay hóa huyết ma đao một cánh tay một vòng bị nung đỏ dây sắc khoảnh khắc đứt gãy tần hạo hạn phá không mà ra làm cho gọn gằn vào lần này ngươi là công tần hạo hạn sẽ có chút dùng sức quá mạnh hỏa tinh thu vào giả lập chiến trường trên liên tiếp làm chuyển động vụ đề phi tốc lưu động tần hạo hãn này một cái đại hỏa trọn vẹn thiêu chết tiếp cận hai nghìn người trong đó danh nhân đường học sinh cũng có vài chục người t í c h phân trong nháy mắt bạo đã tăng tới trăm vạn tần hạo hãn cười ha ha một tiếng vất v ả mưu đồ cuối cùng vẫn là công g i ả tràng phá không mà đi theo đông môn thẳng đến năm môn ba này một cái đi săn kế hoạch thất bại làm đồng minh quân nhân sĩ khí bị đả kích lớn bác mỹ m a c c r sắc mặt tái xanh tất cả mọi người chú ý tần hạo hãn chi dữ dội vượt qua tưởng tượng kế hoạch thứ nhất thất bại thực hành kế hoạch thứ hai tiếp vào macer mệnh lệnh đồng minh quân rất nhiều người bắt đầu họ phờ lìn vì đối phó tần hạo hãn bọn họ chế định mấy cái kế hoạch đi săn kế hoạch là bước đầu tiên thất bại liền chấp hành kế hoạch thứ hai lần này tại đồng minh quân bên trong bọn họ hết thể lựa chọn một trăm tên thực lực đạt đến g i n g huyết đ ỉ n h phong tùy thời có thể đột phá cao thủ n à y một trăm người chính là vì ngăn cản không nổi thời điểm trực tiếp đột phá đến hoa kinh kỳ đây là bọn họ tìm kiếm được một cái giả lập giải thi đấu lỗ thủng bởi vì sinh viên đến hoa kính liền muốn tốt nghiệp nhưng là hôm nay là tại thi đấu trong lúc đó mỗi cái học sinh đều có chính mình đơn độc không gian lên mạng ở nơi đó đột phá trường học trong lúc nhất thời còn không thể nhận ra cảm giác cho nên bọn họ hoàn toàn có thể lấy hóa kính kỳ thực lực tham gia chiến đấu muốn tốt nghiệp cũng là giả lập chiến đấu kết thúc sự tình nhận được mệnh lệnh một trăm n g ư ờ i lập tức gọi phơ lìn đồng minh quân thế công ngừng lại thành tây cùng nam thành người bắt đầu rút lui tạm thời thối lui đến cửa thành gần đây mặc dù tần hạo hãn giết rất nhiều người nhưng là tham dự tiến công người quả thực vô số hiện tại vẫn như c ũ dừng lại ở cửa thành nơi nào thời khắc bảo trì đối tòa thị chính xa xa áp chế như vậy cũng làm cho tần hạo hãn không dám toàn lực truy sát chỉ cần ngươi công kích một cái cửa thành mặt khác ba cái cửa thành lập tức cùng nhau tiến công tòa thị chính nhìn thấy địch nhân lui bước t h q u ố c người tạm thời thở dài một hơi tân hạo hãn đi tới tòa thị chính gần đây nhận được mọi người anh hùng thức gieo họ tân hạo hãn chúng ta hẳn là có thể thắng a ngươi trở về thật sự là quá tốt nếu là ngươi về sớm một chút chúng ta cũng không trở thành rơi xuống cục diện này tân hạo hãn nhất định phải kiên trì xong cuối cùng này mười một giờ a chỉ muốn kiên trì nổi chúng ta chính là thứ nhất tập đoàn người quốc gia tân hạo hãn ngươi biết bọn họ tạm thời lui lại là có ý gì sao giống như còn có âm mưu gì đâu tân hạo hãn cười cùng đại gia nói chuyện cấp mọi người cổ vũ động viên lúc này đến từ ma đô chiêu dương câu lạc bộ hội trưởng nhạc hồng loan đi tới tân hạo hãn hoan n g h ê n ngươi trở về trước mắt nhạc hồng loan là thổ quốc xếp hạng thứ hai danh nhân đường học sinh một trận chiến này cũng là lập xuống công lao hắn mã tân hạo hãn đối nàng gật gật đầu các ngươi vất vả vất vả một chút cũng không có gì mấu chốt là nhất định không thể thua ta biết đồng minh quân bên kia có âm mưu gì a nói nghe một chút bọn họ tổ chức dưới người tuyến đột phá đi đây là ta tại âu liên bang bằng hữu nói cho ta biết nghe nói có một trăm cái dưỡng huyết đ ỉ n h phong sẽ tại lần này đột phá trở thành h o a kính kỳ mục đích chính là vì đánh bại ngươi ngươi cũng nhìn thấy loại trang diện này nếu như ngươi không tại chúng ta căn bản không tiếp tục kiên trì được một trăm cái h o a kính kỳ t ầ n hạo h á n cũng là trong lòng giật mình mặc dù những học sinh này đột phá cũng chính là h o a kính sơ kỳ chính mình không có quá nhìn ở trong mắt thế nhưng là không chịu nổi nhiều người t ầ n hạo h á n hiện tại cùng h o a kính chiến đấu có một cái nhược điểm trí mạng đó chính là không cách nào công kích từ xa nếu như hắn đột phá đến hoá kính có thể sử dụng công kích từ xa này một trăm cái hoá kính kỳ không đáng kể chút nào nhưng là giờ này k h ắ c này hắn liền nhất định phải t r á n h né chiến đấu liền không thuận tiện như vậy mặc dù hắn khai thác du đấu chiến thuật cũng có thể chậm d ã i chụp một k í c h phá nhưng là những người này nếu như tập thể công kích tòa thị chính đâu tòa thị chính nơi này là tuyệt đối thủ vệ không được nếu như tần hạo h ắ n thủ v ư ơ n g tòa thị chính liền sẽ trở thành bốn phương tám hướng hóa kính kỳ biên ngắm hắn có thể tưởng tượng ra được lần này đột phá trong đám người khẳng định không thiếu những cái kia các đại liên ban g bài d à n h phía trên người nếu như làm bia ngắm bị bọn họ công kích tần hạo hắn không xác định mình có thể chịu đựng không được tiếp tục như vậy gặp nguy hiểm nhất định phải đổi bị động làm chủ động tần hạo h á n suy nghĩ một chút theo dưỡng huyết đột phá đến hóa kính cũng không phải đơn giản như vậy đồng dạng cần hai giờ đến ba giờ trong lúc đó như vậy nói cách khác đồng minh quân người là chờ đợi bọn hắn đột phá xong lại đến tiến công này trong vòng hai ba tiếng kinh thành vẫn là an toàn tính toán một chút thời gian tần hạo h á n quyết định sớm cắt giảm số lượng của địch nhân h á n đối nhạc hồng loan nói đem chúng ta người tập hợp hợp lực thủ vệ tòa thị chính các ngươi nhất định phải cam đoan g i vững ba giờ người muốn đi đâu nhạc hồng loan có chút khẩn trương ta đi một chuyến âu liên bang Đã bọn họ chúng ó cái ó đó a nửa bang, gia gia kinh kỳ, người Liên như trong hẳn đến nào trong chí chỗ vậy và ít một từ đều là là l có quốc gia và quốc Âu c đó k h o ả cách gần vô cùng, chỉ cần đánh gần vô vỡ ta h ủ ủ đô c bọn Hán, phá bọn xí, bọn họ hắn, hắn vinh quang cũng vô ích. Ba giờ. Chúng phá hủy phá ích. vô giờ. ta cờ xí, đột l i ề u mạng cũng sẽ giữ vững nhưng là ngươi thời gian tới kịp sao bản đồ rút nhỏ gấp mười ba giờ vậy là đủ rồi các ngươi chờ xem đi tần hạo hạn giống như máy bay trực thăng đồng dạng đột ngột từ mặt đất mọc lên trực trùng vân tiêu niệm lực phi hành khí xuất hiện tại dưới chân tại thiên không trợ lực phi hành gấp bảy vận tốc cấm thanh trong nháy mắt rời đi kinh thành trên không thẳng đến âu liên bang phương hướng mà đi theo kinh thành đến âu liên bang đại lục bình thường ước chừng là tám đến một vạn km rút nhỏ gấp mười bản đồ đây cũng là một km tả hữu tân hạo hạn gấp bảy vận tốc cấm thanh mỗi giây đều có hai km theo kinh thành chạy đến âu liên bang mười phút cũng không dùng tới đang tán gấu kênh bên trong tân hạo hạn trực tiếp hỏi âu liên bang tham gia vây công chúng ta kinh thành người đều có quốc gia nào có điều ngừng lại la mã england France, Aung, Song Nha. bọn hệ m ị ẩn bảy quốc gia đâu biết đầu tiên liền theo áo hung bắt đầu đi khóa chặt mục tiêu tân hạo hãn thẳng đến áo hung đế quốc thủ đô thành phố này gọi là vân nạ tại cổ đại có toàn thế giới nổi danh nhất âm nhạc đại sảnh mà bọn họ âm nhạc đại sảnh cũng là bọn hắn tòa thị chính vị trí tân hạo hãn tại trong tầng mây dùng thiên thị địa thính quan sát xem đến trên đại sảnh có mấy chục người đóng g i ữ hôm nay là giả lập chiến trường ngày cuối cùng quốc gia người đều ra ngoài chinh chiến âu liên bang nội bộ còn thừa mấy cái quốc gia cũng ký kết công thủ đồng minh căn bản sẽ không có cái gì chiến tranh xảy ra ai cũng không nghĩ đều t ầ n hạo hãn cũng dám tại một người viễn trinh âu liên bang đồng thời đến nhanh như vậy khóa chặt mục tiêu t ầ n hạo hãn từ không trung bổ nhào mà xuống tốc độ của hắn quá nhanh nhanh người căn bản phản ứng không kịp cái thứ nhất phát hiện t ầ n hạo hãn người vẫn là một cái tại thiên không qua lại trầm dai phi hành tuần tra tinh thần nhậm sư hắn phát hiện t ầ n hạo hãn lập tức liền đại kêu ra tiếng muốn nhắc nhở tòa thị chính phía trên đồng bạn thế nhưng là tại thanh âm của hắn đến trước đó t ầ n hạo hãn đã ẩm vang rơi xuống tòa thị chính phía trên hóa huyết ma đao một vòng chung quanh lập tức xuất hiện m ư ơ i m trên tần hạo hãn bắt lại áo hung vinh quang cơ sĩ căn cứ nhạc hồng loan phán đoán áo hung có chừng năm sau cái muốn đột phá đến hóa kính người các ngươi họ phờ liền liền không có cơ hội o n l i một tay phát lực áo hung đế quốc vinh quang cờ sĩ bị rút ra áo hung diệt quốc nổ xong cờ sĩ bên trên bầu trời tinh thần nghiệm sư thanh âm mới truyền đạt tới mặt đất cẩn thận ba địch lời nói đều còn chưa nói hết hắn liền đã không cách nào phát ra âm thanh vẹn nạ thành phố này biến thành một vùng phế tích sở hữu áo hung học sinh toàn bộ bị đào thải bị loại hệ thống nhắc nhở làm chuyển động vang lên chúc mừng thổ quốc danh nhân đường tần hạo hãn n ổ âu liên bang áo hung vinh quang cờ xí áo hung bị loại thanh âm đều không có kết thúc tần hạo hãn đã lần nữa bay lên không hai phút đồng hồ về sau hắn đem đến la mã chương ba trăm tám mươi ba đến từ đông phương ác ma không kịp phản ứng áo hung bị tần hạo hãn rút cờ tin tức này chấn động thế giới học sinh trong lúc đó làm sao tranh đấu kỳ thật cũng không phải là mấu chốt nhất điểm chết người nhất chính là một khi vinh quang cờ xí bị hủy đại gia tập thể bị loại chẳng ai ngờ rằng tần hạo hãn nhanh như vậy liền theo thổ quốc đến âu liên bang hiện tại đào thải áo hung như vậy kế tiếp là ai âu liên bang rất nhiều học sinh đều luôn c uống bọn họ nhưng không có tần hạo hãn tốc độ nhanh như vậy bây giờ muốn chạy trở về cứu viện quốc gia đoạn đường này liền là tinh thần nghiệm sư cũng phải bay hai ba giờ người còn lại đi bộ một ngày đều không đến được không được tần hạo hãn đi âu liên bang đại lục hiện tại bay ở trước mặt chúng ta chỉ có một con đường kia liền là mau chóng bắt lại thổ quốc kinh thành tòa thị chính hiện tại liền xem ai nhanh hơn rất nhiều âu liên bang học sinh bắt đầu hướng về tòa thị chính lần nữa khởi xướng xung kích mà thổ quốc học sinh thì là liều chết thủ vệ hiện tại cùng trước đó khác biệt Có tần hạo hãn tại âu liên bang hành động bọn họ liền có kiên trì động lực vừa mới bình tĩnh kinh thành lần nữa bạo phát chiến đấu tần hạo hãn đến la mã trên không thời điểm thời gian chỉ mới qua không đến ba phút đồng hồ nhưng là la mã nơi này đã có đề phòng một đoàn học sinh leo lên tòa thị chính ở đây ba tầng trong ba tầng ngoài thủ hộ tần hạo hãn cũng không dài dòng trực tiếp lấy ra thần đăng chuẩn bị p h ó n g hỏa hỏa tình trạng thái hắn có thể cảm nhận được lại để ba lần mánh liệt ngọn lửa còn có thể làm được nhưng là sau liền muốn đi vào nghỉ ngơi trạng thái không nói hai lời một mùi lửa đốt đi qua la mã tòa thị chính lập tức trở thành ngọn lửa ma quật thủ vệ người bị thiêu chết gần đây người không thể đi lên tần hạo h á n không bị ảnh hưởng trực tiếp xông lên đi một cái nổ xong la mã cờ xí theo hệ thống nhắc nhở v ă n g lên tần hạo h á n tích phân lại dâng lên một đoạn nổ một cái vinh quang cờ xí trực tiếp thêm hai mươi vạn tích phân có thể nói là thu hoạch được tích phân rất nhanh phương thức la mã cờ xí bị hủy diệt kinh thành bên kia tiến công người liền ít một chút tần hạo h á n ngựa không dừng bó phá hủy la mã sau lần nữa gia tốc thẳng đến tư tổng mà đi mượn nhờ hỏa tinh năng lực t ầ n hạo hãn lại liên tục phá hủy tự u tổng cùng song n h à hai quốc gia hiện tại âu liên bang chỉ có phê l ê n ẩn g Lần, bỏ hệ mỹ ẩn ba quốc gia thủ quốc bên kia lại đánh nhau nhưng là hỏa tinh đã không thể dùng tiếp xuống hết thể liền đều phải dựa vào ta thực lực bản thân t ầ n hạo hãn mục tiêu tiếp theo là bỏ hệ mỹ ẩn ba quốc gia bên trong bỏ hệ mỹ ẩn thực lực yếu kém hẳn là tương đối tốt đắc thủ một đường bay thật nhanh đi tới bỏ hệ mỹ ẩn thủ đô b ộ c xỏ thành trên không hiện tại tân hạo hãn tại âu liên bang đại lục tứ ngược người nơi này đều đã chuẩn bị liều chết đánh cược Vột tòa thị sỏ các vị âu liên bang thị dân hiện đang tiến hành chính là sinh viên thế giới giải thi đấu giả lập chiến trường ngày cuối cùng chiến đấu nam chắc thắng lợi trong tay đồng minh quân tao nổ nguy cơ trước đó chưa từng có đ ế t ử xưa lao đông vương mạnh nhất học sinh tần hạo hãn online trước lúc này chúng ta đối với người này cơ hồ không có cái gì hiểu rõ nhưng là hôm nay ta tra xét một chút tần hạo hãn tư liệu phát hiện cái này học sinh có thể xưng ma vương cấp bậc nhân vật hãn tại á liên bang bên kia thanh danh hiến hách hoành hành bá đạo không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn tiến lên xuyên lục địa chiến trường thời điểm rất nhiều quốc gia bị hại nặng nề âu liên bang điện đài ngay tại tiếp sóng tần hạo hãn tại âu liên bang hành động tự động quay chụp thiết bị một đường theo dõi chủ trì người cũng theo toàn bộ hành trình giải thích hiện tại tiếp sóng chỉ có hai cái hình ảnh một cái là thổ quốc kinh thành chiến đấu một cái là tần hạo hãn tại âu liên bang chiến đấu thổ quốc kinh thành tòa thị chính đã trở thành nhân gian địa ngục thế giới các quốc gia học sinh điên cuồng tiến công thổ quốc người cũng đầy đủ bỏ mạng nhưng là tại mọi người vây công dưới đã tràn ngập nguy hiểm thế nhưng là hết lần này tới lần khác tần hạo hãn tại âu liên bang tứ ngược cách mỗi một hồi đồng m i n h quân bên này liền lại đột nhiên thiếu một nhóm người như vậy cho thổ quốc cơ hội thở dốc mặc dù tiếp tục như vậy thổ quốc sớm muộn cũng là muốn l u n hãm nhưng là cho thổ quốc t r ô n cùng quốc gia cũng quá nhiều chủ trì người sắc mặt thâm trầm n ữ điệu đau thương hơn nữa bi tráng hiện tại có một tin tức tốt chính là tần hạo hãn không thể tái phát ra cái loại này cực kỳ khủng bố ngọn lửa như vậy đối với tòa thị chính uy hiếp liền sẽ cực kỳ giảm xuống hiện tại âu liên bang còn có ba quốc gia bọn hệ mỹ ẩn nơi này chỉ là yếu nhất thờ len cùng ảnh lẫn đều là cường quốc bọn họ nhất định sẽ chiến thăng cái này theo địa ngục trở về ác ma bọn họ là liên bang anh hùng vì liên bang mà chiến chúng ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ này một nhóm học sinh đây là ta xem qua tốt nhất một giới bọn họ d ũ n g manh quả cảm không sợ sống chết bọn họ cuối cùng rồi sẽ đạt được thắng lợi để chúng ta cùng nhau vì bọn họ cầu nguyện tiến lên đi dũng sĩ cùng ta ác chiến đấu bảo vệ gia viên rất nhiều âu liên bang thị dân bắt đầu ở t r ư ớ c máy truyền hình điện thoại trước chắp tay trước ngực hướng bọn hắn tín ngưỡng vô số không thể thượng đế cầu nguyện có ít người đem ma quỵ xạ tản hình ảnh đổi thành tần hạo hãn đang ở tiếp thu thiên thần xét xử vô số công kích đánh vào người tần hạo hãn đưa trong tay hóa huyết ma đao vòng thành máy say gió quả thực là tại trong đám người mặt gạt ra một con đường gian nan tiếp cận bỏ hệ mỹ ẩn bình quang cơ sĩ không thể để cho hắn rút g ờ dùng thân thể đôi dùng người rồi vô luận như thế nào muốn ngăn trở hắn p h â n phật đám người giống như x ế p chồng người đồng dạ áp đi qua nhìn thấy đòn công kích bình thường không cách nào đối tần hạo hãn tạo thành tổn thương mọi người dứt khoát dùng hai tay gắt gao ngăn chặn tần hạo hãn không cho hắn tiến lên một bước dù là sau một khắc n ê n h đón chính là tần hạo hãn đồ đao bọn họ cũng thà chết không lùi trên dưới một lòng mọi người đồng tâm hiệp lực bọn hệ mỹ â n người đại khái chưa từng có như vậy đoàn kết vô vị thời điểm tần hạo hãn xem như sáng tạo ra một cái ghi chép vinh quang cờ xí ngay tại mấy mét địa phương xa nhưng chính là không qua được tần hạo hãn gấp g trong tay hóa huyết ma đao r ứ t khoát hướng xuống hung hăng công kích ầm ầ ba tòa thị chính trần nhà đ ổ sụp phía trên phần lớn người đều rất xuống tần hạo hãn cũng bị lôi kéo xuống nhưng là tại không trung vung vẫy trường đao chém giết mấy người bằng vào tinh thần lực lại lần nữa lăng không bay lên vinh quang cờ xí cắm ở tòa thị chính vị trí trung tâm nơi nào là một cái to lớn cột đá tại giả lập chiến trường không thể bị phá hủy bởi vì trần nhà độ sụp nơi này tạo thành một mảnh khu vực chân không tần hạo hãn tăng tốc độ đến nơi này liên tục mấy cái tinh thần sung kích đem không trung còn ý đồ chặn đường tinh thần n i ệ m sư đánh dụng sau đó bắt lại cửa xí gặp lại theo một tiếng hệ thống thông báo tân hạo hán tiến vào âu liên bang đại lục gian nan nhất một trận chiến đấu đánh xong b ọ t hệ mỹ ẩn vòng quốc một trận chiến này trọn vẹn tiêu hao tân hạo hán thời gian nửa tiếng tiến vào âu liên bang đã một giờ tân hạo hán dành thời gian hỏi một chút thổ quốc tình huống bên kia thổ quốc kinh thành á c chiến cũng tiến hành đến gây cấn chiến đấu trên đường phố đã không có cách nào đánh rơi xuống tòa thị chính công thủ ngay tại thảm liệt tiến hành tân hạo hán trở về thời điểm Thổ quốc c ò nhạc có ơ n v n người tại hồng i giờ trôi qua, hơn 20 vạn người đã giảm xuống miễn hại ế n như hơn vạn xuống cưỡng 10 vạn. Chọn vẹn thì tổn phần Nhạc đấu, đã qua, thì h vậy một loan đang tán gẫu k a n h bên trong lớn tiếng hô hào tần hạo hãn cố lên mau chóng đào thải f l e l e n d cùng n ý lần chỉ muốn xử lý hai quốc gia này ta cam đoan chúng ta còn có thể kiên trì hai giờ không thì chỉ có thể kiên trì một giờ b ọ hệ mỹ ân bị đào thải cũng không có cho kinh thành chậm lại bao lớn áp lực f l e l e n d cùng ý lần mới là mấu chốt toàn bộ đồng minh quân bên trong âu người của liên bang số chiếm cứ tiếp gần một nửa chỉ cần tần hạo hãn thành công còn có thể tới kịp trở về tri viện thủ quốc tốt kế tiếp chính là phờ len theo bỏ hệ mỹ ẩn hướng phờ len phi hành tần hạo h á n không kịp nghỉ ngơi ba phút đồng hồ về sau đi tới ba gì trên không trạm ẽ l y s i n đại đạo khải hoàn môn ây pheo tháp sát tòa thị chính ngay tại tháp sát phía trước tần hạo h á n đến thời điểm phờ len các kỵ sĩ đã trận địa sẵn sàng tần hạo h á n lộ tuyến không khó phân tích đào thải bỏ hệ mỹ ẩn kế tiếp khẳng định chính là phờ len hắn sẽ không bỏ gần tìm xa đi trước hải ngoại ủy lần ba đảo nhìn thấy tần hạo hãn xuất hiện phờ lưu thủ kỵ sĩ đội trưởng dơ cao kiếm trong tay tới đi ngơi ư cái này ma quỷ làm ngươi nhìn bọn ta anh dũng phở len kỵ sĩ có thể hay không e ngại hắn quay đầu hướng chính mình người sau lưng nói chúng ta cùng ỉn lần trăm năm chiến tranh thời điểm đối mặt địch nhân xâm lược cho tới bây giờ cũng không có khuất phục qua hôm nay chúng ta lại đối mặt một cái càng khủng bố hơn ma quỷ các đồng bào của ta ta các kỵ sĩ phía sau của các ngươi chính là gia viên của chúng ta các ngươi lớn tiếng nói cho ta các ngươi sợ sao không sợ không sợ không sợ phở l é n người cùng kêu lên hô to t h a n h âm chấn thiên rút da kiếm của các ngươi đi theo ta cùng nhau xông lên đi phân phật lờ lên kỵ sĩ tạo thành biên đội lấy một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn tráng sĩ vừa đi này không trở lại tinh thần hướng về tần hạo h á n đánh tới phía sau bọn hắn còn có nữ nhân lấy tự hào kiêu ngạo ánh mắt nhìn các nam nhân tần hạo h á n đỉnh đầu rơi xuống một giọt mùa hôi lạnh làm sao cảm giác chính mình thành nhân vật phản diện đâu rõ ràng là các ngươi trước liên hợp lại tiến công quốc gia của ta có được hay không vô luận là hiện tại vẫn là trong lịch sử chính mình bất quá là chiến thuật phản kích cho quốc gia chậm lại áp lực trong mắt bọn hắn liền thành ma quỷ giống nhau người vật chính là dối trá chính nghĩa nha tần hạo h á n đem trường đao bai xuống tốt đã các ngươi tự nhận là là chính nghĩa kia liền vì chính nghĩa của các ngươi chết theo đi nhìn dẫn đầu kỵ sĩ đội trưởng trước tiên xông lại tần hạo h á n một cái bước nhanh về phía trước l i ề u tinh nhất kích một đao chém xuống chính nghĩa thủ lĩnh chết đi như thế nhưng phía sau kỵ sĩ không thối lui chút nào kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên lại rết tới đây là thời điểm vận dụng một chút át chủ bài tần hạo h á n không muốn cùng p h ờ l ê n người dây dưa quá lâu đến lúc này nên lấy ra chân chính thủ đoạn lĩnh vực mở ra tần hạo hãn vẫn luôn mở ra lấy huyết mạch đắp chế nơi này là giả lập chiến trường coi như mở ra lĩnh vực cũng không dễ dàng bị người phát giác người khác sẽ cho là hắn vừa mới sử dụng huyết mạch tác chế vì mê hoặc người khác tần hạo hãn long vương huyết mạch hiện ra một đầu cự long bay lên không dài đến trăm mét vẩy và móng bay lên sở h ư u tiến vào tần hạo hãn lĩnh vực bên trong người thực lực hết thể hạ xuống ba mươi tần hạo han thực lực lần nữa tăng lên ba mươi cùng những người này t r ê n lệch đã như là cách nhau một trời một vực thét dài một tiếng nào tới tình cảnh không thể dùng hổ vào bầy dê để hình dung thật giống như một đầu bạo long tiến vào con tò nhóm Huyết t i nếu h tình cảnh phờ khổ nhắm mắt lại. Thượng mắt lẹn người làm lại. đau đ nha, người đã vứt bỏ tín của người sao? Làm sao thả như thả của sao? sao ma cái đã đồ vứt vậy một bỏ Làm q ỷ đi vào? ư như g p â thân n đăng tràng. Nếu n h nói tần hạo hãn không có mở ra lĩnh vực lực lượng thời điểm học sinh bình thường còn có thể hoặc nhiều hoặc ít cho tần hạo hãn mang đến một chút xíu bối rối cùng p h i ế n p h ứ c như vậy khi hắn mở ra lĩnh vực sau những người này liền quay dối hắn đều không làm được hóa huyết ma đao vung lên đến tần hạo hãn đón công kích của đối phương đội ngũ vẻ gãy nghiền nát tiến lên từng tầng từng tầng đao quan côn ảnh múa tại t ầ n hạo h á n bên người bày ra một tầng tử vong vòng sáng kể đến liền chết không có bị thương nói chuyện những người này cảm giác binh khí trong tay đều nặng nề rất nhiều còn tưởng rằng là huyết mạch bị áp chế hiệu quả nhưng lại không biết kia là huyết mạch áp chế cùng lĩnh vực suy yếu song trọng tác dụng kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên p h ở len người s á c thực so bỏ hệ mì ẩn người mạnh hơn một chút nhưng là kiên trì thời gian lại không bằng bỏ hệ mì ẩn lâu như vậy sau hai mươi phút cái cuối cùng p h ở len kỵ sĩ hướng về tân hạo hãn phát khởi tự sát thức công kích tân hạo hãn đưa tay một đao kết liêu hắn sau đó bên trên tòa thị chính một cái nổ phở lần vinh quang cờ xí theo phở lần hủy diệt kinh thành áp lực lại giảm bớt một chút cái thứ sáu quốc gia v ề công thủ quốc quốc gia hết thẻ mười hai cái ta đã tiêu diệt một nửa nhưng là trong đó mấy cái chủ yếu quốc gia vẫn còn chẳng hạn như mỹ chẳng hạn như rủ s ỉ ẩn cùng phụ t ă n g chẳng hạn như ình lần đây đều là thực lực khá mạnh coi như thiên trúc cùng châu âu cũng không tính quá yếu t ầ n hạo hãn tính toán một chút hãn diệt đi sáu quốc gia một trăm cái hoa kính kỳ hẳn là giảm bớt một phần ba đang chuẩn bị đi tới ì n lần thời điểm nói chuyện p h i m kênh bên trong chuyển đến kêu gọi tân hạo hãn không tốt có hoa kính kỳ xuất hiện ở kinh thành nhanh như vậy tần hạo hãn nhìn một chút thời gian bây giờ cách hắn rời đi kinh thành đã một giờ bốn mươi phút hơn hắn vốn dĩ đoan chừng nhanh cũng muốn hai giờ mới có thể hoàn thành đột phá không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người hoàn thành không kịp đi ít lần nhất định phải mau đi trở về tần hạo hãn không chế phi hành khí một đường chạy như điên trở về thổ quốc kinh thành tọa thị chính gần đây một cái hoa kính kỳ cường giả không ngừng phát ra phá không lực quyền đánh thủ vệ học sinh t r ậ t vật dị thường cái này đột phá đến hoa kính người đến từ mỹ là lúc trước cùng tần hạo hãn đỏ sức qua đen dân hút hắn lựa chọn đột phá thời gian hơi sớm cho nên sớm hoàn thành không phải mỗi người đều có thể hướng tần hạo hắn như vậy vượt cấp chiến đấu nhất là dưỡng huyết cùng hóa kính vốn là có khoảng cách cực lớn hụt tại dưỡng huyết kỳ cũng là một cái người nổi bật đột phá đến hóa kính sau cơ h ồ không ai có thể ngăn cản hắn nhìn đúng một cái thổ quốc danh nhân đường thành viên đột nhiên phát động tập kích liên tục phá không lực quyền doanh ra ngoài cái này danh nhân đường thành viên lập tức nhận lấy đả kích trí mạng、Phốc. một ngụm máu tươi phun ra đi thân thể huệ vải nga xuống chúc mừng mỹ vinh q u a n cờ xí người sở hữu hụt đánh giết thổ quốc danh nhân đường sở phong cái gì sở phong treo t r ờ i ạ thanh điệu lão đại bị cái kêu hóa k i n h kỳ xử lý một trận chiến này còn có đánh sao phạm quy đây tuyệt đối là phạm quy sinh viên trong chiến đấu làm sao có thể xuất hiện hóa kinh kỳ chúng ta muốn khiếu l ạ i hủy bỏ tư cách đây là gian lận các học sinh k h n g phục lớn tiếng đang tán gâu k a n h bên trong giận mắng nhưng lại không có ai để ý chỉ có đối diện đồng minh quân tiến công người phát ra n h a răng cười đ ứ n g ngây thơ tồn tại chính là hợp lý chúng ta hóa kính kỳ người ngày mai liền tốt nghiệp hiện tại giả lập chiến trường lại không có nói không chính xác đột phá Các n g ư ba tần hạo hạn trở lại kinh thành thời điểm tòa thị chính nơi này quân phòng thủ số lượng đã giảm mạnh đến năm vạn người mà vây thành tiếng công nhân số lượng còn có mấy chục vạn lít nha lít nhít khắp nơi đều là nhìn khắp nơi đều là người tần hạo h á n tìm không thấy hóa kính kỳ chỗ lập tức ở nói chuyện phiếm canh bên, bên trong hỏi cái kế hóa kính kỳ ở đâu phía đông tần hạo h á n lập tức hướng phía đông đi thế nhưng là đi chưa được mấy bước phía tây lại xuất hiện một cái hóa kính kỳ không tốt châu ốc bên này valentine đột phá trở thành một cái hóa kính kỳ tần hạo h á n đang muốn trở về phía tây nam phương lại chuyển tới có hóa kính kỳ xuất hiện thanh âm tần hạo h á n lập tức hiểu đến đối phương hóa kính kỳ đột phá giờ cao điểm kế tiếp một đoạn thời gian có thể sẽ xuất hiện đại lượng hóa kính kỳ nhạc hồng loan người biết đối phương ước chừng còn có bao nhiêu hóa kính kỳ sao ta tại âu liên bang bằng hữu là ý lần nàng nói cho chúng ta biết đối phương ước chừng còn có sáu mươi người tần hạo h á n biết hắn không thể lộn xộn hiện tại hóa kính kỳ theo bốn phương tám hướng xuất hiện vô luận hắn phóng tới một bên nào một phương khác đều sẽ có người phát động tiến công cách cách kết thúc còn có bao lâu thời gian còn có tám giờ tần hạo h á n dứt khoát ngồi ở tòa thị chính phía trên ta liền chờ đợi ở chỗ này chờ đối phương chủ động tới cửa có tần hạo han tòa trấn còn thừa thủ quốc học sinh trong lòng an ổn không ít từng c á đều lưu tại tòa thị chính bên cạnh chiến lại lại. Chờ chờ trường trên xuất hiện khó được bình tĩnh cục diện đồng minh quân đám người đột phá thổ quốc thì là có thể kéo dài một trận là một trận chỉ cần kéo đi qua này tắm giờ thổ quốc liền coi như là thắng dù sao tại đông đảo quốc gia vây công dưới lúc này có thể kiên trì giữ vững đó chính là thắng không có người muốn cầu bọn họ thu hoạch được càng nhiều Michael t r ê n mặt lộ ra đắc ý vẻ hạo hãn ngươi liền trở đi đợi đến chúng ta người tất cả đều đột phá hoàn thành ngươi cùng thổ quốc còn lại này năm vạn người chính là cá trong chậu không đường có thể trốn thời gian từng giây từng phút trôi qua tân hạo hãn ngồi tại tòa thị chính trên đỉnh trong lòng cũng có kịch liệt mâu thuẫn đấu tranh hắn đang suy nghĩ một việc đó chính là làm không làm phân thân của mình xuất chiến phân thân luyện chế thành công về sau vẫn luôn tại một không gian riêng biệt bên trong không phải tần hạo hạn tinh thông không gian chi pháp mà là mỗi một cái luyện chế ra phân thân võ giả đều có như vậy một không gian riêng biệt có thể làm phân thân ở bên trong dừng lại đây là một loại đặc thù pháp môn theo một ý nghĩa nào đó tới nói phân thân cũng không phải là vật sống bởi vì phân thân cũng không có bản thân ý thức là tần hạo hạn ý thức sau khi tiến vào phân thân mới có hành động năng lực cho nên phân thân có thể đưa vào không gian nào bên trong tùy thời có thể triệu h o n đi ra chiến đấu sở dĩ đi vào không gian nào lâu như vậy đều không có triệu hoán chính là tần hạo hãn không muốn đem quá nhiều đồ vật bạo lộ ra không gian nào chiến đấu chỉ là nhất thời đánh xong một trận tần hạo hãn con đường đại học đoán chừng liền không còn có chiến đấu tối thiểu tại học sinh bên trong toàn thế giới đem sẽ không có người có can đảm khiêu chiến hắn h ắ n tương lai địch nhân tại h o à n g gia khu tại sinh mệnh tri chu bên trên nếu như ở đây bại lộ phân thân bí mật như vậy tất nhiên sẽ làm người ngoài có phát giác bởi vì ở đây vô luận là rút cờ vẫn là đánh rết anh hùng kỳ đều sẽ có hệ thống nhắc nhở phân thân đánh rết đoán chừng cũng giống như nhau thế nhưng là không c h ị u hoán phân thân chiến đấu kế tiếp liền không dễ kiếm lắm nếu như không phải muốn phòng ngự thành phố vinh quang cơ xí sáu mươi hoa kính kỳ cũng không để tại tần hạo hãn trong mắt hắn có thể bằng vào thực lực cường đại nhẹ nhõm tiêu d i ệ t từng bộ phận tiếp tục như vậy từ thủ khẳng định là muốn chuyển xem ra phải có điều quyết định tần hạo hãn bình phục một chút tâm tính nhìn đồng hồ thời gian lại qua hơn hai giờ bây giờ cách giả lập chiến đấu kết thúc chỉ có không đến sáu giờ đồng minh quân bên kia không ngừng truyền tới một trận lại một trận tiếng hoan hô đoán chừng là từng cái hoa kính kỳ xuất hiện tần hạo hãn thi triển thiên thị địa tính nhìn một chút tại thành phố phía nam tụ tập p h ụ tàng cao ly hai quốc gia học sinh nơi đó đã có m ộ ư ơ i hai cái hóa kính kỳ xuất hiện chỉ cần ta diệt đi bên này hóa kính như vậy đối phương một trăm cái hóa kính liền hao tổn một nửa tại ta hành động thời điểm những người khác nhất định tấn công mạnh tòa thị chính xem ra chỉ có thể như thế tần hạo hãn tâm niệm vừa động phân thân triệu hoán không chung có rất nhỏ không gian ba động phân thân liền muốn xuất hiện tần hạo hãn bản thân thể người loay lên lấy tốc độ siêu thanh tốc độ trốn vào trong đám người đồng thời mang lên trên tại thanh xuân hồ thời điểm mang theo mặt nạ phân thân xuất hiện cũng tương tự mang lên một tấm mặt nạ bất quá phân thân mang chính là tần hạo h á n thi đại học thời điểm mang đầu trầu mặt nạ thổ quốc người đều không có thấy rõ chỉ là nhìn thấy tần hạo h á n mang lên trên mặt nạ mặc dù không biết tần hạo h á n là dụng ý gì cũng không có nhiều người hỏi lặng lẽ thay xà đổi cột các mê gia đều bắt giữ không đến một mặt này phân thân cứ như vậy thay thế bản thể vững vàng ngồi tại tòa thị chính vinh quang cờ xí nơi nào hai tay đem cờ xí ô m lấy đảm nhiệm một cái cờ xí sắc ngoài tần hạo hãn cho phân thân nhiệm vụ không phải giết người mà là vô luận như thế nào phải bảo vệ nó mà bản thể của hắn thì là cấp tốc hướng về p h ụ t ă n g cùng cao ly một bên trận doanh chạy đi mang theo mặt nạ thu liêm toàn thân mình khí tức tần hạo hãn chính là đứng tại người nào đó bên người đều sẽ không khiến cho đối phương cảnh giác kia là người máy của hắn tính chất đặc biệt nếu như không phải nhìn hắn chằm chằm thậm chí sẽ cho là hắn chỉ là một khối đá đi tới hai quốc gia trận doanh bên trong tần hạo hãn thấy được bên này nhân vật thủ lĩnh cao ly danh nhân đường người thứ nhất kim chính dũng đối thủ cũ danh sưng xuất đao tốc độ rất nhanh đau khách á liên bang chiến đấu thời điểm liền gặp được giờ phút này kim chính dũng đã đến hóa kinh kỳ một thân cường hãn khí tức bạo dạp bên cạnh hắn còn có mười một cái hoa kính ngay tại làm tiến công t r ư ớ c cuối cùng chuẩn bị đại gia chuẩn bị kỹ cảng dựa theo m ắ t cờ yêu cầu bốn phương tám hướng cùng nhau tiến công vô luận tần hạo hãn đi phương nào cái khác tam phương đều không nên dừng lại thẳng đến đem thổ quốc cờ xí phá hủy mới thôi rõ chưa rõ ràng mười một cái hoa kính kỳ lòng tự tin nổ tung cùng k ê u lên hô to xuất phát kim chính dung vung tay lên một đạo sáng như tuyết đao quang đột nhiên xuất hiện tựa như sấm xét giữa trời quang chương ba trăm tám mươi lăm lâm trận đào thoát kim chính dũng những người này không nghĩ tới tần hạo hãn sẽ tại phía sau bọn họ xuất hiện bởi vì phía trước có người quan sát đến tần hạo hãn còn tại tòa thị chính phía trên chỉ bất quá mang tới một cái mặt nạ không nghĩ tới hắn cũng dám thay xà đổi cột phát động tập kích mười hai cái hoa kính kỳ phân tán ra đủ để cho tần hạo hãn tạo thành phiền toái rất lớn thế nhưng là tiếp cận tình huống dưới bọn họ chính là tần hạo hãn món ăn trong mâm bởi vì tập trung tần hạo hãn tốc độ lại nhanh đao thứ nhất liền chém giết bốn cái không chờ bọn hắn kịp phản ứng lại có ba người đổ xuống đợi đến bọn họ muốn đánh trả thời điểm lực lượng đã không đủ tần hạo h á n nhẹ nhom tiêu diệt từng bộ phận lại có bốn người bị g i ế t cuối cùng kim chính dũng nhảy dựng lên s u ấ t đao hai người lưỡi đao tương đối chính diện va chạm kim chính dũng ngã vào trong vũng máu danh s ư n g s u ấ t đao rất nhanh người lại bị tần hạo h á n tốc độ xuất thủ s o n g bạo bởi vì là phát động tập kích tần hạo h á n không đến một phút đồng hồ liền sẽ này m ộ ư ơ i hai cái hóa kính giải quyết sau đó hỏa tốc hướng về đông thành tiến công tại đông thành bên này hắn tao nộ thiên trúc cùng châu úc người liên thủ ngay tại tần hạo hãn tiến công đông thành thời điểm tây thành mỹ Ý lần cùng thành bắt rủ s ỉ ẩn hướng về tòa thị chính phát động công kích đây là cuối cùng một đợt hai bên trên quảng trường l i ề u mạng tranh đấu tần hạo hãn đi nam thành tòa thị chính phía trên người đeo mặt nạ kia không phải tần hạo hãn đại gia dùng biễn chỉnh cho hắn đánh xuống từng cái hoa kính kỳ người ra tay rồi vừa mới lĩnh nộ đao phong quyền cương ầm ầm đánh đi ra đại gia không muốn để tần hạo hãn một người chiến đấu bảo hộ hắn cái kia khả năng không phải tần hạo hắn a bất kể là ai hắn tại bảo vệ cờ xí chúng ta tuyệt đối không thể làm hắn bị thương tổn từng cái thổ quốc học sinh lao ra tại không chung dùng thân thể chặn đường đối phương công kích từ xa cho tần hạo hãn cung cấp kiểm hộ nhưng là cứ như vậy thương vong tốc độ liền ra tăng thật lớn bất quá tất lại còn có mấy vạn người đồng minh quân nghị phải nhanh chóng giải quyết cũng không phải dễ dàng như vậy Liên lại là từng xuất hiện. Lần này là luận là tại thời điểm, giết chuối hiện. thiên trúc cùng châu Úc người, hai quốc gia cái mới chiến kêu bọn hắn động công Tần Hãn đánh anh hùng nhắc nhở từng này cùng này cũng không tính quá mạnh, những anh hùng phát xuất trúc đột kích Hảo châu phá, quá Úc quốc sức vô kỳ kỳ vừa michael nhìn thấy tần hạo hãn điên cuồng như vậy đánh g i ế t nhịn không được tự thân lên trận coi như hắn không có đột phá đến hoa kính nhưng là thực lực vậy mà so với bình thường hoa kính còn mạnh hơn hắn là mỹ người thứ nhất cũng tự nhận hẳn là thế giới đệ nhất nhân chỉ là tần hạo hãn hoành không xuất thế đoạt đi hảo quan của hắn cái này khiến trong lòng của hắn ghen ghét bên cạnh hắn f l a s h ắ t quả phụ hút bắt m à n bọn người tấn cấp đến hoa kính nhao nhao mãnh liệt công kích t h ủ quốc bên này đã ngăn cản không nổi bị bọn họ vọt tới tòa thị chính tầng dưới nhanh lên lầu tần hạo hãn liền phải giải quyết đông thành người m a i cờ trường kiếm trong tay một vòng số lớn t h ổ quốc học sinh ngã xuống vũng máu bên trong còn lại mấy người nhao nhao bay lên không thẳng lên tỏa thị chính nóc phòng nửa đường không ít học sinh ý đ ồ chặt đường nhưng là mấy người đều đặt đến hoa kính mãnh liệt ra tay trong nháy mắt dọn dẹp ra một mảnh khu vực chân không hụt một ngựa đi đầu nhảy lên nhìn mang theo đầu trâu mặt nạ người cười ha ha toàn bộ t h ổ quốc cũng chỉ có tần hạo hãng có thể ở dưới tay ta đi đến mấy chiêu n g ư ờ i này giấu đầu lộ đôi ra hỏa lan đi một quyền đánh ra người kia thân thể nhẹ nhàng lắp một cái né tránh q u y n phong không g i m chống cự hèn nhát Hút、một cái cất bước tiến lên đưa tay đi bắt đầu trâu người đột nhiên huy quyền một quyền đánh tới đây chính là hụt muốn hiệu quả hắn chiến đấu mô bản là hụt càng thêm thích cận thân chiến đấu c ư ờ i lớn một tiếng một quyền đối với anh hai người quyền xương chạm vào nhau một tiếng thanh thúy n ư ớ c xương vang lên hụt chỉ cảm thấy một cỗ đại lực v ọ t tới vậy mà trực tiếp đem hắn theo nóc phòng đánh xuống sau lưng hắc quang l ó e lên hắc quả phụ song đao từ phía sau dao thoa chém giết mà tới đầu trâu người cúi đầu một cái tấn bánh lần sau chân song đao chém chúng hắn chỉ là ở trên người mang theo một giải hòa tinh h ắ c quả phụ bị một chân quét xuống dưới người này thật mạnh hắn cũng có làn da cứng lại dị năng flotlast từ đằng xa phát động một cái tinh thần x u n g kích nhưng là cường đại phản chấn lực lượng làm hắn từ không trung rơi xuống đau khổ ô m đầu lăn lộn trên mặt đất đáng chết chẳng những có làn da cứng lại hơn nữa tinh thần dị năng cũng rất mạnh người này là ai cảm giác không thua tần hạo hãn michael nhìn thấy phía trên đầu châu người trong lòng có chút phát lệnh thủ quốc lại còn có này các cao thủ khẳng định không phải tần hạo hãn bởi vì giờ khắp này hệ thống nhắc nhở còn đang vang lên tần hạo hãn còn tại đông thành chiến đấu không giải quyết người này hắn vẫn luôn che chở cờ xí làm sao triệt để đánh bại thổ quốc tất cả đều cẩn thận một chút còn có d ủ xỉ ẩn cùng y ỉm lần người sở h ư u hoa kính kỳ tập trung hỏa lực phát động viễn trình cho ta đem hắn từ phía trên đánh xuống đến n ế u đến lợi hại hoa kính kỳ không dám lên tòa thị chính mái nhà nao nhau xoay quanh ở phía xa đem từng đạo phá không kính khí đánh ra ngoài kể từ đó người này liền không cách nào tránh né chỉ thấy cái này đầu trâu người túi đầu thân thể quận mình thành một đoàn đem vinh quang cờ xí gắt gao bảo vệ mặc cho đám người công kích không ngừng đánh chúng đao phong kiếm khí quyền cương đừng nghĩ nhiều như vậy công kích của chúng ta vẫn là có một chút hiệu quả ngươi nhìn hắn chảy máu nhìn kỹ quả nhiên thủ hộ cờ xí người đã chảy máu cho dù có làn da cứng lại tại những này hóa kính kỳ toàn lực công kích đến c ũ nhận g k ô n năng hoàn toàn phòng ngự màn này làm đồng minh quân người tinh thần đại chấn, chỉ cần có thể bị thương liền tốt, có thể vết thương nhẹ liền trọng thương, trọng thương liền có thể vong, chỉ cần triệt để xử lý người này, bọn họ liền thắng. n g có chỉ có có có có có chỉ khả thể thể thể thể thể họ h làm Một tốt, vết tử triệt lại. lý đại để bị xử cổ vũ đám người tiếp tục phát động mãnh liệt thế công đầu châu thân người thượng thương thế càng ngày càng nhiều mặc dù vẫn là không ngừng có người theo bốn phía lên không hỗ trợ ngăn cản nhưng là nơi này đã xúm lại ba mươi mấy cái hoa kính toàn lực công kích đến những người còn lại đến bao nhiêu đều là chịu chết tăng thêm đồng minh quân những người khác vô k h n g bất nhập thế công theo ủ đủ quốc nhân số đã càng ngày càng lúc nhân ngày Kinh thành vàng người, lúc này đã không đủ 2 vạn. đã đã ít. n đồng dạng công sắc tại kích k é dài, có t hát ể nhìn ra đầu quả phụ b ò dậy lăng không đao khí lướt qua đầu trâu người bả vai địa phương đã thấy xương cốt đó là cái gì xương cốt chỉ là nhìn thoáng qua h á c quả phụ sợ ngây người đầu trâu người xương cốt hiện ra một loại lượng màu bạc hoàn toàn không phải bình thường xương cốt tái nhựa màu hơn nữa người này rất hiểu làm sao giảm bớt tổn thương thân thể nhẹ nhàng n g t lư đem một chút trí mạng công kích tận lực né tránh mặc kệ nguyên g ư ờ i này rốt cuộc lai、like、l ị gì đã có thể bị thương tiếp theo liền để n g ư ờ i chết đám người công kích lần nữa buộc phát một đợt đầu trâu thân người từ ít thừa nhận hơn ngàn lần công kích đổi lại những người khác chính là chấn động lực lượng cũng đủ để giết chết hắn thế nhưng là cái này đầu trâu người quả thực liền là phi nhân loại cường hãn lực phòng ngự cùng trèo chống năng lực để bọn hắn đều có chút trái tim băng giá nhiều chỗ thấy xương không ngừng chảy máu nhưng lại một chút cũng không có đổ xuống dấu hiệu chính là n g à i cầu người này chẳng lẽ là g i ế t không chết sao thương thế như vậy không nên đã sớm đã hôn mê sao lao tử đến là muốn nhìn nhìn cái này không chịu lộ mặt người rốt cuộc là ai một cái ủy lần anh hùng kỳ nhịn không được v ọ t tới thừa dịp đám người hơi chậm một hơi thời điểm liền muốn đi xốc lên đầu trâu người đã rách nát không chịu nổi mặt n ạ vừa mới đến gần đột nhiên đầu trâu người thiểm điện một quyền một quyền không có đánh chết hắn lại đem hắn nổ xuống tòa thị chính mái nhà gia hỏa này còn có sức chiến đấu đại gia lại đến hóa kính kỳ nhóm lần nữa chống đủ khí lực chuẩn bị lại đến một đợt c ứ n g s á t vô luận như thế nào muốn đem cái này c h ư ớ ngại vật dọn đi thế nhưng là đúng vào lúc này hệ thống nhắc nhở lần nữa vang lên chúc mừng thổ quốc danh nhân đường tần hạo hãn đánh giết ỉ lần anh hùng kỳ người sở hữu c h a t t e e r tần hạo hãn trở về đến rồi michael sắc mặt lập tức biến tái nhợt tần hạo hãn có thể đánh giết ỉ lần anh hùng kỳ chứng minh hắn đã hoàn thành đối đông thành r à o sát bên kia hóa kính kỳ đã chết sạch hiện tại còn có được hóa kính kỳ người chỉ có mỹ dù xì ẩn ỉ lần ba quốc gia tần hạo hãn đã đến năm thành đoán chừng dù xì ẩn cùng ỉ lần hóa kính kỳ cũng muốn không phát huy được tác dụng hắn nhìn thoáng qua tần hạo hàn tích phân hiện tại michael tích phân đã đạt đến bốn trăm vạn mà tần hạo hãn cũng tiếp cận ba trăm vạn hiện tại hắn xếp hạng thứ nhất dù si ẩn nản rời xếp hạng thứ hai tần hạo hãng thứ ba không tốt tiếp tục như vậy tích phân có khả năng bị hắn phản siêu chung quanh hắc quả phụ bọn người đang nhìn hắn chờ hắn cầm một ý kiến michael rất nhanh làm ra một cái quyết định hiện tại tần hạo hãng tại nam thành chiến đấu đại g i a đ ừ n g đi quản nơi nào tình huống chúng ta trở về mỹ À, người nói cái gì trở về mỹ vậy trong này làm sao bây giờ michael hư l ệ n h một tiếng không thấy được thổ quốc còn có cái thứ hai siêu cấp cao thủ sao có hắn thủ vệ cờ xí chúng ta không cách nào thu hoạch được thắng lợi sau cùng nếu như lưu lại sớm muộn chúng ta những người này cũng sẽ hóa thành tần hạo hãn tích phân ta đã kê tính qua chỉ cần tần hạo hãn không thể đánh chết chúng ta vậy hắn tích phân làm sao cũng không thể vượt qua ta cùng lắm thì không đào thải thổ quốc cũng không thể đem thứ vừa chắp tay tặng cho tần hạo hãn michael đã hoàn toàn tỉnh táo lại thừa dịp hiện tại có r ù xỉ ẩn cùng ỉn lần người ngăn chặn tần hạo hãn bước chân chúng ta nhanh lên trở về t r u n g quanh mấy cái hóa kính kỳ cũng đều nghe theo mệnh lệnh của hắn lập tức đi theo michael cấp tốc phi hành trốn xa m i c h a e l thực lực mạnh bọn họ tiến vào hóa kính phi hành cũng rất nhanh trong nháy mắt liền biến mất tại chân trời ai đều không hề nghĩ tới chiến đấu đến thời khắc mấu chốc nhất mỹ vậy mà lâm trận đào thoát vốn đang tại cùng tần hạo hãn liều mạng tranh đấu rủ si ẩn cùng ỉng lần học sinh tức giận chửi ấm lên m i c h a e l cách làm này chính là bắt bọn hắn xem như phá hôi giống như bông chốc bị rút mất tinh khí thần hai quốc gia này học sinh đều đã mất đi đấu trí không đánh còn có một ít quốc gia khác học sinh bình thường không có danh nhân đường cùng anh hùng kỳ dẫn dắt không còn có chiến đấu d ụ vọng n h o n h o tuyên bố ngưng chiến ngày cuối cùng còn có ba giờ thời điểm thổ quốc kinh thành vây thành chiến kết thúc chương ba trăm tám mươi sáu sau cùng chiến trường bắc mỹ đồng minh quân người rút lui thời khắc cuối cùng vây công kinh thành đ ể bọn hắn cũng tổn thất nặng nề các quốc gia chủ yếu cao thủ cơ hồ tử thương hầu như không còn còn thừa mắt người xem không có hy vọng tần hạo hãn lại trong đám người mạnh mẽ đâm tới bọn họ rốt cuộc chiến đấu không nổi nữa địch nhân lui đi tần hạo hãn cũng không có truy sát dù sao đồng minh quân còn chiếm có to lớn nhân số ưu thế giặc cùng đường chớ đuổi đ ạ o lý này hắn vẫn là hiệu được hơn nữa những người này vô cùng phân tán hướng về bốn phương tám hướng t ố i lui hắn truy sát cũng thu hoạch được không có bao nhiêu tích phân đợi đến địch nhân toàn bộ biến mất tại đường chân trời thời điểm kinh thành bộc phát ra một trận tiếng hoan hô may mắn còn sống sót mấy ngàn thổ quốc học sinh không lo được vết thương chồng chất tình trạng kiệt sức bắt đầu tận tình gieo họ có thể tại chiến đấu như vậy bên trong bảo toàn xuống tới điều này không nghi ngờ chút nào là đáng ra khoe tin tưởng vô luận qua bao nhiêu năm loại này giả lập chiến đấu còn muốn cử hành bao nhiêu lần lần chiến đấu này cơ hồ đều có thể ghi vào sử sách hắn nói cho những cái kia về sau võ giả là một võ giả thực lực đủ cường đại thời điểm thậm chí có thể tại ngàn vạn người chiến đấu bên trong thay đổi chiến cuộc thiên tài vẫn là bình thường trời sinh tư chất không phải bộ phận chủ yếu chăm chỉ mới là chủ yếu nhất tần hạo hạn chính là một cái ví dụ sống sờ sờ hắn một đường trưởng thành đủ để cho người nhìn má thang thở thời khắc mấu chốt thương hải hoành lưu đây chính là tập võ ý nghĩa không thể không nói đồng minh quân người cũng tận lực bọn họ đối mặt cường đại đối thủ thậm chí nghĩ ra rất nhiều thủ đoạn đến chế hành nhưng là cuối cùng vẫn m ư kê không địch lại thực lực, tần hạo hạn lây hắn không thể ngăn cản thực、lực. trợ giúp thủ quốc thu được trận này bảo vệ chiến thắng lợi đến trình độ này cơ hồ tất cả mọi người thỏa mãn sau đó chính là chúc mừng thời khắc kiên nhẫn chờ đợi sau cùng hơn hai giờ kết thúc là được rồi mọi người muốn tìm tần hạo h á n chúc mừng lại phát hiện tần hạo h á n đã không thấy mặc dù không biết tần hạo h á n đi làm cái gì nhưng là trong trận chiến đấu này còn có một cái cực kỳ trọng yếu nhân vật người này đồng dạng có thực lực siêu cường đó chính là bảo vệ vinh quang cờ xí đầu châu người hắn nhất quyền nhất cước đều có thể đánh bại một cái hóa kinh kỳ mặc dù từ đầu tới đuôi không có giết chết một người thế nhưng là nếu như không có hắn ở đây làm hậu thuẫn t ầ n hạo hãn cũng không có khả năng yên tâm lớn mật ra ngoài chiến đấu tất cả mọi người muốn biết cái này đầu trâu người là ai vì cái gì đại học nhiều năm như vậy người này đều tuyên bố không hiện nhưng lại như là t ầ n hạo hãn đồng dạng làm mọi người nghĩ muốn tìm thời điểm phát hiện đầu trâu người cũng không thấy người này thật giống như một điều bí ẩn tới lặng lẽ lại lặng lẽ rời đi không làm kinh động bất luận kẻ nào nếu như không phải này giả lập chiến trường chỉ có thể sinh viên tiến b à o rất nhiều người đều muốn hoài nghi người này có phải hay không thổ quốc cao tầm tìm đến chính là vì trợ giúp bọn họ qua cửa ải này đại gia thảo luận hưng ơ phấn tìm kiếm lấy đây cơ hội là một trận toàn dân đại tìm kiếm mỗi cái đại học đều đang tìm kiếm cái này đầu trâu người rốt cuộc là ai thế nhưng là người này thật giống như không khí đồng dạng không có bất kỳ người nào biết thân phận của hắn nếu như nói có ai biết đầu trâu người thân phận như vậy đoán chừng tần hạo hãn có thể là bên trong một cái dù sao hắn là thay thế tần hạo hãn thủ hộ vinh quang cờ sĩ người tần hạo hãn không có lý do không biết có lẽ đợi đến nọ phờ lỉn thời điểm có thể hỏi một chút tần hạo hãn chỉ là đại gia không biết rõ đều đến lúc này tần hạo h ắ n lại đi địa phương nào l ệ n h thấu xương gió biển ở bên thai gạo thét tần hạo hạn hướng về bên kia bờ đại dương mà đi hắn cùng người thứ nhất mắc cờ trong lúc đó điểm kém còn có một trăm vạn điểm cái này điểm số rất không dễ dàng thu hoạch được húng chi thời gian đã không nhiều lắm lần này đi vào giả lập chiến trường tần hạo h ắ n mục đích chính là bắt lại tích phân thứ nhất cầm tới thải hồng thạch không cầm tới người thứ nhất thứ hai vẫn là thứ mấy trăm vạn tên đối với hắn mà nói đều không có chút ý nghĩa nào trước mắt duy nhất có thể phản siêu mắc cờ cơ hội cũng chỉ có đi hướng bên kia bờ đại dương đi hướng bắc mỹ phá hủy mỹ vinh quang cờ sĩ. giữa đường tần hạo h á n dừng lại hai lần hắn đi một lần cao ly đi một lần p h ụ tang hai quốc gia này đã không có có bao nhiêu cao thủ tồn tại tần hạo h á n đến thời điểm thủ vệ quân mặc dù cũng ương ngạnh chống cự nhưng l à n nghề hà thực lực sai biệt khá lớn tần hạo h á n lĩnh vực lực lượng mở ra căn bản không có đối thủ có thể đối với hắn tạo thành bối rối quá trình này tốn thời gian năm mươi phút đồng hồ tần hạo h á n đem hai quốc gia này bình định còn kém sáu mươi vạn phần hắn lần nữa đạp lên phi hành khí bắt đầu xuyên qua thái bình dương một đường bay đến Đang đến gần Bắc mỹ bờ biển Bắc bờ Mỹ tần â y thời t điểm, hạo hãn thiên ạ i t thị địa thính p h ạ m v i b ê n tại có thể ư quét hình m chín n mươi Đoàn người bảy km phà vi hắn bắt đầu hướng về mắc cờ đám người đuổi theo đến mỹ trung bộ địa khu tần hạo hãn đuổi kịp không được tần hạo hãn đuổi tới mau chóng tới người ngăn cản hắn Michael lớn tại i ế n n g g chỉ có huy, ư trung đ bộ địa khu mãi cho đến đông hải bờ mỹ thủ đô thần hạo hãn liên sát gần trăm người mai cờ h bên người liền còn thừa mấy cái hoa kinh kỳ đoạn đường này đào vòng làm toàn thân hắn đều bị mồ hôi lạnh đẫm cũng may rốt cục về tới thủ đô mấy người các ngươi vô luận như thế nào muốn thủ vệ lại tòa thị chính nửa giờ dù là chiến tử đến người cuối cùng cũng không thể để tần hạo hãn hủy đi vinh quang của chúng ta cờ xí chỉ muốn kiên trì nửa giờ chúng ta liền có cơ hội nghe được michael lời nói hát quả phụ mấy người hỏi ngươi muốn làm gì đi ta muốn nọ phơ lìn đi đột phá đến hoa kính cái gì ngươi đột phá đến hoa kính ngươi không chờ cầm thải hồng thạch rồi michael hư lệnh một tiếng ngươi xem ra hỏa này hung thần á c sát bộ dáng khoảng cách chiến đấu kết thúc còn có một giờ ngươi cảm thấy ta chính là lưu tại thủ đô còn có cơ hội cầm tới thải hồng t h ạ sao mấy người giữ im lặng bọn họ cũng đã nhìn ra hiện tại tần hạo h á n căn bản không phải một người nào đó hoặc là nào đó một đám người có thể để đỡ được nếu như là vây công đối phương tòa thị chính còn tốt hắn có thể muốn dừng lại tại chỗ còn có đánh nhưng là hiện tại đi tới mỹ tần hạo h á n có thể khai thác rất nhiều phương thức chiến đấu thợ săn cùng con mồi thân phận đã đổi Tốt, nhanh trên, ta đột phá đến hóa kính sau, mặc dù thải hồng thạch ta không cần dùng, nhưng là ta còn có thể nắm bắt tới tay, Tần Hảo Hán đừng nghĩ từ trong tay của ta lấy đi thứ thuộc về ta. nhanh đến kính hồng không cần dùng, nhưng còn nắm Hán đừng nghĩ phá hóa Hảo sau, của đi có mặc dù là lấy về ở vào một cái vô cùng an toàn địa điểm chung quanh không có cường địch cho nên bọn họ tại trận này thế chiến tổn thất cực ít thủ vệ gia viên học sinh số lượng cũng rất nhiều khoảng chừng năm vạn người mấy cái h o a kính kỳ về tới thủ đô lập tức dẫn dắt đám người chuẩn bị bố trí phòng ngự nên chiến tần hạo hãn m a m i c cờ thì là một đầu đâm trong đám người không thấy đoán chừng là họ phờ lìn tần hạo hãn đi tới tòa thị chính trên không người của đối phương bắt đầu kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên xung phong nhiều người như vậy vô luận muốn theo cái nào một cái phương hướng tiến lên đều phải r ế ra một đường máu mới được việc đã đến nước này ta cũng không có lựa chọn khác chỉ có liều mạng tần hạo hãn vung vẩy hóa huyết ma đao sông đi lên lĩnh vực mở ra huyết mạch gáp chế mở ra bắt đầu nghiêng về một bên đồ sát học sinh bình thường cùng hắn tranh lệch thật sự là quá lớn căn bản không có người có thể ngăn cản nhưng là người của đối phương cũng quá là nhiều đừng nói năm vạn người chính là năm vạn đầu heo muốn là một m người giết sạch đó cũng là phi thường khó khăn một chuyện hơn nữa đối phương từ đầu đến cuối có gần vạn người là thủ vệ tòa thị chính nơi này bất động bảo đảm cờ xí sẽ không mất đi tiếp tục như vậy không được à đối phương quá nhiều người hơn nữa những người này vẫn luôn bảo vệ thủ đô không có kinh qua bao nhiêu chiến đấu đều không có cái gì tích phân giết bọn hắn tích phân quá ít mặc dù tần hạo hạn vô cùng dữ dội nhưng là dù sao hắn còn chưa tới hóa kinh kỳ đối phương biển người chiến thuật vẫn là vô cùng hữu hiệu kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên tuân ra người tới làm hắn nửa bước khó đi nhất định phải thời khắc không ngừng phát lực chiến đấu hơn nữa địch nhân cũng là càng đánh càng thông minh bọn họ phái ra người cơ hội đều không có tích phân tần hạo hạn giết chết một người chỉ có thể thu được mấy phần mà thôi tiếp tục như vậy căn bản không có cơ hội siêu việt m ạ n c ử những cái kia tích phân khá nhiều anh hùng kỳ hiện tại cũng ẩn thân ở trong đám người căn bản không cùng tần hạo hãn chính diện tiếp xúc chính là không cho hắn kiếm điểm đây chính là đối phương chiến lược không thể như vậy tiếp tục nữa muốn thu hoạch được nhiều tích phân liền nhất định phải tranh thủ tiếp cận vinh quang cờ xí như vậy mới có thể đem đối phương cao thủ ép ra ngoài tần hạo hãn lần nữa triệu hoán phân thân đây là hắn lần thứ hai tại giả lập chiến trường triệu hoán phân thân liên tục hai lần làm như vậy mặc cho ai cũng biết cái này thần bí đầu châu người cùng tần hạo hãn quan hệ không ít tần hạo hãn đoán chừng một số cao thủ một chút người hưu tâm có thể sẽ phát giác một chút manh mối nhưng là hắn cũng bất chấp phân thân triệu hắn đi ra sau thương thế trên người đã cơ bản phục hồi như cũ phân thân thân thể cường hạn thậm chí vượt qua bản thể hơn nữa phân thân kỳ thật không có cảm giác đau cảm ứng sau khi bị thương t ầ n hạo hạn lấy thần đ ă n g bên trong một chút ngọn lửa cho hắn c h ữ a thương đã gần như hoàn toàn khôi phục xuất hiện sau phân thân cầm trong tay một cái nhặt được vũ khí một cái đại con đao mặc dù không quá vừa tay nhưng là có chút ít còn hơn không đại đao vung lên phân thân phóng lên tận trời địch nhân lực chú ý đều tại t ầ n hạo hạn trên người không có chú ý tới đột nhiên xuất hiện một người khác phân thân trong nháy mắt xông phá vòng cây thẳng lên tòa thị chính đại đao một vòng tầng tầng đao mang tấn mạnh thúc đẩy liên miên liên miên địch nhận kêu thảm theo tòa thị chính phía trên lan xuống không được cái kia đầu trâu người cũng tới không muốn để hắn tiếp cận bình quang cơ sĩ, dùng m ệ n h đi ngăn cản hắn mỹ các học sinh nao nhau xông về phía trước nhưng là ngăn cản hiệu quả rất kém cỏi bởi vì tòa thị chính phía trên không gian quá nhỏ một đao hạ xuống liền ngã tiếp theo mảnh người mấy cái kia che giấu trong đám người hóa kính kỳ rốt cục không chịu nổi một từng cái từ trong đám người n h y ra bởi vì phân thân một khi giết chết người hệ thống nhắc nhở có lẽ còn là tần hạo han đánh giết vậy sẽ bại lộ bí mật cái thứ nhất xông đi lên hụt bị phân thân một cái phi cước lăng không đá ra ngoài b ê người nhưng là lúc này n áp á lực t h o làm thứ n hai là flas cái tốc độ này cực nhanh người hóa kình kỳ vừa mới thò đầu ra liền bị phân thân một cái cách không nhiếp vật kéo đến phụ cận sau đó một quyển đánh vào trên bụng đánh cơ hồ mất đi sức chống cự vung tay ném đi thàng đến tần hạo hãn vị trí thuận tiện tần hạo hãn lần nữa sử dụng tinh thần sung kích đánh giết cái thứ ba bặt màn cũng là bắt chước làm theo tần hạo h á n rất mau đem giải thích quyết mỹ lần này đột phá hóa kính kỳ ước chừng mười lăm người đánh chết mấy cường giả còn thừa người còn đang không ngừng công kích bọn họ cũng là đang chỉ hoãn thời gian tranh thủ kéo dài đến mắc cờ trở về tần hạo h á n cũng đang có ý này hắn còn tại tính toán điểm của mình những cái kia yếu gà căn bản không có cái gì tích phân chỉ có đánh giết những này hóa kính kỳ đem bọn hắn từng cái đào thải ra khỏi cục tần hạo h á n tích phân mới có thể một đoạn một đoạn đi lên ngày bảy cái còn kém bốn mươi lăm vạn tích phân đánh giết mười cái hóa kính kỳ t í c h phân còn kém ba mươi tám vạn tân í c h h p còn kém 31 vạn. kém t hạo e o cách cách Tần h hãn đánh thứ mặc kệ nàng là không phải nữ nhân hiện tại hết thệ đều là được nhân liền muốn bắt chước làm theo đem này đánh mất sự vứt cho bản thể thế nhưng là vạn vạn không nghĩ tới làm t ầ n hạo h á n một cái cách không nhiếp vật bắt lấy hắc quả phụ thời điểm nữ nhân này vậy mà đụng đầu vào tần hạo hán trên người tần hạo hán phân thân sao mà cứng rắn vốn là có làn da hòa rắn hơn nữa thân thể là từ tố chất bạo cường cựu phẩm biến dị thú kim tý hỏa viên chế tạo sở hữu xương cốt lại sen lẫn r ắ c thạch luận chế có thể nói phân thân cứng rắn trình độ hoàn toàn siêu việt sắt thép vô luận cái gì bộ vị đều là h á c quả phụ vậy mà điên c u ồ n g muốn cùng tần hạo hán đồng quy v u tận lấy đầu đến va chạm này hoàn toàn liền là muốn chết tần hạo hán cũng là không nghĩ tới bị hát quả phụ đụng đầu vào bả vai bộ vị hắn hoàn toàn không có, có bất kỳ cảm giác gì nữ nhân này tại chỗ chết thảm một đạo hệ thống nhắc nhở làm chuyển động hiện lên tần hạo h á n đánh chết h ắ c quả phụ một phần ngàn giây phản ứng thời gian tần hạo h á n bản thể bày ra một cái cách không tinh thần sung kích tư thế giả bộ như nữ nhân này là bị chính mình tinh thần sung kích đánh chết mặc dù khẳng định không thể gạt được một số người nhưng là có chút ít còn hơn không tối thiểu nhất có thể giải thích một chút thật là đang chết nữ nhân này vậy mà lúc chết phân thân sự t ì n h có thể sẽ tiết lộ tần hạo h á n có chút thở dài một tiếng hát quả phụ cút mỹ m ư ơ i năm cái hóa kính kỳ đã toàn bộ v à mình tần hạo han cùng mắc cờ tích phân đã thu nhỏ đến hai mươi năm vạn nổ mỹ vinh quang cơ sĩ, có thể lại thu hoạch được hai mươi vạn điểm sở hữu mỹ học sinh đào thải nhưng là ta lại không thể cầm tới mắc h cờ một phần mười điểm số vẫn là không cách nào siêu việt hắn muốn chiến thắng nhất định phải giết chết mắc h cờ mới được tần hạo hãn ánh mắt trong đám người càn quét lại căn bản không có nhìn thấy mắc h cờ thân ảnh tại tiến công trước đó tần hạo hãn lấy thiên thị địa thính liếc nhìn phát hiện mắc h cờ nói là muốn đột phá đến hóa kính kỳ sau đó tới cùng tần hạo hãn quyết chiến sau tần hạo hãn liền không có thời gian chú ý hắn cũng không biết người này đột phá xong chưa hắn nói nửa giờ nay đều sắp đến một giờ đi qua làm sao còn chưa o n l i n e lúc này tần hạo hãn đột nhiên sửng sốt một chút hắn nghĩ tới một khả năng khác tính toán tích phân người không ngừng hắn một cái đến giờ này khác này đối với michael trọng yếu nhất không phải đánh bại tần hạo hãn thậm chí cũng không phải phải t r ă n g bảo trụ mỹ không bị đào thải trọng yếu nhất chính là bảo vệ hắn tích phân vị trí thứ nhất nhất là nhìn thấy bây giờ hai mươi lăm vạn tích phân c h í n h lệnh michael khẳng định sẽ như vậy nghĩ hắn vì cái gì muốn cùng tần hạo hãn đà sinh đà tử chỉ cần an tĩnh chờ đến thời gian kết thúc là được rồi có thể tránh bao lâu tránh bao lâu có thể chạy được bao xa chạy bao xa đây mới là chính xác nhất phương thức hơn nữa hiện tại đã là chiến đấu đến cuối cùng một ngày cái cuối cùng giờ có họ phờ lìn cơ hội người khẳng định đều dùng hết michael không có khả năng đem họ phờ lìn cơ hội giữ lại đến bây giờ nói như vậy hắn căn bản cũng không có họ phờ lìn mà là vẫn luôn trốn đi đầu góc phi tốc vận chuyển tần hạo hãng nghĩ thông suốt hắn khả năng vừa mới chính là tại không quá địa phương xa xem xét nhìn thấy tình huống bên này xác định chúng ta tích phân rất khó tiếp cận mới bằng lòng yên tâm rời đi những người khác là không có thiên thị địa t í n h bản lĩnh khẳng định vừa đi hơn nữa cách mở sẽ không quá xa chỉ cần ta tìm được hắn chạy trốn chính xác phương vị có lẽ còn kịp t ầ n hạo h ắ n đầu tiên là dùng thiên thị địa thính kiểm tra một hồi bán kính chín mươi bảy km phạm vi bên trong không có maker thân ảnh chạy còn rất nhanh vô luận maker hướng phương hướng nào đi chỉ cần một đường thẳng chạy t ầ n hạo h ắ n đều là không tốt lắm đuổi theo nhất là thời gian không nhiều tình huống dưới hắn vô luận chạy hướng một bên nào chạy thời điểm nhất định không có khả năng dựa dẫm vào ta đi ngang qua chỉ có thể là quay người chạy tân hạo hãn rất nhanh nghĩ đến mấu chốt địa phương nếu như maker tại phía đông thăm dò như vậy hắn thăm dò phương hướng chính là phía tây hắn tuyệt đối sẽ không hướng phía tây đến lớn nhất nhưng có thể vẫn là hướng đông chạy ở đâu là tốt nhất thăm dò địa điểm đâu tần hạo h ắ n vừa cùng những n à y lâu la dây dưa một bên dùng thiên thị địa thính hướng xung quanh quất hình cái k i a tượng thần nếu như thăm dò lời nói đương nhiên là điểm cao tương đối dễ dàng tần hạo h ắ n liếc nhìn nơi xa bên bờ biển mỹ tượng nữ thần tự do trực giác nói cho hắn biết nơi này chính là vừa mới mắc cờ ẩn thân địa phương trong tay hóa huyết ma đau một vỏng một mảnh học sinh đổ xuống tần hạo hãn trên người treo hai người Cường mọc chung tượng lên. hành, không Tần hãn thẳng nữ thần ép phi đột đất đem đôi đi một từ mặt đất mọc lên. Ho ho hành, tại theo lý, tới tự lý, Hô hô hai Hảo cái xử dấu o đỉnh. địa nhãn hiện có một nơi cùng địa phương khác nhỏ chi phát khác khác Dô bốt biệt. quét tức một có qua, xíu lập chân vết tích rất nhạt rất nhạt ngoại trừ tần hạo hãn robot chi nhãn chỉ sợ cũng chỉ có dùng công nghệ cao thủ đoạn mới có thể phát giác ra được dấu chân đứng ở chỗ này rời đi thời điểm hẳn là như vậy phát lực né tránh ta ánh mắt tốt nhất phương hướng tự nhiên là quay người rời đi nhưng là ta xem dấu chân này tựa hồ có một chút nhỏ xíu sai lầm hắn không có hướng hướng chính đông mà là hướng về phía đông nam đi tâm tư rất k í náo đ cuối cùng rời đi thời điểm còn cẩn thận như vậy nghĩ đến ta một khi làm nhậm phương hướng liền cũng không có cơ hội nữa bắt hắn lại rất nhanh xác định m ắ c k r thoát đi phương hướng tần hạo hãn phấn khởi tiến lên phân thân cũng không cùng theo hắn cùng nhau hành động mà là tiếp tục lưu tại tòa thị chính trên đỉnh cùng những học sinh kia chiến đấu kỳ thật phân thân đã có thể phá hủy mỹ vinh quang cờ xí thế nhưng là nhưng vẫn không có ra tay bởi vì hiện tại phá hủy cờ xí như vậy tần hạo hãn tích phân liền sẽ dừng lại tại người thứ nhị vị trí trời cao ca mê ra một đường đi theo tần hạo hãn theo dõi quay chụp may mắn nơi này là thế giới giả tưởng ca mê ra có thể tùy ý tốc độ tiến lên nếu là thế giới hiện thực bên trong chỉ sợ không có bất kỳ cái gì quay chụp thiết bị có thể bởi theo tần hạo hãn giờ phút này tốc độ gấp bảy vận tốc gâm thanh phía dưới sở hữu cảnh sắc đều là trong nháy mắt lướt qua căn bản nhìn không ra cái dạng gì mạo chỉ có tiến vào đại tây dương trên không thời điểm khán giả thị giác hiệu quả mới hơi khá hơn một chút bởi vì phía dưới cảnh sắc tất cả đều là nước biển các vị khán giả khoảng cách giả lập chiến trường kết thúc còn có mười năm phút bây giờ nhìn lại duy nhất lo lắng chính là lần này người thứ nhất thuộc về tình huống tại tần hạo hắn trước khi trở về đến chỉ sợ sẽ là to gan nhất tiên tri cũng không dám đi tiên đoán tần hạo hắn sẽ thu hoạch được thứ nhất đi hắn có thể dẫn dắt thổ quốc đi ra khốn cảnh liền là cực hạn làm sao có thể đi tranh đoạt đệ nhất nhưng là bây giờ nhìn lại tần hạo hắn chỉ sợ vẫn thật là là trở về tranh đoạt thứ nhất không thì hắn lúc này không lại đột nhiên rời đi mỹ tòa thị chính trực tiếp rút cờ là được rồi hắn khẳng định là đuổi theo mai cờ ta không xác định phương hướng của hắn có chính xác không không biết hệ thống mô phỏng có thể hay không cho chúng ta nhìn một chút mạch cờ hiện tại ở nơi nào rất nhiều người xem đều đưa ra yêu cầu này theo một chút chủ trì người phát biểu cái này giả lập chiến trường hệ thống thật cấp ra mạch cờ vị trí m i c h a e giờ phút này ngay tại đại tây dương trên không chạy phương nam chạy như đ i ê n tần hạo hãng gấp bảy vận tốc c âm thanh tốc độ của hắn cũng có tiếp cận gấp năm lần vận tốc c âm thanh bởi vì dưới chân của hắn là một thanh t r u n g phẩm niệm lực phi hành khí vật này có thể tăng tốc mặc dù như thế hắn vẫn không có tần hạo h ã n tốc độ nhanh có thể là không nghĩ tới kmê ra sẽ theo dõi hắn quay c h ụ h người tại chạy trốn thời điểm còn tại chạy còn liễu lo k ô ngừng. n Gặp g quỷ.、Người、kia thực sự quá mạnh trên thế giới như thế nào sẽ có loại này biến thái a trời ạ. nhờ có ta chạy nhanh ta cứ như vậy vẫn luôn chạy chạy đến nam cực đi mới tốt về phần hán nguyện ý rút cờ liền tùy tiện dù sao rút xong cờ xí tích phân vẫn là rất lại phía sau ta muốn để ta đột phá ha ha ta mới không muốn hôm nay cầm tới thải hồng thạch sau mới là ta đột phá thời điểm bạn học của ta bọn chiến hữu các ngươi vất vả chờ ta cầm tới thải hồng thạch sau ta sẽ mời các ngươi h á tiệc hắn lẩm bẩm làm rất nhiều người đều là bó tay rồi không có nghĩ đến cái này mà cờ vậy mà đánh loại này chú ý hoàn toàn mặc kệ quốc gia phải trang bị đào thải chỉ cân nhắc cá nhân hắn tích phân cái này khiến rất nhiều người đối với hắn thất vọng một cái mỹ chủ trì người thậm chí phẫn hận mà nói mọi người chúng ta đều bị người này l ừ a g ạ t hắn là một cái mặt người giả thú thật hy vọng tần hạo h ắ n có thể xử lý hắn lời còn chưa dứt liền gặp m ắ t cờ video hình ảnh bên trong chân trời hậu phương một cái chấm đen nhỏ chính đang từ từ tiếp cận chương ba trăm tám mươi tám đệ nhất tần hạo h ã n trực rất chuẩn hắn truy đối phương hướng cũng may mắn cái này mà cờ h sau không tiếp tục chuyển biến hắn khả năng cho rằng làm đã đầy đủ bởi vì tần hạo h ắ n tốc độ nhanh hắn liền tận lực có thể chạy bao xa chạy bao xa dạng này thẳng tắp đào v ò n g cho tần hạo h ắ n cơ hội tại phi hành đến đại tây dương tiếp cận trung bộ địa khu thời điểm michael xuất hiện ở hắn thiên thị địa thính phạm vi bên trong còn chạy ngươi đã chạy không thoát tần hạo h ắ n thấy được mục tiêu tinh thần phân chấn một đường chạy như đ i ê n tại thời gian còn thừa lại chừng năm phút thời điểm rốt cục đuổi kịp m i c h a e michael nhìn thấy tần hạo hãn vậy mà đuổi theo tâm tình quả thực chính là không cách nào hình dung hắn coi là thắng chắc không nghĩ tới thời khắc cuối cùng bị đ u ổ i kịp thất bại trong gang tấp tư vị há lại toàn s à n g hai chữ cao minh dưới sự hoảng hốt chạy bựa hắn vậy mà một đầu đâm xuống đại dương tiến vào trong nước cũng có thể kiên trì một hồi liền t ạ i người khác tiếp cận mặt nước thời điểm bên trên bầu trời một cố lực hấp dẫn bao phủ xuống đem hắn trực tiếp nhấc lên sống sờ sờ bị tần hạo h ắ n cách không n h ế p vật nhắc tới trong vòng mười thước cảm giác trên người đối phương mãnh liệt huyết mạch đắc chế thực lực mức độ lớn hạ xuống m i c h a tuyệt vọng tần hạo hắn nhìn hắn một cái nếu như ta là ngươi tại trở về mỹ trên đường liền thay đổi lộ tuyến như vậy ngươi liền thắng chắc michael không nói gì bây giờ nói gì cũng đã chậm hắn còn đánh giá thấp tần hạo hãn năng lực phân tích cùng truy tung năng lực được làm vua thua làm giặc ngươi không cần phải nói cho ta thống khói đi michael biết không phải là đối thủ cũng không có làm cái gì vô vị chống cự tần hạo hãn tất nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình liền muốn động thủ thời khắc cuối cùng michael cười lạnh một tiếng tần hạo hãn cái kia tại tổ h quốc xuất hiện đầu trâu người là chuyện gì xảy ra đây vì cái gì hắc quả phụ đâm chết ở hắn trên người ngược lại hệ thống nhắc nhở là ngươi giết tần hạo hãn nghiêm sắc mặt đó là bởi vì ta cho nàng một cái tinh thần sung kích chính là đơn giản như vậy michael trên mặt có vẻ hầu nghi dù sao hắn đối với phân thân loại sự tình này còn không biết rõ tần hạo h ắ n nhưng không có lại cho hắn cơ hội nói chuyện hiện tại khẳng định là tại trực tiếp nhiều lời nhiều sai hóa huyết ma đau một vòng giơ tay chém xuống c h i t để đem michael xử lý theo hệ thống nhắc nhở vang lên tần hạo h ắ n tích phân rốt cục siêu việt michael và cư tích phân bảng vị thứ nhất tần hạo h ắ n không tiếp tục đi bởi vì là thời gian sắp đến tại đại tây dương trên không đợi hai phút đồng hồ hệ thống nhắc nhở lại vang lên thời gian đến lần thứ nhất thế giới sinh viên giả lập tranh bá thi đấu kết thúc đạt được tình huống sinh sau thẩm tra thế giới liên bang trang ép các vị sinh viên gặp lại quan g mang loại lên sở hữu may mắn còn sống sót người tự động rời trận rời đi thế giới giả tưởng tân hạo hãn mở to mắt xuất hiện ở trong phòng học trong phòng học liền còn thừa chính hắn bởi vì vì những người khác tại quá trình chiến đấu bên trong bị đào thải bị loại cả nước chỉ còn lại hơn 2.000 người bọn họ ban liền hắn một cái mở ra cửa phòng ngăn bên ngoài quách i ệ u trường đã đang n ợ i nhìn thấy tân hạo hãn ra tới q u á c hiệu h trưởng ánh mắt đều có chút phức tạp tần hạo hát nhà ngươi nhưng thật là khiến người ta lau mắt mà nhìn mặc dù ta cảm thấy đã tận lực đánh giá cao ngươi nhưng là bây giờ xem tới vẫn là đánh giá thấp ngươi may mắn mà thôi ha ha đ ừ n g k i ê m đường lần này ngươi chẳng những bảo vệ thổ quốc đại học giới vinh quang hơn nữa còn bắt lại người thứ nhất ban thưởng rất nhanh liền sẽ phát cho đến trong tay ngươi ngươi c h ờ một chốc lát đi sau khi nói xong q u á c hiệu h trưởng thăm dò hỏi hắn một câu hiện tại có rất nhiều phóng viên chờ phỏng vấn ngươi ngươi có tiếp nhận hay không tần hảo hát khoác k h o tay không có cái kia cần thiết đi chúng ta võ giả chủ yếu chính là tập võ nhưng cái kia thế gian phồn hoa đồ vật vẫn là không muốn nhiễm quá đa số tốt nói tốt đã như vậy nhưng chuyện này ta liền giúp ngươi đẩy bất quá trường học phương diện vẫn là muốn tuyên truyền một chút dù sao ngươi là chúng ta kinh đại sinh viên nha cái này tần hạo hãn không có ý kiến mặc cho cái gì trường học gia đệ tử như vậy cũng là đáng t i ê u ngạo quét hiệu trưởng lại hỏi một câu cái kia mang đầu trâu mặt nạ sinh viên hẳn là sẽ không lại xuất hiện đi tần hạo hãn sắc mặt bình tĩnh đoan chừng hắn là cái điệu thấp người đi quét hiệu trưởng gật gật đầu chuyện này trong lòng của hắn đã có số đã tần hạo hãn không nguyện ý thừa nhận như vậy hắn liền không hỏi tần hạo hãn cũng biết chuyện này không thể gạt được một chút đỉnh tiêm cao thủ nhưng là hắn vẫn là không sẽ trực tiếp thừa nhận quách hiệu t r ư ở n g rời phòng học hiện tại hắn có rất nhiều chuyện phải bận rộn bên ngoài phóng viên phỏng vấn bởi họp báo cũng muốn tổ chức tần hạo hãn hoành không xuất thế thay đổi chiến cuộc toàn bộ thổ quốc sinh viên đều giống như ăn tết đồng dạng mỗi người đều rất vui vẻ có chút không quá quan tâm đại học giới tình huống người cũng đều bị c ố này vui sướng bầu không khí nhận thấy thán n h o n h o tuân hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra trải qua hiểu rõ tần hạo hãn đã n hiện a n đến n h ổ tiếng trình Thậm thật Tần thổ tương từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài. Một chút nhiều người lai ngồi i Hán vọng, nay mạnh chí Hạo phục hy độ. đem làm quốc sao l số u p h â tại í c h bài bột, đều tại đối tương ầ n Hán thực lực tiến hành phân、tích. Hiện Hạo thực tích. tại t lực đối chủ lưu quan điểm là tần hạo h á n thực lực đã siêu việt sinh viên cấp độ này ít nhất là tương đương với hóa kính đình phong thậm chí có thể cùng hơi kém nhâm đốc sơ kỳ so sánh một chút nhưng là loại này liên quan đến võ giả chuyện bí mật tần hạo hãn đương nhiên sẽ không nói bọn họ nghe n ó n g không cửa rất nhiều người đem tần hạo hãn lấy được thành tích quy công cho kinh đại giáo dục tốt trong lúc nhất thời thổ quốc kinh đại trở thành toàn thế giới sốt u dẻo nhất trường học quét hiệu t r ư ở n g cũng bị mang theo quán quân hiệu t r ư ở n g danh hảo trong nước không cần phải nói tự nhiên là trở lên kinh đại làm v i n h thậm chí có rất nhiều quốc gia khác sinh viên đều nghĩ đi vào thổ quốc quốc tịch trở thành kinh sinh viên một viên coi như quá trình này rất dườn g dà, vẫn như cũ có rất nhiều người chạy theo như vịt dù là không thể gia nhập thổ quốc quốc tịch trở thành kinh đại một sinh viên trao đổi cũng là tiếp nhận lựa chọn lấy hắn thực lực hôm nay cùng những n à y dưỡng huyết kỳ sinh viên chiến đấu lấy được chiến quả như vậy cũng là chuyện đương nhiên làm thực lực võ giả tăng lên tới trình độ nhất định lựa biến liền sẽ sinh ra chất biến đơn thuần dựa vào nhiều người đã không có thể tạo được tác dụng quá lớn hơn nữa t ầ n hạo hắn biết hắn ở trường học thời gian đã không nhiều lắm hắn tiến vào dưỡng huyết hậu kỳ đã có một đoạn thời gian hiện tại mua mua dược tề dùng liền có thể đạt tới dưỡng huyết thời đỉnh cao sau chính là đột phá vào h o a kính một khi thành công hắn liền sắp rời đi trường học bất quá tân hạo hắn còn không muốn lập tức rời đi trường học lần này vì nhận được thải hồng thạch s á c thực ra không nhỏ danh tiếng rời đi sân trường lời nói không chừng liền sẽ có người xuống tay với mình vô luận là la g i a hoặc là dạ g i a vẫn là đệ nhất võ quán bọn họ tại thanh xuân hồ đối phó chính mình không thành chắc chắn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ hẳn là còn sẽ có đến tiếp sau thủ đoạn trong sân trường vẫn là an toàn trải qua lần trước đạo sư bị thu mua sự t ì n h kinh đại sân trường trải qua một lần đại trình đốn bây giờ đạo sư tố chất cũng phổ biến đề cao hơn nữa có rất nhiều bảo hộ biện pháp dù sao ra ngoài cũng không có việc lớn gì hắn muốn lưu tại trong sân trường vẫn luôn tu ba đệ nhất võ quán bên trong mã minh vũ sắc mặt âm trầm xem điện thoại di động phía trên là mộc lan khê tiếp nhận một nam nhân khác cầu hôn video kia là tần hạo hãn lúc trước uy hiếp mộc lan khê thời điểm đưa lên internet bên cạnh hắn mộc lan khê còn đang không ngừng giải thích lao mã sự tình qua đi lâu như vậy ngươi làm sao vẫn là canh cánh trong lòng đâu kia đơn giản chính là vì hấp dẫn tần hạo hạn tới thủ đoạn t ô i ta có thể cùng một cái tiểu nam sinh nhắc lên quan hệ thế nào không có quan hệ tốt nhất mã minh vũ nhìn nàng một cái trong lòng vẫn còn có chút khó chịu một lan khê vì đoạt xá lý mộc giao bản thể đã bỏ qua không trở về được nữa rồi nàng bây giờ là một cái thanh xuân thiếu nữ thế nhưng là cái này thanh xuân thiếu nữ lại đã không phải là hoàn bích c h i thân cái này khiến mã minh vũ có chút tiếp nối tiếp nối đồng thời trong lòng cũng có một vẻ hoài nghi nhưng cũng chỉ là hoài nghi hắn không có bất kỳ cái gì chứng cứ chứng minh m ộ c lan khê phản bội hắn có lẽ chính là này nữ hải trước kia không bị kiềm chế đâu m ộ c lan khê nhìn thấy mã minh vũ vẻ mặt buông lỏng lập tức nói l a mã trước mắt vấn đề mấu chốt là thu thập tần hạo h ắ n nhà ta và ngươi nói qua tiểu tử này thực lực bây giờ đặc biệt mạnh hơn nữa có hai đầu thực lực có thể so với nhâm đốc k ỳ biến dị thú chúng ta tại thanh xuân hồ cử động đã đánh cỏ động r á n không thể lại hành sự lỗ mãng muốn động liền một chút đem hắn đánh chết mã minh vũ chân mày hơi nhữ lại nếu như theo ngươi cách nói muốn giết hắn ít nhất cũng phải xuất động nhâm đốc kỳ cừng giả bảo đảm bạn vô nhất thất lời nói vậy còn muốn là nhâm đốc bên trong cừng giả mục lan khê vẻ mặt hơi có chút khẩn trương một lát sau thăm dò mở miệng chúng ta võ quán người ở bên trong r a tay nhưng có thể so sánh dễ thấy không biết địa phương khác có hay không địa phương nào thì như nói trên thuyền mã minh vũ manh quay đầu ánh mắt sáng ngời nhìn về phía mục lan khê ngươi nghe ai nói thuyền ta còn có thể nghe ai nói đương nhiên là ngươi nói với ta tôi h ngươi vô ý trong lúc đó nói lên nghe giống như dáng vẻ rất thần bí lao mã ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu diếm ta trên thuyền rốt cuộc là một cái địa phương nào mã minh vũ nhìn một lan khê một hồi xem trong lòng nàng hoảng sợ nhưng ngoài mặt vẫn là rất bình tĩnh một lát sau mã minh vũ thu hồi ánh mắt thở dài một tiếng có chút không nên đánh nghe sự tình không cần loạn nghe ngóng đợi đến thời điểm ngươi nên biết tự nhiên sẽ cho ngươi biết ngươi cái gì đều không nói cho ta k i a con của chúng ta thủ còn muốn hay không báo đương nhiên là muốn báo thủ ngươi không nói ta cũng sẽ không bỏ qua tần h ạ n hãn mục lan khê hiện tại có hai lựa chọn một cái là thăm dò được liên quan tới thuyền tin tức cùng tần hạo hán nói hợp nhưng là nàng cũng không nguyện ý làm như thế nếu như có thể giết tần hạo hán tốt nhất nhưng là đi qua thanh xuân hồ sự kiện nàng lại không dám hứa chắc có thể một kích thành công tần hạo hán hiện tại để phòng tính rất cao giả lập chiến trường kết thúc hắn đều không có tiếp nhận phỏng vấn nào có cơ hội tốt như vậy chuyện này ngươi liền không cần quan tâm để ta làm đi vậy ngươi cuối cùng muốn nói cho ta biết một chút đi mã minh vũ nửa ngày mới phun ra mấy chữ người ta muốn tìm đều là theo thuyền bên trên xuống tới thực lực tuyệt đối không có vấn đề hiện tại vấn đề chính là làm sao làm tần hạo hãn rời đi sân trường chỉ cần hắn đi ra kinh đại một bước liền hẳn phải chết không nghi ngờ chương ba trăm tám mươi chín kinh đại trước cửa kinh thành đại học có một nhóm sinh viên tốt nghiệp nhóm này tốt nghiệp bên trong bao gồm sở phong đỗ toát toa lâm thương trường việt đám người lần này thế giới giả lập đại chiến bọn họ đều thuộc về thất lạc nhóm người kia kế hoạch của bọn hắn cũng là đánh xong thế giới giải thi đấu sơ đã đột phá đến hóa kính tốt nghiệp hiện ở thế giới giải thi đấu đánh xong bọn họ cũng không có để lại lý do chỉ là bọn hắn không nghĩ tới còn có thể tại giả lập chiến trường thời điểm đột phá nhìn thấy những cái kia nước ngoài thí sinh đột phá bọn họ nhưng không có cơ hội như vậy này ngày cuối cùng xuất sắc xuất hiện chú định không thuộc về bọn hắn một ngày này tốt nghiệp sinh viên khoảng chừng hơn nghìn người vì thế trường học đặc biệt tổ chức một cái vui vẻ đưa tiễn biến hội tiễn biệt đám sinh viên này trên thực diệu rất nhiều người đều b ố n g say đối với sinh viên t ớ i nói học tập kiếp sống là quý giá khả năng đi học lúc không cảm thấy nhưng là một khi tốt nghiệp rất nhiều trong lòng người đều sẽ thất lạc sẽ không bỏ càng thêm sẽ không thích ứng đối quá khứ lưu luyến đối t ư ơ n g lai mê man g rất nhiều người như vậy mỗi người một nơi hiện ở thời đại này tốt nghiệp sau đường cũng chưa qua đi nhiều như vậy lựa chọn có ít người sẽ bị quốc gia chọn chúng nhưng có thể đi vào một chút bộ môn nhưng là đa số người nhất định là muốn bước vào kia nguy hiểm nặng nề g h hoang dã khu hôm nay sinh ly khả năng chính là ngày mai từ biệt sở phong tại trên i ế n hội chủ động tới đến tần hạo h ã n bên người tần hạo hãn sở l ã o đại có cái gì muốn nói cứ nói đi ngươi hẳn là có việc muốn hỏi ta đi sở phong cười khổ một cái đã từng xác thực có rất nhiều lời muốn hỏi ngươi nhưng là đến lúc này lại cảm thấy nói hay không cũng không có ý nghĩa trong lòng của nàng nếu như có một chút ta tồn tại cũng sẽ không là kết cục này đồng thời nàng làm sao tới chỉ sợ không phải đơn giản như vậy thanh xuân hồ một nhóm làm ta trưởng thành rất nhiều cùng thế giới bên ngoài người so sánh ta vẫn chỉ là một cái non nớt tiểu hòa nhi cùng nói đi h à o tưởng những cái k i a c ă n bản không có khả năng thuộc về ta còn không bằng cố gắng tăng lên chính mình t â n hạo hãn vui mừng cười một tiếng ngươi có thể nghĩ như vậy là được rồi xem ra ta không cần khuyên giải ngươi ha ha ta chỉ có thể nghĩ như vậy có m ộ tần số việc suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, việc cái kia cực nghĩ không nghĩ phế tỉ ta mỉ u óc, hạo ư người n nhất định phải bảo trọng. Tân g là phải h bảo hãng ậ t gật đầu xem ra sở phong khoảng thời gian này suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện lý mộng giao xuất hiện bản thân liền không khả năng là một m cái ngoài ý muốn một cái trùng hợp hắn sở phong tại ở trong đó tác dụng chỉ là một con cờ thôi hắn đã có cái này rất ngộ chứng minh hắn tương lai còn có tiền đồ nếu như tiếp tục suy nghĩ cùng lý mộng giao cùng một chỗ vậy là tìm cái chết tần hạo h ã n vô vô mở vai của hắn rời đi về sau đi xa một chút ta rõ ràng không đơn thuần là ta đỗ toa toa mấy người bọn hắn cũng dự định cùng rời đi chúng ta tốt muốn biết một chút không nên biết sự t ì n h đi thời gian ngắn liền sẽ không trở lại tới bên này như vậy chúc các ngươi thuận b u ồ n xuôi gió hai người chạm cốc uống một hơi cạn sạch sau tiệc rượu mọi người thoải mái uống rất nhiều người đều say có ít người đề nghị đại gia ra ngoài hát ca ra ok nhưng là tần hạo hãn không có đi hiện tại kinh đại bên ngoài thế nhưng là không quá an toàn coi như an toàn tần hạo hãn cũng sẽ không tham dự những n à y không có chút ý nghĩa nào sự t ì n h ăn cơm xong về sau tần hạo hãn về tới hắn tại thanh điệu câu lạc bộ trụ sở hiện tại tần hạo h á n còn có một cái chức vụ đó chính là lâm thời đại diện thanh đ i ể u câu lạc bộ hội trưởng chức vụ sở phong bọn họ tốt nghiệp không ai có thể so tần hạo h á n càng thêm thích hợp chức vụ này đại học giới bên trong bất kỳ người nào hy vọng đều cùng tần hạo h á n vô pháp so sánh bất quá tần hạo h á n cũng chỉ là trên danh nghĩa lâm thời đại diện cũng không cụ thể phụ trách cái gì đợi khi tìm được người thích hợp hắn sẽ lập tức đem chức vụ này giao ra bởi vì hắn tốt nghiệp rời đi thời gian cũng không xa tần đại ca đột phá đến dưỡng huyết đỉnh phong thuốc đến tần hạo hãn nhì này một bình tiêu tốn h a tỷ làm ra thuốc trong lòng có chút c ả m thán dược tê này là đặc hàng hắn dưỡng huyết kỳ điểm xuất phát quá cao loại này cường hóa thuốc dùng cũng quý bất quá tiền nào đồ nấy bình dược tê này phục d ụ n g có thể làm của hắn huyết mạch chi lực một chút không lãng phí nhận được thực lực lớn nhất cường hóa có thể bắt đầu phục d ụ n g cái này ta liền tiến vào dưỡng huyết thời đỉnh cao một hơi nuốt thuốc tần hạo hạn yên lặng bắt đầu đột phá kinh lại trước cửa trường một đám tốt nghiệp rầm rầm theo cửa trường đi ra những người này uống đều rất này đang chuẩn bị ra ngoài ca hát nhân số chừng hơn ba mươi người đi lại đi chơi hôm nay không say không về nhân sinh khó được mấy lần say hôm nay tất cả mọi người tận hướng a các ngươi nhỏ giọng dùn một chút ta đừng làm giống một đám con ma men giống như làm người ta ghét chúng ta là sinh viên ha ha tiểu mai ngươi lo lắng nhiều lắm chúng ta bây giờ đã không phải là sinh viên chúng ta đều đã đại học tốt nghiệp là một đám hóa kính kỳ cừng giả từ nay về sau trời cao mặc chi bay ai như vậy không có mắt dám đến đắc tội chúng ta hơn ba mươi hóa kính kỳ đâu nhân đốc kỳ cũng không dám đi ha ha ha có chút sinh viên dựa vào tự lực lúc này hoàn toàn thả bay tự mình vừa mới tốt nghiệp không bỏ đã quên hết đi nương theo tốt nghiệp cùng đi còn có bọn họ càng lúc càng lớn tâm hóa kính kỳ s á c thực tính là c ư ờ n giả g một đám hóa kính kỳ lời nói n h â n đốc cũng sẽ cân nhắc một chút sẽ không dễ dàng trêu chọc đột nhiên thu được lực lượng cường đại có ít người bành trướng cũng rất bình thường đám người bọn họ lắc lắc đương đương đi lên phía trước nhìn thấy cửa trường học ngừng lại một chiếc xe hôm nay là rất nhiều sinh viên tốt nghiệp lúc tự nhiên là có không ít xe tới tiếp nhưng là những người này uống nhiều quá ra tới cũng mượn tiếp người đã cơ bản đi hết trước cửa chiếc này xe mở mùi lại cắt phổ nhìn qua có chút phá Không phải cái gì kiểu phải gì cái mới, trên h chí không phải cái gì xe mới. Thật giống như hoang dã khu cái loại này cấp thấp nhất như hoang khu ậ vậy, m mới. mà mới cái cái cấp giống này dụng gì loại tiểu đội sử dụng như vậy, mà lại xe từ t vừa dã dã là sử ở về, đánh một trận đánh soát giác. trận còn không một cảm t r bại có xe xe tất cả đều là bún đất thân xe cũng là mấp mô mặt trên còn có vết máu loa n g lộ loại xe này đừng nói kinh đại bên trong những con cái nhà giàu kia liền là sinh viên bình thường đều không hiếm có ngồi có thể đến kinh đại đi học tập võ đến trình độ này có thể nói không phú thì quý loại này ba mươi vạn đều không ai mua xe nát ngôi thật đúng là hạ giá ha ha ha cái xe này là tới đón ai đâu ta chính là muốn biết đáp án một cái sinh viên trêu chọc chung quanh sinh viên đều lộ ra xem náo nhiệt thân sắc các học sinh ngừng chân cửa xe cũng mở ra trên xe có ba người lái xe tay lái phụ chỗ ngồi phía sau lái xe không n ú c n í c h chỗ ngồi phía sau cũng không n ú c n í c h tay lái phụ người xuống tới một người mặc phổ thông thậm chí có chút cũ nát v õ giả nhìn ra được sinh hoạt tình huống không thật là tốt nhưng lại đạt đến hoa kinh kỳ hai mươi bảy hai mươi tám tuổi dáng vẻ cầm trong tay một tấm đồ nhìn thoáng qua bản vẽ sau đó theo trên mặt mọi người từng cái đào qua n ế uy là lúc à trước, tới hoa kinh kỳ, những người đụng kinh những n hoa kỳ s i nhìn viên vậy, nhiều thời người nhiều nhiên Ui! lên. thành、thật. nhưng là hôm nay bọn uống đồng cũng như gan lớn n có thể thật, đột tự hôm họ phá, h sẽ là lá quá, cái gì đấy chính mình muốn tiếp ai cũng không làm rõ được sao một cái nam sinh khó chịu gào thét tìm người người đối diện lạnh lùng trả lời một câu tìm người tìm người tặc mi thử nhãn vừa nhìn cũng không phải là vật gì tốt mau đem các ngươi xe nát l á i đi xe của chúng ta lập tức sẽ từ nơi này qua cái này h o a kính kỳ võ giả trên mặt lộ ra một tia lãnh sắc các ngươi những sinh viên này hoa mới vừa đi ra cửa trường rót một chút mèo nước tiểu cũng không biết trời cao đất rộng đúng không đang hoang một chút cho ta sinh viên trong lúc đó có nam có nữ trong đó thậm chí mấy đôi nhi tình nữ nói chuyện nam sinh bên người cũng có bạn gái lúc này tại nữ trước mặt bằng hữu cảm thấy ném đi mặt m ũ i lập tức bạo phát đ ó i sinh viên làm sao vậy ngươi tờ mở không cũng chính là một cái hoang dã khu kiếm ăn hóa kính kỳ sao các ngươi loại này giã lộ ta đã thấy nhiều liền chính quy huấn luyện đều không bị qua làm sao cùng chúng ta kinh đại người so ở chỗ này cùng nở mở bờ nha lời còn chưa dứt đối diện hóa kính kỳ võ giả đột nhiên bạo khởi trong nháy mắt đến cái này sinh viên trước mặt một chân nhanh chóng t i ề m điện phanh ba những sinh viên này đều không có kịp phản ứng vừa mới còn uy phong bắt diện người bị người ta một chân theo phía ngoài cửa trường trực tiếp đạp trở về trong sân trường miệng phun màu tươi liền kêu thảm đều kêu không được xem ra coi như không chết cũng nhất định là thương rất nặng ngoa tạo cũng dám tại kinh đại trước cửa đánh sinh viên báo cảnh sát nơi này là căn cứ khu dám ở chỗ này dương ai ngươi nhất định phải chết báo cái gì cảnh chúng ta đều là hóa kính kỳ nhiều người như vậy còn không đánh lại hắn một cái đại gia trên phế đi hắn các học sinh cũng là võ giả thực chất bên trong hung hãn tính cách hiện lộ ra cùng nhau đối cái này hóa kính kỳ ra tay rồi lúc này trên xe lái xe cũng xuống cũng là một cái hóa kính kỳ hai người cùng này hơn ba mươi sinh viên động d ậ y tay học trước cửa trường kinh khí bay tứ tung tiếng la lôi động một chút ở trường sinh viên chạy tới trước cửa quan sát nhưng là bọn họ tùy tiện là sẽ không ra cửa trường bởi vì bọn hắn vẫn là sinh viên thân phận cùng bên ngoài tốt nghiệp người không đồng dạng ước chừng sau năm phút trên đất tiếng kêu than dậy khắp trời đất hơn ba mươi hóa kinh kỳ một cái còn có thể đứng đều không có một màn này thấy choáng đằng sau sinh viên đồng dạng đều là hóa kinh kỳ hai người có thể tùy tiện đánh ngã hơn ba mươi người đối diện hai người này hóa kính kỳ lai lịch gì người như vậy có phải hay không có thể vượt cấp khiêu chiến đâu coi như tần hạo hãn tại giả lập chiến trường thời điểm cũng không ai đồng thời cùng hơn ba mươi hóa kinh chính diện giao thủ đi cái kêu bị đạp trở về trong trường học sinh viên lúc này chậm qua một chút kỉnh suy yếu mà nói các ngươi có gan đừng chạy cảnh sát lập tức tới ngay hai cái h o a kính kỳ không thèm để ý chút nào là ở chỗ này đứng chờ hai phút đồng hồ sau cảnh sát trình diện lập tức hướng hai người kia tới gần hai người các ngươi đang hoang một chút không nên động ngoan ngoan phối hợp chúng ta không thì có các ngươi đ ế m mùi đau khổ bên trong một cái người chụp đánh một cái trước ngực lộ ra một cái huy chương kia là một cái hình chữ nhật thuyền lớn đồ hình ha ha lính cảnh sát chợ to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng nhìn xem đây là cái gì nếu như ngươi không biết có thể đi trở về hỏi ngươi một chút nhóm đội trưởng đội trưởng không biết có thể hỏi một chút cục trưởng nhìn thấy cái này huy chương Các những g ư sinh viên này đã tốt nghiệp không phải kinh đại sinh viên tình huống của bọn hắn thuộc về xã hội ẩu đả mà kia hai cái hóa kính kỳ là có đặc quyền người bọn họ không cách nào can thiệp chương ba trăm chín mươi hướng hoàng tinh nghiệm sư đột phá k i những đại đánh đại kiện, cái bởi vì võ giả i trước một tính như cửa chuyện nhau nhìn không sự sự, vì g ở võ a đ á h nhau bình h n là rất t ư ờ Thế ngày h ư n l đ â đối động với sinh các học sinh xúc động là r ấ thiên lớn. lai Nguyên、like、bọn ọ vẫn lấy làm k u g ạ đại o học tri ì n h độ, t ạ những cái kia tiêu r ả qua uy lâu hóa chiến trước chút kính không Những h i trận tín năm đáng nào. này mặt, t kể n tri i ê tử còn rất dài con đường muốn đi có lẽ chỉ có tần hạo hãn cái loại này đến hóa kính thời điểm mới có thể ở bên ngoài t h ă n g bằng góp chân đi hơn nữa mấy cái tia ngực có thuyền hình đồ tiêu người cũng không hề rời đi kinh đại mà là liền ở trước cửa dừng lại ăn ở đều trong xe mỗi ngày đều có người chờ quan sát mỗi một cái ra ra vào vào học sinh bọn họ tựa như là đang chờ đợi một người nhưng lại không biết chờ đợi chính là ai chuyện này cho kinh đại nơi này mang đến rất lớn không tiện học sinh ra vào thời điểm đều cẩn thận chỉ sợ chọc giận mấy cái này nhìn qua n g h è o kết hủ lộ người có người thậm chí kinh đại trong diễn đàn phát bài cuột nói là bọn họ tìm kiếm người là ai người kia tốt nhất chủ động đứng ra không muốn cho trường học mang đến quá nhiều bối rối không muốn bởi vì hắn một cá nhân nguyên nhân mà liên lụy tất cả mọi người không được can sinh hưởng ứng lời này học sinh có rất nhiều ai cũng không hy vọng ra vào thời điểm an toàn không chiếm được bảo hộ liền coi như bọn họ không chủ động công kích những người khác mỗi ngày bị người nhìn chằm chằm xem kỹ cũng không phải một cái để cho người ta vui sướng sự tình chúc mừng tân đại ca đã tu luyện đến dưỡng huyết thời đỉnh cao thanh nhi cười chúc mừng tân hạo hãn theo dưỡng huyết hậu kỳ đến đ ỉ n h phong hết thể đều nước chạy thành sông tần hạo hãn thực lực lại có một chút tiến bộ l ự c quyền đạt đến sáu vạn một kg cái này lựa quyền đã chân chính có thể cùng mới vào nhâm đốc người so sánh nhâm đốc kỳ đồng dạng là có lực quyền phân chia bình thường tới nói nhâm đốc lực quyền tại năm mươi kg hai nghìn kg trong lúc đó địa vương tinh mạnh nhất nhâm đốc kỳ lực quyền vẫn là hai trăm n ă m trước thi phong thành đánh ra đến h ã n tại nhiệm đốc thời đỉnh cao thời điểm đánh ra một trăm chín mươi tám bảy trăm kg lực quyền cái số này một cho tới hôm nay đều là địa vương tinh ghi chép còn không ai có thể đánh vỡ âu liên bang duy kim tư cũng đánh ra vượt qua m ộ ư ơ i chín vạn lực lượng nhưng lại không có vượt qua thi phong thành như là hiện tại thổ q u ố c những cái kia cựu phẩm cường giả chẳng hạn như đông hải diệp trấn nam chẳng hạn như tần hạo hãn sư phụ chu thiên minh chẳng hạn như đệ nhất võ quán mã minh vũ những người này ở đây nhâm đốc kỳ lực quyền cũng đều vượt qua mười lăm vạn bất quá cũng cùng thi phong thành có chút t r ê n lệch mặc dù có vượt qua sáu vạn lực quyền tần hạo h ắ n lại cũng không cảm thấy an tâm đến dưỡng huyết đ ỉ n h phong chỉ là một cái biên độ nhỏ tiến bộ hắn nhất định phải tiến vào hoa kính thực lực mới xem như một cái bay vọt về chất thanh nhi ta hiện khi tiến vào hoa kính đều cần gì theo dưỡng huyết đ ỉ n h phong đến hoa kính là võ giảm một cái chân chính lột sắc thời khắc túc chủ trọng yếu nhất chính là vì ngưng tụ đan điền khí hải đánh xuống cơ sở thanh nhi tại tần hạo hạn trước mặt triển lãm một chút số liệu nội lực cường đại hay không quyết định bởi ngươi thực lực bản thân cùng đột phá thời điểm dùng tài tần đại ca ngươi bây giờ tu luyện trình độ đã ở vào một cái phi thường hiếm thấy độ cao tại thế giới khác bên trong cũng là xuất chúng ta cho ngươi định ra một mục tiêu đó chính là tiến vào hóa kính hình thành nội lực sau lực quyền đạt tới mười vạn kg đạt tới mười vạn kg có cái gì ý nghĩa đặc thù sao tất nhiên bởi vì ta cho tần đại ca chuẩn bị dùng tài không có vượt qua mười vạn kg nội lực trình độ là không cách nào luyện hóa hấp thu tần hạo hãn trong lòng tất cả giật mình ngươi đối ta liền có lòng tin như vậy ha ha không nên quên ta vốn chính là vân cẩm à, vân cẩm nhìn thấy thân thể của ngươi đều không kịp chờ đợi muốn chiếm làm của riêng không đối với ngươi có lòng tin đối với người nào có lòng tin nha tần hạo hãn gật gật đầu kia đến cũng thế ừ m tần đại ca rất tuyệt đây chính là thanh nhi cùng tét khác nhau tét có cái gì thì nói cái đó không có một câu nói nhảm hiện tại thanh nhi liền sẽ căn cứ tâm tình người ta nói ra để ngươi vui vẻ thậm chí bành trướng không sai nay ba loại tảng đá chính là vì chế tạo ra mới đan liền khí xoáy sử dụng đến cụ thể tác dụng đến lúc đó tần đại ca liền rõ ràng trong đó cụ phong thạch ta đã chuẩn bị xong thả hồng thạch lập tức cũng đưa đến hiện tại tần đại ca duy nhất cần chính là một viên vân vụ thạch thanh nhi lời vừa mới nói xong trường học người cho tần hảo hãn đưa tới thả i hồng thạch đây là hắn cầm tới thế giới giải thi đấu người thứ nhất ban thưởng kia là lớn cơ chứng gà hình bầu dục tảng đá trên tảng đá phân biệt rõ ràng có bảy loại nhan sắc thật sự rất giống cầu rồng vân vụ thạch thứ này có bán sao có nhưng là sẽ rất ít xuất hiện muốn mua được cũng phải nhìn vật khí tần hạo hãn hơi có chút vào đầu không có vân vụ thạch ta liền không có cách nào đột phá đến hoa kính nha đột phá là có thể đột phá nhưng là liền không có như vậy h o à n mỹ theo ta được biết trong kinh thành cũng có những người khác có được vân vụ thạch ai ở đâu tại đệ nhất võ quán mạ minh vũ trong tay thanh nhi cho ra đáp án này làm tần hạo h á n không còn gì để nói thanh nhi địa phương khác còn dễ nói ta nếu là đi đệ nhất võ quán chỉ sợ là có đến mà không có về tần hạo h á n vận dụng thiên thị địa thính ở trường học trước cửa nhìn lướt qua mấy cái kia giống như hoang dã khu mạo hiểm giả đồng dạng võ giả còn lưu ở trường học trước cửa mấy người này làm tần hạo h á n trong lòng cảnh giác bởi vì bọn họ thực lực thật sự là phi thường cường hãn l i ê n lấy hoa kính kỳ trình độ này tuyến tới nói tần hạo h á n gặp qua một lan khê tại hoa kính thời điểm tuyệt đối là cực kỳ xuất sắc bởi vì nàng còn đã thông bắt môn độn giáp đệ nhất môn h a i môn có thể tại hóa kính thời điểm làm được điểm này không có chỗ nào mà không phải là nhân trung lão phượng mục lan khê là mã minh vũ phu nhân đệ nhất võ quán tài nguyên tùy tiện nàng sử dụng cho nên nàng mới có thể tại hóa kính thời điểm đả thông đệ nhất môn mà kinh đại trước cửa hai cái hóa kính toàn bộ đều là đả thông khai môn võ giả bởi vì bọn hắn trên người khí tức nhìn qua s o mục lan khê còn muốn hơi cường một chút bình thường tới nói đây là không hợp lý tối thiểu địa v ư ơ n g tinh phía trên loại này cường đại hóa kính kỷ số lượng cũng không nhiều hơn nữa cũng không nên hôn như vậy không ra bộ dáng những người này khả năng rất lớn là mã minh vũ tìm đến hơn nữa nhìn đi lên cùng sinh mệnh chi chu có chút quan hệ thanh nhi lúc này nói tần đại ca người bên ngoài chính là vì t ì m n g ư ơ i chỉ cần ngươi có can đảm rời đi kinh đại cửa trường bọn họ nhất định không chút do dự lập tức hạ sát thủ hơn nữa ngươi chú ý tới không tại trong chiếc xe kia còn có một người thấy được kia là một cái nhâm n ố c kỳ ta hiện tại tinh thần lực nhìn chung hắn hắn lại còn sẽ có rất nhỏ cảnh giác có thể thấy được tinh thần lực cũng phi thường xuất sắc nói đến đây tần hạo hắn nói thanh nhi đừng nói trước cửa còn có người chặn đường ta chính là ta đi hướng đệ nhất võ quán cũng không có khả năng tại mã minh vũ cầm trong tay đến vân vụ thay đi vật kia khẳng định tại hắn trong không gian nhẫn nha không sai là tại trong không gian nhẫn nhưng là tần đại ca ta tại trên mạng tìm được cái này tin tức thanh nhi lại cho tần hạo hãn triển lãm một đầu tin tức kia là một đầu phỏng vấn mã minh vũ tin tức tin tức vẫn là mười mấy năm trước sự tình kia là liên quan tới một cái đệ nhất võ quán phỏng vấn thật giống như ngồi nói loại tiết mục mã minh vũ tại tiết trong mắt nói rất nhiều thói quen của mình ta thích đem ta đồ tốt lấy ra thưởng thức đó là một loại cảm giác thành tựu một loại cảm giác tự hào một loại phong phú cảm giác cách mỗi mấy ngày không làm như vậy ta đều sẽ không quen ha ha như vậy một đoạn lời nói ánh vào tần hạo hãn tầm mắt nhưng là hắn cũng không cảm thấy chính mình có cơ hội t h a n h nhi coi như hắn đem tảng đá theo nhẫn bên trong lấy ra ta cũng không có khả năng nắm bắt tới tay đi hắn chẳng lẽ sẽ chủ động cho ta bình thường khẳng định là không được bất quá tần đại ca ngươi tựa hồ quên đi tinh thần lực của ngươi bây giờ đã đạt đến cam tinh chín mươi bảy phần trăm chỉ cần ngươi tinh thần lực tiến vào hoàng tinh ngươi liền sẽ học được một loại phi thường cường đại bản lĩnh thuần di tần hạo hãn đột nhiên xứng sở sau đó trong đầu rộng mở trong sáng thảo nào thanh nhi một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng nàng vậy mà tại đánh cái c h ủ ý này thanh nhi ha ha cười xem ra tần đại ca nghĩ thông suốt chỉ cần ngươi k h ó a chặt mã minh vũ vị trí tại hắn lấy ra vân vụ thạch thời điểm thuấn di đi qua sau đó đột nhiên đem này bắt đi hắn muốn đuổi theo ngươi cũng không có cách nào tần hạo h ắ n lập tức sử dụng t r ư ớ c thiên thị địa tính xem xét mã minh vũ vị trí hết thẻ chung quanh cảnh sắc đều chậm rãi làm nhạc ánh mắt của hắn xuyên qua không gian đi thẳng đến đệ nhất võ quán mã minh vũ gian phòng bên trong hắn cùng một lan khê ngay tại làm chút không thể miêu tả sự tình nhớ rõ trước kia dùng tinh thần lực xem xét một lan khê nàng thậm chí có thể có chút cảnh giác nhưng là lần này một lan khê không có cảm giác chút nào bởi vì tần hạo hãn tinh thần lực đã xa xa vượt qua nàng nhưng là mã minh vũ lại đột nhiên dừng lại giống như cảm ứng được cái gì tần hạo hãn vội vàng thu hồi tinh thần lực thay nhi hãn tinh thần lực thật mạnh lại có thể cảm ứng được ta thăm dò rất bình thường mã minh vũ đã là một cái bát phẩm thiên địa cảnh giới cừng giả cảm ứng được ngươi tinh thần lực không kỳ quái hiện tại tần đại ca ngươi cần phải lập tức tu luyện tinh thần lực tranh thủ sớm ngày đến hoàng tinh t ố t ta lập tức bắt đầu tần hạo han lúc này có chút hối hận tại thanh xuân hồ lúc tu luyện không có có thể nhất cổ tác khí đến hoàng tinh đừng nhìn còn con này ba muốn làm từng bước tu luyện cũng không phải chuyện dễ dàng không có địa tâm hỏa núi hỏa lực tầm bổ tần hạo han tại kinh đại tu luyện tinh thần lực vừa luyện đã là ba tháng một tháng chỉ có thể tiến lên một tiến độ đây cũng chính là tần hạo han tư chất nếu như đổi lại những người khác một tháng đều khó mà tại cảm tinh giai đoạn tiến lên một phần trăm. ba tháng đến nay ngoại giới vô luận xảy ra cái gì tần hạo h á n đều không chút nào để ý một lòng tu luyện tinh thần lực ba tháng nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn trong khoảng thời gian này ngoại giới lại phát xảy ra không ít chuyện tình đầu tiên chính là kinh đại tức sẽ nên đón năm đầu tân sinh nhập học tần hạo h á n đi vào kinh thành học đại học đã d ò n g giá một năm thời gian chương ba trăm chín mươi mốt lan xuống đi khóa mới kinh sinh viên so những năm qua đều muốn nhiều dù cho phân số đã tương ứng cao nhưng là vẫn như cũ muốn so những năm qua nhiều ước trường bá thành nhiều người trong đó ưu tú học sinh số lượng tự nhiên cũng nhiều thêm không ít chỉ bất quá lần này cùng giới chức có chút khác biệt không còn là kinh thành học sinh nổi trội nhất nổi trội nhất một người đến tự ma d o ma d o lớp m ộ ư ơ i hai bên trong có một cái nam sinh gọi là lâm mục dương là lần này cao thi trạng nguyên thi đại học bên trong lâm mục dương dẫn dắt ma d o học sinh tại giả lập chiến trường đại sát tứ phương đánh bại sở hữu đối thủ cạnh tranh lấy không gì sánh được cường thế đăng đ ỉ n h chiến đấu bên trong hậu kỳ mấy cái tỉnh học sinh thậm chí liên hợp lại đối kháng lâm mục dương thế nhưng là lâm mục dương một người chui vào kinh thành liên sát hơn ba mươi đỉnh tiêm cao thủ cơ hồ lấy sức một mình phá hủy kinh thành b ì n h quan cơ sĩ, chấn động cả nước thi đại học sau rất nhiều người nói lâm mục dương thực lực siêu qua năm đó tần hạo hãn bởi vì tần hạo hãn thi tốt nghiệp trung học lúc còn chưa tới dưỡng huyết kỳ mà lâm mục dương hiện tại đã là dưỡng huyết đ ỉ n h phong về sau lâm mục dương các loại tư liệu lộ ra ánh sáng ra tới càng làm cho người c h ấ n kinh người này tại dưỡng huyết trung kỳ thời điểm vậy mà liền có hoang dã khu đánh giết hóa kính trải qua thi đại học sau lâm mục dương đã trở thành cả nước chạm tay có thể bỏng người trẻ tuổi thậm chí có vượt qua tần hạo hãn nhiệt độ dấu hiệu tối thiểu tại mới một nhóm học sinh bên trong đã có rất nhiều người đang nói chỉ cần tần hạo hãn không tiến vào hoa kính hắn liền tuyệt đối không phải lâm mục dương đối thủ kinh đại sau khi tự trường lâm mục dương nhập học càng là đưa tới khắp nơi h o à n h động trong trường học rất nhiều lâm mục dương fans tự phát tụ tập lại làm lâm mục dương đi vào sân trường thời điểm liền đã dẫn phát một mảnh reo hò cùng đều sợ hãi có thể so với truy tinh hiện trường tóc dựng đứng một thân màu bạc bó sát người trang phục dưới ánh mặt trời giống như một cái vật sáng sau lưng có hai cái tạo hình cổ phát kiếm lâm m ụ c dương lên sân khấu rất kiêu ngạo hắn đi vào sân trường t r u n g quanh đã có số lớn fans đường hẻm hoang lên lâm m ụ c dương lâm m ụ c dương cực giỏi a thiên tài chân chính xuất hiện trước có tần hạo hãn sau có lâm m ụ c dương thổ quốc kinh đại tức sẽ tiến vào song hùng tranh bá thời đại cái gì song hùng tranh bá tần hạo hãn đã là đi qua thức hiện tại thuộc về ta lâm m ụ c dương ca ca. một ít nữ sinh mắt buộc đào tâm không cho phép bất luận kẻ nào cùng lâm m ụ c dương sánh vai cho dù là tần hạo hãn cũng không được tần hạo hãn ở thế giới giải thi đấu sau liền mai danh nhận tích vẫn luôn chưa từng xuất hiện thế giới của võ giả bên trong cũng vĩnh viễn không thiếu khuyết tin tức lâm mục dương vừa vẫn xuất hiện tại cái này thời gian trống hơn nữa làm người làm việc cao điệu tự nhiên là dẫn tới số lớn chú ý mặc dù càng nhiều người cho là hắn còn không cách nào cùng tần hạo hãn so sánh nhưng là tại này mới nhập học một giới bên trong của hắn nhân khi s á t thực vượt qua tần hạo hãn tân sinh nhập học muốn c h i a lớp có lẽ là một cái t r ù n g hợp lâm mục dương bị phân phối đến tám mươi bảy ban đây là tần hạo hãn chỗ lớp hiện tại cái lớp này bên trong đã có không ít người tốt nghiệp bất quá theo tân sinh đến nhân số so trước kia còn nhiều hơn một chút đến tám mươi bảy ban sau nơi này cũng không ít lâm mục dương fans quả thực muốn đem lâm mục dương xem như hoàng đế đồng dạng cùng bái lâm mục dương đi vào lớp sau lưng theo một đoàn chen trúc lâm ca ca, ngươi ngồi ở chỗ này đi vị trí này không có người một người nữ sinh nhìn thấy một cái chỗ ngồi không ai lập tức gân cần đi qua muốn để lâm mục dương qua tới đây ngồi vị trí này ở vào hàng phía trước trung ương xem như trong lớp vị trí tốt nhất lâm mục dương nhìn thoáng qua cũng cảm thấy hài lòng gật gật đầu liền đi qua không chờ hắn ngồi xuống một cái lao sinh mở miệng nói vị trí kia có người nữ sinh kia h ừ một tiếng cái gì nha hiện tại cũng muốn tới thời gian lên lớp vị trí này đều không có người hơn nữa nhìn phía trên đều có cho bụi đoán chừng cũng là thật lâu không ai đi lại nói kinh đại phân phối chỗ ngồi đó cũng là muốn nhìn thực lực lâm mục dương ca ca thế nhưng là cao thi c h ẳ nguyên n g vị trí này người trở về cũng là muốn nhường chỗ ngồi nói xong đối lâm mục dương nói lâm ca ca ngươi ngồi đi chờ vị trí này người trở về làm hắn đi những vị trí khác đi lâm mục dương h ừ một tiếng đương nhiên liền muốn ngồi xuống lúc này người học sinh cũ kia lại nói vị trí kia là tần h ạ hãn lâm mục dương cùng nữ sinh kia đều sửng sốt một chút nữ sinh kia rụt đầu một cái ánh mắt nhìn về phía lâm mục dương dù sao tần hạo hán đại danh còn tại đó nàng còn không có não tàn đến dám không đem tần hạo hán để ở trong mắt tình trạng vốn dĩ lâm mục dương còn cảm thấy chỗ ngồi là không quan trọng sự tình nhưng là đến lúc này nếu như hắn rút lui vậy tỏ ra hắn giống như sợ tần hạo hán đồng dạng trên mặt lộ ra một cái ngoạn vị tươi cười hóa ra là tần hạo hán học trưởng vị trí ta đây nhất định phải thể nghiệm một chút này chỗ ngồi cảm giác nói xong hắn trực tiếp ngồi ở tần hạo hán vị trí bên trên mọi nơi đi dạo thân sờ lên quả nhiên là cái vị trí tốt hành động này dẫn tới rất nhiều lao sinh tức giận một cái lao sinh lớn tiếng trách cứ ngươi cái này tân sinh có hiểu quy c ủ hay không sao có thể đoạt người khác chỗ ngồi huống chi đây là tần hạo hãn chỗ ngồi lâm mục dương ánh mắt nhìn hắn một cái nếu như là của người khác vị trí ta còn thực sự không nguyện ý đi đoạt nhưng là ta thế nhưng là nghe nói tần hạo hãn học trưởng đã thật lâu không đến lên lớp đi đã hắn không đến lên lớp như vậy vị trí tốt như vậy chống không chẳng phải là lãng phí huống chi vị này nữ đồng học cũng đã nói vị trí phân phối cũng hẳn là thực lực ưu tiên ta ngồi ở chỗ này có vấn đề gì không lão sinh nổi nóng vậy ý của ngươi thực lực của ngươi tại tần hạo hán bên trên rồi ta không có nói như vậy ta xem qua tần hạo hán học trưởng sở hữu tư liệu hắn hiện tại hẳn là còn không có đột phá đến hóa kính kỳ đi tại hắn không có đột phá trước đó ta không dám nói chắc thắng nhưng là ta có thể cam đoan ta sẽ không thua lâm mục dương lúc nói lời này cực kỳ tự tin lộ hết ra sự sắp bén người học sinh cũ này chịu không được cái này tự đại c u a n g ọ g tân khoa cao thi trạng nguyên cất bước đi tới chính là rong c ta đây liền thử xem ngươi cái này t r ạ nguyên n g rốt cuộc có bản lánh gì có tư cách nói loại này khoác lác hắn nhanh chân hướng về lâm mục dương đi qua liền muốn động thủ không đợi hắn đi đến lâm mục dương trước mặt chỉ thấy lâm mục dương trong mắt tinh quang nói lên tinh thần sung kích người học sinh cũ này cũng không là tinh thần nhậm sư cũng không có tinh thần phòng ngự dây chuyển như thế khoảng cách dưới căn bản không có trốn tránh khả năng bị một kích trúng đích kêu thả một tiếng xoay người ngã xuống đất tại chỗ lăn lộn đau khổ không chịu nổi đáng chết hắn là tinh thần nhậm sư lại một cái lao sinh nào tới người học sinh cũ này cũng là tinh thần nhậm sư đồng thời mang theo một cái tinh thần phòng ngự dây chuyền hắn coi là như vậy có thể thu thập lâm mục dương nhưng là vừa mới đến gần lâm mục dương đột nhiên đấm ra một quyển vanh ba l a o sinh bay rớt ra ngoài thân thể đụng vào trên vách tường sau đó lại nằm nặng rớt xuống một ngụm máu tươi phun tới thế mà còn có trời sinh thần lực quá cản rỡ đại gia thu thập hắn một đám người x u ố n g lại lâm mục dương cũng không quan tâm thân thể hóa thành lưu quang trong đám người phi tốc tán loạn thỉnh thoảng ra tay công kích đem từng cái lao sinh đánh té xuống đất đám lao sinh nghĩ phải bắt được hắn nhưng căn bản theo không kịp tốc độ của hắn người này vẫn là một trời sinh thần tốc liên tục hiện ra ba loại dị năng làm đám lao sinh đều ý thức được cái này lâm mục dương thực lực phi thường cường mười mấy giây sau đã đổ xuống hơn mười cái người trong phòng học nháo nha nháo nhác khắp nơi rốt cục có tính khí nóng này l a o sinh không chịu nổi trực tiếp trong phòng học xuất kiếm một kiếm bay tới trong nháy mắt đến lâm mục dương trước mắt lâm mục dương nhìn cũng không nhìn trực tiếp vung tay v ù một cái một tiếng kim loại tiếng va chạm vang lên người học sinh cũ này kiếm trực tiếp bị trộm trong tay xoay thành bánh pa trèo loại này phế liệu cũng đừng lấy ra mất mặt xấu hổ lâm mục dương một tay hất lên đem thanh kiếm này vứt sang một bên kiếm phế đi bàn tay của hắn lại bình yên vô sự không chỉ như thế bàn tay vậy mà lấp lóe một mảnh kim loại s á n g bóng đó là cái gì lâm mục dương nữ p h a n s hư lạnh một tiếng không kiến thức đi đây là lâm ca ca hạng thứ tư dị năng kim loại cánh tay có loại dị năng này hắn đối phó các ngươi đều không c ầ n động dùng vũ khí bốn dị năng giả rất nhiều học sinh đều lộ ra chấn kinh tri sắc bốn dị năng nhưng là phi thường không tầm thường tại tần hạo hãn trước đó toàn bộ kinh đại chỉ có dạ tinh loạn người mang ba loại dị năng kia đã là người thứ nhất cái này lâm mục dương lại có bốn loại dị năng hơn nữa đều là phi thường thực dụng tinh thần lực trời sinh thần lực trời sinh thần tốc kim loại cánh tay không có chỗ nào mà không phải là vì chiến đấu mà sinh người như vậy phải chăng có thực lực cùng tần hạo hát khiếu bàn đâu một ít học sinh cũ cắn răng nhìn lâm mục dương để bọn hắn như thế khuất phục tại một cái tân sinh đều là cảm thấy phi thường khó chịu lâm mục dương hừ lạnh một tiếng thân thể đằng sau một đầu to lớn long ảnh xuất hiện chân long huyết mạch chi lực Hắn vậy mà lấy mà theo â n bọn hắn nghĩ tần hạo h ắ n cũng chính là có được chân long huyết mạch mà thôi dù sao long vương chưa từng có xuất hiện tại địa vương tinh mọi người cũng không biết long vương tồn tại như thế xem ra cái này lâm mục dương xác thực có thể cùng tần hạo hãn so sánh hiện tại bọn hắn cũng rõ ràng lâm mục dương vì cái gì muốn đoạt tần hạo hãn châu ngồi không phải hắn náo tản mà là hắn có thực lực cường đại sự tự tin mạnh mẽ đồng thời người này làm việc cao điệu hôm nay lại tới đây chính là vì lập ý đến, đến rồi tin tưởng chuyện ngày hôm nay truyền đi mọi người liền sẽ nói lâm mục dương đẻ ép tần hạo h á n một đầu từ đây trở thành kinh đại người thứ nhất lâm mục dương ánh mắt lạnh lùng đảo qua phòng học bây giờ còn có người phản đối ta ngồi vị trí kia sao ở đây l á o sinh không ai có can đảm nói chuyện lâm mục dương cất bước đi về chỗ ngồi vị đại mã kim đao ngồi ở nơi nào lúc này chủ nhiệm lớp liêu hồng nhan đi đến phía sau hắn còn có trường học quét hiệu trường nhìn thấy trong phòng học một mảnh hỗn độn q u á c hiệu h trưởng sắc mặt lập tức không dễ nhìn đây là chuyện gì xảy ra không có các cái khác người nói chuyện lâm m ộ c dương mở miệng nói q u á c h thúc thúc ngươi tốt a ngươi là lâm m ộ c dương không sai trước đó vài ngày ta còn tùy ra phụ đi qua b á i phòng quang ngài q u á c hiệu h trưởng sắc mặt hơi chậm gật gật đầu ngươi rất không tệ lần này lấy được cao thi trạng nguyên hảo hảo cố gắng ha ha hả là chút chuyện này còn đáng giá q u á c h thúc thúc tự mình tới một chuyến m ộ c dương cảm giác sâu sắc bất an quét hiệu trưởng sắc mặt co rúm hai lần không có liền vấn đề này nhiều lời mà là hỏi đây là chuyện gì xảy ra Ta trí muốn ngồi vị trí này, bọn vị Haha ọ nói cho t là tần ạ hãn, t nói tất h thực lực điểm ngồi. khả h e o t lực cảm điểm đại ngồi, gia năng y h h ự lực c của ta k ô nhiên g cùng đủ muốn một luận bàn c ta ú t sau Quách đó cứ như h vậy. ệ điệu u sau trưởng một một thể tưởng tượng nổi giọng điệu nói. Nói theo thực tất ra ngươi ngươi ngây không nổi giọng nói, nói ngồi, hẳn ngồi này. n lấy Haha, điểm lúc, loại lực là châu đó i chỗ lâm mục dương cực kỳ tự tin sau đó hắn nhìn thấy hắn kính yêu quách thúc thúc sắc mặt đột nhiên liền lạnh xuống trong miệng thốt ra ba chữ lăn xuống đi chương ba trăm chín mươi hai tinh thần t ô luyện quét hiệu trưởng tại tám mươi bảy ban giận d ự mắng mỏ cao thi trạng nguyên tại chỗ làm hắn theo tần hạo hắn làm l ă n xuống đi sự tỉnh rất nhanh liền ở bên trong sân trường chuyển ra lâm mục dương phi thường chật vật rời đi tần hạo hắn chỗ ngồi hắn thân là cao thi trạng nguyên có thể không cầm lão sinh coi là gì thậm chí đối mặt chủ nhiệm lớp đều có tương đương lực lượng nhưng là đối mặt kinh đại toàn này cả nước học phủ cao nhất chúa tể h giả hắn là một chút tính tình cũng không có sau đó có người hỏi quét hiệu trưởng đây chính là cao thi trạng nguyên vì cái gì hắn một chút mặt mũi cũng không cho quét hiệu trưởng trả lời cũng rất cho lực cao thi trạng nguyên mỗi năm có tần hạo hãn này này、so、tinh thần lực tu luyện cuối cùng đã tới thời khắc cuối cùng thể nội cam tinh tinh thần lực trường hợp sau cùng một chút màu đỏ hoàn toàn biến mất cam tinh kỳ một trăm phần trăm tinh thần lực chính là không còn bao hàm bất luận cái gì một chút hồng tinh cấp bậc tinh thần lực tồn tại đến lúc cuối cùng màu đỏ biến mất thời điểm tần hạo hãn trước mắt huyễn tượng mọc thành bụi hắn đặt mình vào đến một cái sơn cốc trong mặt đất bên trên hoa tươi gầm đám nước suối leng keng bên trên bầu trời loan phượng bay múa tiên hạc thanh minh kim long trong mây đi con a i hiện bùi hoa từng cái quốc sắc thiên hương nữ hải nhi ôm ấp các loại nhạc khí diễn tấu y ê u mị trương nhạc trong bùi hoa tươi một tấm trên bàn dài bảy đ ầ y vô số quý báu đồ ăn cùng rượu sau cái bàn mặt diệp khinh mi ninh lăng tuyết đều đứng ở nơi đó nét mặt tươi cởi như hoa nhìn hắn có chút túi người thi lễ trước ngực khe dánh làm người say mê động phong đã chuẩn bị xong chủ nhân dùng cơm hoàn tất liền có thể cùng hai vị phu nhân nhập động phòng đây là trường sinh đan dùng sau chủ nhân liền có thể được hưởng vĩnh viễn sinh m ệ n h đồng thời vĩnh viễn sinh hoạt tại vui vẻ thế giới không bị sinh lão bệnh t ử ư ớ c thuốc lại có thị nữ bưng lên kim đan đặt ở tần hạo h á n trước mặt tần hạo h á n lại nhìn thấy nơi xa có chính mình hàng tỷ rô bốt đại quân tùy thời có thể nghe theo mệnh lệnh của mình chinh phục phương xa cái này đến cái khác thế giới đây hết thể hết thể đều là vô cùng chân thực bọn chúng đản sinh tại bộ não người c h ố sâu có thể có được ngươi tưởng tượng hết thể tốt đẹp tiền tài mỹ nữ Quyền thế. vĩnh cửu sinh mệnh cùng tình yêu chân chính đến trình độ này con tu luyện làm cái gì tu luyện có phải hay không mất đi ý nghĩa đâu tần hạo h á n ánh mắt xuất hiện một chút mê man g nhưng là lâu dài tồn tại ở đấy lòng tu luyện ý nghĩ a vẫn là chiếm cứ thơ ư phong hắn giơ tay lên nhẹ nhàng hướng phía trước vạch một cái không gian vỡ ra hết thảy trước mắt biến mất thay vào đó là là cha mẹ thân ảnh xuất hiện một màn kia là tại trong nhà của hắn cha mẹ đã làm xong đồ ăn thật giống như xưa nay không từng rời đi đồng dạng chào hỏi tần hạo hát ngồi xuống mau mau ba ba hôm nay nấu một con gà ngươi sắp kiểm tra cho ngươi hảo hảo bởi bù mụ mụ càng là tự ái lấy ra một cái áo len đối trên người hắn qua lại khoa tay muốn nhìn một chút có vừa người không t ầ n hạo hát mấy năm qua này vẫn luôn nghĩ đến tìm về cha mẹ hiện tại cha mẹ liền ở bên người to lớn kinh h ỉ tràn ngập trong lòng của hắn có phải hay không muốn như vậy dừng để ở nhà từ đây hưởng thụ niềm vui gia đình đâu t ầ n hạo hát ngồi tại vị trí trước giỡ tay lên bên trong bát cơm xem trong chốc lát ánh mắt dần dần kiên định b u n g xuống bát đối cha mẹ bãi biệt thật xin lỗi nhi tử muốn đi tập võ đợi đến ta có thể nghịch chuyển thời không một ngày nhất định đem cha mẹ phục sinh trong lòng có chút ấ y náy không muốn đối mặt cha mẹ vẻ thất vọng quay người dứt khoát rời nhà vô luận như thế nào cuối cùng là phải có một lựa chọn đi ra cửa cảnh sát trước mắt lần nữa biến ảo hắn trở thành chúng thần tri vương đứng ở ngàn vạn thế giới đ ỉ n h phong nôn suất p h á p thủy tâm niệm vừa động sao trời tan vỡ chỉ cần hắn nghĩ hắn có thể có được hết thảy thậm chí có thể tùy thời phục sinh mình đã chết đi ước vạn năm cha mẹ người thân hắn có thể n ị c h chuyển thời không khống chế sinh tử bên người đã không ai có thể cùng hắn sánh vai con đường phía trước thượng cũng đã không có địch nhân đến trình độ này có hay không có thể thỏa mãn đâu đây là một võ giả ở sâu trong nội tâm tối cao nguyện vọng đi đạt tới tu luyện đình phong đến một bước này cơ bản đại đa số võ giả đều sẽ sinh ra lòng lười b i ế n đi tần hạo hắn đã gùng có vô hạn vinh quang nhưng là hắn vẫn như c ũ lựa chọn tiếp tục tu luyện trừ phi ta tất cả mọi thứ đều đạt tới hoàn mỹ cảnh giới không thì ta con đường tu luyện liền sẽ không dừng lại thật sâu hô hít một hơi lại một lần nữa mới tu luyện bắt đầu theo này một hơi hút vào tinh thần lực trường hà bên trong một chút kim hoàng ra đời một chút hoàng tinh xuất hiện t r u n g quanh màu cam tinh thần lực rõ ràng sụp đổ xuống một khối lớn sau đó nước sông lại đem nơi này bao trùm một chút hoàng tinh chi lực tương đương với cam tinh chi lực gấp trăm lần hoàng tinh chi lực tại trường hà bên trong cấp tốc bành trướng bừng bừng phân chấn t ừ n g đạo thiên địa linh khí theo bốn phương tám hướng rót vào tần hạo hãn đầu góc làm hoàng tinh chi lực cấp tốc kéo lên đoạn đường này kéo lên vậy mà làm hắn hoàng tinh chi lực trực tiếp tiêu t h ă n g đến mười phần trăm cái này cái này sao có thể theo trong ảo cảnh đi ra ngoài tần hạo hãn lâm vào không thể tưởng tượng nổi bên trong không nên xem thường này mười phần trăm hoàng tinh trí lực nếu như làm từng bước tu luyện lấy tần hạo hãn tư chất cũng chí ít cần thời gian mười năm mới có thể hoàn thành giờ phút này vậy mà trong nháy mắt đã tới không biết là nguyên nhân gì tạo thành tần hạo hãn lần nữa điều khiển tinh thần lực có thể cảm giác được t r ì n h thể tinh thần lực cự đại biến hóa hiện tại tinh thần lực phát động tinh thần sung kích sơ cấp tinh thần phòng ngự dây chuyển sẽ không còn có bất kỳ chống cự gì tác dụng thậm chí liền cắt giảm ta tinh thần lực đều làm không được chỉ có trung cấp dây chuyển mới có thể có chút cắt giảm tác dụng nhưng là cũng không thể hoàn toàn phòng n g ự trung cấp tinh thần dây chuyển vậy cơ hồ là hiện giai đoạn khoa học kỹ thuật thủ đoạn có thể làm ra phòng ngự mạnh nhất dây c h u y ể n hơn nữa vật liệu khó cực kỳ khó sản xuất hàng loạt toàn bộ địa vương tinh đều không có bao nhiêu cái gọi là cao cấp dây c h u y ể n hiện tại còn không cách nào sản xuất dù cho có kia cũng không phải địa vương tinh sản phẩm cũng tỉ như tần hạo h ã n thần đăng đều là một chút lai lịch bí ẩn đồ vật cho nên trên lý luận tới nói hoàng tinh cấp bậc tinh thần lực chính là không thể hoàn toàn ngăn cản trung cấp dây chuyển cũng chỉ là đưa đến một cái phụ trợ tác dụng không là tinh thần n i ệ m sư người đối mặt hoàng tinh cấp bậc n i ệ m sư là không có năng lực chống cự mà hoàng tinh n i ệ m sư số lượng cũng là cực kỳ thưa thớt cho dù là bát phẩm thiên địa cảnh giới bên trong n i ệ m sư cũng không phải tất cả mọi người có thể đạt tới hoàng tinh coi như cựu phẩm sinh tử cảnh giới bên trong tần hạo hãn cũng không nghe nói a i s i ê u việt hoàng tinh đạt đến c à n g cao hơn một tầng làm tinh cảnh giới cho nên khi tần hạo hãn trở thành hoàng tinh n i ệ m sư sau đồng thời có mười phần trăm hoàng tinh chi lực về sau hắn cũng đã là địa vương tinh đ ỉ n h tiêm đám người một trong mặc dù hắn luyện thể cảnh giới chỉ có dưỡng huyết đình phong chúc mừng tần đại ca không đến mười chín tuổi liền tấn cấp trở thành hoàng tinh n i ệ m sư thành tựu của ngươi tại địa v ư ơ n g tinh thuộc về phần độc nhất nhi vì cái gì ta sẽ có được mười phần trăm hoàng tinh chi lực ha ha cái này gọi là tinh thần tôi luyện chỉ xuất hiện tại tinh thần niệm sư theo cam tinh tiến vào hoàng tinh giai đoạn thuộc về thời không đối với tinh thần niệm sư một loại thử thách tần đại ca hoàn toàn không nhận h u y ễ n cảnh ảnh hưởng những cái kia trong ả o cảnh thời không lực lượng liền sẽ hóa thành ngươi tinh thần lực trợ giúp ngươi tiến hành một lần cường hóa quả nhiên là tần đại ca thậm chí ngay cả sau cùng võ giả tâm kiếp đều vượt qua có thể qua cửa ải này người chỉ sợ là chục tỷ người bên trong cũng chưa chắc có thể có một cái qua mấy cái kia viễn cảnh rất khó sao tất nhiên kia cũng là có thể nhất mê hoặc nhân tâm cửa thứ nhất đi qua hoàng tinh chi lực đạt tới một phần trăm cửa thứ hai đi qua hoàng tinh chi lực đạt tới ba phần trăm cửa thứ ba đi qua mới có thể đạt tới mười tần hạo hãn giật mình hắn hiểu được cửa thứ nhất t à i phú quyền thế nữ nhân đoán chừng có không ít người có thể vượt qua dù sao có thể khám phá những sự tình này người không phải số ít mà cửa thứ hai liền khó rất nhiều cái kia cần dứt bỏ trong lòng một k i a r à n g b u ộ c là cần đại nghị lực nhất định phải là những cái kia có lòng tin mình có thể leo lên định phong người mới có thể làm được nếu như cảm thấy chính mình không có leo lên đỉnh phong tiềm lực kia là không thể nào dứt bỏ quyết tâm bên trong mỹ lệ tốt đẹp có thể vượt qua này người của một cửa nhất định phải cực độ tự tin đoán chừng không có mấy cái có thể làm được mà cửa hải cuối cùng liền tương đối biến thái đều đã đạt tới đỉnh phong chẳng lẽ không nên nghỉ ngơi sao muốn quá quan chỉ có một cái biện pháp kia chính là người này nhất định phải là một cái cực độ hoàn mỹ chủ nghĩa người cho tới nay đều là chân chính hoàn mỹ đột phá mới có thể phát hiện chính mình còn có những cái kia không hoàn mỹ địa phương ép buộc chính mình đi hoàn thành mà trùng hợp hết lần này tới lần khác tần hạo h á n liền là một người như vậy đoán chừng toàn bộ địa vương tinh cũng sẽ không có người thứ hai có loại này kỳ ngộ đây là một cái trùng hợp cũng là một cái tất nhiên tần hạo h á n trong lòng có chút thở ra một hơi này niệm sư tôi luyện thật đúng là rất treo à, cũng may hắn tất cả đều chống đỡ nổi những năm này dô bốt đồng dạng khổ tu xem như thu được hồi báo ta đây hiện tại có thể thi triển thuấn di sao tất nhiên có thể cam tinh niệm sư liền có thể sử dụng tinh thần linh tiêu truy tung định nhân mà hoàng tinh niệm sư liền có thể sử dụng tuấn di đây đều là cố định trời sinh thật giống như người một số khí quan phát dục tốt liền có thể làm một số chuyện đồng dạng tự nhiên t ầ n hạo h á n sắc mặt tối sầm ngươi tại châm chọc ta vẫn là cái xử nam thanh nhi xứng sở sau đó ủy khuất mà nói ý tứ của ta đó là h à i tử răng dài liền tự nhiên có thể ăn cơm không nghĩ tới tần đại ca tư tưởng như vậy ác ý thế mà hiểu lầm người ta có thể ăn cơm liền có thể ăn cơm liền không thể nói t h ẳ n g sao còn nói cái gì một số khí quan t ầ n hạo h á n rất là im lặng được rồi ta muốn như thế nào thuấn di rất đơn giản thuấn di lý luật là chỉ cần n g ư ơ i tinh thần lực đầy đủ trào trống như vậy chỉ cần n g ư ơ i m u ố n n g ư ơ i có thể di động đến n g ư ơ i tinh thần lực có thể đến bất kỳ địa phương nào đi a thần k ý như vậy t a đây dùng thiên thị địa tính có thể không tất nhiên có thể tần hạo hãn g thi triển tinh thần lực bắt đầu ra bên ngoài nơi xa l à n tràn trước đó hắn cam tinh 97% phần trăm tinh thần lực thiên thị địa tính có thể quan sát 97 km hiện tại hoàng tinh 10%, phần trăm hẳn là có thể đạt đến hơn 100 k m đi. đi qua thí nghiệm hắn phát hiện chính mình thiên thị địa tính phạm vi có thể đạt tới hai km m ư phần trăm hoàng tinh chi lực Thì tương đương với 100 cam tinh chi đương với cam lần ự c t hạo hắn trước i tinh ệ u tập thần h lực, n nhất võ quán phương hướng nhìn g về võ đệ lại. Chương 393, Điên Lâm một dương. Lần trước tần hạo hãn xem xét mã minh vũ thời điểm thiên thị địa thính vừa mới qua đi mã minh vũ liền như có cảm giác hắn không thể không lập tức thu hồi tinh thần lực cái kia cũng chứng minh mã minh vũ tinh thần lực còn ở phía trên hắn lúc kia tần hạo hãn là một cái cam tinh đỉnh phong n h i ệ m sư mã minh vũ liền hẳn là hoàng tinh n i ệ m sư bát phẩm thiên địa cảnh giới võ giả trở thành hoàng tinh n i ệ m sư cũng là bình thường tần hạo hãn không biết chính mình trước mắt hoàng tinh mười phần trăm tinh thần lực có thể hay không vượt qua mã minh vũ hắn muốn thử một chút ánh mắt đến đệ nhất v õ quán mã minh vũ đang tu luyện tần hạo hạn ánh mắt rơi xuống trên người hắn thời điểm mã minh vũ mi tâm có chút bông lúc ních hắn hơi nghi hoặc một chút mở to mắt nhưng là cũng không có động tác khác hắn có thể mơ hồ có cảm ứng chứng minh hắn tinh thần lực cũng đạt tới hoàng tinh cấp bậc nếu như là cam tinh hiện tại là không cảm ứng được ta tinh thần lực nhìn trộm nhưng là cũng chỉ là hoàng tinh thôi hắn tinh thần lực sẽ không vượt qua hoàng tinh ba cùng ta vẫn là có t r a n lệ không nhỏ cho nên hắn có thể mơ hồ cảm ứng lại không thể xác định ta tồn tại tần hạo hãn nhìn thoáng qua chậm rãi thu hồi ánh mắt mã minh vũ lại nhắm mắt lại cho rằng có thể là ảo giác xác định mã minh vũ không cách nào chuẩn xác điều tra đến chính mình tần hạo hãn yên tâm sau đó hắn cần cần phải làm là thường xuyên giám thị mã minh vũ nhìn hắn lúc nào có thể lấy ra vân vũ thạch vân vũ thạch tới tay ta con đường đại học liền không sai biệt lắm kết thúc đi tần hạo hãn lại đem ánh mắt dừng lại ở ngay tại trước cửa trường chiếm cứ mấy cá nhân trên người mấy người này tám chín phần mười là đệ nhất võ quán phái tới hơn nữa nhất định cùng sinh mệnh c h i c h u có quan hệ tần hạo han phát hiện n à y mấy cá nhân thực lực viễn siêu đồng cấp võ giả dù cho không thể cùng chính mình so sánh nhưng là t r ê n lệch cũng không quá lớn làm hắn tinh thần lực đảo qua kia hai cái hóa kính thời điểm hai người kia không có cảm giác gì nhưng khi hắn đảo qua trong xe cái kia nhâm đ ố c kỳ võ giả thời điểm cái võ giả này vậy mà như là mã minh vũ đồng dạng có mơ hồ cảm ứng cái này sao có thể tần hạo han trong lòng nghiêm nghị cái này nhâm đ ố c kỳ vậy mà có được hoàng tình cấp bậc tinh thần lực mã minh vũ có hoàng tình tinh thần lực xem như bình thường dù sao hắn đều là một cái thiên địa cảnh giới võ giả tuổi thật cũng rất lớn thế nhưng là cái này nhâm nốc kỳ tuổi tác tuyệt đối không cao hơn bốn mươi tuổi vậy mà cũng có được hoàng tình tinh thần lực này làm sao có thể không cho tần hạo hãn trong lòng trấn kinh có thể cùng sinh mệnh chi chu dính liễu quan hệ người thật đúng là không đơn giản hai người này hóa kính đều đã thông bắt môn n ộ i giáp đệ nhất môn cái này nhâm nốc kỳ càng là hoàng tình n i ệ m sư thảo nào có can đảm chặn đường ở cửa trường học chờ ta rời đi tần hạo hãn vô cùng xác định giờ này khắp này hắn tuyệt đối không phải cái kia nhâm nốc đối thủ tu luyện đến nay tần hạo h á n gặp phải mạnh nhất địch nhân là một lan khê đồng dạng là nhâm đốc cảnh giới người nam nhân này rõ ràng cao hơn một lan khê một đoạn cương thi thế nào ngươi cũng chỉ có thể tại kinh đại trước cửa trông coi chậm rãi thủ đi tần hạo h á n không để ý tới mấy người này bắt đầu ở trong phòng luyện tập hoàng tình kỳ thuấn di đội trưởng tiếp tục như vậy không được ca kinh đại trước cửa trong ô tô một cái h o a kính kỳ rốt cục chịu không được loại cuộc sống này bọn họ đi vào kinh đại đã ba tháng mỗi ngày mỗi đêm canh dự ở môn này trước chờ đợi tần hạo hãn xuất hiện chờ thật sự là vất vả hắn thả rằng tại hoang dã khu cùng biến dị thú chiến đấu cũng không nguyện ý ở đây phí thời gian này nghe được hắn mở miệng một cái k h á c chính ở trước cửa theo dòi hoa kính kỳ cũng quay đầu nói đúng vậy a đội trưởng loại cuộc sống này lúc nào là cái đầu a kia tần hạo han thật giống như một con rùa đen rút đầu trốn ở kinh đại chết sống không ra chúng ta đã đợi chừng ba tháng chẳng lẽ muốn như vậy đợi ba năm sao mở miệng trước hoa kính cũng nói theo đừng nói ba năm thêm một năm nữa nhiều một chút thuyền liền sẽ đi vào á liên bang lúc kia chỉ sợ cũng không có, có cơ hội của chúng ta đội trưởng chúng ta nhất định phải khai thác một chút thủ đoạn không thì tần hạo h ắ n chậm chạp không đột phá đến hoa kính hắn liền có thể vẫn luôn tại trong đại học ở lại hai cái hoa kính kỳ lặp đi lặp lại du thuyết cái kia nhâm đốc kỳ võ giả trên mặt cũng lộ ra vẻ trịnh trọng hắn tự giao là một cái người có kiên nhẫn nhưng là hiện tại vấn đề là sinh mệnh chi chu còn có một năm số không mấy tháng liền sẽ đi vào á liên bang đến lúc đó bọn họ lưu tại nơi này thậm chí sẽ gặp nguy hiểm phải biết bọn họ cũng không phải là bình thường rời đi sinh mệnh chi chu mà là trốn từ nơi đó tới đối với bọn hắn loại này người đào vong sinh mệnh chi chu bắt rất nghiêm ngặt bọn họ cũng không muốn bị người chấp pháp để mắt tới cho nên ở trước đó bọn họ nhất định phải giải quyết tần hạo hãn sự t ì n h sau đó rời đi nơi này hết lần này tới lần khác kinh đại là kinh thành trọng địa phía ngoài cửa trường sự t ì n h có lẽ trường học sẽ không quản nhưng là nếu có người ngoài có can đảm đi vào trường học nội bộ đây tuyệt đối là không được cho phép cho dù là bọn họ có sinh mệnh chi chu huy trường cũng không được hắn dám nói chỉ cần hắn dám vào vào kinh thành hơn phân nửa bước cho dù là thuấn di đi vào coi như trong nháy mắt giải quyết tần hạo hãn cũng tuyệt đối đừng nghĩ còn sống rời đi Biện pháp duy nhất, chính là làm tần hạo h á n chủ động đi ra cửa trường vốn dĩ ta là nghĩ yên lặng làm xong vụ này hiện tại xem ra quân cờ nhất định phải vận dụng nhà may mắn ta còn có chút chuẩn bị đội trưởng lấy ra điện thoại bấm một số điện thoại nghe cho kỹ chấp hành bất cứ hai kế hoạch ba tám mươi bảy ban trong phòng học tần hạo h á n vẫn không có đến lên lớp lâm mục dương ngày đó bị quét hiệu trưởng mắng một câu sau người cũng không có thu l i ệ m bao nhiêu mặc dù quét hiệu trưởng có thể mắng hắn nhưng là không có nghĩa là người khác cũng có tư cách này người này làm việc phi thường cao điệu phi thường càng rỡ giống như tại t r o n g tự điển của hắn mặt căn bản cũng không có điệu thấp này nói chuyện g i a thế của hắn hiện tại cũng đại khái rõ ràng cái này học sinh đến t ừ ma đô phụ thân của hắn là ma đô thương hội hội trưởng một cái bát phẩm thiên địa cảnh giới v õ giả lâm mục dương sở dĩ trước kia bừa bãi vô danh mà thi tốt nghiệp trung học lúc một tiếng hót lên làm kinh người bởi vì hắn là chuyển trường tới trước kia tần hạo h ắ n lớp mười cao giai đoạn hai thổ quốc cao trung giới căn bản không có lâm mục dương người như vậy nếu có tần hạo hãn không có khả năng không biết thực lực như hắn cũng đã sớm lộ ra ánh sáng ra tới nghe nói lâm mục dương là theo âu liên bang lớn lên cũng là vẫn luôn tại bên kia đi học lớp mười hai sáu tháng cuối năm cũng chính là trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một tháng mới đi đến thổ quốc một lại tới đây liền thu được một cái cao thi c h ạ n g nguyên không thể không nói thực lực của người này thật rất c ư ờ n g hiện tại tần hạo hãn không đến lên lớp lâm mục dương trong trường học đã tụ tập thế lực rất lớn bị q u é t h i ệ u trưởng mắng qua ngày hôm sau lâm mục dương liền đi tới long đẳng câu lạc bộ hiện tại long đẳng câu lạc bộ đã không có vinh quang của ngày xưa dạ tinh loạn chết rồi la khải văn cũng thôi học ngày xưa phong vũ lôi điện tư thần cũng đều phía trước một đợt tốt nghiệp chiều cường bên trong tiến vào xã hội long đ ằ n g mặc dù còn có siêu cấp công hội ra đỡ nhưng là bên trong đã không ai có thể chủ trì đại cục lâm thời đề cử một cái hộ i trưởng căn bản chống đỡ không nổi tình cảnh cơ bản thuộc về rắn mất đầu trạng thái lâm mục dương một người tiến vào long đ ằ n g sau nửa giờ ra tới bên trong sở hữu không phục hắn người toàn bộ bị hắn đau nhức đánh một trận đồng thời về sau lại cho một bút chen thuốc phí hắn phi thường có tiền cà rốt và cây gậy chính sách cũng phi thường hữu hiệu đợi đến hắn rời đi long đẳng thời điểm hắn đã trở thành long đẳng tân nhiệm hộ trưởng lâm mục dương vừa mới nhậm chức lập tức liền chính mình dùng tiền ban bố một trận buổi họp báo nói là muốn đem viết tiếp long đằng huy hoàng đem long đằng chế tạo lần nữa trở thành thổ quốc thứ nhất công hội hội trưởng liền có phóng viên đối với hắn đặt câu hỏi lâm mục dương n g ư ơ i biết hiện tại thổ quốc thứ nhất công hội là cái nào một nhà sao tất nhiên biết trước mắt thổ quốc mạnh nhất công hội là thanh điểu thần hạo hãn là danh dự hội trưởng bất quá vậy thì thế nào đâu lịch sử cho tới bây giờ chính là để cho người ta siêu việt ta đã dám nói ra lời như vậy vậy thì có ta nắm chắc thế nhưng là chúng ta nghe nói ngươi nhập học ngày đầu tiên muốn ngồi tại tần hạo h á n vị trí bên trên nhưng là bị quách hiệu trưởng đổi u xuống dưới đâu lâm mục dương cười ha ha kia là cho quách thúc thúc m ặ trong ngũi,、khả、năng tại khả quách thúc thúc t lòng vẫn như cũ cho rằng tần hạo h á n là kinh đại người thứ nhất là cả nước thậm chí toàn thế giới đại học người thứ nhất nhưng là ta sẽ chứng minh cho hắn xem thời đại đã thay đổi hắn nhìn lầm như vậy vừa ra hiện trường lập tức một mảnh x ô n sao đây là một cái kinh sinh viên có thể lời nói ra sao thế mà ngay trước phóng viên mặt nói hiệu trưởng lầm như vậy không cho hiệu trưởng mặt mũi hắn là không nghĩ tại kinh đại đi học đi dù là hắn là cao thi trạng nguyên như vậy cũng quá phận không thấy tần hạo hãn trợ giúp kinh đại tại toàn thế giới nắm lấy số một đối hiệu trưởng vẫn như cũ phi thường cung kính ạ thậm chí có người cho rằng cái này lâm m ộ c dương không phải một trời sinh ngớ ngẩn chính là một cái tự đại cuồng bất quá các phóng viên cũng đều hưng phấn lên bởi vì đây là một cái đại tin tức làm tin tức phóng viên thích làm nhất sinh sự từ việc không đâu không có việc gì cũng muốn làm một ít chuyện ra tới lâm m ộ c dương người như vậy là bọn họ yêu nhất phỏng vấn như vậy ta xin hỏi lâm hội trưởng người tiếp nhận long đằng sau dự định lâm a mục dương nói mang trên mặt xem thường thiên hạ vẻ mặt cho nên ta cảm thấy kiếm tàu tiên h phong đã thanh điệu là cả nước thứ nhất công hội như vậy chỉ cần chúng ta long đẳng có thể phá tan thanh điệu chúng ta không phải liền là đệ nhất sao côn vọng ngôn ngữ cùng thái độ làm các phóng viên ngây ra một lúc sau từng cái đều giống như đ i ê n cuồng như vậy xin hỏi lâm hội trưởng ngươi chuẩn bị như thế nào đánh kích thanh điệu rất đơn giản từ hôm nay trở đi long đẳng câu lạc bộ sẽ tại khoảng cách kinh đại nằm km bên trong thể dục quán bày xuống lôi đài ta lấy long đẳng câu lạc bộ hội trưởng thân phận hướng thanh điệu câu lạc bộ toàn viên khởi xướng câu lạc bộ khiêu chiến thanh điệu câu lạc bộ toàn viên đều có thể đến tham chiến thời gian vì một tuần một tuần bên trong thanh điệu nếu có một người có thể đánh bại ta hoặc là một đám người đánh bại ta liền coi như bọn họ chiến thắng câu lạc bộ khiêu chiến là một cái cổ lao truyền thống đương ạ đại lạc i biểu hai bộ bất câu thế l nhiên là có quy củ cũ thắng được câu lạc bộ lưu lại chuyển câu lạc bộ ngay tại chỗ giải tán đến nỗi trường học nha đó là đương nhiên sẽ không đồng ý bất quá chuyện này ta đã hướng quốc gia cao tầng nộp văn bản vật liệu hiện tại ngành giáo dục chủ quản giả ra, ra thủ trưởng đã phê chuẩn cho nên cũng liền không cần trường học đồng ý nói lâm mục dương trực tiếp đem long đằng câu lạc bộ c h u y ể n thừa thật nhiều năm huy chương cờ sĩ, ấn tỷ cùng một phong có đỏ tươi giấu chạm nổi văn kiện trực tiếp ngã ở trên mặt bàn thanh điểu một tuần bên trong các ngươi nếu là không dám tiếp thu khiêu chiến vậy tự động giáng cấp đi đối mặt ông kính lâm mục dương phát ra điên cuồng tiêu gạo chương ba trăm chín mươi b ố vũ nhục â u lạc bộ khiêu chiến phe t h u a sẽ tự động giáng cấp siêu cấp câu lạc bộ trực tiếp giáng cấp trở thành phổ thông câu lạc bộ nếu như lần nữa khởi xướng khiêu chiến tiếp tục tour phổ h t ô n đi qua các l i ký giả thu hút từng trang từng trang sách nóng hổi tin tức bản thảo ra lò đưa tin nội dung tất cả đều là lâm mục dương hướng thanh điệu phát cái khác chuyện khiêu chiến thậm chí không cần gì thêm mắm thêm mối trao chuốt lâm mục dương cản dỡ phách lối đã sôi nổi trên giấy lâm mục dương vương lời muốn để thanh điệu giải tán thần hạo han đối mặt mạnh nhất khiêu chiến t hai quốc bên g trung học thứ nhất học câu lạc bắt ộ a h đầu ở trên internet cãi nhau thanh điệu người nói tần hạo hãn ra tới bọn họ nhất định phải chết long đẳng người nói có loại lên lôi đài nước bọt chiến căn bản vô dụng bên này long đẳng người lôi đài dựng tốc độ rất nhanh nửa ngày thời gian liền hoàn thành chỗ sân vận động nơi nào càng là phủ lên đại điều hành phi cả nước thứ nhất câu lạc bộ chiến thủ lôi người chỉ có một cái đó chính là lâm mục dương hắn có thể tiếp nhận thanh điệu bất luận người nào khiêu chiến thậm chí có thể một lần tiếp nhận mười người khiêu chiến ai đến cũng không có cự tuyệt chuyện này xuất hiện bắt đầu liền đưa tới rất lớn nhiệt độ không ít phóng viên thậm chí đặc biệt chú đóng ở sân vận động chờ đợi thanh điệu người qua tới khiêu chiến nhưng là từ từ mọi người phát hiện từ đầu đến cuối tần hạo h ắ n đều không có đối với chuyện này phát biểu qua bất luận cái gì cách nhìn cũng không có đề xuất ra thanh âm nói là tiếp nhận lòng đẳng khiêu chiến một loại tần hạo hãn trước mắt người ngay tại kinh đại bên trong nhưng là không lên lớp cũng không xuất hiện giống như đang bế quan đồng dạng không gặp bất luận kẻ nào thanh điệu một số người có chút đã đợi không kịp mười cái dưỡng huyết thời đỉnh cao liên thủ tổ đội đi tới sân vận động khiêu chiến lâm m ộ t dương biết được thanh điệu người đến đây ứng chiến một ngày này sau khi tan học bên trong thể dục quán người đông nghìn nghìn thanh điệu dẫn đội người gọi là lý độ là trước mắt thanh điệu câu lạc bộ phó hội trường cũng là một cái tân tấn danh nhân đường thành viên nếu như không có cái gì ngoài ý muốn người làm tần hạo hãn tốt nghiệp sau t h ừ nếu như mọi chuyện đều trông cậy vào tần hội trưởng lời nói vậy còn muốn chúng ta những người này làm gì ý độ quay đầu nhìn bọn họ một chút người muốn tự cường không thể đem hy vọng vẫn luôn ký thác vào trên người người khác theo ta được biết tần hạo hán hội trưởng đã tu luyện đến dưỡng huyết thời đỉnh cao ly tốt nghiệp cũng không xa một khi hắn tốt nghiệp lại đụng phải chuyện như thế chúng ta còn có thể đi trông cậy vào ai những người khác không có lời gì để nói dù sao lý độ là phó hội trưởng n g à y sau thanh điệu khẳng định phải đến trên tay của ta ta không hy vọng các ngươi lại có sợ chiến cảm xúc dù cho rời đi tần hạo hán hội trưởng thanh điệu như trước vẫn là cả nước thứ nhất câu lạc bộ hy vọng các ngươi có thể rõ ràng điều này hắn ý tứ rất rõ ràng tần hạo hán chẳng mấy chốc sẽ đi Các n g ư ơ i những người này tốt nhất con mắt sáng lên một chút thấy rõ ràng cái này câu lạc bộ về sau là ai nói tính mang người đi thẳng tới trước lôi đài sớm liền biết được tin tức lâm mục dương chính trên đài chờ rơi một cái ghế đu ngồi ở chỗ đó cư cao lâm hạ nhìn lý độ đám người trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt thật là chẳng à m a i mới chờ đến lúc đến các n g ư ơ i thanh điệu có người đến lại là như vậy mấy cái thối cá nát tôm chính là lãng phí thời gian của ta lý độ hư lạnh một tiếng lâm mục dương ngươi cũng không cần quá p h é lối ngươi mới vừa tiến vào đại học đường còn không có thăm dò rõ ràng đâu liền dám náo ra động tĩnh lớn như vậy ngươi phải biết ngươi bây giờ tại cả nước danh nhân đường xếp hạng còn tại tám mươi tên về sau đâu ha ha xếp hạng nếu như là duy nhất tiêu chuẩn cũng không có tần hạo hãn hoành không xuất thế các ngươi những người này xếp hạng tại phía trước ta lại có thể thế nào một hồi vẫn là muốn đổ vào dưới chân của ta Rõ r à n g c h ú n g ta lên lý độ vung tay lên mười người cùng nhau nhảy lên lôi đài mặc dù tới khiêu chiến lâm mộc dương nhưng là hắn cũng biết lâm mộc dương thực lực phi phạm cho nên hắn lựa chọn nhiều nhất mười người cùng nhau đăng trảng nhân số lại nhiều lời nói cái lôi đài này liền muốn không chứa được mười người sau khi lên đài từng người cầm trong tay vũ khí đem lâm m ộ c dương vây quanh trong đó lâm m ộ c dương ngồi tại trên ghế xích đu mặt liền cái mông đều không có nâng lên lâm m ộ c dương ngươi có ý tứ gì có động thủ hay không rồi tất nhiên ra tay chỉ bất quá đánh mấy người các ngươi còn không cần ta đứng lên ha ha chính là thật là lớn găn chó vậy ngươi liền đi chết đi lý độ cảm thấy bị làm đục giận quá thành cười trường thương trong tay lắc một cái một mảnh thương mang b à o phủ đi qua hắn vừa ra tay ngoài ra còn có bốn người đi theo đồng thời ra tay c ò nhìn l ạ thấy c h u lâm mục dương từ h bỏ những người khác mà lựa chọn công kích mình lý độ trường thương ngưỡng một cái muốn ngăn lại lâm mục dương công kích thương pháp của hắn cũng quả thật không tệ tả hữu đong đưa liên tước đái đả vậy mà thật chặn lại lý độ hai thanh phi kiếm nhưng là vạn vạn không nghĩ tới lý độ kiếm tại không chuẩn bị đánh trúng sau vậy mà cấp tốc phân giải mỗi một thanh trường kiếm bên trong cũng còn bao hàm mặt khác một cây đoạn kiếm từ mẫu kiếm trường kiếm rơi xuống đất đoạn kiếm r a tốc thế xét đánh không kịp bưng hai mang theo hai đạo lưu quang phấp phấp ba lý độ né tránh không kịp tả hữu ngược lập tức bị hai đem đoạn kiếm xuyên qua như trụ máu tươi dâng trào mà lên lý độ thân thể thất tha thất thể lùi lại sau đó hai đầu gối như n h u n lẫn ra thân thể tại bên bờ lôi đài vây dây thừng nơi trượt chân phói mấy cái thanh điểu người không kịp cứu viện chỉ có thể đem toàn bộ lực lượng tập trung muốn đem lâm mục dương chém giết vì không biết sinh tử lý độ báo thủ một t ầ n g màu cam màn sáng xuất hiện ở lâm mục dương chung quanh tinh thần lực vòng phòng hộ cái này lâm mục dương c ư nhiên là một cái cam tinh n i ệ m sư những người còn lại công kích rơi vào vòng phòng hộ trên chỉ là làm vòng phòng hộ kích thích một trận g ậ n sóng nhưng là cũng không có đánh vỡ các ngươi những n à y rát rưởi cút lâm mục dương tay một chỉ hai đem đ o ạ n kiếm tại không trung giao thoa phi hành tựa như giao long bình thường tấn bánh tại toàn trường bay lượn đốn lửa tung tóe bắn ra bốn phía cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm những n à y thanh điểu người tất cả đều trọng thương ngã xuống đất tay vừa nhấc trường kiếm đ o ạ n kiếm tự động bay trở về một lần nữa hóa thành hai cái kiếm đã rơi vào sau lưng trong vỏ kiếm cuộc chiến đấu này từ đầu tới đôi hắn thậm chí không hề rời đi chỗ ngồi vẹn vẹn là sử dụng tinh thần lực k h ô n g chế phi kiếm cùng tinh thần lực vòng phòng hộ liền nhẹ nhóm làm xong thanh điểu m ư ờ i người đem m ư ờ i người toàn bộ đánh bại sau lâm mục dương mới chậm dai theo trên chỗ ngồi đứng dậy lý độ cũng chưa chết vẫn còn ở trên mặt đất dáy ruộng miệng phải nhanh chữa lâm mục dương đi qua cư cao lâm hạ nhìn hắn một cái đột nhiên g ơ chân lên một chân giẫm tại lý độ trên mặt hơi n h ú n g chân qua lại ép động đem lý độ ép trong miệng thổ huyết giang rơi xuống thanh điểu ta nhổ vào các ngươi loại này r á c rưỡi câu lạc bộ làm sao p h ố i chiếm cứ cả nước thứ nhất bảo t o ọ n các người đám điểu nhân này cũng dám đến cùng tiểu gia ta chiến đấu nếu không phải nghĩ đến bước xuống các ngươi một cái mạng chó trở về cho tần hạo h à n báo tin ta hiện tại liền làm thịt các ngươi mười người đều bị đánh bại đối mặt lâm mục dương vũ n h giận mà không dám nói gì lâm mục dương khoát tay theo trong không gian nhận lấy ra một khối thẻ gỗ đây là tại các ngươi trước khi đến cho các ngươi đặt trước làm tốt tìm một người mang tại trên cổ vây quanh kinh đại xoay quanh một tuần thời gian không cho phép ngừng đáp ứng điều kiện của ta ta liền thả các ngươi một con đường sống không thì có các ngươi tốt xem lý độ cố nén đau s ó t nhìn thẻ gỗ trên đó viết vũ nhục tính kiểu chữ ta là thanh điệu đại giác r ư ỡ i tần hạo hãn vô năng mật chết thanh điệu toàn thể thành viên những chữ này thể cực kỳ vũ nhục người bọn họ có thể nào tùy tiện đáp ứng bên trong một cái học sinh há miệng liền môn mắng lâm mục dương con mắt phát lạnh một cái bàn tay đem này đánh n g ấ t đi máu tươi vẩy ra hiện trường một mánh thét lên lâm mục dương thì là tố chất thần kinh đồng dạng cười lạnh ha ha hiếm thấy nhiều quái dạng này thủy tinh tâm về sau làm sao tiến vào hoang dã khu lôi đài luận võ có chơi có chịu không phải chuyện rất bình thường sao đây là câu lạc bộ khiêu chiến ngươi chết ta sống chiến đấu đã dám đến liền muốn nhận gánh trách nhiệm mấy người các ngươi nghe cho kỹ đáp ứng điều kiện của ta liền dễ nói chống lại ta ta liền cho các ngươi một người đặt trước làm một khối mang lấy các ngươi dạ phố nhanh lên một chút lựa chọn một người mang thẻ gỗ đi mấy cái thanh điệu thành viên ánh mắt lạnh lẽo ai cũng không chịu đi mang này tấm bảng hiệu lý độ cố nén đau xót run rẩy đứng lên nhìn thoáng qua lâm mục giường c h ầ mặc m một hồi sau đó đi lại tập tênh đi qua nhặt lên tấm thẻ gỗ này đeo ở ngực phó hội trưởng ngươi sao có thể làm như thế tuyệt đối không nên a phó hội trưởng như vậy sẽ làm cho thanh điệu danh dự sẽ không ngươi không muốn ủ y khuất chính mình từ nay về sau tên của ngươi đem bị đính tại xỉ nhục trụ thượng lý độ thật sâu hô hít một hơi chuyện này là ta bước lên đến luôn là phải có một người đi làm mới được các ngươi không nên bị dạng này n ụ c nhã mất mặt sự tỉnh liền ta tới đi nói xong lý độ run run rẩy rẩy đi ra sân vận động phía sau hắn đi theo một đoàn phóng viên đang quay nhiếp còn có rất nhiều xem náo nhiệt học sinh hắn bắt đầu quay chung quanh kinh đại xoay quanh nhi dựa theo cùng lâm mục dương ước định hắn đem ở đây đi một tuần thẳng đến lôi đài kết thúc một chút thanh điều học sinh bắt đầu đau khổ cho rằng lý độ làm ra quá lớn hy sinh nhưng không có người nhìn thấy tại lý độ đi ra khỏi cửa thời điểm cùng lâm mục dương hai người liếc nhau một cái lẫn nhau nháy nháy mắt đều lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười chương ba trăm chín mươi lăm đ ắ thủ người nói hắn tốt thế nhưng là hắn thật sự cho thanh điệu câu lạc bộ mang đến to lớn xì nhục người nói hắn xấu nhưng là đám người tất cả đều bị lâm mục dương đánh bại tình huống dưới lý độ chủ động chịu nhục đứng ra người khác lại rất khó đi chỉ trích hắn người ngoài còn dễ nói nhưng là bị nhục nhã thanh điệu xã đoàn nội bộ thì là có một chút thanh âm bất đồng phát ra có người cho rằng làm hội trưởng tần hạo hán đối những chuyện này chẳng quan tâm thật sự là không xứng là người lãnh đạo quá phận cũng có người nói tần hạo hán căn bản không có câu lạc bộ ý thức chỉ biết là cá nhân tu luyện lòng dạ nhỏ mọn còn có người làm giòn liền cho rằng tần hạo hán là sợ lâm mục dương không dám đi ra tất nhiên cũng có người làm tần hạo hán giải thích nói hắn nhất định là đang bế quan căn bản không biết chuyện ngoại giới mọi người cãi nhau tại một chút người hưu tâm lôi kéo dưới dần dần tạo thành một c ố bất lợi cho tần hạo hán ngôn luận mà những người khác thì là mật thiết chú ý tình thế phát triển theo bọn hắn nghĩ t ầ n hạo hán tất nhiên sẽ xuất hiện hắn không thể ngồi xem thanh điệu câu lạc bộ cứ như vậy bị giáng c ấ p bị giải tán nhưng là t ầ n hạo hán cụ thể lúc nào ra tới lại không ai có thể nói được rõ ràng kỳ thật phát sinh đây hết thảy t ầ n hạo hán tất cả đều nhìn ở trong mắt theo lâm mục dương bắt đầu khiêu khích thời điểm hắn liền đã đang chăm chú chuyện này có thiên thị địa thính tại hắn có thể xem xét đến người k h á c không thấy được đồ vật bao quát chuyện này từ đầu đến cuối không hề nghi ngờ đây là có tâm người thiết hạ một cái b ấ y mục đích vô cùng đơn giản trực tiếp liền là muốn đem chính mình theo trong sân trường dẫn xuất đi cho nên khiêu chiến lôi đài mới thiết lập ở năm km bên ngoài sân vận động bên này lôi đài luận võ tiến hành thời điểm kinh đại trước cửa mấy người cũng tại thời khắc giám thị sân trường động tĩnh thậm chí sân vận động nơi nào cũng có một cái hóa kính kỳ tại mai phục tựa hồ tại đợi chờ mình tự chui đầu vào lưới chính là thật là lớn một cái bẫy nha tần hạo h ã n thở dài một tiếng đối phương trăm phương ngàn kế làm ra cục diện này không thể nghi ngờ là muốn đem chính mình đẩy vào ngõ cụt hắn có thể đối thanh điệu câu lạc bộ tình cảnh bỏ mặc nhưng là kia không thể nghi ngờ sẽ cho trên lưng mình một cái bêu danh đều danh không đều danh tần hạo hãn cũng không quan tâm nhưng là thanh điệu câu lạc bộ dù sao giao cho trong tay mình nếu là cứ như vậy giải tán c h ầ m luân tần hạo hãn trong lòng cũng không nguyện ý nhìn thấy một màn kia muốn phá giải đối thủ chiêu số cũng đơn giản trực tiếp đi qua sân vận động đánh bại lâm mục dương là được rồi thế nhưng là kia tất nhiên sẽ dẫn tới những người khác lâm mục dương không đáng sợ đáng sợ chính là ở sau lưng hắn che giấu mấy cái kia đến tự sinh mệnh chi chu người hơn nữa ở trong đó còn dính tới một việc chính là tần hạo hãn nếu như đột phá đến hóa kính kỳ như vậy hắn chẳng khác nào tự động tốt nghiệp liền không có tư cách tham gia lâm mục dương lôi đài cho nên muốn đánh bại lâm mục dương liền nhất định phải tại giữa huyết kỳ thời điểm làm được đây cũng là một cái điểm mấu chốt làm thế nào mới có thể vạn vô nhất thất cái này phi thường thử thách người tần hạo h ắ n trong lòng đã có một chút tính toán nhưng là hắn còn muốn chờ cơ hội cơ hội ngay tại mã minh vũ nơi nào hắn đoạn thời gian này thời khắc xem xét mã minh vũ độc tính chờ đợi hắn lấy ra viên kia vân vũ thạch cơ hội như vậy rốt cuộc xuất hiện ở lôi đài bắt đầu ngày thứ ba ba đệ nhất võ quán bên kia mã minh vũ cùng một lan khê làm một lần vận động nóng người về sau một người đi một gian t i n h thất đây là thuộc về hắn tư nhân thư phòng bình thường m ộ c lan khê đều không cho phép đi vào đến nơi này đóng ký cửa mã minh vũ ngồi ở một cái bàn đằng sau tay để lên bàn tâm niệm vừa động trong không gian n h ẫ n từng loại đồ vật tự động đem ra các loại tiền tài vật liệu bảo vật binh khí ngũ quang thập sắc rực rỡ muôn màu làm đệ nhất võ quán thực tế người cầm lái mã minh vũ thân ra là phi thường phong phú mà hắn người này càng là có thu thập đam mê hết thẻ đồ tốt có giá trị hắn đều thích cất giấu sau đó cũng không có việc gì liền lấy ra đến xem hắn thật giống như một đầu tham lam cự long thích thu thập kim tệ b ả o thạch đồng thời đưa chúng nó xếp đống đứng lên làm vì mình tài sản riêng hắn lấy ra đồ vật bên trong có một hòn đá kia là một cái màu trắng tảng đá nhìn qua giống như x ư ơ n g mủ ngưng kết mà thành bình thường đặt ở chỗ đó có chút trong suốt cảm nhận cẩn thận chăm chú nhìn thậm chí có thể nhìn thấy trong viên đá mây mù lan lộn trông rất đẹp mắt đây chính là tần hạo hắn nhu cầu cấp bách thu hoạch được vân vụ thạch nhưng là đó cũng không phải hắn cất giữ tốt nhất đồ vật hắn còn có mấy thứ bảo b ố i giá trị thậm chí còn tại vân vụ thạch bên trên t ừ n g cái bày ra tại trước mặt thỉnh thoảng cầm lên thưởng thức một mặt thỏa mãn màu cuối cùng mã minh vũ lấy ra một cái tấm thẻ màu xanh lục trên thẻ mặt có một tấm to lớn phương chu đồ án màu xanh lá đại biểu sinh mệnh nhan sắc mà này cái cự đại phương chu liền là sinh mệnh chi chu đem tấm thẻ cầm ở trong tay mã minh vũ càng xem càng là ưa thích sinh mệnh chi chu thông hành thẻ vật này ta chỉ dùng qua một lần dùng nó liền có thể đi hướng sinh mệnh chi chu đây là lao tử ta cho ta làm ra đâu cái này sinh mệnh chi chu thông hành thẻ hắn thấy là quý giá nhất đồ vật kia là thông hướng một thế giới khác bằng chứng đem thông hành thẻ đặt ở vị thứ nhất hắn đem những vật này bày ra tại trước mặt đắc ý qua lại thưởng thức ngay tại hắn lui về sau hai bước thời điểm đột nhiên không gian ba động trước mắt không gian vật mẹo qua n g ảnh phụ lược một bóng người đột nhiên xuất hiện không được mã minh vũ kinh hô một tiếng hắn nằm động không nghĩ tới lại có người sẽ sử dụng thuấn di chi pháp tiến vào hắn trong mặt thất phải biết thuấn di cũng không phải là tùy tiện như vậy liền có thể dùng đầu tiên ngươi tinh thần lực muốn t r a nhìn đến đây mới có thể xác định không gian toa độ sau đó thông qua thuấn di đ ế tới h ắ người mật t h ấ này mang h n n nề ngăn theo n nữa v mặt nạ căn bản nhìn không ra là ai mã minh vũ nổi giận ra tay để xuống cho ta người này cướp đoạt vân vũ thạch sau tựa hồ quay người nghĩ muốn chạy trốn nhưng là mã minh vũ là ai hắn là đường đường bát phẩm võ giả thiên địa cảnh giới cái gọi là thiên địa cảnh giới chính là có thể cùng thiên câu thông mượn dùng tiên địa chi gian linh khí làm tự thân lực lượng sinh sôi không ngừng ngoại trừ những cái tiêu cựu phẩm cường giả cùng sinh mệnh chi chu phía trên biến thái còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại mã minh vũ trước mặt chiếm tiện nghi còn có thể bình yên bỏ chạy muốn đi lưu lại cho ta đi mã minh vũ k h o á t tay tinh thần lực tuyệt kỹ khoa không đây là một cái tuyệt chiêu nhằm vào một người nào đó thi triển thời điểm thậm chí có thể đem không gian chung quanh phong tỏa làm cho đối phương không cách nào thi triển t u ầ n di coi như đối phương tinh thần lực hơi cao hơn chính mình nếu như ạ là đường thì cũng tôi đi trong đó còn bao gồm kia một tấm sinh mệnh chi chu thông hành thẻ thứ này ý nghĩa trọng đại cấm tấm thẻ này liền có thể tự do đi tới đi lùi sinh mệnh chi chu toàn bộ mặt đất thế giới cũng không có mấy t r ư ờ n g mà lại là ai dùng đều được coi như mã vân phong đều rất khó cho hắn làm ra tấm thứ hai mã minh vũ còn trông cậy vào về sau đi sinh mệnh chi chu hưởng phúc đâu làm sao có thể bị người cướp đi tấm thẻ này hắn không lo được xuất hiện trước người này quay người liền đi bắt người phía sau vừa mới quay người lại xuất hiện trước người liền phát động công kích hoặc là nói đó đã không phải là một người một tiếng nước gấm thanh â m vang lên người này biến thành một đầu to lớn tóc đỏ tinh tinh nâng lên bàn tay khổng lộ đủ để khai sơn phá thạch một quyền đối sau hót của hắn đánh tới đại tinh tinh thân thể cơ hồ tràn ngập toàn bộ mật thất một quyền này căn bản là không có cách trốn tránh mã minh vũ bất đắc dĩ quay người phất tay đón đỡ chỉ cần ngăn lại đại tinh tinh công kích hắn liền còn có cơ hội đoạt lại bảo vật hắn thấy đại tinh tinh đơn giản chính là một cái dưỡng huyết kỳ biến dị thú làm sao có thể cùng mình đối kháng nhưng là hắn rất nhanh vì hắn chủ quan trả giá thật lớn đại tinh tinh một quyền lại có gần như chín vạn kg l ự c quyền tuy rằng cái này l ư ợ quyền vẫn là còn lâu mới có thể cùng mã minh vũ so sánh nhưng là cùng lúc đó không chung một cô áp lực đống nhiên buông xuống kia là lực lượng lĩnh vực mã minh vũ lực quyền trong nháy mắt cắt giảm 30%, m à đại tinh tinh lực quyền lần nữa tiêu t h ă n g bá thành nay trường bị tiêu phía dưới một quyền này vậy mà đem vội vàng ở giữa mã minh vũ đánh lùi một bước nhỏ mặc dù chỉ là rất nhỏ một bước nhỏ lại đủ để thay đổi chứng cứ mã minh vũ k h ó a không như vậy bị phá vỡ trước mắt đại tinh tinh cùng sau xuất hiện người kia đồng thời thi triển thuấn di biến mất biến mất phi thường nhanh trong nháy mắt liền vô tung vô ảnh biến mất tại mã minh vũ trong phạm vi tầm mắt cũng biến mất tại tinh thần của hàn phạm vi bên trong mã minh vũ lựa giận cơ hồ muốn t i ê u hủy kim thiết một cái thuấn di rời đi m ấ thất sau đó tới trở về liên tục tuần lấn gì tại phương viên mấy cây số bên trong không ngừng tháo hiện liên tục năm phút sau mã minh vũ thân ảnh dừng lưu tại đệ nhất võ quán trên không dù cho lại không cam tâm lại không tình nguyện mã minh vũ cũng không thể không thừa nhận ngay tại dưới con mắt của hắn có người đến một tay xinh đẹp tập kích cướp đi vân vụ thạch cướp đi thông hành thẻ Và nha nha là ai rốt cuộc là ai làm bị lao tử biết lao tử nhất định đem ngươi rút gần l ộ t ra dưới sự phẫn nộ ra tay kinh khí bay múa đánh chung quanh đùi mù nổi lên bù phía đại địa chấn động đệ nhất võ quán người đều bị hù dọa ra tới xem xét nhìn thấy mã minh vũ giống như điên dại dáng vẻ không ai có can đảm tới gần chương ba trăm chín mươi sáu đan thành tâm cảnh lịch luyện tân hạo hãn bản thể cùng phân thân đồng thời thuấn di về tới kinh đại bên trong về tới gian phòng của mình hắn thở phào một cái còn tốt mã minh vũ cái thói quen này giúp hắn một đại ân làm hắn lấy được đột phá cần thiết cuối cùng vật liệu nhìn một chút vân vụ thạch lại nhìn một chút thông hành thẻ dựa theo mã minh vũ nói vật này giá trị thậm chí còn tại vân vụ thạch bên trên có lẽ vật này về sau đối với chính mình có tác dụng lớn nhưng là hiện tại chỉ có thể thu lại thanh nhi ta hiện tại phải nên làm như thế nào tần đại ca đem ba loại tảng đá đặt tại trong lò đan sau đó chuẩn bị đại lượng nước tần hạo hãn lập tức hành động hắn nhìn khắp nơi xem cuối cùng dứt khoát đi tới kinh đại sân trường hồ nhân tạo bờ lúc này thời gian đã vào đêm hồ nhân tạo nơi này không có bất kỳ a i đi tới ven hồ trong lương đ ỉ n h tần hạo hãn chuẩn bị chế d ư a lô ba cái tảng đá tại trước mặt xếp thành một hàng chuẩn bị cuối cùng đã hoàn thành lấy thiên thị địa thính ở chung quanh quét một vòng xác định không có người về sau tần hạo hãn có thể bắt đầu lấy ra thần đăng tâm niệm vừa động một đạo hỏa diễm thổi ra ngoài hiện tại chế dược so trước kia thuận tiện quá nhiều có biến dị hỏa tinh cùng thần đăng sau này dùng hỏa trên một điểm thần hạo hãn mấy hồ đã đến trình độ đăng phong tạo cực không cần thêm nhiệt rất nhanh liền đem đan lô đốt màu đỏ bừng trước thêm nước mỗi một lần ra nhập lượng cần nước đến bên trong lò luyện đan năm giây liền b ú c hơi hoàn tất thần hạo hãn sở dĩ lựa chọn hồ nhân tạo cũng là bởi vì nơi này lấy nước thuận tiện tay vừa nhấc cách không nhất vật thật giống như máy bơm đồng dạng một cái hút lên một đại đ o n nước lấy tinh thần lực bảo trì sẽ không rơi xuống cách không đem này hấp thu được trong lò đan cái lượng này không chê không có người so tần hạo hãn có thể làm càng tốt hơn bởi vì hắn có thể rất tinh chuẩn tính toán ra số lượng đồng thời lấy nước thời điểm sẽ không xuất hiện sai sót những n à y nước đến trong lò đan trong nháy mắt sôi trào khí hóa ba giây đồng hồ bên trong nước trưng phát ra đan lô có chút hạ nhiệt độ mở ra tinh thần lực vòng phòng hộ không muốn để những n à y hơi nước rời đi ba mét không gian phạm vi tần hạo hãn lập tức đem tinh thần lực vòng bảo hộ mở ra làm chúng quanh tạo thành một cái đường kính ba mét q u a n cầu hơi nước không cách nào rời đi Ngay tại cái này quan g cầu phạm vi bên trong tràn ngập hòa tinh tiếp tục phun lửa tâm bên trong một cái chỉ thị thần đăng ngọn lửa bên trong hỏa tinh háo miệng ra một đạo liệt hỏa lại vọt ra ngoài hòa tinh thể nội sớm đã tích xúc lực lượng khổng lồ chỉ cần không phải làm hắn làm ra như cùng ở tại giả lập chiến trường thời điểm cái loại này toàn thân phun lửa cực hạn động tác loại này luyện đan dùng hỏa hắn tự thân lực lượng tuần hoàn là đủ rồi tiếp tục thêm nước như thế lặp đi lặp lại chín chín tám mươi một lần thanh ni ra l ệ tần hạo hãn lần nữa đưa tay tại vòng bảo hộ phía dưới mở miệng lại mang tới nguồ nước máy móc từng lần từng lần một lặp lại động tác như vậy không có một chút không kiên nhẫn cùng sai sót tiếp cận hai giờ nung khô toàn bộ tinh thần lực vòng bảo hộ phạm vi bên trong hơi nước đã dày đặc như thực chất gia nhập cụ phong thạch tay vừa nhắc cụ phong thạch tiến vào trong lò đan hỏa tinh tiếp tục gia tăng hỏa lực lửa nóng hừng hực nung khô rất mau đem cụ phong thạch hỏa tan từng đạo cương phong tại tinh thần lực trong hộ cháo gào thét theo trong lò đan tràn ra giống như tùy thời có thể nứt vỡ vòng bảo hộ chạy đi đ ồ n dạng từ bên ngoài xem tân hạo han tinh thần lực vòng bảo hộ bị gió lốc xung kích từng khối ra bên ngoài nhô lên thật giờ này g như một t cái khác ờ i này tần hạo hạn giống như đặt mình vào trên tầng mây quanh thân đều bị mây mù bao phủ hơn nữa còn là mây mưa giờ khác này tần hạo hạn ước chừng rõ ràng thanh nhi vì cái gì muốn làm hắn thêm nước có gió có mây kia dĩ nhiên liền muốn có mưa Gió lốc m â theo thanh nhi chỉ huy thần hạo hãn nói cho hỏa tinh kéo dài bảo trì hỏa lực chuyển vận sau đó đem tinh thần lực vòng bảo hộ thu nhỏ, đường kính 3 mét vòng bảo hộ, thu nhỏ đến hai m năm trước mắt mây mủ tiến một bước nồng hậu dày đặc mắt thường đã không cách nào nhìn ra bất kỳ vật gì hóa giải một chút tiếp tục áp xúc đường kính hai m hiện tại đưa tay cũng có thể cảm giác được rất lớn lực cản kia là mây mù nước mưa cực độ áp xúc sau hiệu quả lần nữa áp xúc đường kính một m quá trình này t ầ n hạo hãn thân thể đã có một nửa rời đi vòng bảo hộ bên trong chỉ có đan lâu còn tại hoàn toàn bao khỏa trong đó hòa tinh nổi lên lực lượng phun lửa ngọn lửa nhiệt độ càng ngày càng cao t ầ n đại ca tiếp tục áp s ú c thẳng đến tinh thần lực vòng bảo hộ cuối cùng tập trung ở mười cm đường kính phạm vi bên trong nơi nào chính là đan thành địa phương lần nữa áp xúc đường kính nửa m tân hạo hãn đã hoàn toàn rời đi vòng bảo hộ phạm vi chỉ có đan lô trung tâm bộ phận còn tại vòng bảo hộ phạm vi bên trong lại cố gắng mấy lần rốt cục đ ạ t đến thanh nhi yêu cầu đem tinh thần lực vòng bảo hộ áp s ú c thành một cái đường kính 1 0 cm hình cầu ngay tại đan lô trung tâm bộ vị gia nhập thải hồng thạch bật hết hỏa lực nung khô 10 giây đồng hồ tinh thần lực vòng bảo hộ 10 giây đồng hồ bên trong theo đường kính 1 0 cm áp xúc đến 1 cm được rồi tần hạo h á n b u n g tay lên nho nhỏ thải hồng thạch đầu nhập vào vòng bảo hộ phạm vi bên trong bản đến nơi này chính là cực độ áp xúc mật độ đã vô cùng vô cùng lớn lại thêm vào thải hồng thạch cơ hồ liền có nổ tung dấu hiệu hòa tinh một tiếng chu lên ngọn lửa đã theo màu đỏ biến thành trắng sáng sắc cháy đỏ rực ngọn lửa rõ ràng những cái k i a ngọn lửa màu đỏ nhiệt độ không biết cao bao nhiêu kịch liệt đốt cháy dưới thải hồng thạch trong nháy mắt khí hóa tân hạo hãn thì là không ngừng áp xúc tinh thần lực vòng bảo hộ theo mười cm đường kính đến một cm một cm chỉ có một hạt trâu lớn nhỏ bảo trì mười giây đồng hồ hỏa lực lớn nhất luôn khô sau đó triệt hồi tinh thần lực vòng bảo hộ hòa tinh kéo dài phun ra tân hạo hãn ở trong lòng bắt đầu đến ngược 10, 9, 3, 2, 1, mở. tinh thần lực vòng bảo hộ rút đi bên trong vật chất nhưng không có tán loạn tại kéo dài nhiệt độ cao nung c h â u dưới bọn chúng đã hoàn toàn ngưng kết thành một thể chỉ có một đạo mơ hồ cầu v ò n g tại không t r u n g trôi nổi chật lóe lên chúc mừng tần đại ca đan rửa xong rồi tần hạo han q u o á c tay hạt trâu này đồng dạng thuốc rơi xuống trong tay thật nặng a tần hạo han sáu vạn kg lực quyền cầm này một hạt trâu vậy mà cảm thấy không nhẹ phân lượng tất nhiên ba viên bản thân trọng lượng liền rất lớn tảng đá vô luận cụ phong thạch vân vụ thạch hoặc là thải hồng thạch đều là thiên địa c h i gian linh khí tinh hoa biến thành chất lượng phi thường lớn còn có nhiều như vậy trình độ ở bên trong hạt châu này không sai biệt lắm có hai trăm kg trọng lượng tân hạo han thu hồi thần đăng cùng đan lô hồ nhân tạo bên cạnh khôi phục bình tĩnh nhìn hồ nước mặt nước đều có một ít hạ xuống tân hạo hãn cũng là âm thầm tắt lưới tân đại ca hiện tại có thể trở về ngươi trong phòng dù sao đột phá thời điểm tốt nhất đừng bị ngoại nhân nhìn thấy tâm niệm vừa động tân hạo han thuấn di về tới trong phòng hiện tại mời kiểm tra thân thể các phương diện số liệu bảo đảm ngươi là tuyệt đối trạng thái tốt nhất tần hạo hãn tinh thần lực quét hình toàn thân bất kỳ cái gì bộ vị bất luận cái gì khí q u a n đều không có vấn đề ở vào lực lượng rất tràn đầy thời kỳ hắn là dưỡng huyết thời đỉnh cao đến lúc này đột phá đến h o a kính đã là tùy thời có thể quét hình hoàn thành tần hạo hãn lại tu luyện một chút tinh thần lực đem vừa mới mở ra vòng bảo hộ tiêu hao hết toàn bộ bổ sung trở về màu cam tinh thần lực sông lớn bên trong một phần mười kim hoàng sắc nước sông toàn thân hắn đều đã xảy ra trạng thái tốt nhất thanh nhi có thể bắt đầu chưa ha ha tần đại ca không nên nóng lỏng ngươi sắp cáo biệt giữa huyết giai đoạn Cũng tần ứ c con học, chút, lúc sắp phá rời ra đường đi đại ngươi ngoài đi đợi đến đột khuyên vẫn ban ngày ta tùy một tốt. t là làm ý hạo hãn lập lòng. lưu luyến, là là thật vận phải hợp. tức thức chút trước tại một quyết rất tại thực thích Tần được, có học chăng còn có lưu luyến, chính là tại sân vận động nơi nào, còn có chuyện chờ sắc ý mình Không mình hiện không hạo đối đại động đợi đâu. đúng, đêm, Ngươi nóng nói sân nơi nào, nói nửa hãn quả giải buông l ò n g tâm t ỉ n h đầu tiên là nằm xuống nghỉ ngơi